Bạch Mễ Lệ không ngừng cầu xin tha thứ, thế nhưng là tôn binh đã triệt để điên cùng, xem ra tùy thời đều có thể nổ súng. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Ai? Khoảng cách tôn binh gần nhất Đinh Tiệm giải thở dài. Ngươi có ý tứ gì? Tôn binh chừng mắt hỏi hắn. Đinh Tiệm nhìn qua đều nhanh co lại thành một đoàn thịt trắng bạch Mễ Lệ cùng hung thần ác sát tôn binh, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Đêm nay bóng đêm thật là tốt, đáng tiếc ngươi rốt cuộc thưởng thức không tới. Ngươi mặt ngoài điên cuồng bá đạo, kỳ thật ngươi chẳng qua là tại lựa chọn trốn tránh, cũng bởi vì trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi không có cách nào có được cho dù là người bình thường phổ thông sinh hoạt, ngươi nhất định là một cái quái thai, một cái muốn bị xã hội đào thải quái thai, ngươi chỉ có thể nhu nhược lựa chọn trốn tránh, giết chết mình rất dễ dàng, liền sống sót đều không có dũng khí vậy liền nhất định là hèn nhát. Giống, tôn binh bị triệt để chọc giận, thay đổi họng súng chỉ hướng linh tiểm, ta giết ngươi lại càng dễ, ta giết nàng trước trước mang lên ngươi. Phanh, tiếng súng gào thét, lại là tôn binh trên đầu vẩy ra một chùm huyết hoa, kia thân thể gầy nhỏ từ trên ghế xả lòn lăn xuống, vai tả ngã trên mặt đất, trong tay còn nắm chặt cây súng lục kia một thân ảnh từ ngoài cửa sổ xoay người nhảy vào, thương trong tay miệng còn đang tung bay nhàn nhạt khói xanh. người tới chính là Đỗ Chí Hân. đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vừa rồi tất cả mọi người lực chú ý tất cả tôn binh trên thân, căn bản không biết Đỗ Chí Hân là lúc nào bỏ lên. ngược lại là Đinh Tiềm phát hiện trước nhất hắn, lúc này mới cố ý nói chuyện hấp dẫn tôn binh chú ý, cho Đỗ Chí Hân sáng tạo nhắm chuẩn thời gian. tôn binh nổ đầu bỏ mình, liền thẳng tại bạch mễ lệ bên chân, một bên cái băng rơi nửa bên, như cái quảng phá tượng buồn, hai viên con mắt như cũng nhìn chăm chú bạch mỹ lệ. Kinh hải quá độ bạch mẽ lệ mẩy may nhìn không ra kinh hỉ, cùng tôn binh thi thể bốn mắt nhìn nhau, triệt để choáng váng. Đỗ Chí Huyên để quách dung dung tìm đến quần áo cho bạch mẽ lệ che khuất thân thể, nâng đến những phòng khác nghỉ nơi. Hắn phát hiện đinh tiềm vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn qua tôn binh thi thể. Ngươi nghĩ gì thế? Đỗ Chí Huyên hỏi. Ta đang nghĩ, nếu năm đó không có phát sinh trận kia hai nạn xe cộ, tôn binh giống người bình thường đồng dạng lớn lên, sẽ còn giết người sao? Đỗ Chí Huyên cười một tiếng, phải giống như ngươi nói như vậy, nếu hồ tiểu văn không có dọa dẫm giang hải nào đâu, cũng sẽ không có hai nạn xe cộ đúng vậy à nếu như Giang Hải đào bọn hắn không có hãm hại khúc hạo dân nếu như Hồ Tiểu Văn không có bị thu mua liền sẽ không cũng có sao dọa dẫm không có dọa dẫm liền không có tai nạn xe cộ không có tai nạn xe cộ tôn binh liền sẽ không gây nên tàn cũng sẽ không bị phụ mâu ghét bỏ ngược đãi vậy hắn sẽ còn lạ như bây giờ sao Đỗ Chí Hân trầm ngâm một lát nhưng pháp luật coi trọng dù sao cũng là kết quả đúng vậy à pháp luật coi trọng chính là kết quả tâm lý học coi trọng chính là nguyên nhân đến cùng là nguyên nhân gì đem một cái nguyên bản phổ thông hải tử biến thành một cái tàn nhẫn dị dạng cái vật 20 năm trước cường gian án cùng bây giờ liên hoàn án giết người, đây coi như là hiệu ứng hồ được sao? Bởi vì ba cái hãm hại vô tội cường gian phạm, bởi vì làm một cái bị thu mua người bị hại, bởi vì một đôi tham luyến tự tư phụ mẫu, hồn vốn chế tạo ra một cái lanh khốc liên hoàn tội phạm giết người. Trong mắt của ta, những người này mới thật sự là hung thủ, mà pháp luật lại thường thường đối bọn hắn bất lực. Ngươi biết tại sao muốn có thần sao? Đinh Tiểm dỗng nhiên hỏi lại Đỗ Chí Vân. Đỗ Chí Vân không có trả lời. Bởi vì chỉ có thần mới có thể thực sự nhìn rõ chúng ta thiện ác. Quần này kết thúc, cuối cùng một quyển gần đây mấy ngày tuyên bố, hết thể chân tướng cuối cùng rồi sẽ công bố. Chương một, người chết địa báo, một. Đoạn chỉ giao bản án có một kết thúc, liên đối lấy 20 năm trước cùng một chỗ cường gian án cũng chân tướng rõ ràng, người bị hại khúc hạo dân rốt cục trầm đoan nhất tuyết, thi cốt bị nữ nhi Liễu Phỉ táng tại ngoại ô rừng Tùng nghĩa địa công cộng, cùng trước kia qua đời mẫu thân làm bạn tà hữu, từ đây mưa gió không hề. Một thân đồ trắng liêu Phỉ đem hai nâng hoa bạch hợp phân biệt đặt ở phụ mẫu biết trước, ngắm nhìn trên tấm bia đá ảnh chụp, hốc mắt thưa đát, trăm mối cảm xúc luân Đinh đứng tại bên người nàng im lặng im lặng. Qua hồi lâu, Liễu Phỉ nói khẽ, cảm ơn, không khách khí. Đinh Tiềm nói, dừng một chút, hắn hỏi, nghe nói vụ án này không có liên lụy đến ngươi, thật sao? Ừm. Đỗ Chí Huyên làm không ít khí lực, để cố tông trạch cuối cùng thỏa hiệp, đem ta bắt cóc Giang Hải đảo cùng Lý Túc lăng chuyện của bọn hắn định tính vì phi pháp lấy chứng, cân nhắc mời ra làm chứng tử tính đặc thủ, cuối cùng chỉ cấp ta làm tạm thời tạm thời cách trước. Cũng không tệ, liền xem như nghỉ đi. Cả ngày chỉ toàn cùng người chết liên hệ, hiện tại cũng quất một chút thời gian cùng người sống đánh liên hệ đi. Cũng không biết liêu Phỉ nghe không nghe lọt hay. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi Đinh Tiềm, có một vấn đề ta một mực rất muốn hỏi ngươi. Không phải liên quan tới ôn hân A. Không phải là liên quan tới ta. Ngươi mạo lớn như vậy phong hiểm giúp ta, mở cửa xe khẳng định ta không là hung thủ đâu, ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi sao. Đinh Tiềm móc móc lỗ thai, ta không có thể xác định ngươi có phải hay không hung thủ. Nhưng ngươi không phải thi thể, nhìn thi thể nhìn chứng cứ, nhìn người nhìn tâm. Liêu phỉ hơi chấn động một chút, không nói gì thêm nữa. Hai người rời đi mộ viên lúc, Đinh Tiềm đối Liêu phỉ nói thì thật ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi hắn nói từ trong túi móc ra một trương nhăn nhăn nhún nhún tờ giấy đưa cho liêu phỉ liêu phỉ tiếp nhận tờ giấy xem xét phía trên chỉ viết một hàng chữ ngươi muốn nhìn một chút này đoạn giờ vở video nửa đoạn sau sao đây là cái gì nàng hỏi chính là ngươi gạt ta đến ngươi lao ra bước ta nhận tội lần kia ta sau khi về nhà tại trong túi quần phát hiện cái này viên giấy phía trên nhắc tới cái kia video hẳn là ấm giờ vở bên trong ghi lại này đoạn chứng cứ đi ngươi ta đều nhìn qua ta tưởng rằng ngươi viết nhưng là ta không rõ ngươi là có ý gì Trước đó một mực không có cơ hội ở trước mặt hỏi ngươi, tờ giấy này là ngươi viết sao? Ta không có viết qua." Liêu Phỉ trả lời rất khẳng định. "Nếu như không phải ngươi, cái kia có thể là ai?" Đinh Điềm không cấm nghi hoặc, ta đang cùng ngươi gặp mặt trước đó, trong túi quần còn không có cái này viên giấy, gặp ngươi về sau, chỉ cùng Đỗ Trí Hân cùng Quách Dung Dung tiếp xúc qua, nhưng ta cảm thấy hẳn không phải là bọn hắn phóng, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ ngươi ta còn thật không nghĩ tới người khác. "Vậy cái tờ giấy xác thực không phải ta biết, nếu như ta lúc ấy biết nói ra trận tướng, cũng sẽ không ép hỏi ngươi." Liêu Phỉ đung nhiên dừng lại một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bất quá, ta lúc ấy cũng không phải vẫn luôn cùng với ngươi. Lời này nói thế nào? Ta đem ngươi gây tê về sau, cột vào trên dưới nằm. Ngươi đại khái hôn mê khoảng mười mấy phút đi. Chính là vào lúc đó, ta chợt nghe dưới lầu vang động, ta không yên lòng, đi xuống lầu nhìn xem. Đại khái rời đi khoảng hơn một phút đồng hồ. Ngươi nói là có người thừa dịp lúc này đem viên giấy nhét vào ta trong túi quần. Đã không phải ta, cũng không phải Đỗ Chí Hân cùng quách run run, vậy cũng chỉ có thể là những người khác làm. Những người khác? Đinh Tiềm suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ là Tôn binh, ta tại ngươi lão gia gặp qua hắn. Có lẽ vậy, nhưng nếu như là Tôn binh, hắn tại sao có thể có đoạn video kia đâu? Nhìn qua hắn cùng Dương Hành Lý toái thi án không có một chút quan hệ a Liêu Phỉ nói. Không phải không có lý, huống chi, nếu thật sự là Tôn binh làm, vậy hắn khẳng định phải đối Đinh Tiềm có hiểu biết, nhưng mà bằng với Đinh Tiềm tiếp xúc với hắn mấy lần đến xem, hắn hẳn là không biết Đinh Tiềm, mà lại cũng cho tới bây giờ không có cùng Đinh Tiềm đề cập qua tờ giấy sự tình. Hiện tại Tôn Minh đã chết, Đinh Tiềm càng không khả năng đem hắn tìm đến hỏi cho ra nhé Liêu Phỉ nhìn xem cũng không giống nói lao dáng vẻ, cái này chống rỗng xuất hiện thần bí tờ giấy thế mà liền khó giải. Nhưng mà, trên tờ giấy viết lại phân minh cực kỳ trọng yếu, rõ ràng là là ám chỉ Ôn Hân ngộ hại chân tướng. Đoạn video kia hình ảnh đều là ai, hẳn là Ôn Hân quên tắt máy, lơ đã vô xuống, nhưng lại chỉ đập tới ta cùng Ôn Hân cãi lộn đánh nhau, cũng không có đập tới về sau phân thây, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bởi vì lượng điện không đủ không có đập tới, hoặc là chính là người làm trưa cắt đoạn video kia. Đinh Tiểm nói lời nói khẩu khí tỉnh táo dị thường, tựa như là đang giảng giải phát sinh trên thân người khác sự tình. Liêu Phỉ thực sự nhìn không ra hắn cuối cùng là tính nhận tội, vẫn là có ám chỉ gì khác. Nàng đậy nén nội tâm xúc động nghe Đinh Tiềm nói đi xuống, nhưng là hiện tại ta có thể xác định, khẳng định là có người cố ý chia cắt video, vẹn vẹn dùng hiện đoạn video này liền đầy đủ cho ta định tội. Vì cái gì nhất định phải chia cắt? Liêu Phỉ hỏi. Đinh Tiềm không có giải thích, tiếp tục nói, kỳ thật ta trước đó cũng hoài nghi đây là một đoạn chia cắt qua video, còn nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không hoàn nguyên xóa bỏ bộ phận, nhưng không thu hoạch được gì. Có thể để Chung Khai tân thử một chút. Liêu Phỉ nói xong câu đó liền ý thức được đây là một câu lời nói ngu xuẩn, dạng này chí mạng chứng cớ phạm tội, Đinh Tiềm không tiêu hủy cũng không thể rồi, làm sao có thể xuất ra đi cho người khác nhìn? Đinh Tiềm không nói gì, chậm mặc đi đến rừng xe chỗ, vì Liêu Phỉ mở cửa xe, sau đó mình cũng lên xe, lái xe một mực đem Liêu Phỉ đưa đến nhà. Trên đường đi hai người không nói chuyện, Liêu Phỉ nói không ra mình lúc này tâm tình có bao nhiêu loạn, nàng một mặt không kịp chờ đợi muốn tra ra ôn hận ngộ hại chân tướng, một mặt an ý ngồi tại người hiểm nghi trong xe, thậm chí còn có chút thay hắn lo lắng, nàng không biết mình đến tận cùng là thế nào đến cùng hy vọng đối mặt một cái kết quả như thế nào. Xe đến dưới lầu, Liêu Phỉ chuẩn bị xuống xe lúc Đinh Tiềm đống nhiên gọi lại nàng. Nếu như thuận tiện, ngươi rút sạch giúp ta điều tra thêm tôn binh cùng trình phi. Ních ném mở lấy mặt, lưu cho bảo tồn ôn hơn giờ vừa người. ở giữa có liên lạc hay không? Liêu Phỉ mơ mơ hồ hồ liền gật đầu đáp ứng. xuống xe, đưa mắt nhìn Đinh Tiềm xe lái rời tư xá, nàng trong lòng nặng nghề, có loại dự cảm xấu. về sau nàng quả nhiên đi tra, nhưng là không có phát hiện trình phi cùng tôn binh ở giữa có bất kỳ liên lụy, đường dây này liền đoạn mất, cũng liền mang ý nghĩa ở nàng bắt cóc Đinh Tiềm ngày ấy còn có người thứ ba dấu ở phụ cận cái kia viên giấy chính là thừa dịp nàng rời phòng cơ hội vụng trộm nhét vào đinh tiệm túi quần liêu phỉ ẩn ẩn cảm giác được ôn hơn bản án so với nàng trong tưởng tượng phức tạp hơn bốn tháng sau đinh tiệm đi vào bệnh viện hiệp hòa viện trưởng trương hồng băng văn phòng trương hồng băng là đạo sư của hắn cũng là tinh thần của hắn trụ cột không phải vạn bất đắc dĩ hắn đều không muốn quấy rầy lão sư trương hồng băng trên mặt thần sắc lo lắng nhìn lấy môn sinh đắc ý của mình người khí sắc làm sao kém như vậy ta đầu tuần cho ngươi mở thuốc ngươi cũng theo yêu cầu nuốt vào giống như lần này dược lực có chút không đủ bình thường liều lượng hoàn toàn không dùng được, ban đêm ngủ không được, ban ngày cả ngày đều mê man, nhiều khi cảm giác mình tựa như linh hồn xuất khiếu đồng dạng, đinh tiềm quyện đái cười khổ, hắn hôm nay so bình thường dòng giá gầy hai vòng, thân xác bể bể, khuôn mặt tiểu tụy, nhìn xem quả thực giống một cái quỷ bị lao, may may không nhìn thấy trước đây phong thái, ai cũng không biết cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đến cùng xảy ra chuyện gì, trước một người chết để báo, hai linh hồn xuất khiếu. người cụ thể cảm thụ là cái gì? trương hồng bác hỏi, ta tìm không thấy tốt hơn hình dung, nhiều khi. Chúng ta ngồi ở chỗ đó, không lúc nick có thể nghỉ ngơi cả ngày, linh hồn nhưng lại không biết chạy đến địa phương nào đi, tựa như là hoàn toàn khác biệt một cái ta, trải qua hoàn toàn khác biệt sinh hoạt, cái loại cảm giác này nói như thế nào đây. Cũng không phải rất tồi tệ, nói lời trong lòng, so với trước đó tổng thấy ác mộng mạnh hơn nhiều. Ngươi tại tinh thần rời rạc thời điểm, có phải là còn có thể trông thấy ôn hân? Nàng a. Đinh Điểm đem thân thể ngửa tại trên ghế dựa, giãn rời ruôi lưng một cái, ra vẻ nhẹ nhõm trả lời, nếu như ta nói không có, chỉ sợ ngài cũng không tin. Đúng vậy a, có đôi khi có thể trông thấy còn giống như sống trên thế giới này đồng dạng nàng nói chuyện với ta kéo tay của ta ta thậm chí còn có thể nghe được kia cô quen thuộc mùi nước hoa ta hiện tại cũng hoài nghi đến cùng cái nào mới là chân thực ta trương hồng băng muốn nói lại thôi ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng ta biết ngài đang lo lắng cái gì ta triệu chứng rất giống cố chấp tinh thần phân liệt đúng thế kỳ thật ngược lại cũng chưa chắc có nghiêm trọng như vậy những năm này ta không phải đều rất đến đây đinh tiềm cô ý biểu hiện xem thường kia không giống nói thật trước ngươi bệnh tình còn lâu mới có được đạt đến bây giờ nghiêm trọng như vậy ôn hận đạo khảo này ngươi từ đầu đến cuối không có quá khứ. Trương Hồng băng chậm chạp mà trầm thấp mà nói, nhưng có một vấn đề ta rất khó hiểu. Dựa theo lẽ thường, đột phát sự kiện cho người ta mang đến ảnh hưởng bình thường đều là theo thời gian chậm rãi yếu bớt, chỉ cần có thể chịu nổi lúc đầu một đoạn thời gian, liền sẽ không có vấn đề quá lớn, nhiều nhất sẽ sinh ra trình độ nhất định hợp được. Ngươi còn trẻ, năng lực khôi phục mạnh hơn, trước đó hiệu quả trị liệu coi như hài lòng, nhưng ta rất không rõ, ngươi làm sao đột nhiên bệnh tình liền chuyển biến xấu nữa nha? Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem lão sư ánh mắt tân cần. Đinh Tiềm cười ha hả nói, lão sư ngươi suy nghĩ nhiều, có thể là gần nhất công việc bận quá, hơi mệt chút đến đi. Ta có cái mở truyền hình điện ảnh công ty bằng hữu gần nhất đầu tư một bộ phim, dính đến một chút tâm lý học, mời ta làm thông tin cố vấn. Thịnh Tình không thể chối từ, ai chờ hết bận một đoạn này, ta liền đi tu cái ngày nghỉ. Ngài tạm thời cho ta nhiều mở một chút thuốc là được rồi. Ngươi vẫn là không muốn khinh thị tốt, đề nghị của ta là ngươi lập tức làm một cái toàn diện kiểm tra, bắt buộc, liền nằm viện trị liệu một đoạn thời gian. Như vậy sao được? Ta dù sao cũng là cái nổi danh bác sĩ tâm lý, muốn chuyến đi, kia không thành chê cười. Trương Hồng băng bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy được rồi, ta cho ngươi thêm mở chút thuốc. Ngươi chưa sử dụng nhìn. Cố chấp hình tinh thần chướng ngại triệu chứng ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như ngươi phát giác khó mà không chế tâm tình mình cùng hành vi, ý thức cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, nhất định phải lập tức nói cho ta. Ta không phải nói chuyện giật gân, nhưng nhất định phải khuyên bảo ngươi. Cố chấp hình tinh thần chướng ngại một khi mất đi khống chế, có khả năng dẫn đến người bệnh làm ra cực đoan sự tình. Ta minh mạch. Yên tâm đi. Đinh Tiềm cầm qua thuốc, cho lo lắng lao sư lộ ra một cái giả tạo mỉm cười, đi ra phòng làm việc của Viên trưởng, hoặc là nói là chạy trốn chết. Buổi chiều thời tiết sáng sủa khô ráo, đầu mùa đông ánh nắng thanh lánh chiếu vào đại địa, sán lạn nhưng không có nhiệt độ. Đinh Tiềm thân ảnh gầy gò cô đơn kết lập xuyên qua bệnh viện phía trước quảng trường nhỏ, mù quáng đi về phía trước. Có mấy lời hắn đương nhiên không thể hoàn toàn nói cho Lão sư, thí dụ như nói, quay chụp đến hắn bóp chết Ôn Hân đoạn phim kia, còn có tấm kia thần bí tờ giấy, Ôn Hân bản án tựa như một cái u linh, vô luận như thế nào đều không thể vùng thoát khỏi, tiểu gì cũng sẽ tại nhất không tưởng được thời điểm đột nhiên tiến vào cuộc sống của hắn, đem hết thể thứ tự hết thể xáo trộn. Tại đây bình tĩnh mặt trời dưới, hắn nhất định là một cái người tịch mịch bởi vì hắn trôn giấu vĩnh còn lâu mới có thể cùng người khác chia sẻ bí mật một cái kinh khủng bí mật Lam Kinh Quân Hào khách sạn hành chính diệu hành lang phòng họp hôm nay trình diện khách nhân là hai nhà trong nước nổi danh truyền hình điện ảnh công ty Thiên Hải Thời Đại Truyền thông cùng Mạnh Tử Truyền hình điện ảnh nghệ thuật công ty Song Phương đại biểu cùng truyền hình điện ảnh trong vòng chứ danh đạo diễn cùng diễn viên bọn hắn ngay tại đối lập tức sẽ khai mạc kịch bản phim làm cuối cùng đã định kịch bản từ Mạnh Tử Truyền hình điện ảnh công ty cung cấp người đại biểu pháp lý trong nước nổi danh Nam Tài Tử Thẩm Cường tự mình trình diện hắn đem chuẩn bị xong kịch bản giao cho Hoàng Ngọc Hoàng Ngọc hứng hồ lật ra cái bản, nhìn thoáng qua danh tự, Hùng án mê tình. Cái tên này a nghe có chút quê mùa, nhưng mà cũng chịu đựng, tình yêu huyền nghi kịch đúng thế. Đúng, cùng chúng ta lần trước cho ngươi bản thảo xuất nhập không lớn, chỉ là tại chi tiết làm một chút hoàn thiện. Thẩm Cương rất có kiên nhẫn giải thích. Mặc dù đối diện người trẻ tuổi này, nhưng mà 27, 8 tuổi, một bộ tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia bộ dáng, tính cách lặng mạn, lại không có gì lòng dạ, nhưng người ta dù sao cũng là truyền hình điện ảnh công ty cự đầu, Thiên Hải thời đại truyền thông chấp hành giám đốc, cho dù ai đều không thể coi thường. Hùng Chi Hoàng Ngọc phía sau còn có càng lớn chỗ dựa, cha của hắn Hoàng Sơn là Thiên Hải Địa sản tập đoàn người sáng lập, trong nhuận phú hào bảng vị trí thứ 10 phú hào. Bây giờ lấy địa sản vì dựa vào vượt lĩnh vực phát triển nghiệp vụ, truyền hình điện ảnh nghiệp chỉ là một cái trong số đó. Nói trắng ra là Thiên Hải thời đại truyền thông chính là Hoàng Sơn cho nhi tử tìm ít chuyện làm, miễn cho hắn cả ngày chơi bởi lêu lồng, đem người ngu phê đi. Hoàng Ngọc đối nghiệp vụ mặc dù không tinh thông, nhưng mà có phụ thân lương cao thuê phụ tá phụ tá, mấy năm này Thiên Hải truyền thông cũng là phát triển được ngay ngắn rõ ràng, có đại lượng tài chính làm hậu thuẫn. Chuyên môn chế tác nhất lưu truyền hình điện ảnh kịch, vô luận là chất lượng vẫn là tỷ lệ người xem đều vô cùng khả quan. Minh Tinh điện ảnh cùng đạo diễn nhóm tự nhiên vô cùng nguyện ý cùng Trời Biển truyền thông hợp tác, thậm chí còn có rất nhiều khát vọng thành danh tuổi trẻ diễn viên vắt ốc tìm nữ kế, không tiếc hết thể muốn tiến vào Thiên Hải truyền thông đầu tư truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Thẩm Cương lần này chủ động cùng Trời Biển truyền thông hợp tác, lực đẩy công ty giới cờ đang hồng nghệ nhân Tưởng Vũ Hinh làm nhân vật nữ chính, cũng là nghĩ mượn cơ hội này đem chế tạo thành cự tinh. Hoàng Ngọc nhìn sang ngồi tại Thẩm Cương bên cạnh Tưởng Vũ Hinh, so với những cái kia đang hồng nữ Minh Tinh, nàng ăn mặc phải khiêm tốn được nhiều, không chút nào không thể che giấu kia phần đoan trang tươi mát mới khí trước. để hoa ngọc cảm thấy có một chút ngoài ý muốn chính là, cái này tiếp xúc mấy lần xuống tới, tưởng vũ huynh cơ hội chưa từng có nhìn tới hắn. nếu là đổi thành cái khác nữ minh tinh, đã sớm hàm tình mạnh mẽ, liếc mắt ra hiệu. cái này tưởng vũ huynh là chuyện gì xảy ra, hoặc là không biết hắn là ai, hoặc là dứt khoát chính là cái kẻ ngu. hắn tùy ý lật xem hai trang, khép lại kịch bản ném ở trước mặt, cố ý hắn giọng gây nên mọi người chú ý, cũng bao quát tưởng vũ huynh chủ ý, đối thẩm cứng nói, ta khoảng thời gian này nghiệp vụ bận rộn có mấy cái hạng ngục lớn cần còn muốn tiếp đãi dịu nhỉ vợ sản tỷ tụ vòng quanh trái đất ảnh nghiệp thương lượng tại đại lục quay trụng tốc độ kích tình chín không có thời gian nhìn cái này kịch bản dạng này đem các ngươi biên kịch không phải ở chỗ này sao để hắn đơn giản giản kể chuyện xưa đại khái đi chương một người chết để báo ba làm nửa ngày hoàng ngọc liền muốn đập chính là cái gì cố sự cũng không biết thẩm cương đành phải để biên kịch lý hàn lâm cho hoàng ngọc nói một lần kịch bản cố sự này bối cảnh phát sinh ở năm 2004 tại một cái hư cầu a thành thị liên tục phát sinh đếm lên giết người toái thi án. Người bị hại toàn bộ là bị xoáy thi sau cất vào dương hành lý vứt xác. Người chết toàn bộ vì nam tính. Đội trưởng cảnh sát hình sự Vương Trường Xuân dẫn đầu tổ chuyên án trải qua điều tra phát hiện những này người chết tất cả đều cùng một cái tại mặt trăng quán ba làm công nữ phục vụ viên Khâu Ngọc Linh cấu kết, mà lại Khâu Ngọc Linh cùng những người bị hại này đều đã từng xuất nhập qua khác biệt khách sạn. Nhìn qua Khâu Ngọc Linh sinh hoạt cá nhân vô cùng phóng đẳng. Cảnh sát đang điều tra quá trình bên trong còn phát hiện một đầu mối quan trọng, có người đã từng nhìn thấy qua Khâu Ngọc Linh Trượng Phu Hà Viễn Thưởng xuyên tại quán 3 bên ngoài đi dạo, bộ dạng vô cùng khả nghi. Hắn còn đã từng vụng trộm theo dõi qua một cái cùng khâu ngọc linh cấu kết nam nhân. Vương Trường Xuân đối Hà Viễn tiến hành cường điệu điều tra, kết quả phát hiện Hà Viễn nguyên lai là một cái hút độc thành tính cải nghiện, bại quang trong nhà tiền, liền ép buộc thê tử đi bán dỉn kiếm tiền, cung cấp hắn mua ma túy. Cảnh sát đem Hà Viễn làm trọng điểm người hiểm nghi, tại hắn đơn vị làm việc người tủ chứa đồ bên trong phát hiện hư hư thực thực gây án dùng rượu cùng cái cưa, thế là đem bắt. Nhưng đang tra hỏi bên trong, Hà Viễn từ đầu đến cuối không chịu nhận tội. Cảnh sát tại trải qua đối dịu cùng cái cơ bên trên vết máu tiến hành giờ xét nghiệm sau kết luận, những này chính là gây án hung khí, hơn nữa còn tại hung khí bên trên phát hiện đại lượng Hà Viễn vân tay. Bằng chứng như núi, Hà Viễn bị phán xử tử hình. Thế tử Khâu Ngọc Linh về sau cũng rời địa thị. Mấy năm sau, đội trưởng cảnh sát hình sự Vương Trường Xuân đi nơi khác đi công tác, trong lúc vô tình nghe đồng hành nhắc tới, nơi đó vừa mới phát sinh cùng một chỗ hung tàn toái thi án. Để Vương Trường Xuân cảm thấy chấn kinh chính là, hung thủ giết người cùng vứt xác thủ pháp cùng năm đó thị toái thi án hoàn toàn nhất trí. Hắn tiến một bước nghe được biết Hung thủ đã truy na quy án, chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn gọi Lỗ Hải Minh, cùng Hà Viễn Bốn không quen biết. Vương Xuân Thành đối vụ án này cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, thế là xâm nhập điều tra, ngoài ý muốn phát hiện, hung thủ cùng người bị hại đều đã từng kết giao qua một cái gọi Khâu Ngọc Linh nữ nhân. Nữ nhân này vừa lúc liền là năm đó A thị Toái thi án hung thủ Hà Viễn Thế tử. Ngươi chờ một chút. Hoàng Ngọc nghe được hơi không kiên nhẫn, nửa đường đánh gây Lý Hàn Lâm giảng thuật. ngươi liền trực tiếp nói cho ta hung thủ đến cùng là ai đi, ta đoán là nữ nhân kia Khâu Ngọc Linh. Khâu Ngọc Linh là phim nhựa nhân vật chính, có tưởng Vũ huynh tiểu thư đóng vai. Nhưng mà nàng không là hung thủ. Hung thủ kia là ai? Hung thủ là một ma thuật sư, gọi Vũ Hạo. Tại trong chuyện xưa nhiều lần lấy người qua đường thân phận xuất hiện. Hắn như thế nào là hung thủ? Hắn thời niên thiếu cùng Khâu Ngọc Linh thanh mai trúc mã. Khâu Ngọc Linh còn nhỏ ra cảnh nhà khó, cho mượn vay nặng lãi trả không nổi. Vũ Hạo vì cho nàng nhà trả nợ, cho một cái đoàn xiếp ký một phần văn tự bán mình. Vũ Hạo còn cùng Khâu Ngọc Linh ước định cẩn thận chờ hắn tương lai kiếm tiền liền mang nàng đi qua ngày tốt lành. Về sau tại đoàn siệp trong 10 năm, tại Đao học thành một vị kỹ nghệ cao siêu ma thuật sư nhưng bởi vì một lần sự cố bị hủy dung. Bởi vậy, hắn chỉ là thông qua thư tín cùng Khâu Ngọc Linh liên hệ, đem chưa để miêu tả rất tốt đẹp, nhưng thủy Trung không thể cùng với nàng gặp mặt, kỳ thật hắn về sau rời đi đoàn tiếp, vẫn luôn tại Khâu Ngọc Linh bên người yên lặng chú ý nàng, chỉ là Khâu Ngọc Linh đã không nhận ra hắn, thậm chí còn hiểu lầm. Vũ Hạo từ bỏ nàng, mà Vũ Hạo lại một mực tại dùng phương thức của mình bảo hộ nàng, hướng những cái kia tổn thương nàng người điên cuồng trả thù. Nghe ngược lại là rất cầu huyết, bất quá bây giờ liền rất lưu hành loại này chơi tâm. Hoa Ngọc cười cười, nhưng ta có cái nghi vấn nghe không hiểu. Ngươi nói hung phạm là Vu Hạo, kia Hà hạ Viễn cùng Đỗ Hải Minh hai người kia đến cùng giết không giết người? Nếu như không giết người, kia hung khí bên trên vì sao lại có bọn hắn vơ tay? Ngươi đúng là hai người bọn họ động thủ giết, nhưng cũng không phải hai người bọn họ muốn giết. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại là Vu Hạo khống chế hai người bọn họ giết? Hoàng quản lý chính là người thông minh, vừa đoán liền chúng. Lý Biên Kịch mang theo một chút lấy lòng mà nói, tại Hoàng Ngọc nghe tới lại có mấy phần chế nhạo chi ý, hắn hỏi lại Lý Hàn Lâm, "Vậy ngươi đến cho ta giảng một chút như thế nào khống chế người giết người? Ta đây nhưng nghe mới mẻ." Vô Hạo không chỉ có là một ma thuật sư, hắn đồng thời cũng học xong một tay Thôi Miên bản sự, hắn là thông qua Thôi Miên đến khống chế Hạ Viễn cùng Đỗ Hải Minh đi giết người. Ha ha ha. Hoàng Ngọc không nín được cười ra tiếng, Lý Biên Kịch, ta mặc dù không hiểu rõ lắm ngươi, nhưng ta nghĩ thẩm cường chọn lựa người khẳng định cũng không kém được. Chúng ta tạm thời bất luận cố sự này bản thân đến cùng thế nào, liền giết người thủ đoạn này tôi nói, ngươi không cảm thấy quá hoang đường sao? Thôi Miên giết người, ha ha, chẳng lẽ ta là đang nhìn một bản mạng lưới đô thị huyền huyễn sao? Lý Hàn Lâm bị không lưu tình chút nào một trận nói móc, quấn đến nói không ra lời mắt trướng đỏ bừng, hắn nhìn một chút thẩm cường, thẩm cường nhắm mắt dưỡng thần, làm như không có nghe thấy giống như. Hắn đè ép đầy bụng bất tức, hướng Hoàng Ngọc giải thích, ta chỉ là căn cứ cung cấp cho ta một chút tài liệu cùng sáng ý đến viết kịch bản, về phần tôi miên đến cùng có thể không thể giết người, ngươi có thể hỏi một chút chuyên gia, ta chỉ là một cái phụ trách viết cố sự biên kịch, chuyên gia nói có thể, vậy ta liền trông mèo vẽ hổ. Đầu năm nay mà chuyên gia cùng gọi thú bay đầy trời, ngươi xác định ngươi hỏi chuyên gia không phải khách giang hổ bán thuốc giả. Lý Hàn Lâm không lên tiếng. Lúc này, ngồi ở trong góc một người mở miệng nói Ta chính là vị kia chuyên gia, ta có thể cam đoan với ngươi, ta không phải bán thuốc giả, ta có bằng cấp bác sĩ." Hoàng Ngọc Vung mục nhìn lại, người nói chuyện chính là cái kia sắc mặt tối ám, nhìn xem có vẻ bệnh nam tử. Hắn vẫn luôn không có quá lưu ý hắn, coi là chính là thẩm cường dưới tay một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, không nghĩ tới thế mà tự xưng là chuyên gia. Hắn nhìn thẩm cường một chút, thẩm cường lại giả câm cũng không được, giới thiệu nói, "Vị này là bình giang bệnh viện nhân dân trong lòng trưng cầu ý kiến khoa đinh chủ nhiệm, vẫn là Đông Hoa đại học khách tọa giáo sư, trong nước chứ danh tâm lý sư." Thật sao? Hoàng Ngọc một lần nữa dò xét dò xét Đinh Tiềm, thẩm cương giới thiệu cũng không có để hắn xem trọng người này nhiều ít, vị này Đinh chuyên gia, như vậy ngươi giải thích cho ta giải thích như thế nào dùng thuật thôi miên đến khống chế người giết người đi. Cái này nói đến tương đối phức tạp, tại kịch bản bên trong có kỹ càng giới thiệu. Lý biên kịch đúng là căn cứ đề nghị của ta dạng này viết. Đinh Tiểm bình thản trả lời, ta không có thời gian nhìn kịch bản, ta đối những cái kêu lý luận đồ vật cũng không có hứng thú, ta chỉ là muốn biết, khoa trương như vậy đồ vật đánh ra đến có ai sẽ tin tưởng, chúng ta đập dù sao cũng là hiện thực đề tài, không phải huyền huyễn kịch. Hoàng Ngọc nói đến đây dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia xảo trá. đương nhiên rồi, trừ phi ngươi có thể cho ta chứng minh. Đúng, ngươi sẽ thôi miên sao? Biết một chút, hoàn quản lý chẳng lẽ muốn ta không chế người đi giết người? Nếu như ta nói phải, lộ ra ta quá làm khó dễ người, có lẽ ngươi sẽ còn cho ta giảng giết người phạm pháp đại đạo lý. Như vậy đi, ngươi tùy tiện tìm một cái người ở chỗ này thôi miên một chút, để hắn làm một cái sự tình đơn giản, tỉ như mang mang cái chén, hát một bài cái gì, ta liền tin tưởng. Hoàng Ngọc cho đinh trốn khỏi một vấn đề khó. Trước một người chết điện báo, bốn. Ánh mắt mọi người xoát một chút tập trung ở đinh tiềm trên thân, Tưởng Vũ huynh càng là âm thầm lo lắng, lo lắng hắn xấu mặt. Đối mặt Hoàng Ngọc khiêu khích, đinh tiêm lựa chọn trầm mặc. Thế nào, có vấn đề gì không? Hoàng Ngọc trên mặt tiếu dung, từng bước ép sát, có chủ tâm muốn hủy mặt cái này ngụy chuyên gia. Tưởng Vũ huynh thực sự nhìn không được, thay đinh tiềm giải vây, Hoàng quản lý, đinh bác sĩ đích thật là tinh thông thuật thôi miên, ta tận mắt nhìn thấy qua. Ồ. Hoàng Ngọc lường Tưởng Vũ huynh một chút. Đã gặp mặt vài lần, cô nàng này cơ hội đều không có cùng mình nói qua lời nói, lần thứ nhất chủ động đáp lời, lại là giúp những người khác không khỏi có loại bị khinh thị cảm giác thế nào, an kỳ tiểu thư, ngươi biết vị này đình chuyên gia, ừm, chúng ta là bằng hữu, có đúng không? Ha ha ha, an kỳ tiểu thư thật đúng là kiến thức rộng rãi, liền dạng này chuyên gia đều biết. Làm sao? ngươi đã từng được chứng kiến hắn dùng thuật thôi miên giết người? Kia, kia thật không có. Có hay không cũng không đáng kể. đã an kỳ tiểu thư nói hắn tinh thông thuật thôi miên, vậy ta liền tin tưởng an kỳ tiểu thư. Hoàng Ngọc cũng rất cho tưởng Vũ Hinh mặt mũi, thuật thôi miên thứ này ta cũng đã được nghe nói tựa như là có thể khiến người ta ở vào một loại mất đi ý thức trạng thái bên trong. Ta nói không sai chứ? Đinh chuyên gia. Không sai biệt lắm. Đinh Tiềm trả lời. Bất quá, đã người đều mất đi ý thức, lại như thế nào có thể nghe được ngươi phân phó đâu? Rõ chi là để hắn đi giết người. Hoàng Ngọc cũng là rất thông minh, một chút liền tóm lấy yếu hại. Đinh Tiềm im lặng không nói, lộ ra rất xấu hổ. Hoàng Ngọc đâm xuyên âm lưu, đáp ý cười nhạt một chút, đem kịch bản đẩy, vừa vặn trượt đến biên kịch Lý Hàn dừng trước mặt, vẫn là không muốn quá phận mê tín chuyên gia gì, có chút vấn đề một chút đều không khó lý giải. Đa động động não ngẫm lại liền hiểu, ít nhất phải phù hợp lẽ thường đi. Chúng ta Thiên Hải truyền thông đối lần này hợp tác cũng là rất coi trọng, cũng rất xem trọng An Kỳ tiểu thư phát triển tiền cảnh. Cho nên vẫn là tại chi tiết truy cầu hoàn mỹ đi. Ta đã biết, Hoàng quản lý, ta trở về hảo hảo đổi. Lý Hải dừng vội vàng hướng thanh. Khoảng cách khởi động máy cũng không có mấy ngày, cũng không cần đổi quá nhiều, liền đem cái kia thuật thôi miên kiểu đoạn làm rơi, làm cái nói còn nghe được. Hoàng Ngọc tùy ý nhìn một chút hơn ngàn vạn vẻ phí tương biểu, tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta ăn chút đồ vật buông lỏng một chút đi. Các ngươi muốn đi chỗ nào? Hắn lời nói là hỏi mọi người, ánh mắt lại rơi tại Tưởng Vũ huynh trên thân, thầm cường nhân tinh sự cố, âm thầm đẩy Tưởng Vũ huynh một thanh, Tưởng Vũ huynh đành phải kiên trì, giả ra lễ tiết tính mỉm cười, đối Hoàng Ngọc nói, nếu không đi biển thường phòng ăn đi, nơi đó am hiểu nhất làm làm kinh bản địa quả vặt, cơm chưa đầu bếp đều là trong nước đỉnh cấp. Bữa cơm này liền ta mời khách. Hoàng công tử nhất định phải cho ta mặt mũi này nha. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hoàng Ngọc hết sức cao hứng, xem ra cái này Tưởng Vũ huynh cũng là rất có phát triển tiền đồ. Nói đến ăn cùng cái kia họ đồng một tuyến nữ minh tình chỗ cũng có hơn một năm mặc dù người ta lấy gợi cảm lấy sưng chơi lâu cũng dính nhau cũng nên thay đổi khẩu vị. Tưởng Vũ huynh ý nghĩ lại rất đơn giản chỉ là hy vọng hòa hoãn không khí phòng ngừa phiền phức. Thân là nghệ nhân tự nhiên có rất nhiều thân bất do kỷ nội khổ tâm nàng cũng tại lịch luyện bên trong dần dần thành thụ. Hiện tại nàng lo lắng hơn lại là Đinh tiểm lần này gặp nhau quả thực dọa nàng nhảy một cái ngoại trừ bề ngoài biến hóa to lớn Đinh tiểm trạng thái tinh thần cũng không lớn bằng lúc trước mắt thấy hắn bị Hoàng Ngọc trước mặt mọi người nhục nhã Tưởng Vũ huynh trong lòng cũng rất khó chịu. Nàng bụng trộm do xét Đinh Tiềm, hắn ý nguyên ngồi ở trong góc một người, thần sắc u ám đến dọa người. Nàng không tiện mở miệng, đành phải trước buổi tiếp Hoàng Ngọc bọn hắn cùng đi biển thương phòng ăn. Đinh Tiềm cũng không cùng đi. Ban đêm, Tưởng Vũ huynh trở lại khách sạn, cầm điện thoại di động lên cho Đinh Tiềm gọi điện thoại, lại không người tiếp. Nàng đành phải cho Đinh Tiềm gửi nhắn tin, hỏi thăm tình huống. Qua thật lâu mới thu được hồi phục, chỉ có ngắn ngủi mấy chữ. Ta rất tốt người không cần lo lắng. Hắn thật rất tốt sao? Sáng sớm hôm sau, mất ngủ suốt cả đêm vừa mới có chút bối rối Đinh Tiềm đống nhiên tiếp vào quét run gọi điện thoại tới. Không phải lại gặp được cái gì đại án từ đi? Hắn hỏi. Kia thật không có, gần nhất khoảng thời gian này rất thái bình, còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền muốn thất nghiệp. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta không là muốn cho ta giúp ngươi tìm việc làm a? Cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta là nói cho ngươi sự kiện. Buổi sáng hôm nay, chúng ta nhận được một cái gửi cho ngươi biểu kiện, ngươi thuận tiện tới lấy một chút. Ta biểu kiện làm sao lại gửi đến đặc biệt tá tổ? Ngươi xác định không nhìn lầm? Đinh Tiềm nghi nói, thu kiện người viết chính là tên của ngươi. Ta muốn gọi đinh tiệm người cũng sẽ không quá nhiều a gửi kiện người cùng gửi kiện địa chỉ đều không có lấp Ta đem bưu kiện mở ra, bên trong liền một cái USB, còn thiết trí mật mã. Người suy nghĩ thật kỹ, gần nhất có người hay không muốn cho người gửi đồ vật. Ta còn thật tò mò, chẳng lẽ là cái gì trọng yếu văn kiện sao nhất định phải thiết mật mã, muốn hay không tìm chung mở mới giải một chút đâu. Đầu tiên chờ chút đã, ta đi xem một chút đi, vạn nhất thật sự là cho ta đây này. Vẹn vẹn nghe quách dung dung giảng lời nói này, cũng làm người ta cảm thấy khả nghi. Đinh tiệm đơn giản thu thập một chút Lái xe trực tiếp chạy tới Lam Kinh thị hình sự cục điều tra. Đặc biệt tán tổ tất cả mọi người đi làm, nhìn thấy Đinh Tiềm, mọi người hơi kém không nhận ra được, Quách Dung Dung có loại dự cảm xấu, đại thúc, ngươi đây là đến bệnh gì sao, không nên giấu ở trong lòng, nói ra, mọi người chúng ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Cần quên thận có chuông mở mới cùng năm tiểu quang, cần cần người chiếu cố có ta, tuyệt đối không nên từ bỏ. Đinh Tiềm nói, bớt nói nhiều lời, ta biêu kiện ở đâu. Quách Dung Dung đều đem mở ra bưu kiện lấy ra, bình thường một cái nhỏ hộp giấy, bưu đơn thượng thu kiện nhân vị đưa rõ ràng viết tên của hắn. Thanh địa chỉ viết đặc biệt án tổ địa chỉ ký tên vị trí lại trong không. Nếu như nói là tính sách nhưng không giống lắm. Nhìn xem quả thật có chút mà quỷ sâu. Tại trong hộp giấy chỉ có một cái nho nhỏ USB vẫn là cái mang mật mã ấn phím mã hóa USB 16G có thể chứa không ít thứ. Các ngươi mở ra nhìn sao? Đinh tiểm hỏi Quách Dung Dung. Quách Dung Dung dùng miệng nô nô chung mở mới. Hắn muốn mở ra nhìn, ta không có để. Ai cũng có tư ở nhà, vạn nhất là khẩu vị đặc thù màn ảnh nọ đâu, chúng ta nhìn cũng không tốt. Đinh Tiềm không tâm tư nói đùa nàng, xuất ra USB cân nhắc một chút chính trông thấy đỗ trí huân đi ra văn phòng từ bên người đi qua, vô tình hay cô ý còn hướng USB thượng liếc một cái, hóa ra cảm thấy hứng thú không chỉ đinh tiềm một cái. đinh tiềm dứt khoát đem USB cắm ở quách dung dung trên máy vi tính, lập tức nhảy ra một cái mật mã khung, cần đưa vào sáu vị mật mã. đinh tiềm không khỏi rơi vào trầm tư. thế nào, ngươi cũng không biết mật mã? quách dung dung hỏi. đinh tiềm lắc đầu, ta liền là ai gửi cho ta cũng không biết. trương một, người chết địa báo nam. vậy coi như kỳ quái. nếu như ngay cả ngươi cũng không giải được mật mã. Vậy người này cho ngươi gửi mã hóa USB làm cái gì? Quách Dung Dung bưng cánh tay, nhìn màn ảnh máy vi tính nghĩ nghĩ, có phải hay không là gửi kiện người cảm thấy ngươi hẳn phải biết mật mã nha. Quách Dung Dung không phải không có lý, Đinh tiềm liền đem mình bình thường thường dùng mật mã truyền đi, lần lượt thí nghiệm, kết quả toàn không đúng. Hắn lại dựa theo phương thức đơn giản nhất, đem mình bình thường công việc cùng trong sinh hoạt trải qua thường gặp được số lượng từng cái truyền đi, liền sinh nhật của mình đều thử qua, vẫn là không đúng. Thử tới thử đi, chỉ có một tổ số lượng chưa bao giờ dùng qua, hắn do dự một chút, tại USB ấn phím bên trên đưa vào 19 8, 7, 1, 0, 8 Năm 1987 ngày mùng ngày 8 tháng 10 là ôn hân sinh nhật USB lập tức bị giải tỏa Mật mã lại chính là ôn hân sinh nhật Cũng may quách dung dung cũng không có hỏi nhiều Chỉ là hiếu kỳ USB bên trong cất thứ gì Kỳ thật chỉ có một cái TXT văn kiện Cộng thêm một cái ạ vỉ video văn kiện Đều không có viết văn kiện tên Đinh tiểm dùng con chuột ấn mở TXT văn kiện Bên trong có một cái điện thoại di động dây số 15041421677 Phía dưới viết mấy chữ Dùng cái số này liên hệ ta Hắn nhìn thoáng qua liền tắt đi TXT văn kiện, đứng bên người Quách Dung Dung có vẻ hơi thất vọng, chỉ những thứ này. Nhìn xem cũng không giống màn ảnh nhỏ a, cũng là cái thu hình lại. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Pháp Y Liễu Phỉ chính cầm một chút vật liệu đi vào văn phòng, nghe được Quách Dung Dung đột nhiên toát ra một câu như vậy, không khỏi dừng bước lại, nhìn bọn họ một chút. Quách Dung Dung bên này còn muốn nhìn một chút trong video đập chính là cái gì, đinh tiệm bên kia đã nhanh chóng đem USB rút ra, thuận miệng nói, "Được rồi, không có thứ gì, ta đi trước." Lúc này đi à nha. Quách Dung Dung bị khiến cho không hiểu đấu. Nàng cũng không có chú ý tới đinh tiểm lúc này thần sắc có bao nhiêu bối rối. Đinh tiểm cứ việc không có mở ra cái kia ạ vị video, nhưng là video lớn nhỏ cùng hắn bóp chết ôn hơn đoạn video kia vậy mà vô cùng trùng hợp hoàn toàn tương tự. Đinh tiểm đương nhiên không dám đánh cược cái video này đến tuột cùng ghi chép chính là cái gì. Hắn nắm chặt USB vội vàng đi tới cửa, cũng không thấy Liêu Phỉ, hơi kém đụng vào trên người nàng, hai người trong chốc lát bốn mắt nhìn nhau. Liêu Phỉ cặp kia sáng long lanh mắt vượng yếu ớt nhìn chăm chú Linh tiềm tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng nàng không nói gì. Đinh Tiểm vòng qua nàng, chạy trốn giống như rời đi đặc cán tổ trong tay nắm chặt USB phảng phất là một trái lựu đạn tùy thời đều có thể bạo tạc sau một tiếng rưỡi Đinh Tiềm đã trở lại bình giang trong nhà hắn đem USB cắm ở bản bút ký lên dùng Ôn Hân sinh nhật mật mã mở ra ấn mở cái kia video văn kiện Hào không ngoài suy đoán xuất hiện cái kia nghiêng lệ hình ảnh hắn cùng Ôn Hân cãi lộn đánh lẫn nhau điên cuồng đem Ôn Hân đè xuống đất bóp cổ đoạn này kinh khủng buồn nôn video đã nhanh muốn đem hắn nhìn nôn duy nhất cùng trước đó khác biệt chính là hắn lần này không phải tại Ôn Hân giờ vở bên trên nhìn cũng không phải tại liều phỉ trong điện thoại di động nhìn mà là tới từ một cái nơi chưa biết. bây giờ xem ra gửi tiện người là cố ý đem USB gửi đến đặc cán tổ. càng đáng sợ chính là hắn khá hiểu đinh tiềm bây giờ tình trạng, rõ ràng tử huyệt của hắn ở đâu. nếu như hôm nay quách dung dung bọn hắn mở ra video, kia đinh tiềm liền triệt để xong đời. nhưng nếu như nói người này chính là muốn đưa đinh tiềm vào chỗ chết, vậy hắn không cần thiết khiến cho như thế ngấm ngầm hại người, càng không cần thiết tại USB bên trên thiết cái gì mật mã, trực tiếp báo cáo hắn liền được. động cơ của người này thực sự để cho người ta suy nghĩ không thấu. Từ hắn thích kích thích hành vi nhìn, tựa hồ càng vui trùng tại đem đinh tiềm xem như một con bị đi săn động vật. Thưởng thức hắn là như thế nào tại họng súng chạy trốn cầu sinh. Hắn cùng cái kia vụn trộm hướng đinh tiềm trong túi quần nhét viên giấy nhân vật thần bí có phải là cùng một người hay không đâu? Vấn đề này chỉ sợ chỉ có bản thân hắn mới có thể trở về đáp. Đinh tiềm tắt đi video, mở ra cái kia txt xì tê văn kiện, gửi kiện người để hắn gọi phía trên viết kia cái số điện thoại di động. Đối với người khác trong mắt, đây chẳng qua là một cái bình thường số điện thoại di động. Thế nhưng là tại đinh tiềm trong mắt. Cái số này so video càng làm cho người ta hắn cảm thấy sợ hãi. Cái số này chính là ôn hân số điện thoại di động. Nàng người đã chết hơn 4 năm, lại đột nhiên có người làm đinh tiểm đánh số di động của nàng, nghe vào thực sự có chút dùng mình. Đinh tiểm cầm điện thoại di động lên, tự hồ có chút khiếp đảm, do dự muốn hay không phát cái số này, đúng lúc này, bỗng nhiên có người gọi điện thoại tới cho hắn. Tiếng chuông vẫn là tưởng Vũ huynh kia thủ tội yêu, yêu thương nguyện chuyển làn điệu tại tĩnh mịch trong phòng khách bỗng nhiên vang lên, nghe lại tràn đầy ung tồn quỷ khí. Mà điện báo biểu hiện lại chính là ôn hơn số điện thoại di động một năm không bốn một bốn hai một sáu bảy bảy mỗi một con số đều dường như một cái lờ mờ u linh âm trầm hướng đinh Tiểm nhẹ răng cười đinh tiềm nhìn chăm chú cái số kia hồi lâu rốt cục cấn nút tiếp nghe khóa ống nghe bên kia là trống rỗng trầm mặc tựa hồ có chút nhỏ không thể nghe được cấm ý lại hoặc là thở dài trầm thấp có người sao đinh tiềm hỏi đột nhiên một trận làm người không rét mà run tiếng cười từ ống nghe bên kia truyền đến hi, hi hi hi hi hi giống như một cái thần kinh thắc loạn nữ nhân ở âm hiểm cười người là ai đinh tiềm lớn tiếng hỏi hỏi xong câu nói này hắn bỗng nhiên trầm mặc, thanh âm này lại có mấy phần cực giống ôn hân, thế nhưng lại ôn hân rõ ràng đã chết, bị toái thi nguyên khối. hắn năm đó tận mắt nhìn thấy, cảnh sát thậm chí làm qua giờ nờ a ôn hân quả thật là chết. ngô ngô nô, ngô ngô nô, trong ống nghe tiếng cười không biết lúc nào lại biến thành khóc nức nở. đinh tiềm dơ cao điện thoại di động, động một cái cũng không thể động, sau lưng bất chi bất giác đã bị mồ hôi lạnh tẩm tấu, liền hỏi lời nói khí lực cũng không có. một tháng sau, hoàng ngọc từ thượng hải thiên hải truyền thông tổng bộ trở lại lam kinh, phí mới hung án mê tình quay chụp ngay tại lam kinh. Hắn lần này tới là vì kịch bản cuối cùng đã định. Lúc đầu hắn cũng có thể để Thẩm Cường mang theo diễn viên cùng biên kịch đi Thượng Hải, nhưng mà cân nhắc đến tại Lao Cha dưới mí mắt bó tay bó chân không được tự nhiên, liền sắp mở sẽ địa điểm tuyển tại Lam Kinh phân bộ. Trong này còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, Tưởng Vũ huynh một mực tại Lam Kinh. Nghĩ đến đây Đóa Tiểu Diễm Thanh thuần tiểu hoa, trong lòng của hắn thật là có một chút ngứa. Hắn gặp quá nhiều ôm áp yêu thương nữ minh tinh, trải qua nhiều, thật là có chút thẻ nhạt vô vị, giống Tưởng Vũ huynh dạng này giữ mình trong sạch, cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách tính cách, còn thật sự hiếm thấy. Đúng phải mấy lần mềm cái đinh, ngược lại khơi gợi lên hứng thú của hắn, cũng phải nghĩ đến biện pháp đem đặt vào hậu cung. Đương nhiên, thủ đoạn bên trên cũng không thể giống thường ngày như thế Phong Lưu vô kỵ, Tưởng Vũ huynh khẳng định không ăn bộ này, làm không tốt sẽ còn để cho mình ngã mặt mũi. Hắn lần này thuần túy là lấy thân phận khách khứa mời Tưởng Vũ huynh mang nàng đến Lam Kinh bốn phía dạo chơi, Tưởng Vũ huynh cũng không tốt từ chối. Ở chung mấy ngày hoàng ngọc cũng là tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa, không có khó xử nàng, hai người ở chung coi như hòa hợp. Một ngày này, vừa vận đoan ra hẹp Hoàng Ngọc lái phe ra jf 12 bẹt lại nhẹ ở tạ mang Tưởng Vũ Hinh đi đánh gôn, thế mà tại sân bóng bên ngoài đụng phải Đinh Tiểm. Chương 2, lộ thiên phát Thi, 1. Đinh Tiểm xe liền dừng ở sân bóng bên ngoài, chính dựa vào trên xe hút thuốc. Tưởng Vũ Hinh trông thấy Đinh Tiểm, để Hoàng Ngọc dừng xe, Hoàng Ngọc trong lòng không sảng khoái lắm, đến cũng không nói gì, hắn đã có một chút cảm giác được, Tưởng Vũ Hinh đối cái này tâm lý bác sĩ thái độ cùng người khác không giống nhau lắm. Nói lời trong lòng, hắn thật đúng là không có coi trọng Đinh Tiểm, rất vì Tưởng Vũ Hinh ánh mắt tiên lưới. Hắn đung nhiên đánh tay lái, tới một cái xinh đẹp vùng đôi đem phe ra di vững vàng ngừng tại đinh tiềm trước mặt. U, đây không phải đinh chuyên gia sao? Hoàng Ngọc cười chào hỏi. Đinh tiềm nâng lên chỉ nặng mí mắt nhìn một chút ngồi tại xe sang trọng bên trong hai người, không có đáp lời, chỉ lo hít sâu một cái khói. Tưởng Vũ Hinh xuống xe đi đến đinh tiềm trước mặt, vô cùng lo lắng nhìn qua hắn, ở nàng trong ấn tượng, đinh tiềm là cho tới bây giờ không hút thuốc lá. Bây giờ nhìn hắn phún vân thổ vụ, một mặt tiểu tụy, cảm giác tựa như hoàn toàn biến thành một người khác. Ngươi làm sao ở chỗ này, đinh y sinh? Tưởng Vũ Hinh hỏi. A, lái xe vừa vặn đi ngang qua, xuống tới rút điếu thuốc. Đinh Tiềm dầu dĩ vẫn đáp, Tưởng Vũ huynh chủ trì vẫn là không nhịn được hỏi ra, có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta, chúng ta cũng coi là rất quen bằng hữu, ngươi nếu như gặp phải phiền toái gì có thể nói cho ta, ta đáng giá ngươi tin tưởng. Đinh Tiềm ngậm lấy điếu thuốc quyển, ý vị thâm trường nhìn xem nàng. Ngôi ở trong xe Hoàng Ngọc có chút chờ không kiên nhẫn được nữa, lớn tiếng nói, Đinh chuyên gia, ngươi cái kia kịch bản đổi thế nào? Đinh Tiềm nhìn hắn một cái, sẽ để cho ngươi hài lòng. Hy vọng như thế. Hoàng Ngọc cười cười, ta đang muốn mang An Kỳ đi gặp mấy cái giới văn nghệ bằng hữu, thế nào? có hứng thú cùng đi sao? hắn ý ở ngoài lời Đinh Tiềm như thế nào nghe không hiểu, liền đối với Tưởng Vũ huynh nói, ngươi cùng hắn có việc, đi làm việc trước đi, chúng ta có thời gian hôm nào sẽ liên lạc lại. Tưởng Vũ huynh cũng không tốt lại nói cái gì, gật gật đầu, chuyển trên thân phe ra gì? Hoàng Ngọc Hướng Đinh Tiềm lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, rồi ra một ngón tay lắc lắc, ý kia rất đơn giản, ngươi không đùa. Đinh Tiềm mắt thấy phe ra gì bay đi, hỏa diễm tàn ảnh như cũng dừng lại tại tầm mắt bên trong, kia rung động tiếng vang minh trong không khí quanh quẩn không nứt. hắn đem thừa nửa dưới gà ép diện, ném ở dưới chân, ngày kế tiếp giữa trưa. Đỗ Chí Vân mang theo đặc án tổ một đoàn người đi vào làm kinh thị đội cảnh sát hình sự ký túc xá. Nhàn dôi hai tháng đặc án tổ đột nhiên hành động, vừa tiếp xúc với tay chính là đại án. Đội trưởng cảnh sát hình sự Cố Tông Trạch sớm trong phòng làm việc chờ đã lâu, lẫn nhau đều không xa lạ gì. Cố Tông Trạch trực tiếp nên nói, lao đố. Vụ án lần này thế nhưng là có chút phi phức. Nghe ngươi ở trong điện thoại nói là toái thi án. Đúng vậy a mà lại còn không phải bình thường toái thi án. Cố Tông Trạch nói chuyện khẩu khí có chút khác thường. Nói như thế nào? Trăng nghe không bằng một thấy, các ngươi tận mắt nhìn liền biết. Cố Tông Trạch thần thần bí bí đem chúng người tới hỏi thăm thất. Đỗ Chí Huân nhìn thấy phòng gian ngồi hai người, một cái là cảnh sát, một cái khác là mặt mũi nhăn nhéo đầu chọc nam tử, thể trạng nhỏ gầy, mang theo kính mắt, xuyên một bộ màu lam vải bạt quần áo lao động, nhìn sắc mặt hắn xám trắng, ánh mắt đăm đăm, tựa hồ là bị cái gì hù dọa. Hắn là ai? Đỗ Chí Huân hỏi Cố Tông Trạch. Hắn chính là người chứng kiến, chính mắt thấy bài thi, bị dọa cho phát sợ. Liêu Phỉ nói: Cố đội trưởng, ta cảm thấy ta vẫn là đi trước mắt nhìn thi thể đi. Cố Tông Trạch lắc đầu, thật đáng tiếc, không có thi thể. Không có thi thể không chỉ liễu phỉ kinh ngạc, đặc án tổ những người khác cũng không hiểu chút nào nhìn xem cố tông trạch. Kỳ thật trải qua là như thế này, người này gọi phùng bảo quý là cái kéo hàng lái xe, nửa đêm hôm qua lái xe trải qua giang lăng khu bên ngoài vòng cầu vượt thời điểm, chính mắt trông thấy cùng một chỗ toái thi án. Sau đó hắn báo cảnh sát, người nói là toái thi án phát sinh ở cầu vượt bên trên. Độ trí huấn hỏi, không phải cầu vượt lên là cầu vượt phía dưới, như thế rất hiếm thấy. Toái thi án đồng dạng đều phát sinh ở trong phòng, ẩn nấp không dễ bị phát hiện, toái thi là vì vứt xác thuận tiện. Cho dù là tại lộ thiên gây án, cũng nên là ít hay lui tới địa phương đi. Hiếm thấy không chỉ chỗ này, ta buổi sáng hôm nay dẫn người đi qua hiện trường phát hiện án, còn có thể nghe đến một câu 84 trừ độc dịch hương vị, tên hung thủ này thế mà đem mặt đất đều cọ sát một lần, chúng ta ngoại trừ phát hiện tí xíu vết máu bên ngoài, lại có không còn có cái gì nữa. Gia hỏa này hành vi có loại không nói được cảm giác, đặc biệt kỳ quái đúng hay không? Đỗ Chí hân trầm ngâm một chút, các ngươi có điều lối đi nhỏ đường giám sát sao? Cái này chúng ta ngay tại cha, con đường kia đoạn mặc dù có giám sát Nhưng vụ án phát sinh vị trí vừa lúc là tại trụ cầu hạ góc chết đem giám sát hoàn toàn chặn cũng không biết là trùng hợp còn là hung thủ cố ý chọn lựa nơi này nếu thật có giảo hoạt như thế làm gì không ở trong phòng toái thi đâu người đem chúng ta tìm đến dự định thế nào giúp ngươi? độ chí vẫn hỏi đem các ngươi tìm đến còn có một nguyên nhân khác cố Tông Trạch lại lộ ra loại kia thần thần bí bí biểu lộ nguyên nhân gì tên hung thủ này toái thi về sau liền dùng một cái số lớn dương hành lý đem thi khối đặt vào lôi đi điều này cũng làm cho ta nhớ tới mấy năm trước chúng ta chỗ này phát sinh cùng một chỗ dương hành lý liên hoàn toái thi án đồng dạng là tối thi, đồng dạng là dương hành lý, không cảm thấy có chút trùng hợp sao? Đỗ trí huyên sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, vụ án kia mặc dù kéo 2 năm, nhưng mà cuối cùng vẫn phá. Hung thủ là một chỉnh dung bác sĩ, gọi lữ chính khải. Chúng ta tại hắn huyện thành lao ra trong kho hàng phát hiện rất nhiều người bị hại thi khối, chứng cứ vô cùng xác thực. Ta đây nghe nói, khi đó ta còn không phải đội trưởng cảnh sát hình sự, nhưng mà này a linh động bản án cũng là có nghe thấy, sao có thể không biết đâu? Chỉ là dưới mắt vụ án này xác thực rất cổ quái, ta sẽ không miễn suy nghĩ nhiều nghĩ. Nếu không ngươi vẫn là hỏi trước một chút người chứng kiến đi. Đã người đều tới, Đỗ Trí Vân dứt khoát liền hỏi hỏi cái này Phùng Bảo quý. Phùng Bảo quý nói, đêm qua, hắn tiếp sống kéo hàng, ước chừng tại trong đêm 11 điểm tả hữu, lái xe trải qua vòng lăng đường, cái trải qua cầu vượt đoạn đường, lúc ấy hắn ngồi ở trong xe, nhìn từ đằng xa gặp cầu vượt đôn trầm xuống lấy một người kỳ quái, xung quanh còn trưng bày một đống hình thù kỳ quái đồ vật. Hắn vừa mới bắt đầu không thấy rõ ràng là cái gì, chờ xe mở tới gần, hắn mới nhìn rõ ràng trên mặt đất tản mát vậy mà tất cả đều là người cánh tay, đầu chân. Còn có một số máu hô lạp khối thịt, bởi vì quá nát, căn bản đều nhìn không ra là cái gì bộ vị. Người nam kia hợp lý lúc trong tay còn giơ một thanh rượu giống như đồ vật một chút một chút chặt lấy một miếng thịt. Phung Bảo Quý nói hắn lúc ấy đều nhanh sợ tè ra quần, chỉ muốn tranh thủ thời gian nhấn ga lái qua, lại vội vàng hấp tấp đạp một cước phanh lại, vừa vặn dừng ở người kia sau lưng. Hắn trông thấy người kia trầm rãi nghiêng người sang, nhìn nhìn hắn, cái loại cảm giác này tựa như là bị một con rắn độc để mắt tới. Chương hai, Lộ Thiên Phá Thị, 2. Vậy ngươi xem gặp người kia dung mạo ra sao rồi? độ Chí vẫn hỏi. Khi thời gian tuyến rất tối, hắn là ngồi sụp trên mặt đất, mặc vào một kiện màu xám đậm áo lông, mũ trùm trên đầu. Ta thấy không rõ hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, cảm giác giống như một người nam. Sau đó thì sao? Ta lúc ấy đều quên mình là trong xe, ngồi ở chỗ đó đều không động được. Nhưng là người kia giống như cũng không chút quan tâm ta. Hắn đem người kia băng về sau, cầm qua một cái rất lớn dương hành lý, đem những cái kia. Chờ một chút. Đó là dạng gì dương hành lý? A, chính là loại kia ngân sắc lập thức dương hành lý, rất lớn, hẳn là cỡ lớn nhất ta. Người tiếp tục nói hắn liền đem những cái kia thi khối đều bỏ vào dương hành lý bên trong, còn mang theo thùng nước dùng lớn bàn trải soát mặt đất. ta tỉnh táo lại, liền không dám hướng xuống tiếp tục xem, vội vàng lái xe rời đi. ta lúc ấy đều dọa phát sợ, đầu góc mê man, liền nhớ kỹ đem xe lái về nhà. chậm thời gian thật dài mới chậm tới, ta mới nhớ tới đến đem cho các ngươi báo cảnh. đỗ chí huân đi ra hỏi thăm thất, cố tông trạch tha thiết hỏi thăm, thế nào ngươi cảm thấy? tinh thần của người này trạng thái rất bình thường, logic rõ ràng, nói chuyện rất có trật tự, sợ hãi cũng là thật sự, hẳn không phải là trang. Hắn đúng là nhìn đến cùng một chỗ giết người toại thi. Hiện tại đầu tiên cần phải làm là mau chóng tìm tới người bị hại thi thể, ngươi nhất liền lập tức phái người tìm tòi khắp thành, nhìn xem có thể hay không phát hiện cỡ lớn nhất ngân sắc lập tức dương hành lý, hung thủ là dùng loại kia dương hành lý đem thi thể trang đi đến, không bài trừ bước kế tiếp vứt xác. Vậy ngươi cảm thấy hung thủ có thể hay không cũng như năm đó dương hành lý toái thi án như thế vứt xác. Cố Tông trạch giống như có thơ ý, để Đỗ Chí hơn có chút cứng đờ, lập tức nói, lư chính Khải gây án phong cách thể hiện ra siêu cường trưởng không muốn cùng tự luyện tính kết. Hắn hết sức cẩn thận tuyệt không có khả năng lộ thiên gây án, đối hết thể truy cầu hoàn mỹ. Mỗi một cái người bị hại đều sẽ bị hắn cắt chém thành 12 phần. Hắn từ trong đó lấy đi tự nhận là hoàn mỹ nhất bộ phận lưu lại, còn lại thi khối chỉnh chỉnh tề tề chất đống tại dương hành lý bên trong. Vứt xác địa điểm cũng 10 phần giảng cứu, tất nhiên là trong thành thị gò đất mang trung tâm. Giống hắn dạng này đặc biệt gây án phong cách cơ hồ không có nói lửa, rất dễ dàng phân chia. Chờ người tìm được người bị hại thi thể cũng có thể lập tức phát hiện khác biệt. Đỗ Chí Huân có câu nói không nói, tên hung thủ này cũng không phải cùng Lưu chính Khải hoàn toàn không nhất trí chỉ ít hắn cũng dùng ngân sắc vỏ cứng dương hành lý cái này kiểu dáng vừa lúc là lưu chính khải thiên vị tiểu dáng như vậy lao đâu ngươi còn có đề nghị gì cố tông trách hỏi trước mắt ta chỉ có thể thông qua người chứng kiến miêu tả để phán đoán chúng ta đối mặt tên hung thủ này mười phần cảm xúc hóa thích xung động cực đoan mạo hiểm không đủ cẩn thận cái này mang ý nghĩa hắn lại càng dễ phạm sai lầm đương nhiên hắn biết thanh lý phạm tội hiện trường cũng mang ý nghĩa hắn cũng không phải là đồng ngốc không thể trông cậy vào chính hắn đụng vào môn nhưng hắn có khả năng bởi vì chính mình cực đoan mạo hiểm tạo thành một chút lỗ thủng Các ngươi hay là phải tại con đường giám sát, người chứng kiến, tìm kiếm người bị hại trên thi thể hạ điểm mà công vu, nói không chừng nơi này liền ẩn giấu đi manh mối trọng yếu. Ta hiểu được. Tóm lại, ta tuyệt không thể để như thế một người điên tại ta quản địa bản thượng làm sàng làm bậy. Cố Tông trạch lập tức phân phó bên người nhân viên cảnh sát, người đi đem người đều cho ta tập hợp tại phòng họp lớn học, ta muốn bố trí nhiệm vụ. Cùng Cố Tông trạch lòng tin 10 phần so sánh, Đỗ trí Hân càng lộ vẻ trầm mặc, hắn mày rậm khóa chặt, sắc mặt, mặt nghiêm trọng. Không biết tại sao, hắn đối với mình lần này phạm tội tâm lý chân dung rất không hài lòng. Mặc dù đều là căn cứ manh mối tiến hành phân tích, thế nhưng là hắn luôn cảm giác lần này chân dung tựa hồ thiếu sót cái gì. Ba ngày sau, tình yêu phim kinh dị hung án mê tình kịch bản sửa bản thảo hội nghị tại Thiên Hải Truyền thông Công ty trách nhiệm hữu hạn làm Kinh phân bộ, cờ bờ giờ thương vòng nhà trọc trời bên trong tổ chức. Sản xuất phương Thiên Hải Truyền thông giám đốc Hoàng Ngọc cùng Cường Tử truyền hình truyền thông công ty pháp nhân thẩm cường lần nữa gặp mặt, người tham gia hội nghị viên cùng lần trước mở người biết viên không sai bị lắm, bất quá nhiều một vị nặng cân cấp nhân vật, Hoàng Ngọc phụ thân, Thiên Hải Địa sản tập đoàn chủ tịch Hoàng Sơn. Hoàng Sơn ngược lại cũng không phải chuyên chạy tới. Hắn vừa lúc ở làm kinh có cái thương nghiệp địa sản khai phát hạng mục muốn cùng tỉnh thị cấp một lãnh đạo thương lượng, thuận tiện đến nhi tử nơi này đến ngồi một chút, lấy đó cổ vũ. So sánh nhi tử yếu đối lỗ mãng, Hoàng Sơn khí chàng liền muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù chỉ mặc vào một thân đánh giòn trang phục bình thường, cũng cơ bản không nói lời nào, nhưng chỉ cần ngồi ở chỗ đó, liền làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại, lại thêm tùy thời đứng ở phía sau hai vị võ lâm cao thủ, để hắn nghiễm nhiên có loại đế vương uy thế. Cũng bởi vì Hoàng Sơn tồn tại, hội trường bầu không khí lộ ra càng tăng áp lực hơn nữa, liền Hoàng Ngọc đều thu liệm không ít. Nguy và Táo Chính ngồi ở chỗ đó, cũng dạng chó hình người. Đây là lần trước sửa chữa qua kịch bản, Hoàng quản lý ngươi nhìn nhìn lại. Thẩm Cương chủ động đem kịch bản đưa cho Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc làm bộ cầm qua kịch bản, lật ra trước vài trang liếc mấy cái, lại lật ngược lại đằng sau nhìn một chút, trên mặt biểu lộ càng đổi càng nghiêm túc, đột nhiên ba một tiếng đem kịch bản khép lại, Thẩm lão huynh, hai ta cũng coi là người quen, nếu như các ngươi đối ta có không hài lòng phương có thể ở trước mặt nói ra, chúng ta có thể câu thông, không cần thiết dùng loại phương thức này đi. Hoàng quản lý, lời này của ngươi ta không biết rõ, đến cùng là thế nào? Thẩm Cương vẻ mặt khó hiểu. "Hừ, lần trước ta xem kịch bản vạch một chút ma bệnh để ngươi biên kịch sửa chữa, làm sao xong toàn cũng không hề biến hóa đâu, còn đem trước kia kịch bản cho ta nhìn, đây là ý gì? Cho rằng lời ta nói hoàn toàn không đáng cân nhắc? Có loại sự tình này, ta căn bản không biết oa." Thẩm Cương rất khiếp sợ, quay người chất vấn biên kịch Lý Hàn Lâm, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi ngay trước hoàng quản lý cùng hoàng chủ tịch mặt nói cho ta rõ." Lý Hàn Lâm tự biết thập cái só so lớn, chán bao tố mồ hôi, "Ta lúc đầu vốn là muốn thay đổi, lần trước hội nghị vừa kết thúc, ta tìm linh bác sĩ thương lượng Dù sao trong chuyện xưa dính tới không ít tâm tư lý học phương diện nguyên tố. Thế nhưng là qua hai ngày, Đinh bác sĩ đột nhiên nói với ta kịch bản không cần đến đổi, còn nói cùng ngài thương lượng qua, ngài cũng đồng ý. Cái gì? Hắn là nói như vậy? Hắn chính miệng nói. Lần này Đinh tiềm lại trở thành tiêu điểm, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi ở trên người hắn, có kinh ngạc, có lo lắng, có tức giận, các loại phản ứng chưa kết luận được. Tưởng Vũ huynh cũng ngồi không yên, vội vàng hòa giải. Có phải hay không là chỗ đó ra hiểu lầm? Vừa vặn có thời gian này mọi người ngồi xuống thương lượng một chút, thời gian cũng đủ. Đinh Tiệm mở miệng nói, không, không có có hiểu lầm, ta đúng là như thế cùng Lý Biên kịch nói, kỳ thật ta không có cùng Thẩm Cường cầu thông qua. Chương 2, lộ thiên vây kỵ thi, ba. Lần này tương đương chọc tổ ong vò vẽ, Hoàng Ngọc không lưu tình chút nào trách cứ Linh Tiệm, ngươi thật giống như không có làm rõ ràng vị trí của mình, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ bác sĩ tâm lý, nệ mặt ngươi mới khiến cho ngươi ngồi ở chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ta cũng tham dự kịch bản sáng tác, ta sở dĩ kiên chỉ, cũng là tại đối kịch bản phụ trách. Đinh Tiệm không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Hoàng Ngọc dùng cái mũi hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói nói, "Ngươi biết chúng ta hàng năm phim ảnh tivi kịch muốn đập bao nhiêu không? Ta chỉ cần tùy tiện một điện thoại, liền có thể đem toàn Trung Quốc tốt nhất biên kịch cùng đạo diễn toàn gọi đến nơi này đến, trong vòng một tháng liền có thể đuổi ra một bộ so cái này phá kịch bản tốt hơn cố sự. Ta như thường dùng An Kỳ tiểu thư làm chủ sừng, như thường cùng thẩm cường hợp tác, hoàn toàn không thành vấn đề. Ta hiện tại liền có thể nói, ngươi bị phí giờ, có thể." Off. Hoàng Ngọc phát muôn bở bãi, đem đinh tiệm giống con chó đồng dạng ra bên ngoài đá. Loại thời điểm này, không ai còn dám lắm mồm. Hoàng Sơn nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở chỗ đó, dường như trí thân sự ngoại Phật đồng dạng, không đáp lời nói, liền mí mắt đều không nhấc một chút. Đinh Tiềm ngồi ở chỗ đó, không lúc nhích, dường như Hoàng Ngọc mắng nhân không là hắn. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn phải gọi ta bảo an đem ngươi mời đi ra ngoài? Hoàng Ngọc dùng nghiền chết con kiến ánh mắt nhìn xem hắn, ta ra ngoài dễ dàng, nhưng là ngươi bộ phim này cũng liền triệt để tuyên cáo thất bại, bởi vì ngươi đánh ra đến phim nhựa vô luận như thế nào không thể đạt tới các ngươi dự đoán quảng cáo làm ra hứa hẹn. Mà ta hội hợp những người khác hợp tác, ngươi vững tin có người có thể coi trọng ngươi kia náo tản ý tưởng. Hoàng Ngọc cười lạnh, ngươi là có thể mời đến tốt nhất biên kịch. Đại tác cầu huyết tinh tiết, nhưng đánh ra đến nhiều lắm là cũng chính là một bộ dở dở hương ương thương nghiệp hiến. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù tốt biên kịch cũng chỉ có thể dựa vào chống dông tưởng tượng, hắn cũng không có kinh nghiệm bản thân qua đấm máu chân thực vụ án, cũng chưa từng thấy qua chân chính liên hoàn tội phạm giết người, hắn liền không khả năng đánh ra rung động lòng người hiệu quả. Huống chi hắn càng thiếu khuyết kiến thức chuyên nghiệp, không có trợ giúp của ta, hắn dùng tâm lý tri thức khẳng định ngây thơ buồn cười. Vậy chút còn không phải ngươi phiền toái lớn nhất, ngươi chân chính phiền phứt là ta sẽ cùng với người khác hợp tác, thí dụ như nói người đối thủ cạnh tranh, chúng ta có thể đê. Ý chiếu ngươi phim đánh ra một cái phong cách tương tự, nhưng cố sự càng đặc sắc ra. Còn muốn làm tất yếu lẫn lộn, đem ngươi chửi bới ta sự tình nói ra, mượn chen ép ngươi đến nâng lên phim mới nổi tiếng, tin tưởng nhất định sẽ đạt được thành công lớn. A a a a. Hoàng Ngọc bị tức cười lên, ngươi cái này vô xỉ ý nghĩ cũng không tệ, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi đến tìm tới có thể tin tưởng ngươi bộ kia bịa chuyện chém gió người đầu tư. Người không tin đồ vật không có nghĩa là liền không tồn tại, cũng không có nghĩa là người khác không biết. Chỉ có thể nói là ngươi quá hạ, Hoàng Công Tử. Trên thế giới đài thứ nhất máy tính là năm 1946 phát minh, chiếm diện tích 170 mét vuông, nặng đến 30 tấn, chỉ có thể làm đơn giản một chút tính toán, thời đại kia người cũng sẽ không tin tưởng 70 năm sau, máy tính đã nhẹ nhàng đến tùy thân mang theo, trở thành mọi người thường ngày làm việc giải trí phổ cực phẩm. Là một sĩ nghiệp ra tốt nhất đừng tùy tiện nói không có khả năng ba chữ. Hoàng Ngọc bị tức đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhất là đinh tiềm thế mà chế rêu hắn quá hạ, đây quả thực là nhục nhã lớn nhất. Hắn thật muốn lập tức gọi tới bảo an đem giá hỏa này từ nhà trọc trời bên trên ném ra. Một mực tại nhắm mắt dưỡng thần Hoàng Sơn lúc này mở miệng hỏi Nhi Tử: các ngươi tranh luận vấn đề là cái gì? Hoàng Ngọc đè ép lửa nói: đây là một bộ huyền nghi phá án và bắt giam phim, Đinh Tiềm thiết kế hung thủ thông qua thôi miên đến khống chế người giết người, cái này nghe quá không hợp thói thưởng, để cho ta bắt bỏ. Hoàng Sơn từ chối cho ý kiến, có chút thiếu mở mắt rừng liếc nhìn ngồi ở phía xa Đinh Tiềm, thanh âm không nhanh không chậm nói, lại không luận ngươi cái ý tưởng này có phải là không hợp thói thưởng ta muốn hỏi, ngươi sao có thể để khán giả không cảm thấy quá mức? cái này dễ xử lý, đinh tìm nói, kỳ thật ta tại kịch bản bên trong đã giải thích rất rõ ràng. Thôi miên không phải vu thuật, là một môn nghiêm cẩn khoa học, nó chuyên môn người nghiên cứu ý thức công năng, từ đó thực hiện ngoại giới ảnh hưởng, đến khống chế ý nghĩ của người này. đơn giản thuật thôi miên có thể để cho người ta ở vào ý thức bừng tỉnh trạng thái, mà hệ thống thuật thôi miên liền có thể khống chế người hành vi. đương nhiên, cho dù là thôi miên sư, có thể làm được điểm này người cũng lắc đắc không có mấy, mà lại lĩnh vực này tương đối mẫn cảm, bình thường truyền thông sách báo bên trên xưa nay sẽ không đưa tin. Cho nên người bình thường liền sẽ cảm giác khó có thể tin, nhưng là bộ phim này chỗ kỳ diệu ngay tại ở, ta sẽ đem chuyên nghiệp thuật thô, y miên kỹ xảo trải qua nghệ thuật hóa xử lý dung nhập vào cố sự tình tiết bên trong, khiến mọi người cảm thụ một chút cái này lãnh bực thần bí to lớn mị lực. Nghe ngươi lời mới vừa nói khẩu khí, ngươi chính là một vị thôi miên sư, mà lại tự nhận là kỹ nghệ cao siêu. Đinh tiểm có chút khiên động kẹp miệng, lộ ra ý vị sâu xa ý cười. Hoàng Ngọc đột nhiên chen vào nói, Chủ tịch, ngươi đừng nghe hắn ăn nói lung tung. Lần trước họp ta liền chọc thủng qua hắn, ta để hắn tùy tiện thôi miên một người thử một chút thế nhưng là hắn cùng vốn không dám đáp lại. Hoàng Sơn không có nhận lời nói, nửa mở nửa khép con mắt nhìn về phía Đinh tiềm. Đinh Tiệm ung dung không đội trả lời. Thôi Miên không phải trò chơi, không thể tùy tiện lấy ra thí nghiệm. Tựa như Hoàng Chủ tịch bên người hai vị bảo tiêu, khẳng định cũng sẽ không vì chứng minh mình võ nghệ cao cường, tùy tiện cùng người nào động thủ đi. Hoàng Sơn mỉm cười, người cái này so sánh ngược lại là rất có ý tứ, nhưng vẫn là khiếm khuyết chút sức thuyết phục. Ngươi dù sao không có thực tế chứng minh Thôi Miên đến cùng có thể đạt tới hiệu quả gì. Ngài nói vấn đề này ta cân nhắc qua, muốn chứng minh kỹ thật cũng không khó. Ta đã để lý biên kịch tại trong phim sen kẽ một cái chân thực thôi, miên phạm tội sự kiện. Chỉ là Hoàng Ngọc Tiên sinh đang thẩm vấn kịch bản lúc cũng không có lưu ý. Hoàng Ngọc mặt hiện số hổ, ngụy biện nói: Ta nhìn kỹ kịch bản, căn bản không có ngươi nói cái gì thôi, miên phạm tội. Cái này sự kiện là ngươi vừa mới tăng thêm a. Đinh Tiệm cười trừ, không có tranh luận. Vụ án này gọi hẩy đèo bờ sự kiện, phát sinh ở năm 1934 nước Đức hẩy đèo bờ thị. Vụ án nội dung vô cùng ly kỳ, nhưng là chân thực phát sinh. Ta đơn giản giảng thuật một chút bản án trải qua có một vị gọi bờ gần bác sĩ tâm lý thừa dịp đối một vị người nữ mắc bệnh thôi miên lúc cùng nàng phát sinh tính quan hệ không chỉ có như thế, vợ gần càng là lợi dụng thuật thôi miên điều khiển vị này người nữ mắc bệnh đi làm kỹ nữ vì hắn kiếm tiền, đồng thời còn từ nàng tiền tiết kiệm bên trong xuất ra rất nhiều tiền cho mình. Cuối cùng vì tốt hơn khống chế nữ nhân này, bờ gần bác sĩ hạ lệnh muốn nàng lưu sát trượng phu của mình. Cũng may người nữ mắc bệnh còn xuất lại ý chí xuất hiện kháng cự, mấy lần nếm thử đều thất bại. Chương hai, lộ thiên phái thi, 4 Vợ gần lo lắng bại lộ, lại hạ lệnh để vị này người nữ mắc bệnh tự sát, kém một chút mà liền đã thủ. Vậy sau, người nữ mắc bệnh trượng phu phát giác thê tử dị thường liền báo cảnh sát. Cảnh sát mặc dù hoài nghi mở gần, nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy chứng cứ, mà lại vị này người nữ mắc bệnh mình cũng đối từng làm qua sự tình hoàn toàn không có ấn tượng. Cuối cùng phí hết một phen chắc trở mới cho vị này bác sĩ tâm lý định tội. Đừng quên, ta giảng thế nhưng là phát sinh ở năm 1934 sự tình, cách nay đã qua 80 năm, hết thảy khoa học kỹ thuật đều phát sinh cự tiến bộ lớn, thuật thôi miên cũng không ngoại lệ. Thử nghĩ một hồi, nếu như mở gần bác sĩ sinh hoạt tại hiện tại, như vậy hắn thôi miên gây án sẽ hay không thành công đâu? Đinh Tiềm nói đến đây, to như vậy trong phòng họp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua hơn nửa ngày, Hoàng Ngọc mới ra vẻ khinh thường, nói: "Ai biết đây có phải hay không là chính ngươi cố ý lập cố sự. Có phải là cố sự các ngươi có thể đi tra, lấy hoàng quản lý thực lực, tin tưởng không khó lắm làm được. Nhưng dù cho không cân nhắc điểm này, từ thương nhân góc độ tới nói, hoàng quản lý cũng không nên bỏ lỡ lần này cơ hội khó được." "Có ý tứ gì? Ngươi nên không phải muốn nói cho ta, loại này tiểu miệng mồm mọi người vị phiến tử có thể kiếm nhiều tiền a. Ta đương nhiên không hiểu kinh thương đầu tư, phóng đại lần trước lúc gặp mặt Ta cũng không dám nói loại lời này, bất quá bây giờ các người gặp phải thời điểm tốt. Nói như thế nào? Đinh Tiềm đem một mực ép dưới tay chồng mấy gậy báo chí đẩy về phía trước, báo chí vững vàng trượt đến Hoàng Ngọc trước mặt. Hoàng Ngọc cầm lên triển khai xem xét, là Lam Kinh thời báo pháp chế bản, trang đầu đầu để chính là mấy cái bắt mắt chữ lớn, Giang Lăng khu kinh hiện dương hành lý liên hoàn toái thi án. Nhìn thời gian là hôm trước báo chí, vụ án phát sinh thời gian là tại đại khuya ngày hôm trước. Đinh Tiểm ra vẻ kinh ngạc, thế nào, hoàng công tử còn không biết tin tức này sao? Tại Lam Kinh đều truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ta nhớ được hoàng công tử hẳn là đến lam kinh không ít ngày đi, trước mấy ngày còn đang sân đánh gôn gặp qua người đây, người rút sạch hẳn là nhìn nhiều nhìn tin tức. Hoàng Ngọc bị ép buộc rất khó chịu, thậm chí có thể cảm giác được phụ thân cặp kia ánh mắt nghiêm nghị đâm ở trên người hắn, hắn liền đầu cũng không dám về. Đinh Tiệm nói tiếp đi, ta nghĩ đang ngồi có lẽ có ít người đã nhìn qua cái này tin tức, có ý nghĩa gì hẳn là không cần ta nói nhiều. Các ngươi đều là người trong nghề, so ta rõ ràng. Hoàng Sơn bất động thanh sắc, đột nhiên hỏi Thẩm Cường, Thẩm lão bản, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm cương khiêm tốn cười cười. Khi nói phát sinh khủng bố như vậy bản án không phải chuyện tốt. Chúng ta hẳn là vì người chết mặc nghiệm, nóng trong cảnh sát sớm ngày pha án. Nhưng là khách quan giảng, đây đối với chúng ta đúng là một cái cơ hội. Rất khéo chính là, chúng ta chuẩn bị khai mạc phim mới bên trong vừa lúc cũng là toái thi án, hung thủ cũng là dùng dương hành lý trang thi thể. Những này trùng hợp chỗ có thể gây nên mọi người cộng mình, không cần chúng ta đi cố ý lẫn lộn, liền có thể gây nên rộng khắp chú ý chúng ta cái này phim nhựa thuộc về nhẹ vốn đầu tư, tuyển cảnh cùng quay chụp độ khó cũng không lớn, chỉ cần tại trên kỹ xảo yêu cầu cao một chút là đủ rồi. Có cái tốt đạo diễn, đoán chừng 2 tháng liền có thể đọc xong, hậu kỳ biên tập không dùng đến. Một tháng. Lại có Thiên Hải truyền thông cường đại như vậy vận hành năng lực, có thể rất nhanh thông qua xét duyệt đồng thời công chiếu. Tổng cộng thời gian cộng lại sẽ không vượt qua nửa năm. Cho dù Lam Kinh cảnh phương có thể nhanh trong phá án, loại này yếu án lực ảnh hưởng còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Chúng ta phim mới vừa vẫn có thể dựa vào cái này tinh thế. Hoàng Sơn khoảng qua gật đầu, Thẩm lão bản thật là một cái khôn khéo nghiêm cần người, nhi tử ta có thể hợp tác với ngươi ta rất yên tâm, hi vọng về sau sẽ còn có càng nhiều hợp tác. Có thể để cho Hoàng Sơn tán thưởng cũng không có nhiều người, xem ra hắn đối thẩm cường tương đương hài lòng, nói bóng gió, cái này kịch bản cũng chẳng khác nào thông qua. Hoàng Ngọc bên kia lại kìm nén đầy bụng tức giận, đương phụ thân mặt lại không dám phát tác, đành phải mượn cơ hội nhắc nhở, có nhiều thứ kịch bản thượng khán vẫn được, nhưng dù sao diễn viên chưa từng học qua tâm lý học, cũng không hiểu thuật thôi miên, liền sợ thực tế quay chụp thời điểm không đạt được hiệu quả dự chủ. Tiên tâm đi, Đinh tiềm tiếp lời, đến lúc đó ta sẽ đi theo diễn viên bên người, tay nắm tay thực tế chỉ đạo, cam đoan có thể đạt tới dĩ giả loạn chân trình độ. Vậy ta cũng phải mở rộng tầm mắt nhìn xem đinh chuyên gia là như thế nào khống chế người giết người yên tâm đi ta sẽ để cho ngươi xem nhất thanh nhị sở lần này hội nghị liền tại dạng này một cái không khí ngột ngạt bên trong kết thúc hoàng sơn có việc nên rời đi trước những người còn lại cũng nhẹ nhàng thở ra đinh tiềm thái độ khác thường chủ động tới hỏi thăm tưởng vũ huynh buổi chiều có thời gian hay không đúng là muốn hẹn hò tư thái tưởng vũ huynh nhận biết đinh tiềm không phải một ngày hai ngày một mực mơ ước có thể gả cho hắn chỉ là đinh tiềm thái độ từ đầu đến cuối mập mờ không rõ bên người lại tổng không thiếu mị ngữ ẩn hiện để tưởng vũ huynh lòng tin cũng không phải rất đủ đột nhiên đinh tiềm 180 độ bước mặt lớn, thật đúng là để nàng không có có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đinh tiềm đã mở miệng, nàng như thế nào lại cự tuyệt? Ta, nàng vừa định nói có thời gian, tốt. Lúc này một cái tay đem từ đinh tiềm trước mặt lôi ra, tưởng vũ huynh xem xét là hoàng ngọc, âm thầm kêu khổ. Hoàng ngọc bày làm ra một bộ hộ gà con tư thế đem tưởng vũ huynh ngăn ở phía sau, nhìn chăm chăm nhìn chăm chú lên đinh tiềm, cứ việc cái đầu không có đinh tiềm cao, vẻ quý tộc trời sinh ngược lại cũng không thua đối phương. Trương Ba, thi khối ghép hình, một, không có ý tứ, đinh chuyên gia. An Kỳ tiểu thư buổi chiều không rảnh." Hoàng Ngọc nói. "Ồ, thật sao? Nàng hiện tại là Minh Tinh, có các loại xa giao, về bọn nhiều việc, không có thời gian rỗi cùng một cái bác sĩ tâm lý cho hết thời gian, cái này nếu để cho bác quái truyền thông biết, còn tưởng rằng nàng sẽ ra điều gì tình trạng đâu." Đinh Tiểm cau mày một cái, thoát ra thật sâu chán ghét. Tưởng Vũ Hinh nhìn song phương tràn ngập mùi thuốc súng, vội vàng hướng Đinh Tiểm giải thích, "Là như thế này, Đinh Y Sinh có nhà đồ trang điểm công ty hẹn ta một hồi gặp mặt, nói chuyện đại ngôn sự tình, đoan chừng trận vạng tối có thể kết thúc. Đến lúc đó ta cùng ngươi liên hệ." ban đêm ngươi cũng không có thời gian a an kỳ hoàng ngọc đánh gãy ban đêm ta còn muốn mang ngươi lên tham gia tàu biển chở khách chạy định kỳ tiệc tối đâu thế nhưng là tưởng vũ huynh nhìn đình tiềm âm u biểu lộ có chút bối rối nghĩ đến có muốn cự tuyệt hay không hoàng ngọc thẩm cương lúc này đi tới âm thầm giật nhẹ nàng cánh tay đi lên hòa giải nói hoàng quản lý mới tới lam kinh rất nhiều nơi cũng còn chưa quen thuộc an kỳ liền nhiều cùng hắn đi dạo cũng coi như tận tình địa chủ hữu nghị nha lại nói ta hôm nay còn nghĩ mời ý sinh đâu hai ta đều bao lâu thời gian không gặp hảo hảo tự ôn chuyện. Bộ này kịch còn muốn dựa vào Đinh Ý Sinh hỗ trợ nhiều hơn đâu. Đinh Tiềm lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thầm lão bản, ngươi thật sự là càng ngày càng biết làm người." Nói xong phẩy tay háo bỏ đi. Thẩm Cường lắc đầu thở dài. Hoàng Ngọc chẳng hề để ý hỏi Thẩm Cường, "Thế nào, ngươi cùng hắn rất quen?" Quen thuộc đến chưa nói tới, đã từng quen biết, bất quá đương sơ hắn cũng không dạng này, vẫn là rất có phong độ một người, không biết gần nhất làm sao vậy, lập tức biến thành dạng này. Hoàng Ngọc dư quang liếc một cái bên cạnh Tưởng Vũ hình, nửa đùa nửa thật nói, "Chỉ sợ là ăn vào chua nhọ đi." có ít người liền nên cân nhắc một chút phân lượng của mình, không muốn si tâm vọng tưởng. hắn lời này là cố ý nói cho đinh tiềm nghe, đinh tiềm mới vừa đi ra phòng họp, hoàng ngọc nói đùa thanh âm rõ ràng nghe vào trong thay. hắn đi đến cửa thang máy, thừa thang máy chậm chạp xuống đến lầu một, xuyên qua đại sảnh lúc, từ trong túi móc ra bình thuốc, đổ ra một thanh viên thuốc ném vào miệng, cao mày nuốt xuống, đứng tại chỗ bình tĩnh trong chốc lát, tựa hồ cảm giác dễ chịu hơi có chút. hắn thay hoàng ngọc may mắn mới vừa rồi không có bị hắn một quyền đem cái mũi đánh bay, nếu như không phải cậy vào hắn cái kia có tiền lão ba, hắn chẳng phải là cái gì một cái nam nhân đi đến đinh tiềm trước mặt, hỏi hắn, ngươi vẫn tốt chứ? ta không sao. chờ đinh tiềm nhìn rõ ràng trước mặt nói chuyện người này, không khỏi ngây ngẩn cả người. đứng ở trước mặt không là người khác, chính là hình sự cục điều tra đặc án tổ tổ trưởng đỗ trí Huân. ngươi tại sao lại ở chỗ này? đinh tiềm hỏi. đương nhiên là chờ ngươi a. chờ ta. đúng vậy a. làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? ta trước kia cho ngươi bệnh viện gọi qua điện thoại, nói ngươi hôm nay đến lam kinh cùng diễn nghệ công ty thẩm tiên sinh gặp mặt. ta nghe nói qua ngươi biết diễn viên thẩm cường, hắn chính là mở công ty. Hẳn là cùng gặp mặt hắn đi. Ta liền vận dụng một chút thủ đoạn tra một chút, biết được các ngươi ở chỗ này họp, nghe nói là muốn điện ảnh đúng thế. Hoặc, ngươi đây là coi ta là thành người bị tình nghi, nhận biết ngươi thật đúng là rất nguy hiểm. Đinh Tiềm rất bất đắc dĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi làm sao, bị bệnh? Ta đều hơi kém không dám nhận ngươi. Mấy tháng không gặp, Đinh Tiềm biến hóa cực lớn, đem đỗ trí hân cũng giật nảy mình, mới vừa rồi còn nhìn hắn hướng miệng uống thuốc đâu. A, không có gì, chính là gần nhất quá mệt mỏi. Đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Xem ra là lại có tân vụ án đi. Đinh Tiểm đổi chủ đề. "Đúng vậy a, lần này vụ án này có lẽ ngươi có thể cảm thấy hứng thú." "Thật sao? Lại cùng nhau dương hành lý toái thi án?" Đinh Tiểm thần sắc khẽ biến, "Ngươi hoài nghi cùng năm đó dương hành lý toái thi án có quan hệ?" "Rất không có khả năng đi, vụ án kia không phải đã sớm kết án sao, hung thủ cũng tìm được." "Đúng vậy à, trước đây vẫn là ngươi tìm tới hung thủ đâu, chỉnh dung bác sĩ Lữ Chính Khải, mặc dù tra được hắn lúc hắn đã chết, nhưng mà chứng cứ vô cùng xác thực, không có cái gì nghi vấn, từ sau lúc đó cũng xác thực liền chưa từng xảy ra cùng loại toái thi án, thẳng đến 3 ngày trước." nếu như ngươi xem báo chí, vụ án này trên báo chí đã đăng. Ta nghe nói vụ án này, nhưng trên báo chí nói rất không rõ ràng, cũng không có chiếu dội cùng năm đó toái thi án có quan hệ a. cái kia còn dùng chiếu dọi sao? cách xa nhau nhưng mà hai năm, lại là trực tiếp dùng dương hành lý toái thi án vì tiêu đề, coi như không phải cùng một cái hung thủ. xem báo chí người cũng khẳng định sẽ hướng phương diện kia nghĩ, đây mới là phiền toái nhất địa phương. dạng này bản án vốn là hẳn là giữ bí mật, thế nhưng là đội cảnh sát hình sự công việc không làm tốt, để pháp chế Nhật báo phóng viên đem tin tức đào lên, hiện ở phía trên tạo áp lực. Yêu cầu mau chóng phá án, áp lực của chúng ta rất lớn. Nguyên lai like là chuyện như vậy, kia vụ án này có khó khăn gì sao? Lớn nhất khó khăn chính là chúng ta đến bây giờ còn không có tìm được người bị hại thi thể. Không tìm được thi thể. Đinh Tiềm thật bất ngờ. Vậy các ngươi làm sao lại nhận định là toái thi án? Có một cái qua đường lái xe chính mắt thấy toái thi án phát sinh, nhìn thấy hung thủ đem thi khối cất vào một cái ngân sắc dương hành lý bên trong. Hắn trốn sau khi về nhà báo cảnh sát, chờ cảnh sát đuổi tới hiện trường phát hiện án lúc, nơi đó đã bị thanh lý sạch sẽ, chỉ còn lại ít đến thương cảm vết máu. Trên báo chí nói toái thi địa điểm là tại Giang Lăng khu cầu vượt hạng. Là trải qua phong diệp hồ gôn câu lạc bộ vòng lăng đường cái cùng cầu vượt giao nhau cái chỗ kia, theo người chứng kiến xưng, vụ án phát sinh thời gian là tại 11 giờ tối tà hữu, cái chỗ kia chỗ bên ngoài vòng, tương đối lệch, đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này, hung thủ mới dám ở nơi đó gây án, nhưng mà đảm lượng cũng là đủ kinh người. Phong Diệp Hồ quả bóng gôn câu lạc bộ. Đinh Tiệm Như có điều suy nghĩ. Thế nào? Đỗ Chí vẫn hỏi. A, không có gì, ngươi nói. Vụ án này vốn là làm Kinh đội cảnh sát hình sự tiếp Cố Tông Trạch tìm ta hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không tìm ra một chút manh mối. Ta đem vụ án này nghĩ đơn giản, cảm giác tên hung thủ này Lộ Thiên gây án, khẳng định sẽ buộc lộ ra vụ án phát sinh trước sau hắn cùng người bị hại hành động lộ tuyến, liền để Cố Tông Trạch phái người đi tìm càng nhiều người chứng kiến, điều lấy xung quanh con đường giám sát, nhưng là không thu hoạch được gì. Thi thể kia tìm được chưa? Độ chí vân lắc đầu, điều này cũng làm cho ta không nghĩ tới. Dưới tình huống bình thường, hung thủ phân thây là vì dễ dàng cho vứt xác, cùng ẩn tàng người bị hại thân phận, kéo dài cảnh sát xác nhận người bị hại thân phận thời gian. Năm đó Lữ Chính Khải là cái lệ riêng, hắn cũng không đem người bị hại xem như người nhìn đợi, trái thi là vì thỏa mãn hắn biến thái tâm lý dục vọng, dạng người như hắn rủ sao rất hiếm thấy. Cho nên ta cảm thấy vụ án này hung thủ mặc dù đồng dạng là dùng dương hành lý trang thi khối, đều chỉ là vì vứt xác thuận tiện. Vụ án phát sinh địa điểm bên ngoài vòng, kiến trúc mật độ thấp, thẳng thực vật tươi tốt, có rất nhiều yên lặng địa phương, là rất lý tưởng vứt xác địa điểm, thế nhưng là cho tới bây giờ, cố tông trạch liền em mở, tê cái thi khối đều không tìm được. Như thế có chút ly kỳ, Đinh Tiềm không khỏi hứng thú, chẳng lẽ hung thủ không có vứt xác mà là đem một cái dương thi khối mang đi. Cái này lo dịp ta nghĩ tới, thế nhưng là từ đạo lý bên trên nói không thông. Hung thủ tại lộ thiên giết người với thi, lại đem thi khối chưa ở dương hành lý bên trong mang theo trên người hoàn toàn là trái ngược lẽ thường cách làm a loại này quỷ quyệt phong cách ngược lại có mấy phần giống lữ chính khải, nhưng mà gây án phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Trương ba, thi khối ghép hình, 2. vụ án này ngay từ đầu liền lâm vào ngõ cụt. Phía trên kỳ hạn phá án, chúng ta bên này lại một điểm đầu mối đều không có. Ta lúc này mới tìm ngươi thương lượng một chút, chúng ta trước đó cũng không ít đụng cái này ly kỳ bản án. Nói thì nói như thế, thế nhưng là vụ án này xác thực thật phiền thoái. Đinh Tiềm đưa tay sửa sang có chút lòa tóc, nhìn qua buổi sáng liền không có trải, ta mặc dù không ít cùng các loại tội phạm liên hệ, phân tích tâm lý của bọn hắn, nhưng ít ra ta đến có thể trông thấy người bị hại thi thể, hoặc là hung sát án hiện trường đi, hiện tại cái gì cũng không có, hoàn toàn dựa vào người chứng kiến miêu tả, cái này rất dễ dàng xuất hiện sai lầm, ta ngược lại sợ ta làm trở ngại chứ không giúp gì. Đỗ Chí Huân còn muốn nói điều gì? Phát hiện Đinh Tiềm ánh mắt có chút dị dạng, hắn thuận với Đinh Tiềm ánh mắt nhìn lại. Trông thấy mấy cái áo mũ chỉnh tề người chính đi ra thang máy, Trải qua đại sảnh, xem xét phái đoàn cũng không phải là phạm nhân. Trong đám người có cái mặc thời thượng, khí chất cao nhã mỹ nữ vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, Đỗ Chí Vân nào nào, cái này không phải liền là đang hồng ca sĩ An Kỳ à đương nhiên, hắn đối tưởng Vũ huynh, cái thân phận này quen thuộc hơn, bởi vì đinh tiềm quan hệ, hắn cùng tưởng Vũ huynh cũng coi như đã từng quen biết. Đi tại tưởng Vũ huynh bên người nam nhân Đỗ Chí Vân không biết, chỉ là nhìn hắn phái đoàn không nhỏ, nếu như hắn bình thường quan tâm kỹ càng một chút ngộ tin tức, liền sẽ biết vị này đại danh đỉnh đỉnh thiên hải tập đoàn đại công tử tên tuổi. Hắn nhưng là ngành giải trí sửa đã thành vàng nhân vật chỉ cần hắn nghĩ nâng nữ nghệ nhân liền không có không đỏ. Hắn cũng là cùng nữ Minh Tinh truyền ra chuyện xấu nhiều nhất bắt quái máy in. Đam cho chết chỉ cần cùng ở hắn sẽ không sầu không có bạo tạc tính chất tin tức, cùng nữ Minh Tinh nhóm tại khách sạn bị đập tới càng là chuyện thường ngày. Bất quá, Đỗ Chí Hân lại nhận ra đi theo Hoàng Ngọc bên người một người dáng người nhỏ gầy nam nhân, chứ danh Minh Tinh điện ảnh thẩm cường, từ quần chúng diễn viên phấn đấu đến một tuyến nam tài tử sợ cỏ mỡ mực. Nghe nói hiện tại tự mình mở truyền hình điện ảnh công ty. Cuộc sống của những người này khoảng cách Đỗ Chí Hân rất xa, Đỗ Chí Hân cũng cũng không quan tâm chỉ là thông qua đinh tiềm mới ít nhiều hiểu rõ một chút. đinh tiềm phát hiện hoàng ngọc bọn hắn thời điểm, hoàng ngọc cũng nhìn thấy đinh tiềm, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng đinh tiềm lộ ra một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười từ đinh tiềm trước mắt đi qua, mà đinh tiềm phản ứng cũng rất kỳ lạ, đỗ trí huân nhìn ở trong mắt, Đông nhiên cảm giác thật có ý tứ, nhịn không được hỏi một câu, cái này nam chính là ai, nhìn đối ngươi không quá thần mật à? lần này phim sản xuất vương, chủ yếu người đầu tư, nhiều tiền người ngốc, không có gì giáo dưỡng, còn rất ít nghe ngươi như thế bẩn thỉu một người, làm sao, hắn là tình địch của ngươi? đinh tiềm lại. Ngươi nói mò gì đâu, lúc nào như thế bắt quái rồi. Ta có nói mò sao, ngươi có phải hay không đối tưởng Vũ huynh có chút ý tứ. Đinh Tiềm quay đầu Bạch Lăng Đỗ Chí Hân một chút, ta cảm thấy ngươi nhất không có ý nghĩa. Vẫn là nghĩ nghĩa vụ án của ngươi làm thế nào chứ? Vừa nói đến đây, Đỗ Chí Hân điện thoại di động vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra nghe trong chốc lát, đột nhiên mặt lộ vẻ hưng phấn, đối Đinh Tiềm nói, ngươi thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Thế nào, bản án có tiến triển? Vừa mới phát hiện một cái đập tới vụ án phát sinh quá trình camera giám sát. Hình sự cục điều tra đã cán tổ ngoại trừ đặc án tổ toàn bộ nhân viên cảnh sát bên ngoài lam kinh thị đội cảnh sát hình sự đội trưởng cố tông trạch cũng tại đinh tiệm cùng người trong phòng đều biết cũng không khách khí trước nói một chút tình huống cụ thể đi Độ trí vẫn nói cũng là vì cho đinh tìm nghe chúng hai tân tiếp lời ta cùng đội cảnh sát hình sự các huynh đệ những ngày này đem hiện trường phát hiện án vụ cận con đường giám sát đều tìm khắp cả hoặc là bởi vì camera góc độ sai lầm hoặc là bởi vì cầu vượt trụ cầu che chắn toàn đều không cách nào đập tới hiện trường phát hiện án ngay tại vừa rồi Chúng ta ngoại ý muốn phát hiện một đầu cùng vòng lăng đường, cái giao nhau giao lộ giám sát vừa lúc không có hoàn toàn ở vào góc chết, đem vụ án phát sinh đêm hôm đó giết người trải qua. Tất cả đều vỗ xuống tới. Ta hiện tại đem video theo dõi điều ra đến để các ngươi nhìn xem. Hắn lấy ra laptop, liên tiếp trên tường màn hình lớn, mở ra này đoạn video theo dõi. Đỗ Chí Vân cùng đinh tiềm ánh mắt không tự chủ rơi vào trên màn hình lớn, video dưới góc phải thời gian biểu hiện ngày mùng ngày 5 tháng 12, trong đêm 22 giờ 27 phút phân. Hình ảnh bối cảnh có chút mơ hồ có thể trông thấy đêm khuya cầu vượt trụ cầu to lớn hình dáng hình ảnh còn có thể rõ ràng đi nữa một chút sao? Độ trí hốt hỏi đã làm qua duệ hóa xử lý nhưng là khoảng cách quá xa không sai biệt lắm đến camera giám sát cực hạn phạm vi hiện tại cái hiệu quả này là rõ ràng nhất được. Trung Khai Tân nói chỉ chỉ trên màn hình trụ cầu chỉ là vẫn là có một bộ phận vụ án phát sinh tình cảnh chúng ta không nhìn thấy ngăn tại trụ cầu góc chết bên trong nhưng tình huống căn bản lập tức liền có thể thấy được khẩu vị có chút nặng. Hắn vừa dứt lời từ trụ cầu đằng sau ném ra một cái giải hình đồ vật nhìn kỹ đúng là một đoạn liên tiếp chân bắp chân. Bắp chân vừa rơi trên mặt đất, sau đó lại ném ra một đoạn đùi, một đoạn cánh tay. Về sau bình tĩnh một hai phút, lại ném ra một khối thịt lớn, ngoại hình tròn trịa lồi về lên, ở giữa còn có đường may, rõ ràng là bờ ngông, tại phần eo cùng bẹn đùi hai đầu cắt đứt. Quách Dung Dung thực sự nhịn không được, đi ra ngoài nôn, ngoại trừ liều Phỉ bên ngoài, còn lại đều là nam, buồn nôn cũng phải nhẫn, cắn răng đem trong bụng nước chua hướng xuống nước. Trong phòng những người này, nhất quán cùng hình sự vụ án liên hệ, tái thi án cũng nhìn quen không trách, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua đem thi thể nát đến loại trình độ này quả thực không thành hình người. Cố Tông Trạch lúc này nói ra, hung thủ giết người địa phương vừa lúc tại trụ cầu cấp chết, giám sát không có đập tới. Hung thủ giết người xong về sau ngay tại chỗ tòa thi, một bên tách rời thi thể một bên ra bên ngoài ném. Vì cái gì phải làm như vậy? Đỗ Chí hừn toa ra, giống như là đang hỏi người khác, lại giống tại hỏi mình. Ngươi lập tức liền biết, cái này vừa mới bắt đầu. Đã nhìn qua video Cố Tông Trạch trong thanh âm lộ ra cổ quái cùng kinh hãi, tựa hồ còn lòng còn sợ hãi. Ước chừng qua 10 phút, thi khối ném xong, gãy tay gãy chân, nội tạng tàn chi rơi là tả trên đất lúc này, một người mặc áo lông, che đậy mũ tiền chiếc khấu thân ảnh chậm rãi từ trụ cầu trong bóng tối đi ra, hắn dẫn theo một thanh dịu, mỗi một bước đều đi được rất chậm chạp, giống như ban ngày nằm đêm ra động vật tan thịt. trước màn hình tất cả mọi người không tự chủ được ngừng thở. cái bóng đen kia túi đầu vượt qua khắp nơi trên đất thi khối, đi đến bên trong một cái khá lớn thi khối trước ngừng. hắn ngồi sồn người xuống, rơi lên dịu, dùng sức chém vào tại thi khối lên, đem khối lớn chặt thành khối nhỏ, đem khối nhỏ bình trải trên mặt đất, thậm chí liền nội tạm đều muốn móc ra cẩn thận xếp chồng trước. tại hắn cơ rượu chém vào thi khối thời điểm một cỗ tiểu xe hàng trải qua, đứng tại người kia sau lưng. Người kia chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chẳng hề để ý tiếp tục chặt thi thể của hắn. Phải nói tên hung thủ này tách rời tốc độ của con người tương đương nhanh, cũng không dựa theo cái gì xáo lộ, chỉ là dựa vào một cô man lực đem thi thể băm, toàn bộ quá trình cũng bất quá 30 phút. Chờ hắn đủ hài lòng, cỗ thi thể kia sớm đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn một cái đầu lâu còn tương đối hoàn chỉnh, nhưng là bởi vì cái hốt đối giám sát, cũng vô pháp nhìn thấy giới tính cùng tướng mạo. Hung thủ mang theo dịu đi vào trụ cầu trong bóng tối, sau đó lôi ra một cái ngân sắc số lớn dương hành lý bắt đầu đem đầy đất thi khối nhanh nhẹn cất vào dương hành lý bên trong cái kia dọa sợ người chứng kiến còn ngồi ở trong xe nhìn xem hắn thế nhưng là hắn không thèm để ý chút nào tựa hồ cố ý để cái này người xem nhìn hắn kinh khủng diễn xuất gắn xong thi khối hắn xuất ra mấy bình trừ độc dịch ngã trên mặt đất dùng một cái đại bàn trải giặt rửa thức dậy mặt đem hiện trường thu thập sạch sẽ về sau hung thủ mới kéo lấy cái kia ngân sắc vỏ cứng dương hành lý cầm công cụ khoan thai rời đi biến mất tại to lớn trụ cầu bóng đen bên trong chỉ để lại cái kia không biết làm sao xe hàng lái xe video theo dõi phát ra xong phòng gian yên tĩnh im mắng. Tất cả mọi người bởi vì chấn kinh mà trở nên có chút hoảng hốt. Toàn bộ giết người, toái thi, thanh lý hiện trường quá trình ngoại trừ cực độ kinh khủng, chỉ còn lại hoang đường cùng ly kỳ. Trước 3: Thi khối ghép hình 3. Đỗ Chí Vân phá vỡ trầm mặc, vẫn chung mà mới, người có hay không lấy tới hung thủ bộ mặt rõ ràng một chút ảnh chụp. Ta thử qua, nhưng là hung thủ cơ hồ đều không có lộ mặt ống kính, chỉ là khi người chứng kiến lái xe trải qua phía sau hắn lúc, mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Trung khai tân dùng con chuột nhanh chóng mở ra một tấm hình, ta cho đoạn bình phong, bất quá ảnh chụp hiệu quả rất kém cỏi. Đây là làm qua duệ hóa xử lý sau. Trên màn hình lớn xuất hiện một mảnh đen nhánh, có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy một cái cự đại áo lông che đại mũ, cơ hồ chiếm cứ nửa cái màn ảnh. Tại che đậy mũ cùng cổ áo khóa kéo ở giữa là một đoàn đen xì bóng ma, đó chính là hung thủ bộ mặt vị trí. Ngũ quan hình dáng đã hư hóa, chỉ là có thể khiến người ta có thể mơ hồ cảm nhận được kia hai đạo biêm xương ánh mắt tấm lãnh. Thật đúng là một cái may mắn ra hỏa. Đỗ Chí Hân lại hỏi Chung Khai Tân, đã có thể đập tới giết người quá trình, hung thủ kia cùng người bị hại tới lui con đường hẳn là cũng có thể đập tới đi cái này còn thật không có đập tới, không có đập tới, độ trí hơn có chút khó có thể tin, hung thủ cùng người bị hại hẳn là từ cầu vượt đối diện tới, bởi vì có trụ cầu cản trở, các mê gia giám sát đập không đến đối diện tình hình, kia địa phương khác con đường giám sát đâu, không có khả năng đều không có đập tới đi, vụ án phát sinh trước sau, những cái kia xuất hiện đang theo dõi bên trong người đều đáng giá chú ý, chúng ta cũng là làm như vậy, từ quần áo, cố xe từng cái phương diện cẩn thận sàng cho qua, nhưng xác thực không có phát hiện có người hướng hiện trường phát hiện ăn cái phương hướng này đi, chúng ta nghe qua. Hiện trường phát hiện án con đường này phía trước ngay tại cải tạo, từ con đường này đi muốn quân xa, cho nên bình thường đi cỗ xe cùng người đi đường cũng rất ít, trong đêm càng là cơ hội không có người nào trải qua. Hung thủ kia cùng người bị hại là làm sao qua được đâu? Hung thủ lại là thế nào rời đi đây này? Chẳng lẽ lại bọn hắn đều biết ẩn thân thuật sao? Chúng khai tân gãi đầu một cái, không biết giải thích thế nào. Cố tông trạch lúc này tiếp lời, lao đố, ta đến nói một chút cái nhìn của ta đi. Ta hôm qua dẫn người đi qua toái thi hiện trường, cái chỗ kia xanh hóa làm rất tốt, bất quá có chút ch Trung quanh mấy cây số bên trong chỉ có một cái sân đánh ôn, còn có một cái trạm xăng dầu, một cái làng du lịch, chỉ chút này. Chỗ kia con đường giám sát cũng rất ít, xuất hiện góc chết bình thường. Ta vòng quanh thoái thi hiện trường đi tầm vài vòng, so sánh phụ cận mấy cái kia con đường giám sát, ta ngược lại thật ra phát hiện một đầu giám sát đập không đến con đường, chỉ bất quá. Cố Tông Trạch nói đến đây có chút khó khăn. Không sao, ngươi nói trước đi nói kia là một đầu đường gì? Con đường kia ngay tại Toái thi hiện trường trụ cầu phía sau, nói cho đúng cũng không tính là gì đường, chính là giá cao dưới cầu mặt rải cây xanh. Mặc dù rừng cây không cao, nếu như một người hóp lưng lại như mèo từ giải cây xanh xuyên qua, nơi xa giám sát hẳn là đập không đến, mà người bình thường cũng không có khả năng như thế đi mặc giải cây xanh, Trư Phi, Trư Phi hắn là cố ý muốn tránh đi camera ra giám sát. Cố Tông chạch sờ lên ria mép, gật gật đầu, nhưng vấn đề là, giám sát bên trong cũng không có đập tới người bị hại, người bị hại lại là thế nào đi đến hiện trường phát hiện án đây này? Nếu như nói, người bị hại là cùng hung thủ cùng một chỗ xuyên giải cây xanh tới, cái này vô luận như thế nào cũng giải thích không thông đi, chẳng lẽ người bị hại cũng muốn tránh đi giám sát? Cố Tông Trạch vấn đề xác thực đem đỗ trí hận cho làm khó. Nam tiểu quang xen bảo, có thể hay không bị hại người cùng hung thủ nhận biết, hung thủ vì tránh đi giám sát, cố ý lừa hắn từ giải cây xanh xuyên qua. Quách Dung Dung chất vấn, phí khí lực lớn như vậy liền vì tránh đi giám sát, hung thủ vì sao không đổi một cái ẩn nấp gây án địa điểm, không phải càng tốt sao? Trung Hai Tân nói, hoặc là hung thủ ngẫu nhiên gặp người bị hại, tỉ như người bị hại là cái uống say nữ nhân, lúc ấy có thể là trong lúc vô tình nằm khắp nơi giải cây xanh bên trong nghỉ ngơi, bị hung thủ ý ở ngoài trông thấy, gặp xác khởi ý. Kết quả đem người bị hại kéo tới hiện trường phát hiện án sát hại toại thi. Một nữ nhân sẽ không ở hơn nửa đêm một mình đi cái chỗ kia nghỉ ngơi đi." Nam Tiểu Quang lại đưa ra nghi vấn, "Có lẽ hung thủ ban ngày liền đem người bị hại kéo tới hiện trường phát hiện án, bắt đầu chỉ là nghĩ cường gian nàng đâu, về sau sợ người bị hại báo cảnh mới động sát cơ. Cái kia cũng sẽ không từ ban ngày vẫn đợi đến nửa đêm à. Những người này mồm năm miệng 10 tranh luận, mỗi người suy đoán đều có đạo lý riêng của nó, đồng thời cũng có lỗ thủng, đây cũng là nhất làm cho Đỗ Chí Hân đau đầu chỗ. Khác thường như vậy tình huống có thể giả thiết ra rất nhiều loại khả năng. Đến cùng là loại nào giải thích mới hợp lý nhất đâu? Có thể hay không đem phá thi hình tượng lại điều ra tới? Tại mọi người nhiệt liệt tranh luận thời điểm, Đinh Tiềm một mực giữ im lặng đứng ở nơi đó nhìn qua trên tường màn hình lớn, hắn nhìn chăm chú hung thủ kia to lớn mà mơ hồ khuôn mặt đột nhiên toát ra một câu như vậy. Đỗ Chí Vân không có hỏi nhiều, hướng Trung Khai Tân khoát khoát tay, Trung Khai Tân đem kia đoạn video theo dõi trọng phóng một lần, phóng tới máu tanh nhất toé thi địa phương, ấn xuống tạm dừng khóa. Lại sau này, ta muốn hung thủ không ở hiện trường thời điểm. Đinh Tiềm nói. Chung Khai Tân không rõ ràng cho lắm, chỉ là dựa theo hắn nói. Đem video tiến nhanh đến hung thủ đi lấy dương hành lý thời điểm, đánh xuống tạm dừng khóa. Toàn bộ video hình tượng chỉ còn lại đầy đất nhìn thấy mà giật mình mảnh khối thịt vụn, Đinh Tiềm liền nhìn chằm chằm những này khối thịt lâm vào chấm tư. Chương 3: Thi khối ghép hình, 4. Có vấn đề gì không? Đỗ Chí huấn hỏi. Kỳ quái. Đinh Tiềm nghi nói, ngươi nhìn kỹ những này thi khối, bất luận lớn nhỏ, bộ vị, toàn bộ đều là phân tán bình trải trên mặt đất, thế mà không có một chút chồng chất cùng một chỗ. Đỗ Chí huấn còn thật không có chú ý tới cái này, nhìn kỹ, xác thực như Linh Tiểm nói tới. Vậy có thể nói rõ cái gì hắn còn không nghĩ tới, không khỏi nghi hoặc nhìn với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không có giải thích, chỉ nói là, ta hiện tại muốn đi một chuyến hiện trường phát hiện án. Sau 40 phút, hai chiếc xe cảnh sát đứng tại làm Kinh bên ngoài vòng một chỗ đường cao tốc cầu vượt hạ. Đinh Tiềm đi xuống xe cảnh sát, ngửa đầu nhìn một chút vắt ngang ở giữa không chúng cầu vượn, to lớn cầu xi si măng thân giống như hồng hoang cự thú, đem dưới cầu người tôn lên vô cùng nhỏ bé, không khỏi thản nhiên sinh ra lòng kính sợ. Toái thi hiện trường là ở chỗ này. Cố Tông Trạch chỉ dẫn với Đinh Tiềm đi đến đường người đối diện hành đạo lên. Vừa vặn liên tiếp cao ngất cầu xi si măng đôn. Giết người địa phương ở đâu?" Đinh Tiệm hỏi. "Nơi này." Cố Tông Trạch vây quanh trụ cầu đằng sau trô bóng tối, nơi này cùng giải cây xanh rừng cây ở giữa tạo thành một cái tương đối ẩn nấp không gian, còn đem đường cái chặn, cho nên người chứng kiến phùng bảo quý cũng không có tận mắt nhìn thấy hung thủ là như thế nào giết chết người bị hại. Đinh Tiệm đứng tại trụ cầu về sau, nhìn một chút bụi cây thấp, lại nhìn xem dưới chân, hung thủ chính là ở đây đem người bị hại giết chết, tách rời thành khá lớn thi khối, ném đến người bên ngoài hành đạo bên trên. Hắn nhìn qua lối đi bộ bên trên màu nâu ngăn chứa gạch vông, lúc này đã nhìn không đến bất luận cái gì vết máu cùng thi nát, nhưng là trên mặt đất còn có thể nhìn thấy rất nhiều rõ ràng vết cắt, tỏ rõ ra bên trong đã từng phát sinh qua kinh khủng bực nào giết người. Hiện trường thanh lý thật là sạch sẽ a, thật khó có thể tưởng tượng trong video toái thi hiện trường là ở đây. Đinh tiềm không cấm cảm khái. Liêu Phỉ tiếp lời nói, ta cũng rất ít gặp qua đem hiện trường thanh tẩy như vậy sạch sẽ, hơn nữa còn dùng rất nhiều lần lục axit nỉ trị trừ độc dịch, 84 trừ dịch. Thật làm cho người không hiểu rõ. Không hiểu rõ Đinh Tiềm không biết lời này là có ý gì. Loại này mạnh ổ xì hóa, tính trừ độc dịch có thể triệt để phá hư huyết dịch nguyên tố cấu thành. Nếu như hung thủ là trong nhà mình Thi, lo lắng bị người phát hiện, làm như vậy ta có lẽ còn có thể hiểu được. Thế nhưng là hắn đều đã bị người phát hiện, vì cái gì còn muốn làm như thế đâu? Đinh Tiềm nghĩ nghĩ, thốt ra nghi thức tính. Hắn quay đầu hỏi Trung Khai Tân, đập tới Toái Thi hiện trường cái kia con đường camera giám sát ở nơi nào? Trung Khai Tân đưa tay chỉ Đinh Tiềm bên trái, ngươi vị trí hiện tại đưa lưng về phía trụ cầu, ngay tại ngươi trái bên cạnh 10 điểm chuông phương hướng. Tuấn nhìn từ xa, nhìn thấy con đường bảng hướng dẫn sao, hướng mặt trước một chút, liền ở nơi đó. Cái kia camera không phải giám sát con đường này, chỉ là vị trí này vừa vặn tại nó chiếu xạ phạm vi bên trong. Khoảng cách xa như vậy, khoảng 50m đi, không kém bao nhiêu đâu, nếu như lại có thể gần một chút liền tốt, ta nói không chừng có thể đem hung thủ tướng mạo cho các ngươi lấy ra. Đinh Tiểm không có hỏi nhiều nữa, cúi đầu nhìn qua chân xuống mặt đất, hắn hiện tại liền đứng tại toái thi hiện trường ở giữa, từ trên mặt đất chém vào vết tích có thể tưởng tượng đến thi khối bày ra phạm vi. Hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, buông lòng thể xác tinh thần. Nhẹ nhàng hô hấp, tập trung toàn bộ tinh lực, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau một lát, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên càng phát ra cổ quái, hô hấp khi thì gấp rút, khi thì kéo dài, trên mặt biểu lộ cũng theo đó xuất hiện phong phú biến hóa, cho người ta cảm giác tựa như tại làm lấy một cái kinh dị thoải mái ác mộng. Cố Tông Trạch liền đứng tại đinh tiêm bên cạnh, nhìn hắn cử chỉ quái dị như vậy, không khỏi buồn bực, đưa tay nghị vô vô hắn, lại bị Đỗ Chí Vân ngăn cản. Hắn đây là thế nào? Cố Tông Trạch hỏi. Hắn tại dùng trung tinh thuần. Trung. Trung tinh thuần. Cố Tông Trạch muốn nói cái này, tâm lý bác sĩ lại là làm cái quỷ gì? Liền là thông qua quy nạp hung thủ hành vi đến cảm giác hung thủ nội tâm. Không đợi hắn hỏi, Đỗ Chí Hân thay hắn giải đáp nghi vấn. Nhìn đặc án tổ đám người này phản ứng bình thản, giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, Cố Tông Trạch càng thêm cảm thấy kỳ quái. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Đinh tiềm giật nảy mình dùng mình một cái, tựa hồ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, nhìn một chút người chung quanh, thở dài một hơi, ai cũng không biết tại đây 10 điểm loại bên trong, hắn đến cùng trải qua cái gì. Cố Tông Trạch hồ nghi dò xét Đinh Tiềm hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế phá án, quả thực cùng bấm niệm pháp quyết niệm chú không sai biệt lắm. thế nào? độ trí huân hỏi đinh tiệm. ta nghĩ ta có lẽ biết hắn gây án ý đồ. vậy ngươi liền nói một chút hung thủ vì cái gì giết người? cố tông trạch nhịn không được xen vào. phải biết, hiện tại hung thủ cùng người bị hại thân phận cũng đều không có tra ra, tại không có chút nào căn cứ tình huống dưới, dựa vào nhắm mắt thần du một hồi liền có thể biết giết người ý đồ, kia không thuần túy là bịa chuyện mù mờ sao? muốn là như thế này đều có thể phá án, còn muốn bọn hắn cảnh sát làm gì? cố tông trạch ba phần không tin. Bảy phần hoài nghi, ngược lại muốn nhìn một chút Đinh Tiểm có thể nói ra cái gì kinh người ngôn luôn tới. Đinh Tiềm chậm rãi nói, hắn là vì chúng ta giết người. Ngươi nói cái gì? Đinh Tiểm trả lời xác thực đủ kinh người, Cố Tông trạch tiểu hổ tử vịnh lên lóc cao, cái cầm hơi kém không có rơi trên mặt đất. Hoặc là nói, hắn giết người toái thi chính là vì cho chúng ta nhìn. Chương 3, thi khối ghép hình, nam, cho chúng ta nhìn. Cố Tông trạch vẫn là không biết rõ. Từ nơi đó, chúng ta không phải đã đều nhìn thấy sao? Đinh Tiểm chỉ vào nơi xa ra giám sát phương hướng. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy giá khởi toái thi án có rất nhiều trái với lẽ thường địa phương, đó là bởi vì chúng ta hiểu lầm hung thủ ý đồ, chúng ta chỉ là dùng phổ thông sự án thị rắc đến phân tích hung thủ, đem hết thể đều là ngược. Kỳ thật hắn toàn bộ gây án quá trình đều rất nghiêm cẩn, mang theo mãnh liệt nghi thức cảm giác. Các ngươi ngẫm lại tại trong video nhìn thấy toái thi trải qua, có phải là giống sân khấu kịch đồng dạng? Hắn chỉ là để chúng ta nhìn hắn nghĩ để chúng ta nhìn. Đinh tiềm chỉ chỉ sau lưng trụ cầu, cái này trụ cầu thật giống như khoảng cách sân khấu cùng hậu trường ở giữa bối cảnh tấm, hung thủ đi vào trụ cầu đằng sau. Trước làm một chút công tác chuẩn bị, hắn đem người bị hại thi khối từ dương hành lý bên trong lấy ra, ném tới người phía trước hành đạo bên trên. Người chờ một chút. Cố Tông Trạch đánh gãy, ý của ngươi là nơi này không phải giết người hiện trường. Cố Tông Trạch nghi vẫn cũng đại biểu những người khác, bọn hắn đã sớm suy đoán nơi này chính là giết người toái thi chỗ đầu tiên, đinh Tiềm đột nhiên toát ra để mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta cũng là vừa mới nghĩ đến cái này." Đinh Tiểm nói. "Ngươi có chứng cứ gì sao?" Cố Tông Trạch hỏi. "Chẳng lẽ ngươi có chứng cứ có thể chứng minh hung thủ là ở đây giết người?" Cố Tông Trạch đống chốc bị đang hỏi vẫn là ta câu nói mới vừa rồi kia chúng ta cần đổi thành hung thủ góc độ đi cân nhắc vụ án này hắn rất nhiều khác thường lý cử động tỉ như cô ý tại lộ thiên bãi thi đem thi khối ném dễ thấy lối đi bộ bên trên chặt thành thít nát ngay trước người chứng kiến mặt đều đâu vào đấy bãi thi thậm chí liền nơi này cũng là hắn tinh tiêu tế tuyển chỉ có một cái camera giám sát có thể đập tới Toái thi quá trình nhưng khoảng cách lại xa tới không đủ để thấy rõ hắn hắn liền làm muốn cho chúng ta nhìn biểu diễn của hắn mà không phải bắt được hắn cho nên ta cảm thấy nơi này rất có thể không phải để nhất phạm tội hiện trường chỉ là hung thủ người biểu diễn sân khấu Con hung thủ ở nơi nào giết người, giết chính là ai ngược lại không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn nghĩ để chúng ta thấy cái gì dạng diễn xuất. Chỉ có hiểu rõ điểm này, chúng ta mới có thể hiểu được hung thủ muốn truyền lại cho tin tức của chúng ta. Hắn sân khấu chính là ta hiện tại chỗ đứng địa phương, những này thi khối chính là hắn đạo cụ, mà chính kịch chính là chúng ta tại trong video nhìn thấy huyết tinh một màn. Hắn ngờ tới chúng ta sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy đây hết thảy. Liền coi như chúng ta nhìn thấy những này thì phải làm thế nào đây? Hung thủ có thể được cái gì? Cố tông trạch không rõ có tốt, càng nghe ngược lại càng hồ đồ. Hắn lúc đầu đối đinh tiềm trung tình thuật tràn ngập chất vấn, nhưng đinh tiềm đạt được kết luận xác thực giải thích rất nhiều điểm đáng ngờ, giúp bọn hắn mở đất mở một đầu mới mạnh suy nghĩ. Chỉ là đứng tại cái góc độ này, cố tông trạch thực sự có chút không thể nào hiểu được hung thủ ý đồ. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua cổ quái như vậy án giết người, hung thủ có thể được đến trên tâm lý thỏa mãn. Đỗ trí hân thay đinh tiềm trả lời cố tông trạch nghi vấn, đây không phải bình thường trên ý nghĩa tồn tại lợi hại quan hệ phạm tội, mà là thuần túy biến thái phạm tội. Hung thủ giết người toái thi mục đích không phải là vì che giấu tội ác, mà là vì biểu hiện ra hắn phạm tội tài năng có thể nhất chứng minh loại năng lực này biện pháp chính là hướng cảnh sát khiêu chiến khiêu chiến chúng ta đúng khiêu chiến chúng ta hắn sát thực tin chúng ta không có khả năng bắt được hắn nếu như từ động cơ phạm tội góc độ đến định nghĩa tên hung thủ này là quyền lực hình tội phạm thông qua khá mạnh phạm tội thủ đoạn cùng đối người bị hại không chế cùng xâm hại để chứng minh quyền ủy của mình quách dung dung xen vào đây không phải là cùng năm đó dương hành lý toái thi án hung thủ lữ chính khải giống nhau sao bầu không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế ai cũng không nguyện ý đem vụ án này cùng năm đó dương hành lý tối thi án liên hệ tới Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Đỗ Chí vân trên thân. Đỗ Chí Hân nói, nhìn qua là có chút giống, nhưng mà vụ án này hung thủ so Lữ Chính Khải càng thêm điên cuồng, khống chế của hắn muốn bên trong còn sen lẫn phẫn nộ trả thù hình tội phạm tàn nhẫn thủ đoạn, tràn đầy tính công kích cùng hủy diệt muốn. Lữ Chính Khải thủ đoạn giết người mặc dù tàn nhẫn, nhưng là thông qua tận lực ngụy trang, để thi thể cùng phạm tội hiện trường bày biện ra hoàn mỹ trạng thái, trái lại tên hung thủ này vừa lúc tư phản, hắn căn bản cũng không quan tâm phạm tội hiện trường lựa chọn, cũng không quan tâm người bị hại thi thể, hắn lớn nhất niềm vui thú chính là cùng cảnh sát của nhau. Thông qua tàn nhẫn vấy thi thủ đoạn đến sợ làm chúng ta sợ, kích thích chúng ta. Ngươi là tại đối hung thủ làm tâm lý chân dung. Cố Tông chạy hỏi. Còn không phải, đây là hắn biểu hiện bên ngoài, cùng tâm lý trạng thái là hai chuyện khác nhau. Ta trước đó làm qua một lần phạm tội tâm lý chân dung, nhưng bởi vì ta đối hung thủ gây án thủ đoạn lý giải có sai, chân dung cũng tồn tại rất lớn sai sót, các ngươi có thể bỏ qua. Ta hiện tại muốn nói ta hiểu mới. Đỗ Chí Vân dừng một chút, toàn phạm tội hiện trường lựa chọn, vấy thi trình tự nghiêm cẩn, cùng hung thủ lợi dụng múa màn kịch phương thức diễn dịch phạm tội mấy phương diện tổng hợp nhìn. Hun thủ là cái ai quy cao, giàu có học thức, cũng rất người có phẩm vị. Đỗ Chí Huyên vừa mới phát họa ra hung thủ đặc thù liền gọi người trợn mắt hốt mồm. Mọi người rất khó đem một cái áo mũ chỉnh tề thượng lưu nhân sĩ cùng một cái phát rồ tên điên hợp hai là một. Đỗ Chí Huyên tiếp tục nói đi xuống. Hắn còn muốn có suất chúng thể phách, có lẽ có trời sinh cường tráng nhân tố, nhưng càng có thể là thường xuyên kiện thân rèn luyện kết quả. Người này chí ít hẳn là bạch lĩnh sinh hoạt giai tầng, nhưng là cuộc sống của hắn tình cảnh cũng không như ý, thường xuyên sẽ phải gánh chịu đến lòng tự trọng phương diện đục nhã. Cái này bắt nguồn từ thượng cấp của hắn hoặc là thân ở hoàn cảnh áp lực thật lớn. Loại áp lực này đã để hắn gần như điên cuồng, sinh ra tuyệt vọng. Hắn thống hận đây hết thảy, muốn phản kháng lại lại vô lực phản kháng. Đây cũng là hắn nguyên thủy động cơ phạm tội nơi phát ra. Có lẽ các ngươi còn có chút hoang mang, hắn tại sao muốn dùng loại phương thức này khiêu khích cảnh sát? Như vậy các ngươi không ngại ngấm lại, cảnh sát đại biểu cái gì? Đại biểu chính là quyền uy, không có thể dung chuyển quyền uy. Hắn để chúng ta chớm mắt nhìn hắn biểu diễn bài thi, thỏa thích phát tiết. Đây chính là đang đối kháng với quyền uy, nhục nhã quyền uy. Kỳ thật chính là hắn tại trong cuộc sống hiện thực muốn làm lại vĩnh viễn không dám đi làm. Hắn toái thì thủ đoạn đáng giá chú ý, người bị hại trong mắt hắn chỉ là một cái đạo cụ. Hắn tại vung vẩy dịu chém vào thời điểm, liền một chút xíu thương hại cùng do dự đều không có. Nói cách khác, hắn đã ở vào điên cuồng biên giới, hoặc là đã hoàn toàn điên cuồng. Đỗ Chí Huyên phạm tội chân dung vẽ song, tất cả mọi người rơi vào chờ mặc, tựa hồ còn muốn tiêu hóa một đoạn thời gian, đem những này trừ tượng ký hiệu chỉnh hợp thành một cái có máu có thịt người. Ta còn có một chút bổ sung. Đinh Tiệm nói, người nói. Đỗ Chí Hương nóng bỏng nhìn xem hắn hai người không biết từ trường nào thì bắt đầu đã kinh biến đến mức hết sức can ý. Hung thủ cho chúng ta biểu diễn cái này, màn toái thi kịch cũng không đơn thuần là mặt ngoài phát tiết cùng được nhã, hắn còn có cấp độ sâu khiêu khích. Có ý tứ gì? Đinh Tiềm nhìn qua dưới chân mặt đất, dường như nơi đó như cũ chất đầy một chỗ vấy thi. Ta nghĩ hắn hẳn là trả cho chúng ta lưu lại một điều bí ẩn đề. Câu đố ở đâu? Ngay tại đống xác kia phía trên. Hắn hao tốn nhiều thời gian như vậy đem một cỗ thi thể băm lại bình trải trên mặt đất, khẳng định có đạo lý của hắn. Một màn kịch cần ý nghĩa, hắn cũng sẽ lưu lại cho ta ý nghĩa. Chương ba, cổ cái Toái Thi đồ án. 6. Đinh Tiệm nói lấy rời đi đám người, tại bốn phía dạo qua một vòng, dường như tìm tìm cái gì. Về sau hắn tại giải cây xanh bên trong phát hiện một nửa gạch đỏ đầu, cầm lên trên mặt đất đập nát, nhặt được hai mảnh vụn trở về. Hắn đứng tại Toái Thi địa phương, trong đầu về nghĩ một hồi trong video nhìn thấy đầy đất thi khối hình ảnh, ngồi sụp người xuống, dùng gạch vỡ phía trên mặt đất bôi lên. Hắn dựa vào kinh người nhanh đọc trí nhớ, đem chút thi khối hình thái cùng vị trí đại khái họa trên mặt đất, nhưng có một ít chi tiết hắn không nhớ nổi, không khỏi dừng lại hồi ức lúc này liêu phỉ đi đến bên cạnh hắn, từ trong túi láo móc ra một trang giấy đưa cho hắn. đinh tiềm tiếp đi tới nhìn một chút, nhưng thật ra là một chương đóng dấu ảnh chụp. trên tấm ảnh chính là video theo dõi bên trong toái thi hình ảnh xịn làm sao ngươi biết ta có thể dùng đến? đinh tiềm nhìn thoáng qua cái này rất tiên nhi nữ nhân. pháp y luôn luôn đối thi thể cảm thấy hứng thú nhất, không có thi thể cũng phải làm tấm hình cất trong lòng an tâm. liêu phỉ người lạnh, nói đùa lạnh hơn. có tấm hình này liền dễ dàng nhiều. đinh tiềm so sánh ảnh chụp, lại đối toán thi đồ án tiến hành chi tiết hoàn thiện. mặc dù không có thực tế thi thể nhưng đem vải thi phân bố hình thái miêu tả ra, hiện ra tại trong mắt mọi người. Thế nhưng là cái này đồ án nhìn xem vô cùng trừu tượng, đã không giống chữ, cũng không giống ký hiệu, càng không giống họa, vô luận từ góc độ nào nhìn đều là một đoàn lộn xộn, chớ nói chi là khoảng cái gì ý nghĩa có thể nói. Có phải hay không là dùng cái gì không phổ biến mật mã ký hiệu đâu? Trung khai Tân đoán. Hai người bọn họ năm trước đã từng đụng phải cùng một chỗ cùng loại kỳ án. Hung thủ không là ưa thích dùng sân khấu kịch biểu hiện hình thức sao? Sân khấu kịch sớm nhất là cổ Hy Lạp phát minh a, có phải hay không là Hy Lạp văn a? nhiên tiểu quang cũng đi theo khoe khoang trong bụng chỉ có một chút kia mực nước khi lạc văn không phải như thế viết đinh tiềm lắc đầu quách dung dung đột nhiên hỏi đinh tiềm đây là cái gì nàng đưa chân điểm một cái đồ án bên trong dựng thẳng dáng rất một đường đinh tiềm nhìn nhìn trong tay ảnh chụp tại trong tấm ảnh kia một đường rất rõ ràng là ruột lời vừa ra khỏi miệng hắn nao nao một lần nữa nhìn một chút ảnh chụp trong tấm ảnh này đoạn ruột cũng bày ra đến cơ hồ dọc theo hắn lẩm bẩm nói như thế tận lực thủ pháp ngược lại là rất giống một loại nào đó ám chỉ Có lẽ hung thủ chân chính muốn biểu đạt đồ vật không có chúng ta tưởng tượng phức tạp như vậy. Kia dựng lên có thể đại biểu cái gì đâu?" Quách Dung Dung hỏi. "Cái này hàm nghĩa cũng quá nhiều." Dinh Tiềm nói, "Chữ số ả giật một, anh ngự viết kép chữ y, cụ hắn ngữ bên trong cũng là một cái chữ Hán, Nghiệp Quân, ba tiếng, ý là trên dưới quán thông, còn có cái khác các loại hàm nghĩa, cái này quá khó xác định." "Sẽ không phải hung thủ ám chỉ ý tứ chính là một đi, đại biểu người chết là hắn cái thứ nhất người bị hại." Quách Dung Dung suy đoán thực sự đơn giản trực tiếp, lại làm cho sắc mặt của mọi người hoàn toàn thay đổi. Ai cũng không muốn nghĩ tới phương diện này, nhưng ai có thể khẳng định hung thủ không phải nghĩ như vậy? Nếu thật là dạng này, liền mang ý nghĩa kinh khủng vừa mới bắt đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, thông qua đinh tiềm trung tình thuật cùng độ trí vân phạm tội tâm lý chân dung, chúng nhân viên cảnh sát đối hung thủ hứa trọng yếu bao nhiêu đặc thù có nhất trực quan hiểu rõ. Dạng này có thể chế định càng có tính nhắm vào điều tra. Cố Tông Trạch mang người chuyên môn tìm tỏi trụ cầu đằng sau dài cây xanh, tại trong bụi cây phát hiện lôi kéo dương hành lý vết tích, nhưng mà không có có phát hiện hung thủ dấu chân. Đoán chừng hung thủ lúc ấy hẳn là thân người còn lại bỏ qua đi đã tránh đi nơi xa con đường giám sát, lại phòng ngừa lưu lại dấu chân. Gia hỏa này nhìn như tùy tiện, kỳ thực thô bên trong có mảnh. Đỗ Chí Huyên cùng những người khác cũng không có nhàn rỗi, cùng một chỗ phân tích đường xá, phỏng đoán hung thủ hẳn là từ phương hướng nào tới, có phải là có phương tiện giao thông? Ngay tại mọi người làm theo điều mình cho là đúng, Liêu Phỉ Lặng Yên đến đến Đinh Tiềm bên người, dùng thanh em chỉ có hai người mới có thể nghe được nói, ngươi lần trước để cho ta điều tra tôn binh cùng chỉnh phi có liên lạc hay không, ta điều tra. Hai người kia lẫn nhau cũng không nhận ra, không có bất cứ liên hệ nào. Đinh nghe xong trên mặt có chút thất vọng nói cách khác cái kia tờ giấy cũng không phải là tôn binh bỏ vào ta trong túi quần lúc ấy tại hiện trường còn có những người khác cái này nhưng thật phiền phức vậy ngươi nghĩ tới cái này người vì sao phải làm như vậy sao nghĩ không ra nguyên nhân kia tháng trước phát sinh sự kiện kia ngươi nghĩ như thế nào chuyện gì ngươi không có khả năng liền chuyện này đều quên đi Liếu phỉ ý vị thâm trường nhìn một chút đinh điểm có người nặc danh cho ngươi gửi tới một cái chuyển phát nhanh lại gửi đến đặc cán tổ biểu kiện bên trong chỉ có một cái USB, vẫn là ngươi tự mình đi đặc cán tổ lấy đi ngươi là chỉ chuyện này a thế nào Ta nghe Quách Dung Dung nói, ngươi USB bên trong có một cái video văn kiện. Lúc ấy ngươi không có mở ra liền đi. Cái kia video văn kiện, không phải là ngươi cùng Ôn Hân đoạn video kia đi. Đinh tìm cười khổ một cái, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi dạng này tương lai sẽ không gả ra được. Liêu Phỉ không tâm tình nghe hắn cho đùa, hiện tại Chính Phi đã chết, ấn lý thuyết, ngoại trừ hắn bên ngoài cũng chỉ có hai người chúng ta có phần video. Vậy cái này cho ngươi gửi video người là ai đâu? Ngươi hẳn là có điều tra qua hắn a? Ta là điều tra, nhưng là gửi kiện người đăng ký thẻ căn cước là giả ta tìm được cái tia thu chuyển phát nhanh chuyển phát nhân viên, hắn cũng không nhớ rõ người kia dáng dấp ra sao, liền nam nữ đều nói không rõ. nghe tưởng như tại ngươi trong túi quần nhét tờ giấy người kia đồng dạng, để ngươi nhìn không thấu. ngươi hoài nghi bọn hắn là cùng một người, chẳng lẽ ngươi không dạng này cảm thấy? đúng vậy à, cảm giác bên trên xác thực rất giống cùng là một người, hắn cho là hắn bắt được ta tay cầm, nhưng lại không vội ở nói cho ta hắn muốn làm gì. ta nghe nói người kia còn giống như cho ngươi lưu lại một cái điện thoại di động dây số. đinh tiềm ra đầu căng lên, lại là quách dung dung nói cho ngươi, ừm ta hỏi qua nàng, hắn nói nàng lúc ấy chỉ nhìn sang, không thấy rõ ràng, cảm giác giống như là cái số điện thoại di động. Lanh chanh vật nhỏ. Đinh Điểm mắng câu, nhưng thật ra là nàng nhìn lầm, đây chẳng qua là một chuỗi chữ số, nhưng không phải số điện thoại di động. Cái gì số lượng? 19870708. Đinh Điểm thuận miệng biên ra một con số. Đây là cái gì số? Ôn hân sinh nhật. Liêu Phỉ rất kinh ngạc, ngoại trừ cái này bên ngoài đâu? Không có của nó. Liêu Phỉ nhìn chăm chú đinh Điểm, trong ánh mắt lộ ra xem kỳ ý vị, ngươi không là đang lừa ta đi. Làm sao có thể ngươi đều biết ta thiên đại bí mật, ta còn có cần phải lừa gạt ngươi sao? Liêu Phỉ yếu ớt thở dài, ta nhịn thật lâu, nhưng vẫn là rất muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong ngay mắt đó, Liêu Phỉ ánh mắt thay đổi hoàn toàn, không có lấy loại kia hướng siêu nhiên vật ngoại lạnh lùng, chỉ có đầy dây yêu thương, để cho người ta có loại khát vọng cùng nàng vào lòng thương tiếc. Đinh Tiềm ngây ngẩn cả người. Những năm này, hắn quen thuộc đối mặt các loại nghi kỵ, các loại chấn ép, hắn không sợ một cái bén nhọn cay nghiệt, khắp nơi nhằm vào hắn Liêu Phỉ, lại không cách nào đối mặt một cái yếu đối yêu thương Liêu Phỉ. Hắn há to miệng. Có mấy lời đã đến bên miệng. Đúng lúc này, một trận tiếng oanh minh từ xa tới gần, trong chớp mắt một cỗ màu đỏ phe ra gì nhanh như điện chớp cấp đến trước mắt, thang gấp vững vàng đứng tại đinh tiệm cùng Liêu Phỉ bên người. Chương 4, Tuyết dạ mỹ ảnh, một đối cứng mũi xe từ từ mở ra, trong chớp mắt biến thành một cỗ xe mở mũi bất chợ. Hai chỗ ngồi trong xe ngồi một nam một nữ, lái xe nam nhân mang theo kính râm, khỏe miệng hơi nghiêng. Ngồi tại nữ nhân bên cạnh hắn lại là bây giờ đang lúc đỏ nữ sao ca nhà căn Nam nhân lấy xuống kính dâm hướng đinh tiệm phất phắt tay, vậy mà có thể ở đây gặp phải đinh chuyên gia thật sự là đúng dịp. Đinh Tiềm quay đầu ngó ngó sau lưng, lãnh đạm trả lời, lại nói tiếp mở chính là vùng hoang vu, hoàng công tử đây là muốn đi tìm thiên nhiên sao? Ha ha, dĩ nhiên không phải nha. Hoàng Ngọc cùng Đinh Tiểm xưa nay số xung khắc, chịu vểnh lên cũng xem thường, cười ha hả giải thích, ta là tới tìm thái thi án hiện trường. Đinh Tiềm sắc mặt cứng lại, nhìn một chút liêu phỉ. Liêu phỉ thẩm vấn giống như trên giới dò xét Hoàng Ngọc, làm sao ngươi biết nơi này là hiện trường phát hiện án, cảnh sát chúng ta cho tới bây giờ đều không có công bố ra ngoài qua. Ngươi là cảnh sát? Hoàng Ngọc hơi cảm thấy kinh ngạc chừng to mắt nhìn thấy liêu phỉ, một đôi tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. thật không nghĩ tới, cảnh sát bên trong còn có giải xinh đẹp như vậy, làm cảnh sát thật sự là đáng tiếc. này, mỹ nữ, ngươi rứt khoát đi theo ta đi. ta là thiên hải truyền thông đầu nhi, can đoan đem ngươi nâng thành đường yên, dư mịch như thế cự tinh. ngươi loại khí chất này ta nghĩ muốn. thích hợp nhất diễn cổ trang. hiện tại huyền huyễn kịch chính lửa, ngươi cổ trang hóa trang tuyệt đối kinh động như gặp thiên nhân, tin tưởng ánh mắt của ta, tuyệt đối sẽ không sai. thế nào, có muốn hay không thử một chút? liêu phỉ căn bản đều không có không hỏi hắn. Lệnh Lung nói, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi là làm sao biết nơi này là hiện trường phát hiện án? Làm sao ngươi còn chưa tin ta? Hoàng Ngọc cười đùa tí tưởng không tin ngươi dùng di động điều tra thêm Hoàng Ngọc cái tên này, lưới ở trên đều có hình của ta cùng tin tức. Đinh Tiệm nhỏ giọng nói cho Liêu Phỉ, hắn đúng là Thiên Hải Truyền Thông đầu nhi, cha hắn chính là Thiên Hải Địa sản Tổng Giám đốc Hoàng Sơn. Ngươi bây giờ muốn lên như diều gặp gió. Liêu Phỉ nâng lên tiếng nói, hiện trong mắt ta chỉ có người hiểm nghi cùng tội phạm hai loại người, càng là tránh nặng tìm nhẹ không trả lời vấn đề, hắn hiểm nghi lại càng lớn. Liêu phỉ mặt lạnh lùng có thể đem người Đông Thành Bang Hoàng Ngọc lấy làm kinh hãi, cũng không dám lại ha ha ra nước bọt mặt. Vị nữ cảnh quân này, ta cũng không phải cái gì giết người phàm A, ta cũng không biết nơi này là giết người hiện trường, ta chỉ là trùng hợp tìm đến nơi này. Bọn hắn bên này thương lượng cũng đưa tới đấu chí hơn những người kia chú ý, nhau nhau đi tới. Hoàng Ngọc xem xét tình hình này cũng có một ít sợ, vội vàng giải thích, ta đến các ngươi làm kinh những ngày này đã sớm nghe nói phát sinh cùng một chỗ toái thi án. Vừa lúc chúng ta gần nhất muốn đập một bộ liên quan tới Dương hành lý toái thi phim, ta thuận tiện tìm đến pháp chế nhật báo chăm chú nhìn thêm phía trên nhắc tới giết người hiện trường là tại giang lăng khu bên ngoài vòng cầu vượt trụ cầu hạ ta gần nhất mấy ngày nay liền tại phụ cận phong diệp hồ gôn câu lạc bộ chơi bóng cũng ở tại nơi này khách sạn ta tưởng tượng nơi này không phải liền là giang lăng khu bên ngoài vòng sao cũng biết nơi này có cái cầu vượt nhất thời tâm huyết dâng trào liền lái xe qua tới nhỉ n một cái kỳ thật nếu không phải thấy được các người những cảnh sát này ta còn không xác định nơi này là không phải giết người hiện trường đâu giải thích xong hoàng ngọc nhìn nhìn các vị biểu lộ cảm giác không có hắn chuyện gì lại có chút mà không che đậy miệng nói đến Giống ta loại thân phận này người, muốn cái gì liền không, có không có được, làm sao có thể cùng phạm tội phủ lên bên cạnh. Nói vô vô bên người tưởng Vũ huynh tất chân cặp đùi đẹp, tưởng Vũ huynh hết sức khó xử. Tương phản, ta thống hận nhất chính là phạm tội, xã hội bây giờ nhiều hài hòa nha, tại sao muốn phạm tội? Không có có này dạng xã hội, không có chúng nước mộng, cái nào có chúng ta Thiên Hải tập đoàn nộm đẹp, chúng ta cảm kích còn đến không kịp đâu. Được rồi. Đỗ trí huân không tâm tư nghe hắn biểu đạt tình cảm, ngươi xưng hô như thế nào? Hoa Ngọc, Thiên Hải truyền thông nghe nói qua chứ, kia chính là ta công ty. Đỗ Chí hừn gật gật đầu, "Hoàng tiên sinh, ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay chuyện này ngươi phải nghiêm khắc giữ bí mật. Bản án còn không có phá, chúng ta không nghĩ phức tạp. Cái này ta đương nhiên minh bạch. Các ngươi là bảo vệ ta nha, ta đương nhiên phải phối hợp các ngươi công tác. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, làm việc cho tốt đi." Hoàng Ngọc phát động xe thể thao, trước khi đi chưa quên cùng Đinh Tiểm chào hỏi, "Đinh chuyên gia, ngày mai liền chính thức khai mạc. Ngươi đến hiện trận sao?" "Không có gì tình huống đặc biệt, ta sẽ đi." Đinh Tiểm nói, "Tiệt tốt." Ta gần nhất vẫn luôn tại Phong Diệp Hồ quả bóng gôn câu lạc bộ dạy An Kỳ chơi bóng, rời cái này không xa, xuyên qua con đường này rẽ phải chính là. Chúng ta cũng ở tại nơi này khách sạn, có công phu mà ngươi cũng đi luyện một chút. Hoàng Ngọc nhìn như tùy ý, thế nhưng là hắn nhìn Đinh Tiềm ánh mắt lại có thâm ý khác, lộ ra mấy phần không dễ cảm thấy đùa bẩn. Tay của hắn lại lặng yên ôm lên tưởng vũ huynh eo nhỏ nhắn, bộ kia dáng vẻ đắc ý tựa như là từ miệng quạ đen bên trong cướp được thịt hồ ly. Đinh Tiềm sắc mặt tâm trầm, ánh mắt tại xấu hổ tưởng vũ Hình trên mặt đi lòng vòng, lại trở lại hoàng trên mặt Ngọc, mặt không thay đổi trả lời. Được rồi, An Kỳ là đáng làm chi tài, tương đương đồng. Hoàng Ngọc cố ý hướng Đinh Tiềm giơ ngón tay cái lên. Trong lời nói hàm nghĩa liền phải tự mình đi phẩm. Đinh Tiềm nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên cực độ trắng ghét. Tưởng Vũ huynh thực sự nhận không đi xuống, đẩy ra Hoàng Ngọc, muốn làm sáng tỏ, Đinh Y Sinh, ta muốn nói với ngươi câu nói. Không đợi nàng xuống xe, lại bị Hoàng Ngọc dùng sức kéo ở cánh tay, Tưởng Vũ huynh vùng vẩy hai lần vẫn là từ bỏ, chán nản ngồi ở trong xe. Hoàng Ngọc đè xuống nút bấm, đối cứng xe chậm rãi trở lại vị trí cũ, xe thể thao quay đầu xe nên ngang rời đi còn có không rõ chân tướng nhân viên cảnh sát cảm thấy mới mẻ, niên tiểu quang nói, cái kia an kỳ không phải liền là tưởng vũ hinh sao? nhìn xem theo tới rất khác nhau nữa nha. quanh dung dung nói, ngươi hiểu cái gì? người ta kia là ôm vào đùi. hiện tại ngành giải trí chẳng phải lưu hành cái này sao? đinh Tiểm không muốn nghe những này bắt quái, quay người muốn rời khỏi, lại bị đỗ trí Vân gọi lại, hắn hỏi, ta vừa rồi giống như nghe hoàng ngọc nói, các ngươi tân đập phim là liên quan tới dương hành lý toái thi án. a, đề tài là có chút tương tự, bất quá bọn hắn phim trước đó liền chuẩn bị khai mạc, chỉ có thể nói chúng ta vụ án này phát sinh không phải lúc. Ta lo lắng không phải cái này, mà là bọn hắn tại sao muốn xin đi làm cố vấn? Sẽ không là bọn hắn muốn đem năm đó Dương Hành Lý toái thi án đập thành phim đi, mới tìm được ngươi người biết chuyện này. Đinh Tiềm thề thốt phủ nhận, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn nhiều nhất là nghĩ đập đến càng tả thực một chút, mượn dùng ta một chút kinh nghiệm cùng kiến thức chuyên nghiệp. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng ta cũng có cần phải nhắc nhở ngươi, chúng ta cùng một chỗ làm rất nhiều yêu án, những này bản án tốt nhất vẫn là không muốn thấy hết. Chúng ta cũng không có xem mọi người như cỏ rác, lão bách tính cũng hẳn là có cảm kích quyền đi. Nhưng bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy mỹ hảo ít nhất là để bọn hắn cảm thấy mỹ hảo. Đỗ Chí hừ khẽ khẽ thở dài, tóm lại, chính ngươi nên nằm chắc tốt phân tích, ta không nghĩ ngươi tìm phiền toái cho mình. Chương 4, Ú Linh dấu chân, 2. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, phiền phức của ta xác thực đã đủ nhiều. Đinh Tiệm giữ kín như bưng cười cười. Lam Kinh vùng ngoại thành truyền hình điện ảnh căn cứ. Góc đường mặt trăng trong quán ba quanh quần thư giãn hoài cựu âm nhạc, khách hàng tốt 5 tốt 3, một thân phục vụ viên cách mặc tưởng vũ huynh nhẹ nhàng như hồ điệp xuyên qua tại khách nhân ở giữa. Tại camera trong màn ảnh, đây là mười mấy năm trước bình thường nhất sinh hoạt chằng cảnh dường như đảo ngược thời gian, sinh động như thật hiện ra ở trước mắt. Lần đầu đối mặt camera ống kính, tưởng Vũ Hinh có chút khẩn trương, động tác cứng nhắc, nắm chặt cái bản, trứng mắt một đôi ngưu nhãn nam đạo diễn thỉnh thoảng dừng lại cho nàng giảng hí, Ngươi nhất định phải buông lỏng, tưởng tượng ngươi chính là phục vụ viên, xuất ra ngươi trong sinh hoạt nhất trạng thái bình thường, còn nhẹ nhàng hơn đi đến rượu đằng sau quầy ba mặt. Tại ngươi cho khách nhân rót rượu thời điểm, tham tử Vương Trường Xuân đi vào cửa. Ngươi nghe được thanh âm, Lơ đãng ngẩng đầu nhìn một chút, bởi vì Vương Trường Xuân là đến điều tra ngươi, cho nên hắn hết sức nghiêm túc, sắc mặt tông trầm. Ngươi thấy hắn thời điểm, sẽ sinh ra một loại bản năng nghi hoặc. Ông kính sẽ cho ngươi một cái đặc tả, cho người xem chế tạo tâm lý ám chỉ. Nhưng là nét mặt của ngươi làm quá khoa trương, tựa như là bị hù dọa. Cái này không đúng, ngươi còn không biết Vương Trường Xuân đâu, đừng quên." Tưởng Vũ Hinh liên tục gật đầu, bất chi bất giác cái chán đã phụ lên một tầng hơi mỏng mồ hôi. Đứng tại cửa ra vào bán đơn Nhi Hoàng Ngọc từ đầu đến cuối cười tủm tỉm, còn giơ ngón tay cái lên cho nàng động viên. Đinh Tiểm vẫn đứng ở ngoài tiệm cơ hồ không thấy được địa phương, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, cũng không cùng người nào nói chuyện ta liền từ thám tử đi vào nhà cảnh tượng đó khai mạc, toàn thể chuẩn bị, số 2 cơ đúng chỗ. đạo diễn cho tưởng vũ huynh giao phó xong, lại nắm chặt đổi hí. trang cảnh này liên tiếp đập bốn lượt rốt cuộc qua, tưởng vũ huynh khó khăn thở phào. kế tiếp trang cảnh không có nàng chuyện gì, nàng có thể nghỉ một lát. thừa dịp thời gian này, nàng tránh đi hoàng ngọc, vụ trộm trốn ra quán ba, muốn tìm đinh tiệm hảo hảo tâm sự. cái này mấy lần gặp gỡ, nàng cảm giác mình cùng đinh tiệm ở giữa hiểu lầm càng ngày càng sâu, nàng nhất định phải hảo hảo nói chuyện với hắn một chút, có rất nhiều lời trong lòng một mực chưa kịp nói. thế nhưng là. Nàng lại phát hiện Đinh Tiềm đã không có ở đây. Nàng nghe ngóng mấy người, mới biết được Đinh Tiềm một giờ trước liền rời đi. Nàng có chút mắt trợn tròn, lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho Đinh Tiềm gọi điện thoại, lại lo lắng ở trong điện thoại nói không rõ ràng. Do do dự dự tại điện thoại mỏng bên trong tìm một vòng, thình lình phát hiện Quách Dung Dung danh tự. Cùng Đinh Tiềm quen thuộc trong những người kia, nàng cũng chỉ có Quách Dung Dung số điện thoại di động. Nàng thế là cho Quách Dung Dung đánh tới, Quách Dung Dung tiếp. Nàng hỏi Đinh Tiềm có hay không tại Đạc Cá tổ, Quách Dung Dung nói không ở, đoán hắn hẳn là về bệnh viện tiếp xuống liền rất mẫn cảm bắt đầu nghe ngóng tưởng Vũ huynh tìm đinh tiệm chuyện gì ba lạp ba lạp. Tưởng Vũ huynh hiện tại còn cái nào có tâm tư cùng cách Dung Dung ăn dấm, nàng tâm loạn như ma, kiên trì đem hôm nay mình muốn đập hí ứng phó xong, không có cùng Hoàng Ngọc chào hỏi, vụ trộm chạy ra truyền hình điện ảnh căn cứ, gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp hướng Bình Giang đuổi. Đợi nàng đuổi tới Bình Giang bệnh viện nhân dân trong lòng trưng cầu ý kiến khoa đều nhanh buổi tối tan việc, kết quả vẫn là vô hụt. Nữ trợ lý Hứa Uyển nói, đinh tiệm nay ngày hơn một giờ chiều trở lại qua một chuyến, chỉ là ngồi một chút, phát hiện không có người bệnh rất nhanh lại đi không biết đi nơi nào. Tưởng Vũ huynh đành phải kiên trì cho đinh Tiềm gọi điện thoại, không nghĩ tới đinh Tiềm lại tiếp, thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, đem Tưởng Vũ huynh giật nảy mình. "Ngươi, ngươi ở chỗ nào a, đinh Y Sinh?" Tưởng Vũ huynh lấy hết dũng khí, thử thăm dò hỏi. "Ta ở nhà." Đinh Tiềm trả lời. "Vẫn luôn có ở nhà không? Ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Ta..." Tưởng Vũ huynh không nghĩ tới đinh Tiềm bây giờ trở nên như thế cay nghiệt, ta có một số việc muốn nói với ngươi. "Cứ nói đi, ta muốn làm mặt nói cho ngươi, có chút lời trong lòng vẫn là ở trước mặt nói tương đối tốt." Tưởng Vũ huynh nói xong, lo sợ bất an chờ với Đinh tiềm phản ứng. Thế nhưng là Đinh tiềm chậm chạp không có phản ứng, ông nghe đầu kia tựa như đột nhiên không có người, Tưởng Vũ huynh đợi hơn nửa ngày mới phát hiện, nguyên lai like đầu kia đã cúp điện thoại. Trong nội tâm nàng vô cùng khổ sở, nhất thời có chút choáng váng, không biết Đinh tiềm rốt cuộc là ý gì? Là tại oán trách mình sao? Hứa Uyển phát hiện Tưởng Vũ huynh thần sắc rất không bình thường, đục lên đến hỏi làm sao vậy, Tưởng Vũ huynh khó trả lời, thần sắc đau khổ. Hứa nhìn mặt mà nói chuyện đã nhìn ra, cảm đồng thân thủ nói, chủ nhiệm gần nhất cũng không biết là thế nào, nóng tính đừng cổ quái còn đặc biệt yêu nổi giận, theo tới tựa như hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng. Thật sao? Điều này cũng làm cho Tưởng Vũ Hinh thật bất ngờ, nàng còn tưởng rằng Đinh Tiềm chỉ là cùng với nàng sinh khí đâu. Xảy ra chuyện gì sao? Không biết. Dù sao nhìn xem trạng thái thật không tốt, người khác hỏi hắn, hắn cũng không nói. Thật đúng là để cho người ta có chút lo lắng à đáng tiếc chúng ta những này đồng sự cùng hắn đều không có quen như vậy, muốn giúp hắn cũng là hưu tâm vô lực. Hứa Hướng... nguyện xúc động Tưởng Vũ Hinh, đi ra bệnh viện, nàng đã quyết tâm, vô luận như thế nào, nàng đều phải giúp trợ Đinh Tiềm vượt qua quan. Nàng ngăn lại một chiếc taxi, đến đến đinh tiệm ở cư xá. Trong bầu trời đêm đã thưa thớt đã nổi lên bông tuyết. Đây là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Tiếng đóa đóa bóng ánh sáng long lanh cánh hoa tại trong màn đêm trầm trầm hạ xuống, dường như đi vào thế gian ngàn vạn cái tinh linh. Cho cái này sương mù mai hạ đô thị mang đến mấy phần tinh khiết. Nàng không khỏi hồi tưởng lại năm đó mình còn đang quán ba ca hát thời gian, nhiều ít cái dạng này ban đêm, nàng giấu trong lòng mộng tưởng vội vàng đi đường, nghèo khó lại kiêu ngạo sinh hoạt. Bây giờ nàng đạt được nàng khát vọng hết thảy, nhưng lại trong lúc vô tình đã mất đi một vài thứ. Nàng hít sâu một cái không khí trong lành. Đi vào cư xá Đại Môn, trên mặt đất đã kết một lớp mỏng manh tuyết, đạp lên phát ra như có như không tiếng vang. Trong khu cư xá đã không có người đi đường, thay vào đó là gần gần xa xa từng nhà sáng tỏ cửa sổ. Tưởng Vũ Hinh một thân một mình đi qua lâu vũ ở giữa dũng đường, bức thiết nghĩ phải lập tức gặp đến Đinh tiềm, đem một bụng lời nói đều nói cho hắn biết. Càng sốt ruột, nàng ngược lại càng lạc đường, tại trong khu cư xá trong túi một vòng lớn còn không tìm được Đinh Tiệm nhà. Quá khứ nàng tới qua Đinh tiềm nhà một lần, đã sớm một mực ghi ở trong lòng, nàng cảm thấy mình hẳn là có thể tìm tới. Nàng dừng lại đứng tại chỗ phân biệt một chút phương hướng, thế nhưng là ngay tại Lơ đãng quay người lại, nàng lại cảm giác có đầu bóng đen chợt lóe lên, lại nhìn kỹ liền cái gì đều không thấy được, chỉ có không có một hai cơ xá rũ đường, cùng hai bên đường hơi sáng hình tròn đèn đường. Tưởng Vũ huynh từng có muội muội ngộ hại thê thảm đau đớn trải qua, trải qua những năm này cố gắng, khó khăn mới đi ra khỏi bóng ma tâm lý, nhưng là đáy lòng khối kia vết sẹo lại mãi mãi cũng không cách nào tiêu trừ, chỉ không được bất luận cái gì kích thích. Nàng tử quan sát kỹ sau lưng, Vượng tin không có phát hiện cái gì dị thường mới hơi yên tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an một bên tiếp tục đi lên phía trước, một bên lưu ý lấy sau lưng đọc tĩnh. Chương 4, Ú Linh dấu chân, 3. Kéo kẹt, Kéo kẹt, Kéo kẹt. Mới vừa đi không có mấy bước, nàng lại mơ hồ nghe được sau lưng Tuyết động truyền đến nhỏ xíu đè ép âm thanh. Tựa hồ có đồ vật gì chính ở sau lưng nàng không nhanh không chậm đi theo, nàng dừng lại vật kia liền dừng lại, nàng đi vật kia liền tiếp tục đi theo, từ đầu đến cuối cùng nàng duy trì không gần không xa khoảng cách. Sợ hãi cùng hiếu kỳ đồng thời chiếm cứ nội tâm của nàng, nàng muốn quay đầu nhìn xem đến cùng, nhưng vẫn là cố nén, để cho mình bảo trì trước kia bộ pháp. Trang làm cái gì cũng không biết. Đây là nàng đã từng trở về từ coi chết hầu học đến cầu sinh kinh nghiệm, càng là thời khắc nguy hiểm, càng không thể bối rối, một khi kích thích người theo dõi, khả năng lập tức liền sẽ đại họa lâm đầu. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Nàng một mặt để phòng sau lưng người theo dõi, một mặt quan sát cảnh vật chung quanh, suy nghĩ thoát thân biện pháp. Phía trước xuất hiện một đầu tiểu lối rẽ, vừa lúc ở hai tòa nhà ở giữa, trong đó một tòa lâu lầu một cửa sổ đèn sáng. Ánh đèn xuyên thấu qua màn cửa ngông lung chiếu vào trên đường nhỏ. Tưởng Vũ Hinh không hề nghĩ ngợi liền đi đến đầu kia lối rẽ thuận tiện xoay người từ ven đường mặt cỏ bên trong lấy ra một khối đá, cầm ở trong tay. Nàng nghĩ kỹ, chỉ cần phát hiện gặp nguy hiểm, liền đem đèn sáng nhà kia cửa sổ gõ phá. Như thế lại ngày, chủ nhà nhân không tức hồn hển lao ra mới là lạ. Tình thế bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng nói xin lỗi. Trong lòng đã nắm chắc, nàng liền không như vậy sợ, trốn ở trong tối vùng trộm vãng lai đường quan sát, ngược lại muốn nhìn một chút người theo dõi này là ai. Quả nhiên, tại tuyết động phản ứng dưới, một đầu bóng người màu đen chính lén lén lút lút cùng lên đến, càng chạy khoảng cách tưởng vũ hình càng gần. Chờ hắn lập tức cũng muốn đi lên lối rẽ. Tiếp lấy trên lầu ánh đèn, Tưởng Vũ Hinh rốt cục thấy rõ ràng người này chân diện mục, nàng kinh ngạc sau khi, phản cũng không sợ, nắm chặt tảng đá đột nhiên lao ra, hô to một tiếng, "Hoàng Ngọc, ngươi làm gì?" Hoàng Ngọc không có chút nào chuẩn bị tâm lý, ngược lại bị nàng dọa giật mình, lui về phía sau mấy bước, dò xét dò xét Tưởng Vũ Hinh, mới lại bình tĩnh trở lại, "An Kỳ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, ngươi mau đưa tảng đá ném đi, nhiều bẩn a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tưởng Vũ huynh tràn ngập hoài nghi nhìn xem hắn, giờ phút này vô luận đối phương là ai, nàng cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Hoàng Ngọc gãi gãi cái hốc, giải thích nói, "Kỳ thật ta nhìn thấy ngươi rời đi truyền hình điện ảnh căn cứ, ngươi hình sắc thông thông, ta có chút mà lo lắng ngươi, liền lái xe một đường đi theo ngươi đến Bình Giang, nguyên lai like ngươi là tìm đến cái kia lĩnh tiểm. Ngươi theo dõi ta, ta đều nói ta không có ác ý." Hoàng Ngọc có chút chua chua mà nói, "Cũng không biết cái này nam đến tuột cùng có chỗ nào đáng giá ngươi mê, lôi tha lôi thôi, có vẻ bệnh, tính tình còn không tốt, ta cũng không nhìn hắn đối ngươi so với những người khác tốt ở đâu, thật sự là không hiểu rõ ngươi. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, lúc trước hắn không phải như vậy." Đã lời nói đều để ra, Tưởng Vũ Hinh cũng không hề thị ý, ta cùng hắn quan hệ trong đó căn bản không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Không đơn giản cũng sẽ không nhiều phức tạp, ngươi liền nữ nhân của hắn cũng không tính là. Nếu nói, ta mới là ngươi cái thứ nhất. Y miệng. Tưởng Vũ Hinh mặt lộ vẻ thống khổ, nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh, ngươi bất quá là dùng thủ đoạn hèn hạ đạt được thân thể của ta, thì tính sao, ngươi cho rằng ngươi có thể thay thế được hắn trong lòng ta vị trí sao? Hoàng Ngọc có chút chấn kinh nhìn qua Tưởng Vũ Hinh, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua dám nói với hắn loại lời này nữ nhân. Đừng nói là những cái kia ra không, chính là thành tên nữ minh tinh, nhìn thấy hắn cũng đều là đương hoàng thượng đồng dạng sủng ái cung cấp, sợ có một chút hầu hạ không chu toàn. Không nghĩ tới, cái này mới vừa vận thành danh tiểu ca sĩ, lại còn nói hắn so ra kém một cái nho nhỏ bác sĩ tâm lý, dạng này nhục nhã quả thực so phiến hắn mặt còn không thể tiếp nhận. Hắn cưỡng chế hòa khí, cười lạnh hỏi Tưởng Vũ huynh, "Thôi đi, ta còn thực sự không nhìn ra hai người ở giữa có thể cái gì. Nếu như không có hắn, sẽ không có ngày nay ta. Năm đó ta vẫn chỉ là một cái quẹt rượu ca sĩ thời điểm, lại có ai biết đăng kỳ?" Ngươi hoàng đại công tử càng sẽ không coi trọng một cái tên không kinh truyền hoàng bao nha đầu. Tại ta thời điểm khó khăn nhất là đinh tiềm ủng hộ ta đi yên kinh, giúp ta vượt qua gian nan nhất thời điểm. Còn có một năm trước ta bị người hãm hại, bị cảnh sát xem như tội phạm giết người, bức ta cơ hồ tự sát. Lúc kia lại có ai dám đứng ra giúp ta? Hay là hắn tin tưởng vững chắc ta là trong sạch, bước lên phong hiểm giúp ta rửa sạch trong sạch? Thử hỏi trên thế giới này còn có nam nhân kia đối ta có thể so ra mà vượt hắn? Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Tưởng Vũ Huynh một fan đem Hoàng Ngọc nói đến á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới nàng cùng Đinh Tiềm ở giữa lại có sâu như vậy nguồn gốc. Một năm trước tưởng Vũ huynh bày kiện cáo nhảy lầu sự kiện kia van động cả nước, hắn đương nhiên cũng có nghe thấy, nhưng chỉ là nghe nói nàng về sau tẩy thoát hiểm nghi, trong đó đến tuột cùng hắn cũng không rõ ràng. Nguyên tới đây mặt còn có Đinh Tiềm công lao, hắn thật đúng là xem thường người này. Hắn nhìn qua tình chân ý thiết tưởng Vũ huynh, gieo dắt thảm thiết bên trong mang theo khắc động lòng người. Hắn gái này vượt qua vạn đồi hoa hoàng công tử thế mà chưa từng thấy đơn thuần như vậy sạch sẽ nữ nhân, không gọi cũng có mấy phần động dung. Hắn cảm thán một tiếng, ngươi nói đúng. Nếu như ta là ngươi cũng xác thực muốn gả cho nam nhân như vậy. Không màng đừng, có thể có người thực tình đợi ngươi, dám vì ngươi bỏ qua hết thảy, cái này như vậy đủ rồi. Bất quá, hắn dừng một chút, ngươi xác định nam nhân kia cũng muốn cưới ngươi sao? Chương 4, Ú Linh dấu chân, 4. Hoàng Ngọc chạm đến tưởng Vũ huynh chỗ đau, sắc mặt của nàng lập tức cảm đạm xuống. Nàng đuối đinh Tiềm hâm mộ không phải chuyện một ngày hai ngày, hắn không chỉ một lần hướng đinh Tiềm ám chỉ qua hảo cảm, thế nhưng lại chưa từng có từng chiếm được đáp lại. Nàng biết đinh Tiềm trong lòng từ đầu đến cuối có một cái ôn hận, nhưng là trừ ôn hận bên ngoài còn có ai, nàng cũng không biết. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, có nhiều thứ không cưỡng cầu được, nàng cũng chỉ có thể yếu ớt thở dài một tiếng. Hoa Ngọc nói: "An Kỳ, ngươi cùng đinh tiệm ở giữa sự tình ta không can thiệp, nhưng ta trước đó hướng lời hứa của ngươi, ta sẽ làm đến, ta sẽ không bạch để ngươi nỗ lực." Tưởng Vũ huynh buồn bã cười một tiếng. Phần hào ý này là dùng nàng quý báu nhất đồ vật đổi lấy, lên như diều gặp gió là nhiều ít người phấn đấu cả đời một tưởng, nàng lại dễ như trở bàn tay, thế nhưng là nàng cười không nổi. Nàng nghĩ kính dân người vô phúc tiêu thụ, nàng không nghĩ kính dâng người coi như trò chơi. "Ngươi không phải muốn đi tìm đinh tiệm sao?" Ta đưa ngươi đi đi, đã trễ thế như vậy một mình ngươi đi đường ban đêm không an toàn. Nhìn tưởng Vũ Hinh có chút do dự, Hoàng Ngọc còn nói, Yên tâm, ta không cùng ngươi vào nhà, ta dưới lầu chờ ngươi một năm phút đồng hồ. Nếu như ngươi tối nay còn muốn hồi làm kinh liền cho điện thoại di động ta vang một tiếng, ta lái xe mang ngươi trở về. Nếu như ngươi muốn ở nhà hắn, sẽ không tất về ta. Qua một năm phút đồng hồ ta liền rời đi. Tưởng Vũ Hinh cảm thấy kinh ngạc nhìn một chút Hoàng Ngọc, cái này chỉ sợ là vị này hoa hoa công tử nhất khẳng khái một lần đi. Hai người không lại nói cái gì, yên lặng tìm đến đinh tiệm nhà dưới lầu. Tưởng Vũ Hinh ấn đáng nhìn trúng cửa, thế nhưng là đợi đã lâu đều không có người đáp lại. Có phải hay không là Đinh Tiềm không ở nhà A? Hoàng Ngọc nói. Không thể A, ta đến từ trước đó đánh qua hắn điện thoại di động, hắn nói hắn ở nhà. Tưởng Vũ Hinh rất nghi hoặc, hắn sẽ không là không muốn gặp ngươi đi. Hoàng Ngọc lại đâm vào Tưởng Vũ Hinh chỗ đau, nàng cắn môi nghĩ nghĩ, chạy xuống thang, đứng ở dưới lầu ngưỡng vọng Đinh Tiềm nhà phòng bếp cửa sổ, lại vây quanh nhà lầu một bên khác nhìn những phòng khác cửa sổ, không nghĩ tới tất cả cửa sổ đều là một mảnh đen kịt, không có một chút ánh đèn. Ngươi không phải nói hắn có ở nhà không? Hoàng Ngọc hỏi, Tưởng Vũ Hinh nhìn một chút điện thoại, tự an ủi mình, hiện tại mười nửa, ừ. có lẽ hắn đã ngủ đi. Ngươi vừa rồi ấn thời gian dài như vậy chuông cửa, cũng nên đem hắn đánh thức đi, làm sao có thể còn đi ngủ? Có lẽ là đáng nhìn chuông cửa hỏng. Thật sự là phụ ngươi. Như vậy đi, thử một lần nữa liền biết hắn có ở nhà không. Hoàng Ngọc nói đưa tay đi túm đại môn, không có mật mã không mở được. Ai nói không có mật mã liền không mở được? Hoàng Ngọc Giảo hoạt hướng Tưởng Vũ Hinh nháy mắt mấy cái, hắn đi đến đáng nhìn chuông cửa trước, cố ý đứng ở camera chiếu không rõ ràng địa phương tùy tiện đè lại một cái khóa tử không buông tay, một lát sau có người nhận nghe, truyền đến thanh âm một nữ nhân, muộn như vậy loạn ai nha. Hoàng Ngọc nói, "Tỷ, là ta, ta là ngươi tiểu thúc tử." Đối phương trả lời, "Ngươi có bệnh a, ta còn chưa có kết hôn mà." Hoàng Ngọc lại thử những nhà khác, lần này nghe chính là cái nam nhân, Hoàng Ngọc nói, "Tỷ phu, là ta, ta là ngươi em vợ, ta là đại gia ngươi." Cút. Liên tiếp thí nghiệm đến thứ tư gia đình, rốt cục có cái đàn ông mơ mơ hồ hồ đem cửa mở. Hoàng Ngọc Dương Dương đắc ý hướng Tưởng Vũ huynh vây tay, Tưởng Vũ huynh dở khóc dở cười. Không có nghĩ tới tên này có đôi khi còn rất đùa. Hai người thừa thang máy đến đến đinh tiệm ở tầng lầu, tưởng Vũ huynh đi đến đinh tiệm ra muôn bên ngoài đè xuống chuông cửa, chờ trong chốc lát vẫn không có người nào mở cửa. Người dạng này cái nào đi, nhìn ta. Hoàng Ngọc không cho giải thích, dùng sức đập cánh cửa, loảng xoảng bang. Đập nửa ngày, đem cửa đối diện hàng xóm đều rung ra tới, đinh tiệm vẫn là không có mở cửa. Hoàng Ngọc cũng có một ít buồn bực, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ai cũng không có khả năng còn giả câm vờ đi, chẳng lẽ hắn thật không ở nhà, đã chế thế như vậy, hắn có thể đi chỗ nào? sẽ không phải hắn tại bình Giang còn có cái khác nhân tình a. Tưởng Vũ huynh lo lắng, nghĩ nghĩ, vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra cho Đinh Tiềm gọi điện thoại, Đinh Tiềm điện thoại mặc dù bấm, nhưng từ đầu đến cuối không có người tiếp. Có thể hay không hắn gặp được phiền phức gì? Tưởng Vũ huynh bản năng bắt đầu hướng không phương diện tôi nghĩ. Hoàng Ngọc vừa cần hồi đáp, ánh mắt đống nhiên trở nên có chút cổ quái, chằm chằm chằm chằm nhìn qua Tưởng Vũ huynh sau lưng. Tưởng Vũ huynh quay đầu nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có. Thế nào? Nàng hỏi. Hoàng Ngọc lắc đầu không nói chuyện, đi đến cửa thang máy nơi đó đứng xuống, tối đầu nhìn thấy cái gì? lại ngẩng đầu nhìn cửa thang máy, có chút xuất thần. Tưởng Vũ Hinh cũng theo tới, người đang nhìn cái gì? Hoàng Ngọc chỉ chỉ cửa thang máy, đã cẩm thạch trên mặt đất rõ ràng in một đôi dính tuyết dấu chân, đúng lúc là ra bên ngoài ra phương hướng. Đây không phải vết chân của ngươi sao? Tưởng Vũ Hinh nói, ta cam đoan đây không phải vết chân của ta. Hoàng Ngọc cố ý đi đến kia đối tuyết dấu chân bên cạnh so với kia đối dấu chân nhìn qua so Hoàng Ngọc chân lâu một chút, đế giày hình dạng cũng không giống nhau lắm. Hoàng Ngọc còn nói, lại nói, hai ta đế giày hoa văn đều tương đối cạn, dính không được tuyết. Cho nên bên trên cũng không có ta hai dấu chân, cái này đế giày hoa văn tương đối sâu, dính rất nhiều, tự nhiên là tạo thành cái này dấu chân. A, là như thế này a. Tưởng Vũ huynh hiện tại tâm tư đều tại đỉnh tiềm trên thần, đối Hoàng Ngọc tự cho là thông minh không quá cảm bạo Hoàng Ngọc đối Tưởng Vũ huynh phản ứng rất không hài lòng, ngươi còn không hiểu được chuyện gì xảy ra sao? Vừa rồi hai ta thửa trên thang máy đến thời điểm trên mặt đất còn không có hai cái này dấu chân đâu. Đây là chúng ta tới về sau, lại có người đi lên. Người này vừa đi ra thang máy, không biết tại sao lại lui trở về. Sau đó liền thừa dưới thang máy đến tầng 1, ngươi nói có kỳ quái hay không? Có lẽ là hắn phát phát hiện mình đi nhầm đơn nguyên. Tưởng Vũ huynh đoán, ai biết được, có lẽ hắn là trông thấy hai ta mới lại cải biến chú ý đây này. Hoa Ngọc nói đè xuống nút thang máy, một lát sau, thang máy từ lầu một thang lên đến, chờ cửa thang máy mở ra về sau, trong thang máy lại xuất hiện mấy cái tuyết dấu chân, cùng cổng dấu chân hoàn toàn tương tự. Hai người ai cũng không nói gì, mang tâm sự riêng đi tới dưới thang máy lâu. Khi bọn hắn đi ra lầu trọ, bên ngoài tuyết còn đang hạ. Tưởng Vũ huynh nỗi lòng lo lắng rất mất mát đi tại trên mặt tuyết, Hoàng Ngọc đông nhiên kéo nàng lại, ngươi nhìn dưới chân. Tưởng Vũ huynh không rõ ràng cho lắm đứng vững, dưới chân chỉ là bao trùm một tầng tuyết đọng dũng đường, dũng trên đường có mấy hàng thật dài dấu chân, vốn lượn đến đèn đường chiếu không tới địa phương. Bên trái cái nào đi điểm nhỏ mà dấu chân chính là ngươi vừa rồi đi qua lưu lại, bên cạnh vậy được dấu chân là của ta. Hoàng Ngọc một bên chỉ điểm lấy một bên nói, ngoại trừ hai ta dấu chân bên ngoài, còn có hai hàng dấu chân, thấy không? Phương hướng cùng hai ta phương hướng đồng dạng, cũng là đi vào tòa nhà này, nhưng là lại trở về ra, dọc theo đường cũ trở về Có phải như vậy hay không? Tưởng Vũ huynh nhìn kỹ, thật đúng là chuyện như vậy, hơn nữa nhìn dấu chân dáng vẻ tựa hồ cùng trong thang máy nhìn thấy tuyết dấu chân không sai biệt lắm. Chẳng lẽ có người đang theo dõi chúng ta? Hoàng Ngọc thình lình toát ra một câu. Tưởng Vũ huynh dùng mình, ngươi mở ra cái khác loại này nhảm chán trò đùa có được hay không? Hơn nửa đêm. Vậy ngươi nói một chút nhìn đây là chuyện gì xảy ra? Tưởng Vũ huynh thật đúng là nói không nên lời. Hoàng Ngọc cũng có vẻ đặc biệt hứng phấn, tiếp tục phân tích nói, cái này đêm hôm khuya khoắt cũng không có những người khác. Hết lần này tới lần khác có một cái thần thần bí bí ra hỏa đi cùng hai ta đồng dạng lộ tuyến, lại giấu đầu giấu đuôi không lộ diện, nào có chuyện trùng hợp như vậy, ta cảm thấy theo dõi mặt lớn, đương nhiên, chưa chắc là theo dõi ta, cũng có thể là là theo dõi ngươi đây, còn nhớ rõ đội trưởng cảnh sát hình sự Vương Trường Xuân nói thế nào sao, thường thường trùng hợp. Phía sau liền ẩn giấu đi phạm tội chân tướng. tùy tiện hắn còn đem phim lời kịch cho đọc ra tới. nhìn tưởng Vũ huynh gương mặt đều dọa trợn nhìn, Hoàng Ngọc cười ha ha một tiếng, thuần thế ôm nàng, yên tâm đi, có ta ở đây đâu, ai cũng khi dễ không đến ngươi thế nhưng là luyện qua tự do bắc kí đâu tin hay không tưởng vũ huynh muốn tránh phát hắn thế nhưng là hoàng ngọc ôm rất chặt mà lại dưới mắt hắn cũng là duy nhất có thể bảo hộ nàng nam nhân chương 4 Ú linh giấu chân nam hai người đi thẳng ra cư xá đại môn kỳ quái chính là kia hai hàng thần bí giấu chân cũng là thông hướng cư xá ngoài cửa lớn hoàng ngọc lên lòng nghi ngờ đi đến phòng an ninh chỗ ấy gõ gõ pha lê gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật bảo an kéo ra cửa sổ hoàng ngọc hỏi hắn vừa rồi là có người hay không đi ra bảo an còn buồn ngủ nhìn nhìn hoàng ngọc hình như là vậy Người kia là ai? Bảo An lắc đầu. Nam hay nữ vậy? Bảo An lại lắc đầu. Hoàng Ngọc dùng sức vỗ cửa sổ, bang một tiếng đem Bảo An dọa kêu to một tiếng, ngươi cư xá Bảo An quản làm ăn gì? Liền đi qua người là nam hay là nữ cũng không biết. Bảo An cũng hỏa, người kia mặc áo lông, trên đầu chụp lấy mũ, ai có thể nhìn ra nam nữ, ta còn có thể giữ chặt hắn hỏi một chút ta. Hoàng Ngọc phất phất tay, không tâm tư lại cùng hắn tranh luận, nhưng là đối người thần bí kia đã nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn đi ra cư xá đại môn, con mắt còn không ngừng hướng trên mặt tuyết nhìn tới nhìn lui. Hắn quay đầu hướng tưởng Vũ huynh nói, ngươi nhìn người kia giấu chân còn có thể thấy rõ ràng. Đêm khuya trên đường cơ hồ không người, trên mặt tuyết kia hai hàng giấu chân liền lộ ra nhất là rõ ràng. Đi ra sau đại môn một mực lừa gạt đến cư xá tưởng viện bên ngoài lối đi bộ bên trên. Hoàng Ngọc tới hứng thú, dọc theo kia hai hàng giấu chân cũng đi lên lối đi bộ. Ngươi muốn đi đâu đây? Tưởng Vũ huynh hỏi. Ta muốn thấy nhìn rốt cuộc là ai theo dõi chúng ta, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Nếu như nói một chút không hiếu kỳ kia là giả, đã Hoàng Ngọc kiên trì, Tưởng Vũ huynh cũng dứt khoát đi theo hắn cùng đi nhìn một cái. Hai người dọc theo dấu chân đi về phía trước một đoạn đường, dấu chân bỗng nhiên rẽ phải, hoành bằng qua đường. Bọn hắn cũng cùng đi đến đường cái khác một bên, tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường, đi vào chỗ ngã ba, trên mặt tuyết dấu chân bắt đầu lộn xộn, Trung điệp, nhìn qua không chỉ một người đi qua từ nơi này, kia hai hàng thần bí dấu chân cũng liền không dễ dàng phân biệt. Hoàng Ngọc cúi đầu, chỉ lo tìm kiếm dấu chân, thình lình nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại ban đêm yên tĩnh nghe được phá lệ chói tai, hắn ngẩng đầu nhìn tưởng Vũ huynh, tưởng Vũ huynh mặt đều biến sắc. Hoàng Ngọc do dự một chút, Tuấn Tiêu thảm truyền đến phương hướng chạy tới, vừa chạy vài chục bước, đâm nghiêng bên trong thoát ra một bóng người, đụng đầu vào trên người hắn. Hắn dọa đến liền lùi lại mấy bước, người kia lại dưới chân trượt, ngồi ở đất tuyết bên trong. Chờ Hoàng Ngọc tập trung nhìn vào, đụng hắn người nguyên lai là cái trung niên phụ nữ, ngồi dưới đất toàn thân đều run thành một đoàn, rõ ràng là bị dọa. Người thế nào? Hoàng Ngọc tới đỡ nàng, nữ nhân chưa tỉnh hồn, lộn nhào trốn về sau, đều có chút dọa phát sợ, liền nghe nàng run rẩy từ miệng phun ra mấy chữ, giết, giết người, giết người. Hoàng Ngọc kinh hãi, bắt lấy nàng truy vấn ngươi nói cái gì giết người chỗ đó giết người nữ nhân có chút lấy lại tinh thần nơm nớp lo sợ chỉ vào sau lưng công trường trên công trường có có người dùng rượu chém người tháo thành tám khối người tận mắt thấy nữ nhân vẻ mặt đau khổ gật gật đầu khuôn mặt vặn vẹo cùng gặp sống quỷ đồng dạng hắn mặc một thân áo lông chụp lấy chụp mũ vung lấy rượu đem người chặt thành từng đoạn còn quay đầu xem xét ta một chút ta đều mù chết ô, ô ô ô. hoàng ngọc nuốt ngụm nước bọt quay mặt nhìn xem tưởng vũ hình Hắn nói cái này tội phạm giết người làm sao nghe được cùng theo dõi hai ta người là một người đâu. Tưởng Vũ huynh sớm đã dọa đến mặt không có chút máu, hoàn toàn không có chủ kiến. Hoàng Ngọc biết, loại thời điểm này nếu như lôi kéo Tưởng Vũ huynh quay đầu chạy là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng mà như vậy, liền lộ ra hắn quá nhát như chuột, càng sẽ để Tưởng Vũ huynh xem nhẹ hắn. Hắn thế là đối Tưởng Vũ huynh nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi qua nhìn một chút. Tưởng Vũ huynh liền vội vàng kéo hắn, vẫn là tranh thủ thời gian báo cảnh đi, vạn nhất ngươi thật đụng phải cái kia tội phạm giết người làm sao bây giờ? Ta sợ chờ cảnh sát chạy tới đã quá muộn. Phát sinh loại sự tình này, đã ta thấy được, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay trước mỹ nữ trước mặt, Hoàng Ngọc Hào khí văn trượng, lại cười hì hì đối tưởng Vũ Hình nói, không nghĩ tới ngươi còn quan tâm ta như vậy, ta thật cao hứng. Nói xong hắn hất ra tưởng Vũ Hình, xài bước chạy về phía trước, đi không bao xa liền đến một chỗ kiến trúc công trường, kỳ thật chỉ là một mảnh đất trống lớn, còn chưa bắt đầu đóng tân lâu, ở bên ngoài vây ngăn cản một vòng đã phai màu tuyên truyền bố. Hoàng Ngọc vừa vặn trải qua công trường cửa Hồng, lúc này, hai cánh cửa đều mở ra, lộ ra trống trải đất hoang, tại gạch vỡ loạn ngói ở giữa sinh sôi lấy thừa thất cỏ dại. Trải qua vừa rồi một trận tuyết, trên mặt đất bao trùm một tầng tuyết thảm, tại bầu trời đen nhánh hạ phản xạ ra bạch chảy dòng dòng ánh sáng nhạt. Nhưng là trừ những ngày bên ngoài, lại có không còn có cái gì nữa. Không có vỡ thi, cũng không có vung lên dịu chặt thi thể người. Hoàng Ngọc quay người lại chạy về, kia cái phụ nữ trung niên còn chưa đi sao? Tưởng Vũ huynh đang muốn dịu nàng đứng lên, thế nhưng là nữ nhân chân đều dọa mềm nhũn, Tưởng Vũ huynh thử nhiều lần đều không thành công. Hoàng Ngọc tiến lên, tư tưởng Vũ huynh trong tay một tay lấy nữ nhân nắm chặt, quáp, đừng giả bộ, lao thái bà, nào có cái gì toái thi, nào có cái gì hung thủ. Người ở chỗ này miệng đầy nói bậy có ý tứ sao? Phụ nữ trung niên bỗng chốc bị mắng tinh thần, cao giọng nói, ai nói bậy, ta trợn mắt nhìn thấy người kia dùng rượu chặt thi thể. Ta trái tim không tốt, lúc ấy đều giãng ngất đi. Ta không cùng ngươi nhiều lời, chúng ta cùng đi xem. Hoàng Ngọc nắm kéo phụ nữ trung niên đi vào hắn nói toái thi hiện trường, phụ nữ trung niên xem xét trống giống mặt đất cũng trợn tròn mắt. Không có khả năng a, ta vừa rồi rõ ràng, rõ ràng nhìn tới đó có một đống thấy loạn thất bát tao thịt người khối. Thôi đừng chém gió, Hoàng Ngọc căn bản không tin tưởng, coi như nơi này thật giết người toái thi. Ngươi chạy trốn về sau gặp được chúng ta mới bao lâu thời gian? Hung thủ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thi thể toàn lấy đi? Lui một bước giảng, coi như hắn có tiềm điện tốc độ, vậy cái này trên mặt đất luôn không khả năng không có vết tích đi. Cái này một chỗ tuyết, dẫm lên một cước đều có thể lưu lại dấu chân đâu, chúng chỉ là ném một chỗ thi khối. Tưởng Vũ huynh đứng ở bên cạnh lặng lặng nghe, Tựa Hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, khoát tay không cho Hoàng Ngọc cùng nữ nhân nhau nhau. Nàng hỏi nữ nhân, A ngươi vừa rồi hôn mê bao lâu? Phụ nữ trung niên lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao dọa đến mơ mơ mảng mảng cái gì cũng không biết. Tỉnh lại về sau, ta liền tranh thủ thời gian chạy. Vậy ngươi xem đến hung thủ giết người toái thi thời điểm tuyết rơi không có. Phụ nữ trung niên về nghĩ một hồi, còn không có hạ đâu, lúc ấy trên mặt đất là làm, cái này ta nhớ rõ. Tưởng Vũ Hinh đối Hoàng Ngọc nói, trận này tuyết rơi cũng có 2 giờ, A không có nói láo, chỉ là án giết người là 2 giờ trước phát sinh, chờ A Di tỉnh lại, hung thủ đã mang theo thi thể đi. Mau báo cảnh sát đi. Căn phòng này chợt nhìn qua cùng bệnh viện phòng giải phẫu có chút tương tự, trong phòng ương có cái xi si gạch men sử dụng cái bàn, nhưng là cho người cảm giác hoàn toàn không giống, nơi này âm trầm để cho người ta từ lộ chân lông bên trong ra bên ngoài bốc lên hơi lạnh. Khâu Ngọc Linh đứng tại cửa ra vào trần chờ đánh giá phòng gian tình cảnh, trông thấy đội trưởng cảnh sát hình sự Vương Trường Xuân hướng nàng với gọi, mới thận trọng đi đến hắn phụ cận. Nàng không biết Vương Trường Xuân tại sao muốn mang nàng tới nơi này. Vương Trường Xuân móc ra người bị hại khi còn sống ảnh chụp đưa cho nàng, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Trên tấm ảnh cái này cái nam nhân ngươi đến cùng có biết hay không? Khâu Ngọc Linh tiếp nhận ảnh chụp nghiêm túc tường tận xem xét, khuôn mặt thanh tú mang theo một cỗ thiếu nữ ngây thơ. Một lát sau, nàng ngẩng đầu hướng Vương Trường Xuân nhẹ nhàng rung một cái. Như vậy ngươi có hay không thấy qua cái này cái nam nhân đâu? Khâu Ngọc Linh vẫn lắc đầu. Chưa từng có. Lắc đầu. Tia tốt. Vương trưởng xuân cười lạnh một tiếng, quay người đột nhiên một thanh kéo bàn giải phẫu bên trên vải trắng, đột nhiên xuất hiện một bộ bị tháo thành tám khối thi thể. Ngay tại Khâu Ngọc Linh kinh ngạc đến ngây người trong nháy mắt, hắn lại nhanh chóng đem vải trắng đắp lên, trầm giọng nói: cô thi thể này chính là trên tấm ảnh nam nhân kia Vương Thắng Lợi. Ngươi dám nói ngươi không biết hắn? Khâu Ngọc Linh ngơ ngác đứng ở nơi đó, đột nhiên hét lên một tiếng ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu bắt đầu khóc lên. Chương 4, Ú Linh dấu chân, 6. Cắt, ok, đoạn này qua, nghỉ ngơi một hồi. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, từ diễn viên đến ánh đèn, quay phim tất cả đều thư giãn xuống tới, mới vừa rồi còn kinh khủng âm trầm pháp y thất trong nháy mắt tràn đầy không hài hòa cảm giác. Đạo diễn rất hài lòng khích lệ Tưởng Vũ hình, "An Kỳ, ngươi hôm nay cảm giác rất đúng chỗ, đem khâu ngọc linh loại kia phát ra từ nội tâm sợ hãi đều diễn sống, ta ngay từ đầu còn có một chút lo lắng đâu, sợ ngươi không có suy nghiệm, năng chắc không tốt cảm giác này, không nghĩ tới ngươi rất có biểu diễn thiên phú nha." Tưởng Vũ Hinh chỉ có thể cười khổ. Đây không phải biểu diễn thiên phú, đây là nàng xuất phát từ nội tâm thật sợ hãi. Cái nào diễn viên còn có nàng ý tưởng như thế chính, diễn kịch đằng trước một đêm có thể chính mắt trông thấy đến án giết người. Nàng đi ra phòng chụp ảnh, sắc mặt tái nhợt còn không có khôi phục lại. Trợ lý cho nàng bưng tới một chén cà phê nóng, nàng nhận lấy uống một ngụm ép một chút. Nữ trợ lý nhỏ giọng nói với nàng, An Kỳ, cái kia Đinh Ý Sinh hôm nay đến đây. Tưởng Vũ Hinh vội vàng hỏi, hắn ở đâu? Ta vừa mới nhìn rõ hắn ở phòng nghỉ chỗ ấy cùng biên kịch nói chuyện thiếm. Tưởng Vũ huynh không để ý tới cùng trợ lý nói chuyện, để cà phê xuống vội vàng đi đến phòng nghỉ, quả nhiên trông thấy Đinh Tiềm chính ngồi ở chỗ đó, biên kịch ở một bên nói gì đó, hắn cũng không đắc hàng, chỉ là yên lặng nghe. Tưởng Vũ Hinh cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào, đi thẳng tới Đinh Tiềm bên người kéo hắn quần áo, Đinh Tiềm xoay người trông thấy nàng, Tưởng Vũ Hinh nói, ta có lời nói cho ngươi, Đinh Y Sinh. Đinh Tiềm nhìn nhìn Tưởng Vũ Hinh, không nói gì, hướng biên kịch ra hiệu một chút, đứng người lên cùng Tưởng Vũ Hinh cùng đi ra khỏi phòng nghỉ. Tưởng Vũ Hinh đi thẳng đến vụ cận địa phương không người mới đứng xuống, quay người lại nhìn với Đinh Tiềm chậm rãi theo tới, nàng thực sự không nín được. Cuối cùng đem kiềm chế dưới đáy lòng nói ra, ngươi vẫn luôn không có ý định chủ động hỏi ta chăng? Hỏi ngươi cái gì?" Đinh tiềm bình tĩnh hỏi lại. Tưởng Vũ Hinh cắn môi một cái, "Ngươi không muốn hỏi hỏi ta cùng Hoàng Ngọc những ngày này đến tột cùng sẽ ra chuyện gì sao? Vài ngày trước, hắn mượn dạy ta đi đánh gôn làm danh nghĩa, gạt ta đến phong diệp hồ gôn câu lạc bộ. Ta biết hắn đối ta không có an hảo ý, khắp nơi để phòng hắn, nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ tại đồ uống bên trong hạ dược. Ta sau khi tỉnh lại liền nằm tại khách sạn trên giường. Hoàng Ngọc đối những gì hắn làm hoàn toàn đều không để ý, còn đối ta ương thuận các loại hứa hẹn." trong lòng ta rất khó chịu, vẫn muốn cùng ngươi nói, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có cơ hội. hiện tại ngươi nói với ta, ngươi là nghĩ ta giúp ngươi, đinh tiệm nhìn kỹ tưởng vũ huynh cáo hắn cường gian đem hắn bắt lại, không nói trước ngươi có thể hay không cáo được hắn, ta xem chính ngươi cũng không nghĩ cá chết lưới rách đi, chúng chi hắn vẫn là một cái ngàn năm một thở đại gia nhiều tiền, tưởng vũ huynh thần sắc đau khổ, ta biết, ngươi ở trong lòng khẳng định rất nhìn gần ta, thế nhưng là ta lại nên làm như thế nào? ta không phải không nghĩ tới cá chết lưới rách, nhưng là giống hắn nhân vật như vậy, há lại ta loại này tiểu ca sĩ có thể đối kháng được? coi như để chính ta thịt nát sương tan cũng căn bản không đả thương được hắn một phân một hào, đây chính là hiện thực, ta không thể không thừa nhận hiện thực. Ta cũng không có nhìn gần ngươi, ngươi có người lựa chọn, ta lại có quyền gì nhìn gần ngươi? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thay đổi. Đinh Tiềm nói, thay đổi. đúng vậy à, trải qua mấy năm này bất hiếu, ta xác thực thay đổi, nhìn đến mức quá nhiều, cũng trải qua nhiều, không hề giống trước đây đơn giản như vậy chấp nhất, trở nên khéo đưa đẩy mềm yếu, chết lặng sự cố. đi qua, ta tự hiểu rõ đúng sai không phải là, hiện tại ta trước muốn nhìn là đối ai mà nói? Buổi sáng hôm đó, ta vừa mới tỉnh lại lúc, phát phát hiện mình nằm tại Hoàng Ngọc bên người, ta lúc ấy thống khổ muốn chết, ta nghĩ Đồng Quy vu tận cùng hắn, ta muốn để hắn thân bại danh liệt, ta nghĩ tới đủ loại trừng phạt phương thức của hắn, thế nhưng là cuối cùng ta cái gì cũng không làm, ngược lại yên tâm thoải mái ngồi tại hắn trong xe, giả trang cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đừng nói ngươi chán ghét ta, hiện tại liền ta cũng bắt đầu. Chán ghét chính mình. Đinh tiềm thở dài một tiếng, có lẽ, nên hướng ngươi nói xin lỗi chính là ta, nếu như trước đây ta không đem ngươi thúc đẩy cái vòng này, có lẽ liền sẽ không phát sinh sự tình hôm nay. Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Tưởng Vũ huynh giật mình, ta cho tới bây giờ đều không có cái qua ngươi a." Đinh tiềm lắc đầu, không có xuống chút nữa nói. Bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau hai người truyền đến, "An Kỳ Nguyên lai like ngươi ở chỗ này a, để cho ta dễ tìm." Đang khi nói chuyện, Hoàng Ngọc chạy tới phụ cận. Tưởng Vũ huynh có chút xấu hổ, nhìn một chút Đinh tiềm, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đinh tiềm nhìn Hoàng Ngọc một chút, ngữ khí vẫn còn hiền lành, "Ngươi tới được thật là khéo, Hoàng quản lý, ta chính cùng An Kỳ tự ôn chuyện." Hoàng Ngọc trong mắt lóe lên vẻ không thích, trên mặt phản mà nụ cười nở rộ. Có đúng không? An Kỳ xác thực rất nhớ thương ngươi, dù sao ngươi khi đó trợ giúp qua nhà nhà, An Kỳ đều nói cho ta biết. Lần này tới Lam Kinh, vẫn nghĩ tự mình hướng ngươi nói tại đâu. Đêm qua chúng ta còn đi Bình Giang đi tìm ngươi. Các ngươi hôm qua đi Bình Giang rồi? Đinh tiểm trên mặt hiện ra một chút chần chờ. Đúng vậy à, chúng ta còn đi nhà ngươi đâu? Thế nhưng là ngươi không ở nhà, đã trễ thế như vậy, ngươi đi đâu vậy rồi? Ta cái nào đều không có đi, một mực tại nhà. Không thể nào, chúng ta nhấn chuông cửa lại gõ cửa, đem ngươi hàng xóm đều kinh động ra, ngươi cũng không có mở cửa phòng gian còn tắt đèn, ta đi ngủ, thân thể không thoải mái ăn xong vài miếng thuốc ngủ, ngủ quá chết rồi. Hiện tại hoàng quản lý minh bật đi. Lúc nào ngươi đối đương thám tử cảm thấy hứng thú như vậy rồi? Ha ha, không có, không có, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Ai, đúng rồi. Hoàng Ngọc vỗ chán một cái, chợt nhớ tới cái gì, ta cùng an kỳ đêm qua còn gặp nạn nữa nha. Gặp nạn? Đúng vậy à, ngươi còn không biết sao? Ngay tại nhà ngươi phụ cận đêm qua phát sinh cùng một chỗ toái thi án. Ngươi nói toái thi án? Đinh Tiềm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sắc sắc thật thật toán thi án. Ta cùng an kỳ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, hay là chúng ta báo cảnh đâu? Các ngươi trông thấy toái thi rồi, cái kia ngược lại là không có, cũng không có thấy hung thủ, nhưng mà có cái ố bà san nhìn thấy, đều nhanh dọa chất thành. Chờ chúng ta cùng một chỗ trở lại giết người hiện trường, hung thủ đã mang theo thi thể rời đi. Chúng ta sau đó liền báo cảnh sát. Hung thủ là dùng dương hành lý đem thi thể mang đi. Đúng a, làm sao ngươi biết? Sẽ không là đầu mấy ngày tại cầu vượt hạ kia lên vái thi án, hung thủ chính là dùng dương hành lý đem thi thể lôi đi a. Đây là liên hoàn án giết người. Đinh Điểm không muốn theo hắn giải thích quá nhiều, đối tưởng Vũ huynh nói, ngươi có phải hay không trận tiếp theo hí sắp bắt đầu. Nhanh đi đi, đừng chậm trễ. Tưởng Vũ huynh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, à, không sai biệt lắm nhanh đến thời gian, kia ta đi trước. Đinh Điểm gật gật đầu, ánh mắt lơ đãng cùng Hoàng Ngọc ánh mắt đụng một cái, liền rời đi. Song Vương xin từ biệt, Hoàng Ngọc cùng Tưởng Vũ huynh đi mau đến quay chụp cảnh điểm lúc, đột nhiên hỏi nàng, ngươi có cảm giác hay không Đinh Tiềm rất kỳ quái? Tưởng Vũ huynh lắc đầu, không có a ta cảm thấy hắn rất bình thường. Hoàng Ngọc không có lại nói cái gì, chờ Tưởng Vũ huynh đi vào quay phim về sau một mình hắn tại truyền hình điện ảnh trong căn cứ đi dạo, trong lòng lâm thầm suy tư một ít chuyện, đi tới đi lui, ngẩng đầu nhìn đến bãi đỗ xe, hắn trực tiếp đi vào bãi đỗ xe, tìm kiếm khắp nơi một vòng, rốt cục nhìn thấy một cố màu xám bạc Audi A7, phân biệt vừa xuống xe nhắn hiệu, không sai, đây là đình tìm xe. nhìn hai bên một chút không người tại phụ cận, hắn đi đến xe Audi gần sát, bỏ tới trên cửa sổ xe hướng trong xe nhìn quanh trong chốc lát, đưa tay lôi kéo cửa xe, mấy cái cửa xe đều khóa lại. hắn lại vây quanh dương phía sau, hai tay một móc nắp vali, dương phía sau bỗng nhiên mở ra, hắn một trận mừng thầm. Tại trong cốc sau tìm tòi, tựa hồ hy vọng có thể tìm tới một chút khả nghi đồ vật. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chăm chú vào một đôi bẩn thỉu giày bên trên. Hắn đưa tay đem giày lôi ra ngoài, phản sang xem nhìn đế giày cao su lưu hóa hoa văn, kia hoa văn tựa hồ cùng đêm qua tại trên mặt tuyết nhìn thấy người thần bí kia dấu giày giống nhau y hệt. Chương 5, cái thứ hai toái thi đồ án, 1. Hoa ngọc trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ không hiểu hứng vấn. Hắn đem đôi giày để dưới đất, muốn dùng chân của mình so một lần lớn nhỏ, xác định cùng kia đôi tuyết dấu chân có phải là đồng dạng lớn. Người đang làm gì? một cái thanh âm trầm thấp đung nhiên tại Hoàng Ngọc phía sau vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng lại đủ để cho Hoàng Ngọc giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Hắn quay đầu lại, trông thấy Đinh Tiềm liền đứng tại phía sau hắn, cặp kia lạnh lùng hai mắt giữ kín như bưng nhìn xem hắn, giống như rắn đồng dạng ở trên người hắn du tẩu, thấy hắn từ đấy lòng phát lạnh. Hoàng Ngọc hoàn toàn cứng ngắc ở nơi đó, không biết nên làm phản ứng gì. Đinh Tiềm chậm rãi cúi người, từ dưới đất nhặt lên kia đôi giày ném vào trong cốc sau, đối Hoàng Ngọc nói ta còn tưởng rằng gặp được tặc nữa nha, không nghĩ tới là Hoàng quản lý, nếu là cùng người khác nói ngươi trộn một đôi giày cũ chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Hoàng Ngọc nuốt nước miếng một cái, nhìn chung quanh một chút không có người tại phụ cận, trong lúc nhất thời liền trả lời dũng khí đều không có. Tốt tại Đinh Tiềm điện thoại lúc này vang lên, tưởng Vũ huynh tội yêu lẻ loi chơi chuyện trong không khí ngâm nga, nghe có chút quỷ khí âm trầm. Đinh Tiềm nhìn lấy Hoàng Ngọc, chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, không biết là ai gọi điện thoại tới, hắn sau khi nhận nghe liên tục gửi vài tiếng, nói: "Ta hiện tại liền đi qua." Cúp điện thoại, hắn không có lại cùng Hoàng Ngọc nói câu nào, đóng lại thùng đằng sau, tiến vào phòng điều khiển, phát động xe, tại Hoàng Ngọc dưới mí mắt chậm rãi rời đi. Hoàng Ngọc trơ mắt nhìn với Đinh Tiềm xe con mở ra bãi đỗ xe, chậm rãi biến mất tại cuối đường đầu. Lúc này mới chậm tới một hơi. Lúc này phía sau lưng áo sơ mi sớm đã ướt đẫm. Hồi tưởng vừa rồi phát sinh một màn, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn thế mà bị một cái có vẻ bệnh bác sĩ tâm lý sợ đến như vậy, bây giờ không có đạo lý. Thế nhưng là vừa rồi Đinh Tiềm tựa như hoàn toàn biến thành một người khác, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tà khí, còn có một cỗ nồng đậm sát ý. Hoàng Ngọc chậm trong chốc lát để cho mình tỉnh táo lại, về tới diễn xuất hiện trường, tường vũ huynh đoạn này hí còn không có đọc xong đang cùng đóng vai nàng vô lại trượng phu Nam diễn viên đối lời kịch. Hai người toàn tình đầu nhập, hẳn không thể đem toàn bộ tình cảm đều bạo phát đi ra, nhưng mà chung quanh ca mê gia cùng từng cái nền cổ xem bọn hắn biểu diễn người lại để cho đây hết thể nhìn xem vô cùng hoang đường. Chỉ bất quá ngồi tại trước màn hình người đã sớm phân biệt không ra thật cùng giả. Hoàng Ngọc khó khăn đợi đến đoạn này thì qua, không đợi tưởng Vũ huynh tháo trang sức liền đem nàng lôi đến nơi hẻo lánh bên trong ta nói cho ngươi sự kiện, ngươi phải cẩn thận nghe rõ ràng. Chuyện gì? Tưởng Vũ huynh rất ít gặp đến Hoàng Ngọc biểu lộ nghiêm túc như vậy thời điểm. Liên quan tới linh tiệm Ngươi nhất định phải để phòng người này. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút ngươi liền hiểu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, đêm qua chúng ta đi đinh tiệm nhà không phải phát hiện hai hàng thần bí giấu chân sao? Ta lúc ấy liền hoài nghi có người theo dõi chúng ta, kỳ thật ta có một ý tưởng không có nói cho ngươi. Ta một mực hoài nghi người này là đinh tiệm. Đinh tiệm? Cái này sao có thể? Tưởng Vũ huynh kinh hưu ngươi không muốn cố ý sở hắc nhân ra có được hay không? Ta không có cố ý sơ soạn. ta vừa rồi tại hắn xe con trong cốc sau tìm được một đôi giày. Dây ngọn nguồn hoa văn cùng lớn nhỏ cùng theo dõi lấy người của chúng ta giấu chân hoàn toàn tương tự. Tưởng Vũ huynh mà người, kia lại có thể nói rõ cái gì, bằng vào một đôi giày liền hoài nghi người, cũng không thể nào nói nổi đi, có lẽ theo dõi người của chúng ta cũng mặc vào một đôi cùng loại giày đâu. Tốt a, ta, ta biết ngươi khắp nơi đều muốn bảo vệ cho hắn, cho tới bây giờ cũng không nguyện ý hoài nghi hắn. Vậy chúng ta liền nói một chút vừa rồi, ta cùng đinh tiềm đối thoại ngươi cũng đều nghe thấy được đi. Hắn một mực chắc chắn mình đêm qua vẫn luôn ở trong nhà, chỗ đó cũng không có đi, thế nhưng là chúng ta gõ như vậy nửa ngày cửa hắn đều không có mở. Gọi di động cũng không tiếp, còn nói cái gì mình uống thuốc ngủ, hắn loại này trả lời ngươi cảm thấy tin được không? Còn có chính là cái kia theo dõi chúng ta người thần bí. Hắn cùng hai ta tiến cư xá đi lộ tuyến hoàn toàn tương tự, thế nhưng là vừa ra thang máy lại lui về rồi. Ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, cái kia theo dõi người của chúng ta chính là Đinh Tiểm. Ngươi nói đùa cái gì? Hắn tại sao muốn theo dõi chúng ta, hoàn toàn không có đạo lý. Ta hẳn là đổi cái thuyết pháp. Hắn không là theo dõi chúng ta, hắn kỳ thật chỉ là muốn về nhà, nói cách khác, hắn đêm qua căn bản không ở nhà. Hắn cùng chúng ta nói hoang, chúng ta đến nhà hắn không lâu, về sau hắn cũng quay về rồi. Khi hắn đi ra thang máy lúc, đống nhiên nhìn thấy hai ta đứng tại hắn trước cửa nhà, cho nên vội vàng lui về, không muốn bị chúng ta nhìn thấy. Chúng ta sau đó theo dõi hắn, nhưng là hắn đi được mau trốn. Người cái này càng giải thích càng không hợp thói thường, hắn coi như đi về trễ, nhìn thấy chúng ta cũng không cần thiết chạy trốn đi. Ngươi thật đúng là nói đúng, hắn coi như về nhà chậm, cũng không cần thiết nhìn thấy chúng ta xoay người chạy, càng không cần thiết nói láo, nhưng là hắn cứ làm như vậy, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong lòng của hắn có quỷ, bởi vì hắn sợ hãi người khác biết hắn đêm qua không ở nhà. Đêm qua trùng hợp tại nhà hắn phụ cận phát sinh án giết người, nay thời gian đuổi kịp có phải là quá xảo hợp rồi. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cái kia mắt thấy giết người nữ nhân nói lời, hắn nói trông thấy hung thủ giết người là tại hạ tuyết trước đó. Nàng bởi vì kinh sợ quá độ hôn mê, chờ ta hai gặp được nàng thời điểm nàng mới tỉnh lại, kia đã là 2 giờ sau, đây là giải thích, đinh tiệm có đầy đủ gây án thời gian. Cho nên, đêm qua chân tướng chính là đinh tiệm giết người. Giấu thi về sau trở về nhà, đuổi kịp tuyết rơi. Hắn tại đất tuyết bên trong lưu lại dấu chân, nhưng hắn không nghĩ tới chúng ta sẽ đi nhà hắn, bị chúng ta ngăn tại cổng. Hắn không muốn cùng chúng ta gặp mặt, sợ chúng ta biết án giết người về sau hoài nghi hắn, mới bị ép lựa chọn chạy trốn. Đáng tiếc hắn đem song sát người thời điểm xuyên giày đặt ở trong cốc sau, bị ta vừa mới phát hiện, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta đi. Tưởng Vũ huynh hướng hắn buông tay, "Tốt ta, vậy liền xin đem đôi giày lấy ra." Chờ ta nhìn thấy giày mới có thể quyết định có tin hay không ngươi. "Ngươi, ngươi thật là một cái không có thuốc chữa nữ nhân." Hoàng Ngọc tức giận đến quá sức, hợp bản thân vừa rồi phí đi nhiều như vậy nước bọt đều nói vô ích ta cảm thấy không có thuốc chữa chính là ngươi ngươi bên ngoài đừng làm ngươi kia một bộ âm lưu luận ta biết đinh tiềm thời gian rất lâu cho tới bây giờ đều là hắn trợ giúp cảnh sát phá án tại trong miệng ngươi thành tội phạm giết người ngươi coi như muốn để ta chán ghét hắn cũng không cần thiết dùng loại này chiều số đi ta cảm thấy rất ngán chán tưởng vũ hinh nói xong phất ống tay háo một cái đi đem hoàng ngọc một người lệnh tại chỗ ấy hoàng ngọc bóp lấy eo thở phì phò nhìn qua tưởng vũ hinh bóng lưng thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn vậy được rồi ta liền đem chứng cứ thật sự bày ở trước mặt ngươi, nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể nói cái gì? hắn đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra, bấm quản gia lương văn thông điện thoại, lương thúc, ta nhớ được ngươi trước kia đề cập với ta từng tới một cái thám tử tư, rất có thủ đoạn cái kia. đúng, ngươi bây giờ mau chóng liên hệ đến hắn, tra cho ta một người, hắn cứ gọi linh tiểm, tại bình giang thị bệnh viện nhân dân lương bác sĩ tâm lý, hẳn là một cái chủ nhiệm. ngươi để hắn lập tức cho ta điều tra người này, thông tin cá nhân, gần đây hoạt động tất cả điều tra, ta muốn những người bình thường kia không thấy được tin tức. Hết thể tra cho ta ra có thể tra nhiều kỹ cẳng liền tra cho ta nhiều kỹ cẳng, ta ngược lại muốn xem xem cái này đinh tiềm đến cùng là mặt hàng gì. chương 5, cái thứ 2 toái thi đồ án, 2. Bình Giang đêm qua hạ một trận tuyết đầu mùa. Sau khi trời sáng rơi tuyết tan chờ đinh tiềm đuổi tới hiện trường phát hiện án lúc, mặt đường đã một mảnh vũ bùn. Hiện trường phát hiện án tại một chỗ trống trải kiến trúc công trường, tới gần cửa hông địa phương lôi kéo một vòng màu vàng cảnh rơi mang, ngoài cửa ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát có một ít vật chứng khám nghiệm kỹ thuật viên chính cầm dụng cụ tại cảnh giới mang bên trong tìm tỏi tỉ mỉ lấy tuyết nước ngâm qua thổ địa cảnh giới mang đứng ở phía ngoài một vòng mặc cảnh phục cùng không có mặc cảnh phục cảnh sát trong đó có hình sự cục điều tra đặc cán tổ lam kinh thị đội cảnh sát hình sự đội trưởng cố thông trạch cùng tiếp vào báo cảnh công an vân cục cảnh sát hình sự chi đội trưởng chờ này một ít đinh tiềm kẻ không có biết gọi điện thoại đem đinh tiềm gọi tới chính là đỗ trí hân đinh tiềm xuống xe đứng tại cảnh giới mang làm thành khu vực bên ngoài nhìn trong chốc lát hỏi đỗ chí Vân không phải nói toán thi án sao thi thể ở đâu thi thể đã bị lôi đi. Đỗ Chí hươn nói, bị ai lôi đi? Hung thủ, chúng ta đoán. Các ngươi làm sao biết? Bởi vì có người chứng kiến báo án, tận mắt mắt thấy hung thủ tái thi. Nhưng mà tại hiện trường chúng ta còn không có tìm được thi thể, chỉ là phát hiện một chút lưu lại vết máu. gặp Đinh Tiềm không nữ, Đỗ Chí hươn hỏi, có phải là cảm giác có chút quen thuộc? Đinh Tiềm gật gật đầu, làm sao nghe vào cùng vài ngày trước phát sinh ở Lam Kinh bên ngoài vòng cầu vượt hạ kia lên toái thi án có chút giống đâu? Không chỉ là giống, quả thực giống nhau như lúc. Nói như thế nào? Đinh Tiềm hơi có vẻ kinh ngạc. Chúng ta tiếp tới chỗ cảnh đội báo cáo tin tức về sau, ta phản ứng đầu tiên chính là để trùng khai tân kiểm tra hiện trường phát hiện án phụ cận con đường giám sát, ngươi đoán làm gì, ta còn thực sự tìm được. Ở đâu? Ngay tại phía sau ngươi. Đỗ Chí Vân giờ phút này đứng tại kiến trúc công trường bên cạnh người ngoài cửa hành đạo lên, đưa tay chỉ hướng tới giao nhau mặt khác một đầu đường cái, hơn 40 mễ ngoài có một cái con đường giám sát lặc can. Màn hình giám sát biểu hiện, cái này cửa không nguyên bản một mực đều là đóng lại, tại hôm qua ngày 9 giờ tối 20 phân tả hữu đột nhiên bị mở ra. Từ trong video có thể rõ ràng trông thấy tới gần cổng địa phương. Cũng ngay tại lúc này đường ranh giới vòng lên khu vực trưng bày tràn đầy một chỗ thi khối. Lúc ấy hung thủ liền đứng tại thi khối bên cạnh, trong tay mang theo một thanh rượu. Có thể nhìn thấy tướng mạo sao? Đương nhiên không thể. Nhưng đầy đủ chúng ta kết luận là liên hoàn án giết người. Cũng bởi vậy chứng thực ngươi lần trước phân tích hoàn toàn chính xác, thật sự là hắn là lợi dụng camera giám sát hướng chúng ta hiện ra hắn toái thi tác phẩm. Chỉ bất quá lần này hắn không có biểu diễn huyết tinh toái thi quá trình, mà là trực tiếp để chúng ta nhìn thấy kết quả. Đoán chừng là bởi vì hắn động thủ thời gian tương đối sớm, sợ bị người qua đường trông thấy, chỉ có thể trước tiên ở công trường bên trong đem thi thể chém nát, sau đó mới mở ra đại môn. Qua hớt chừng có thể mười mấy phút, một cái trung niên phụ nữ đi qua nơi này, nhìn thấy toái thi đầy đất hiện trường, lập tức liền dọa ngất ở nơi đó, hôn mê hơn một giờ mới tỉnh lại. Trong lúc này, hung thủ liền như lần trước gây án như thế, nhanh chóng dùng dương hành lý đem thi khối sắp xếp gọn, sau đó dùng 84 trừ độc dịch thành tẩy phạm tội hiện trường, chỉ còn sót lại một chút vết máu. Hung thủ rời đi về sau, người chứng kiến chậm rãi tỉnh lại cái này lúc sau đã tuyết rơi, nữ nhân ngay từ đầu doa ngộng vào xem lấy chạy trốn, trên nửa đường gặp hai cái người qua đường, nàng đem tình huống nói cho bọn hắn, ba người lại trở về đến hiện trận một chuyến, khi đó hiện trường đã bị tuyết động che giấu, không phân biệt được, bọn hắn về sau mới báo cảnh. nói đến đây, Đỗ Chí Vân đống nhiên lộ ra thần bí biểu lộ, thuận tiện nói cho ngươi một chuyện, ngươi biết ngoại trừ kia người phụ nữ bên ngoài, mặt khác hai cái người chứng kiến là ai chăng? Ai? ngươi vừa vặn đều biết, một cái là Tưởng Vũ Hình, một cái khác là Hoàng Ngọc, các ngươi gần nhất thường xuyên liên hệ đi. Ta có chút mà kỳ quái, bọn hắn đêm qua đến Bình Giang làm gì đến? Ngươi biết không? Không biết. Một vòng bóng ma tại đinh tiểm trên mặt lóe lên liền biến mất, này đoạn chụp tới thi khối video thu hình lại đâu, ta muốn thấy nhìn. Đỗ Chí Hân lập tức để quách rung rung lấy ra laptop, là... video theo dõi đã sớm truyền đến trong máy vi tính, bọn hắn đem máy tính đặt ở xe cảnh sát dương phía sau đắp lên, một lần nữa quan sát đoạn video kia. Đương tái thi hình ảnh xuất hiện tại trong màn hình, đinh tiểm vội vàng hô một tiếng ngừng. Đỗ Chí Hương cấp tốc đánh xuống phím cách, hình ảnh lại dừng lại tại máu tanh nhất một màn kia. Mà người mà cáo lông Che lậy mũ che đầu hung thủ mang theo dịu đứng sừng sững ở một chỗ thi khối bên cạnh, hơi ngẩng đầu, vẹn vẹn có thể nhìn ra một cái mơ hồ bộ mặt hình dáng, rất khó nhận ra tướng mạo, lại rõ ràng có thể khiến người ta cảm thấy hắn đang cười nhạo, tại hướng quan sát hắn người phát ra một loại uy mắng khoe khoang. Đinh Tiềm cẩn thận chu đáo trong chốc lát hình ảnh, đột nhiên hỏi Đỗ Chí Huân, đây là cái gì? Ngón tay hắn địa phương không phải thi khối, mà là thi khối bên cạnh mặt đất, tựa hồ có chút màu trắng hoành tung thẳng đứng giao nhau đường vân, có chút giống bản cờ ngăn chứa. Nếu như tử quan sát kỹ, liền thi khối ở giữa trên mặt đất cũng có loại này đường vân. Đỗ Chí Huân nói: "Ta cũng phát hiện cái này, nhưng là nhìn không ra là cái gì, ta chính để Trung Khai Tân nghĩ biện pháp làm bộ kỹ thuật lý, nhìn xem có thể hay không lại phóng lớn hơn một chút." Hắn đi đến một xe cảnh sát một bên, gõ gõ cửa sổ xe, cửa xe mở ra, Trung Khai Tân bưng lấy mặt khác một nổ kẹp bục nô ra thân thể, bận biểu chán bên trên trênứa ra như khí. "Thế nào?" Đỗ Chí Huân hỏi. Chương 5: Đoái thi ghép hình 3. Trung Khai Tân lắc đầu, vẫn chưa được, camera giám sát khoảng cách quá xa, lại là tại đêm khuya, hình ảnh rõ ràng độ rất khó lại để cao. Kỹ thuật chúng ta chỉ là muốn biết trên mặt đất những này màu trắng đường vân đến cùng là cái gì. Đinh Tiềm đi tới, trên lời nói, những kỹ thuật viên kia không phải tại khám nghiệm hiện trường sao? Bọn hắn nói thế nào? Trên mặt đất bị thanh tẩy đến rất sạch sẽ, bọn hắn không có có phát hiện một chút vết tích, chí ít có thể nói rõ những cái kia đường vân tương đối dễ dàng thanh trừ, mà lại chung quanh cũng không có có phát hiện cùng loại màu trắng đường vân. Đỗ Chí hơn nói, Trung Hai Tân cũng nói ra mình ý nghĩ, cho ta cảm giác những cái kia màu trắng đường vân tựa như là một chút thuốc nhuộn hoặc là bạch phiến loại hình đồ vật là họa trên mặt đất từng hàng đường thẳng song song cùng từng nhóm đường thẳng song song tạo thành ô nhỏ tử những cái kia thi khối là phóng ở phía trên. Đinh Tiềm đống nhiên nói, ta biết những này ngăn chứa là dùng làm gì. Hắn bước nhanh đi đến đặt ở dương phía sau bên trên trước máy vi tính sách tay một lần nữa quan sát video hình ảnh. Đỗ Chí Vân sau đó cũng theo tới. Đinh Tiềm nói, những này ngăn chứa là hung thủ tại bảy ra thi khối trước sớm trên mặt đất vẽ song chính là vì chính xác thi khối bảy ra vị trí cụ thể chính xác thi khối bảy ra vị trí. Đỗ Chí Vân hơi kinh ngạc, thế nhưng là bên trên cùng một chỗ thi. Hùng thủ giống như không trên đất bên trên họa những này ngăn chứa đi. Hùng thủ là không có họa, bởi vì trên mặt đất phủ lên gạch vông, gạch vông chính là ngăn chứa đồ án, cho nên hắn căn bản không có tất yếu hỏa. Đỗ Chí Vân mở người, chiếu ngươi nói như vậy, những này thi khối đều không phải tùy tiện bình trải trên mặt đất. Không phải. Hùng thủ nhìn như liên cuồng, kỳ thực so với chúng ta tưởng tượng còn tinh tế hơn được nhiều, hắn gây án chỉnh tự tính được rất tinh chuẩn, bày ra thi khối mới là hắn mục đích cuối cùng nhất, nhìn như lộn xộn, kỳ thật rất có giảng cứu, mà lại, ta vừa mới phát hiện, hắn tại kế hoạch đệ nhất khởi toái thi án thời điểm cũng đồng thời chuẩn bị thứ hai khởi toái thi án, cái này hai vụ giết người là trước sau ăn cướp, chỉ có đặt chung một chỗ cân nhắc mới có ý nghĩa. lời này của ngươi lại thế nào nói? ngươi chú ý nhìn xuống đất bên trên những cái kia màu trắng ngăn chứa đường vân, có phát hiện hay không một vấn đề? đinh tiềm hỏi lại đỗ trí vân. vấn đề ta ngược lại thật ra không có phát hiện, chính là cảm giác cái này ngăn chứa họa quá nhiều. chỉ dùng bên trái ở giữa bộ phận, còn lại địa phương tất cả đều trống không. ngươi nói đúng, ta chính là chỉ cái này. bất quá những này ngăn chứa cũng không phải là hung thủ không cẩn thận nhiều họa ta đếm. Hùng thủ hết thảy vẽ lên hoành tung các 29 đi, là một cái tiêu chuẩn hình hung, hắn lại vẫn cứ lấy bên trái một phần nhỏ bày ra thi khối, trong này có thâm ý khác, ngươi còn nhớ rõ bên trên cùng một chỗ toái thi án thi khối bày ra trạng thái sao? Cái này Đỗ Chí Vân thật đúng là không có quá chú ý, cảm giác cùng cái này cũng kém không nhiều, giống như thi khối ở giữa càng phân tán một chút. Hung thủ mỗi một bước đều không phải làm không. Đinh tiềm vẻ mặt nghiêm túc, ta cảm thấy hắn hỏa nhiều như vậy phương cách trí tứ chân chính là để chúng ta đem lần thứ nhất toái thi án thi khối bày ra đồ án tăng thêm vào vụ án này phương cách đổ chống không chỗ. Tựa như ghép hình trò chơi, làm như vậy có mục đích gì? Vừa vặn phù hợp hung thủ sân khấu kịch phong cách gây án phương thức, hắn muốn để hệ liệt án giết người có một cái hoàn chỉnh cơ bản, đương nhiên, hắn cụ thể muốn biểu đạt cái gì ta không biết. Đinh Tiềm ý nghĩ cứ việc cổ quái ly kỳ, nhưng liền trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, cũng là phù hợp logic. Đỗ Chí hơn đối trung khai tần nói, bên trên vụ giết người toái thi hình ảnh người trong máy vi tính hẳn là còn có đi, người bây giờ có thể hay không giống Đinh Tiềm nói như vậy thử đem tấm đồ kia cùng vụ án này toái thi đồ án liệu cùng một chỗ. Ta thử một chút xem sao. Trung Khai Tân hiện tại cũng không có nắm chắc, dù sao lúc trước hắn chưa từng có thử qua ly kỳ như vậy yêu cầu. Cũng may đầu óc hắn linh hoạt, tự xưng 180 trí thông minh cũng không phải bị tuổi. Qua ước chừng có thể một giờ, hắn từ trong xe cảnh sát ló đầu ra, đối Đỗ Chí hân nói, "Tổ trưởng, đã chắc và tốt." Hắn đem hợp thành tốt hình ảnh đưa cho Đỗ Chí Vân cùng đinh tiềm nhìn, đừng nói, "Trung Khai Tân kỹ thuật khá tốt, đem hai vụ giết người toái thi vừa đúng liều dính vào cùng nhau, nhìn xem tựa như cùng một vụ giết người đồng dạng, chỉ bất quá, thi khối tạo thành đồ án liền phức tạp hơn, càng chịu tượng, nhìn thấy người hoa mắt mà lại dù vậy vẫn là có rất nhiều chống không phương cách không có lớp đầy. Đỗ Chí Huyên hỏi Trung Khai Tân, ngươi tại sao muốn đem thoái thi hình ảnh dán tại phương cách đồ phía trên, cái khác chống không địa phương đâu? Ngươi có hay không thử qua? Ta thử qua, nhưng là đều có chút khó chịu. Đương đồ án phóng ở phía trên lúc, có nhiều chỗ vừa lúc có thể cùng trước đồ án liều nhận, hình thành một cái trình thể. Không biết là trùng hợp, còn là hung thủ cố ý lưu lại ám chỉ. Lại nói bình thường theo trình tự, đều là từ trái đến phải, từ trên xuống dưới đến bãi hoạ. Ta nghĩ có thể hay không hung thủ cũng là tuân theo cái thói quen này. Chúng hai tân nghe ngược lại là có mấy phần đạo lý. Đỗ Chí Vân đối Đinh tìm nói, nếu như đây chính là hung thủ lưu cho chúng ta đồ án, vậy ngươi cảm thấy có thể nói rõ cái gì? Nếu như hắn thật lưu lại cái gì tranh chịu tượng, ta còn thực sự nhìn không ra. Bất quá, ta nhớ được lần trước, Quách Dung Dung tại thi khối đồ án bên trong phát hiện cổ quái dựng lên, cảm giác có thể là hung thủ lưu lại nhắc nhở, nhưng chúng ta ai cũng không biết đến tuột cùng đại biểu cái gì hằng nghĩa. Ai nói? Ta biết ta. Quách Dung Dung thình lình từ Đinh Tiềm sau lưng sống tới, tràn đầy phấn khởi mà nói, ta đã sớm nói ta cảm thấy kia dựng lên hàm nghĩa chính là một đại biểu hung thủ lần thứ nhất gây án. Đinh Tiềm nhìn nàng một cái, tốt à, vậy trước tiên dựa theo ngươi cái này mạch suy nghĩ đến phân tích. Nếu như hung thủ tại đệ nhất vụ giết người đồ án bên trong cho chúng ta lưu lại một cái một, như vậy thứ hai vụ giết người đồ án bên trong tự nhiên là hẳn là có hai. Tìm xem nhìn xem. Trung Khai Tân đem hình ảnh phóng lớn một chút. Tổ viên nhóm xuống lại tới, chứng to mắt, từ mảnh quan sát, đây là một hạng phi thường đau đầu công việc. Nếu muốn ở đầy đất toái thi bên trong tìm ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài ký hiệu, ngoại trừ thi nhãn lực, càng phải chịu đựng trên tinh thần tra tấn. Ta tìm được." Quách Dung Dung đột nhiên nói. Nàng chỉ vào thi khối đồ án vị trí giữa, có một ít thịt nát lộ ra đỏ đỏ đỏ một mặt, tại video theo dõi bên trong liền thành một cái đen nhánh điểm lấm tấm, những này lốm đốm lấm tấm tạo thành một chỗ mờ khúc, Quách Dung Dung ngón tay liền dọc theo cái này vốn lượn vẽ một chút, lờ mờ chính là hai hình tượng, chỉ là phía dưới quét ngang tựa hồ không quá rõ ràng. Kia không giống như là hai. Đứng tại phía sau mọi người liếu phỉ nói, cái kia đồ án là tả hữu đối xứng, giống như là một cái hình trái tim. Mọi người vừa cẩn thận phân biệt một chút, đích thật là một cái tâm hình dạng. Đỗ Chí Vân như có điều suy nghĩ, hung thủ lưu cho chúng ta cái thứ nhất đồ án là một, cái thứ hai đồ án là tâm, hai cái này đặt chung một chỗ có phải là có thể đại biểu cái gì hàm nghĩa đâu? Ta nghĩ đến một giả thiết." Đinh Tiềm nói, nhưng mà cái thứ nhất đồ án không phải một, mà là kiểu chữ tiếng Anh y, như vậy hai cái này đồ án đặt chung một chỗ đại biểu hàm nghĩa liền rất đơn giản. Đây không phải y lớp hàm nghĩa sao?" Quách Dung Dung tốt ra. Bình thường đều là nói yêu thương người mới sẽ có nảy loại từ ngữ đi, làm sao lại bị hung thủ tàn nhẫn như vậy dùng tại toái thi lên, nghe vào cũng nói không thông a mấu chốt không ở hai cái này từ lên mà là đằng sau tử. Đó nhất định là tên của một người. Đằng sau tử ở đâu, ngươi thấy được? Đinh Tiềm lắc đầu, chỉ vào đồ án bên trong những cái kia trống không ngăn chứa, ngựa khí ngưng trọng. Đằng sau tử còn chưa có đi ra, phải chờ tới hung thủ lần tiếp theo gây án. Chương 5, Toái Thi ghép hình, 4. Lời này nghe giống như âm lãnh ác độc nguyền rủa, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên, loáng thoáng sinh ra dự cảm bất tưởng. Đại thúc có ý tứ là hung thủ sẽ thông qua không ngừng gây án, dùng thi khối đồ án đem những này chống châu ngăn chứa lấp đầy. Thoạt nhìn là dạng này. Nếu như dựa theo bình thường từ trái đến phải, từ trên xuống dưới trình tự. Tiếp theo khởi gây án thi khối đồ án hẳn là dán tại phải phía dưới chống đi ngăn chứa bên trên. Vừa vặn có thể đem toàn bộ phương cách đồ lấp đầy. Thế nhưng là chống đi khu vực vẫn còn lớn a, coi như hung thủ lại làm hai vụ giết người cũng đủ. Người không có cân nhắc hung thủ có một cái rất đặc thù thói quen, hắn rất thích đem phương cách đồ cạnh góc chống đi một cái tiểu hình bông. Trước hai vụ giết người thi khối đồ án liều dính vào cùng nhau, chống ra bên trên cùng bên trái tam cái sừng. Dựa theo cái thói quen này, hắn cũng sẽ đem dưới góc phải chống đi một cái hình bông còn lại khu vực không sai biệt lắm cũng liền đủ lại làm một vụ giết người khiến cho thật sự là phức tạp nhưng cái này lại có ý nghĩa gì hung thủ đang khoe khoang mình sao ta hoàn toàn nhìn không ra cái này có cái gì đáng đến khoe khoang quách dung dung rất xem thường chứ không nên gấp tại có kết luận đinh tiềm nói tên hung thủ này cùng bình thường ý nghĩa liên hoàn tội phạm giết người có chỗ khác biệt hắn không là đơn thuần vì thỏa mãn phạm tội xúc động mà làm án hắn không có chúng ta cho rằng cái chủ loại kia làm lại kỳ hắn gây án hoàn toàn là căn cứ kế hoạch lúc trước của hắn đến áp dụng Tam khởi liên hoàn án giết người tương đương với một màn kịch tam cái trắng cảnh. Chúng ta chỉ có đem tam vụ giết người liên hệ với nhau mới có thể xem hiểu chân chính ý nghĩa chỗ. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể đợi đến người kế tiếp bị giết về sau mới có thể bắt đầu điều tra đi. Cái này liền phải theo dựa vào các ngươi tổ trưởng cùng cố đội trưởng. Ta có thể làm chỉ là phân tích hung thủ tâm lý, tìm manh mối sự tình ta không thông thạo. Nhưng nhìn hung thủ ý tứ, hẳn là không hy vọng các ngươi sớm tìm tới hắn. Hung thủ đích thật là rất không hy vọng mình bị tìm tới. Nghị trăm Vương ngàn kế đem giết người quá trình chỉ cực hạn trong video theo dõi trừ cái đó ra hết thể manh mối, thậm chí bao gồm thi thể đều thanh lý đến sạch sẽ. từ khi bên trên một vụ giết người sau khi phát sinh, chúng ta cùng đội cảnh sát hình sự bên kia những ngày này từ đầu đến cuối đều không có nhà hàng rôi. đỗ chí vân đối đinh tiềm nói, nửa khí có chút bất đắc dĩ, cố tông trạch đem cầu vượt phương viên vài dặm con đường giám sát đều lục soát một lần, đến hiện tại còn chưa phát hiện khả nghi cỗ xe. cái này một chút đều không kỳ quái, cái chỗ kia con đường giám sát bản thân liền có rất nhiều gấp chết, hung thủ chỉ cần đầy đủ cẩn thận, hoàn toàn nhưng có thể tránh thoát. người bị hại bên này điều tra cũng không có cái gì tiến triển. Thi thể tách rời quá nát, đã không có bất luận cái gì đặc thù có thể nói. Liêu Phỉ đối hiện trường lưu lại vết máu tiến hành xét nghiệm, xác định nhóm máu cùng DNA, nhưng là bằng. Vào cái này còn chưa đủ lấy tại người mất tích bên trong Si Cha. Trước mắt chỉ có thể xác định người chết là một nam tính. Nam tính? Đinh tiềm hơi có vẻ kinh ngạc. Thế nào, ngươi có ý nghĩ gì? Đó cũng không phải, ta chỉ là ngay từ đầu ấn tượng đầu tiên coi là người bị hại là nữ nhân. Liên hoàn án giết người bên trong, nữ tính người bị hại tỷ lệ xác thực cao hơn nhiều nam tính, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Cái này muốn lấy quyết tại hung thủ bản thân. Nhưng mà vụ án này ngược lại là có một cái rất thú vị địa phương. Rất thú vị. Đệ nhất vụ giết người phát sinh ở Lam Kình, thứ hai vụ giết người lập tức liền vượt đến Bình Giang, dạng này liên hoàn gây án thật đúng là không thấy nhiều. Mà lại thứ hai vụ giết người vừa vặn phát sinh ở nhà ngươi phụ cận, lại là Dương Hành Lý toát thi, ngươi nói có phải trùng hợp hay không phải có thú? Đinh tiềm nghĩ nghĩ, vừa muốn nói gì, chợt phát hiện Đỗ Chí Vân sắc mặt có chút quái dị, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau hắn. Hắn xoay người, trông thấy một cái 40-50 tuổi nữ nhân chính bước chân vội vã đi tới người bên nàng. Đinh tìm hỏi: "Nàng lại là cái này toái thi án người chứng kiến?" Đang khi nói chuyện, nữ người đã đi tới phụ cận, nàng nhận biết Đỗ Chí Hân, không kịp chờ đợi nói: "Các ngươi còn ở nơi này à? Cảnh sát nhân dân đồng chí, quá tốt rồi, ta vừa vặn nghĩ đến đi cục công an báo án đâu." "Báo án?" Đỗ Chí Hân hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi còn có chuyện gì muốn báo án?" "Chính là buổi tối hôm qua cái kia án giết người." Nữ nhân lòng vẫn còn sợ hai hướng công trường bên trong toái thi hiện trường nhìn thoáng qua, hiện ra tại đó đã toàn là cảnh sát. "Ta vừa rồi tại trong nhà muốn giặt quần áo thời điểm, trong túi phát hiện một cái điện thoại di động không là của ta, ta hỏi trưởng phu ta cùng hài tử của ta, bọn hắn cũng nói không phải bọn hắn. Ta cẩn thận nhớ lại một chút, hôm qua ta lúc ra cửa, trong túi còn không có cái điện thoại di động này đâu, ta cũng không có cùng người nào tiếp xúc qua à, ta nghĩ có phải hay không là cái kia tội phạm giết người thừa dịp ta dọa ngất đi thời điểm vụ trộm cho ta nhét trong túi. Trung hai tân chen miệng nói, video theo dõi bên trong hung thủ tại nữ nhân hôn mê sau sắc thực chạm qua thân thể của nàng, cũng có khả năng chính là vào lúc đó đưa di động nhét vào nàng trong túi. Quách Dung Dung nhịn không được đối phụ nữ trung niên treo ghẹo, vậy ngươi đây tính nhân họa đắc phúc ghá không chừng là hung thủ nhìn ngươi giõng ngất, ban khoăn làm một chút đền bù đâu. Đỗ Chí Vân chừng nàng một chút, quay đầu lại đối phụ nữ trung niên nói, kia cái điện thoại ở đâu, ngươi mang đến sao? Mang đến. Nữ nhân nói từ trong túi móc ra một cái màu đen điện thoại giao cho Đỗ Chí Vân. Đỗ Chí Vân tiếp đi tới nhìn một chút chính là loại kia nạp tiền điện thoại tặng không điện thoại, điện thoại cũng không có thiết mật mã khóa, một điểm liền mở ra. Bên trong cơ hồ không có trang cái gì ứng dụng chương trình, điện thoại sổ ghi chép cũng là không, cũng không có tin nhắn ghi chép. Hoàn toàn không giống như là có người dùng qua dáng vẻ. Khi hắn mở ra trò chuyện ghi chép lúc, lại phát hiện có một cái điện thoại chưa nhận, mã số là số điện thoại di động, gọi điện thoại thời gian tại tối hôm qua 10 giờ 57 phút. Đỗ chí vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, hắn hỏi nữ nhân, "Ngươi hôm qua ngày 11 1 giờ tối trung thời điểm đang làm cái gì?" "Ta lúc ấy?" Nữ nhân nghĩ nghĩ, "Ta cũng nhớ không rõ, tựa như là ở đây vừa tỉnh lại đi. Cũng có thể là là chạy đến trên đường cái, bắt gặp một đôi người trẻ tuổi, chính là cùng ta cùng một chỗ báo án hai người kia. Vậy ngươi có nghe đến chuông điện thoại di động sao?" Tiếng chuông a. Ta mơ mơ màng màng tựa như là nghe được, khả năng chính là cái điện thoại di động này tiếng chuông đem ta đánh thức a. Đỗ Chí Hân nhìn qua nữ nhân, trong lòng suy nghĩ, nếu thật là hung thủ đưa di động nhét vào nàng túi áo bên trong, kia hắn mục đích ở đâu? Cú điện thoại này là ai đánh đây này? Hắn cho nữ nhân nhìn cái này điện báo số điện thoại di động, cái số này ngươi quen thuộc sao? Nữ nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu, chưa quen thuộc, không có gì ấn tượng. Đỗ Chí Hân bỗng nhiên điểm một cái gọi khóa, cho cái số này phát trở về, thanh âm nhắc nhở lại nói đối phương điện thoại máy đã đóng. Hắn gọi tới Trung Khai Tân. Để hắn cùng hình sự cục điều tra kỹ thuật tổ liên hệ, nhìn xem có thể hay không khóa chặt cái điện thoại di động này vị trí. Nửa giờ về sau, kỹ thuật tổ bên kia hồi phục nói, cái điện thoại di động này không cách nào khóa chặt vị trí, có thể là bị móc ra tin cùng chim. Quách Dung Dung bật tốt lên, trùng hợp như vậy, hẳn là đây thật là hung thủ gọi điện thoại tới. Đỗ trí Vân không khỏi cười lạnh, vậy hắn đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ lại hắn là không muốn để cho người chứng kiến bị đông cứng chết, muốn dùng chung điện thoại đem đánh thức. Cái này liền Đỗ Chí Vân đều tự giác hoang đường thuyết pháp làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặt Chương 6, ôn hơn điện thoại. Mặc kệ đố trí vân trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, mặc kệ cảnh sát nhóm như thế nào ra sức, thứ hai khởi Dương hành lý liên hoàn toái thi án cùng đệ nhất khởi đồng dạng, ngoại trừ cái kia video theo dõi bên ngoài, hung thủ không có lại lưu lại mảy may manh mối, tại video theo dõi cuối cùng, hắn còn như lần trước như thế, đem chính mình bao khỏa tại thật dày áo lông bên trong, kéo lấy Dương hành lý chậm rãi biến mất trong bóng đêm, để cho người ta cảm thấy rất kinh khủng không chân thực, thật giống như tại đối mặt một cái tới từ địa ngục lại về đến ác quỷ của địa ngục. Vẫn bận đến trời tối, chúng nhân viên cảnh sát tạm thời đi về nghỉ đặt án tổ củng cố tông trạch mang người tới Lâm Thời ở tại Bình Giang cục Công an nhà khách. Hiện trường phát hiện án khoảng cách đinh tiệm nhà gần, đinh tiệm trực tiếp về nhà. Hắn vọt lên một tắm rửa, đổ nửa ly rượu đỏ, ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua trên tường đen nhánh màn hình TV xuất thần, tinh thần hoàng hốt. từng cái ý niệm ly kỳ cổ quái không ngừng từ trong đầu toát ra, hắn đang nghĩ, có thể hay không tại màn hình TV một bên khác cũng có một cái người xem tại thông qua màn hình nhìn qua hắn, tại cái kia mắt người bên trong, hắn chính là phim truyền hình bên trong không may nhân vật chính. vận mệnh của hắn từ đăng trang một màn kia bắt đầu liền sớm đã xác định. Vô luận hắn dễ dỗ như thế nào phản kháng, đều trốn không thoát kịch bản thiết kế. Hắn sướng vui giận buồn, nói cho cùng cũng chẳng qua là người xem trong mắt một bộ phim truyền hình mà thôi. Hắn chậm rãi nâng cốc uống xong, thưởng thức chân thực lại không quá chân thực hương vị. Leng keng, leng keng, leng keng. Chuông cửa thình lình vang lên, thanh thủy âm phụ tại lờ mờ trong phòng khách ngậy vọn. Hắn chờ hơn nửa ngày mới từ trên ghế xã lòn đứng lên, đi đến đáng nhìn điện thoại trước mở ra máy bộ đàm, "Vị kia, là ta." Một cái lãnh đạm giọng nữ truyền đến. Trong màn hình xuất hiện Liễu Phỉ tấm kia lánh mặt trái xoan. Đinh Tiềm thầm kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới liều Phỉ sẽ tại thời gian này tới. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, cho Liễu Phỉ mở ra dưới lầu đại môn, tiện tay cũng đem bên ngoài cửa mở ra. Tại Liêu Phỉ thừa thang máy lên lầu ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ bên trong, hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại tự hỏi nàng tới làm gì. Không đợi nghĩ rõ ràng, Liêu Phỉ đã đứng ở trước mặt hắn. Ngươi làm sao không bật đèn? Muốn ngủ sao? Liêu Phỉ thuận tay đẩy ra trên tường chốt mở. Trong phòng khách đèn thủy tinh thoáng chốc sáng trưng, trên thân mang theo mùi rượu Đinh Tiềm mặc thư giãn áo ngủ xuất hiện ở trước mắt nàng. Liêu Phỉ như mày. Ánh mắt trong phòng khách quét một vòng, thấy được những cái kia vỏ chai rượu cùng đặt ở trên bàn trà một đống bình thuốc. Ngươi còn tốt đó chứ? Nàng lãnh đạm trong thanh âm cất giấu mấy phần lo lắng. Ta không vẫn luôn là như vậy sao? Đinh Tiềm giả ra dáng tươi cười, tiện tay từ trong tủ giày xuất ra hai đôi dép lê đặt ở nàng chân trước, kia là Ôn Hân đã từ giày. Ngươi thật dạng này coi là sao? Vẫn là ngươi cố ý giả bộ như không biết? Ngươi gần nhất khoảng thời gian này thay đổi rất nhiều, người khác đều có thể nhìn ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đinh Tiềm tránh đi liếu phỉ cặp kia thông thấu con người. Quay người đi đến ghế sofa chỗ ấy ngồi xuống, tiện tay nắm lên trên bàn trà bình thuốc ném ở trong sọt rác. "Ngươi buổi tối hôm nay cố ý tới, là đến chữa bệnh cho ta sao, Liêu bác sĩ?" Liêu Phỉ thay đổi dép lê, đi vào phòng khách, "Ta tới là muốn nhìn một chút ta có thể giúp đỡ được gì, ta dù sao so người khác hiểu rõ hơn ngươi. Ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một cái làm ấm giường mỹ nữ." Đinh tiểm dựa vào ở trên ghế salon, đánh giá Liêu Phỉ cao gầy linh lung tư thái, mượn tiểu kình một mặt tướng vô lại. Ngoài dự liệu, luôn luôn không thể xâm phạm Liêu Phỉ cũng không có trở mặt, nàng tỉnh táo nhìn với Đinh Điểm. Ngươi bất quá chỉ là muốn đuổi ta đi, thế nhưng là ta đã tới liền sẽ không dễ dàng đi. Ngươi cũng biết tính cách của ta, cũng đừng có giả ngu. Đinh Tiềm trong lòng thở dài, bất đắc gì nói, ta không phải giả ngu, ta là thật rất hồ đồ. Vậy được rồi, đã ngươi không nói, để ta tới nói. Ngươi gặp được phiền phức có phải là cùng cái kia nặc danh người gửi cho ngươi USB có quan hệ? Ngươi nói sự kiện kia a, đã qua hơn một tháng, ngươi không để cập tới ta đều nhanh quên. Đừng ngươi có lẽ sẽ quên, trọng yếu như vậy video ngươi làm sao có thể quên? Ngươi biết kinh tế học bên trong giá trị thặng dư đi. Ngươi ăn khối thứ nhất bánh gà tổ thời điểm rất mới mẻ, đối với ngươi mà nói, bánh gà tổ vô cùng ngon miệng. Chờ ngươi chán ăn về sau, cho ngươi thêm khối thứ hai bánh gà tổ, ngươi liền sẽ thể nhạt vô vị. Một cái đạo lý, đồng dạng video ta đều đã có, lại thu được một cái, với ta mà nói lại có ý nghĩa gì? Nhưng là cái thứ nhất video là Trình Phi cho ngươi, Trình Phi hiện tại đã chết, cái thứ hai video là ai gửi cho ngươi, ngươi còn không biết, ngươi liền không lo lắng người này đem video giao cho cảnh sát. Nếu như hắn dự định giao cho cảnh sát, vậy hắn sớm cứ như vậy làm, thế nhưng là hắn lại gửi cho ta nói rõ hắn cũng không tính hại ta hiện tại quá khứ thời gian dài như vậy đều bình an vô sự ta liền càng không cần phải lo lắng sự tình muốn thật sự là đơn giản như vậy liền tốt liếu phỉ thở dài cái kia gửi thư nhân không là để ngươi cho hắn trả lời điện thoại sao đinh tiệm sắc mặt đổi biến kinh ngạc nhìn qua liếu phỉ ngươi ngươi đây là nghe ai nói quách dung dung nói cho ngươi ngươi đừng đoán bậy, ngươi biết chuyện này ngoại trừ ngươi cũng chỉ có ta ngươi khẳng định rất hiếu kỳ ta là làm sao mà biết được kỳ thật rất đơn giản đã án tổ văn phòng góc tường có một cái rất bí mật camera là vì phòng ngừa ngoại lai like nhân viên đánh cắp tài liệu trọng yếu. Quách Dung Dung chỗ ngồi vừa vặn đưa lưng về phía camera, ngươi dùng nàng máy tính mở ra USB đều bị camera chụp tới. Ta gặp được TXT Văn Kiện bên trong kia cái số điện thoại di động cùng gửi thư người nhắn lại. Hắn là dùng đoạn video kia đến uy hiếp ngươi cùng hắn liên hệ, không sai đi. Đinh Tiềm nhìn chăm chú lên liếu phỉ, nguyên lai like ngươi vẫn luôn đang hoài nghi ta, là biểu hiện của ngươi quá làm cho người hoài nghi. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, ta nói qua, chuyện này hiện tại ngoại trừ ngươi chỉ có ta biết. Lúc đầu ta cũng không muốn can thiệp chuyện của ngươi, nhưng là gửi thư người lưu số điện thoại di động này mã vừa lúc ta biết, là năm đó Ôn Hân số điện thoại di động. Ta nói không sai chứ? Ta cho Ôn Hân điện thoại gọi qua điện thoại, nhưng là đối phương không có nhận. Ta cũng nghĩ biện pháp định vị qua cái số kia, nhưng là cũng không thành công. Ta nghĩ người kia hẳn là chỉ muốn cùng một mình ngươi liên hệ, cho nên ta chỉ có thể đến hỏi ngươi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ôn Hân đã qua đời 4 năm, điện thoại di động của nàng làm sao còn có thể dùng, ngươi biết nguyên nhân sao? Đinh Tiệm nhìn qua Liễu Phỉ vội vàng ánh mắt, mỗi khi liên quan đến Ôn Hân, nàng lại khống chế không nổi tâm tình của mình. Ta đích xác biết nguyên nhân. Đinh Tiềm nói, đây thật ra là năm đó cảnh sát một cái sơ sẩy. Chương 6 Ôn Hân điện thoại 2. Lời này là có ý gì? Năm đó Ôn Hân bản án ngươi hẳn là cũng hiểu rất kỹ càng. nàng là bị Dương Hành Lý Toái Thi án thủ pháp giết chết, cũng đúng lúc là ở vào Dương Hành Lý Liên Hoàn Toái Thi án phát sinh thời điểm. Bởi vậy, cảnh sát hoài nghi cái thứ nhất người hiểm nghi dĩ nhiên chính là cái kia Liên Hoàn tội phạm giết người. Lúc ấy chúng ta còn không biết hắn gọi Lữ Chính Khải. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, ta thành số hai người hiểm nghi. Bởi vì cảnh sát đã trưởng nắm đủ nhiều manh mối, cho nên bọn hắn cũng không có chú ý tới ôn hơn điện thoại ở nàng ngộ hại sau liền mất tích. "Đã ngươi phát hiện, vì cái gì không nói cho cảnh sát? Ta lúc ấy đều còn không mang nổi mình ức, bị cảnh sát giam giữ thời gian rất lâu, làm sao có thể chú ý tới chi tiết này? Ta cũng là trôi qua rất lâu về sau mới phát hiện, nhưng là cảm giác cùng bản án dường như không có liên quan quá nhiều, liền không có nói với bất kỳ ai khởi qua. Cho nên ngươi ngày đó tại USB bên trong thấy được ôn hơn số điện thoại di động, mới có thể kinh ngạc như vậy." "Vâng, ta là rất kinh ngạc." "Đổi thành ngươi là ta." Đột nhiên trông thấy một cái chết đi bốn năm người số điện thoại di động xuất hiện tại trước mắt, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta sẽ cho cái số kia đánh tới thử một chút." Liêu Phỉ ánh mắt sáng rực nhìn với Đinh tiềm, "Ngươi hẳn là thử qua đi. Có người tiếp sao?" Đinh Điểm trầm mặc. Liêu Phỉ yếu ớt thở dài, "Nói cho cùng ngươi liền ta cũng không tin. Có lẽ trên thế giới này, ngươi ngoại trừ ngươi mình liền không có tin tưởng qua bất luận kẻ nào. Ngươi nhất định phải đem chính mình bao khỏa đến nghiêm mật như vậy sao? Ngươi đã dạng này sống 4 năm, chẳng lẽ ngươi cả một đời đều muốn như vậy sống sót, ngươi không mệt mỏi sao?" Đinh Tiềm tựa hồ bị Liễu Phỉ xúc động, ra rời trong ánh mắt toát ra thâm trầm bất đắc dĩ, bảo thủ một cái tất cả mọi người muốn biết bí mật cũng không phải là chuyện khoai trá. nhưng là nếu như bí mật này một khi lộ ra ánh sáng, vậy thì càng không vui. Liêu Phỉ đi đến Đinh Tiềm bên người, duỗi tay nắm chặt Đinh Tiềm tay, nửa ngồi sồn ở trước mặt hắn, cặp kia thu thủy thanh tịnh đôi mắt gần tại trễ thước nhìn với Đinh Tiềm con mắt, để hắn không cách nào lại trốn tránh. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ bí mật này, mặc kệ là kết quả gì ta đều tiếp nhận. Ngươi xác định sao? Đinh Tiềm hỏi. Trước ngươi có thể tin tưởng ta? vì cái gì ta liền không thể tin tưởng ngươi là ngươi để cho ta cải biến ngươi quên sao đinh tiềm cười ta tin tưởng ngươi là bởi vì ta biết ngươi là vô tội ngươi bây giờ cũng có thể xác định sao nếu quả thật sống chung ngươi kỳ vọng vừa vặn tương phản ngươi thật có thể tiếp nhận sao liêu phỉ sửng sốt một cái đinh tiềm ý cười càng sâu ta chợt phát hiện kỳ thật ngươi đầy đơn thuần hắn bỗng nhiên ôm chặt lấy liêu phỉ đưa nàng cương ép ôm vào trong ngực dùng sức thân hôn đi liêu phỉ trong nháy mắt thất kinh kia mang theo mùi rượu cưỡng hôn để nàng trời đất quay cuồng vừa sợ sợ không thôi nàng bản năng cắn một cái vào đinh tiệm bờ môi, đinh tiệm đau đến buông nàng ra, nàng thừa cơ nhảy dựng lên, tránh ra thật xa, xấu hổ giận dữ trừng mắt nàng, giống con muốn giết người mèo. đinh tiệm che lấy nóng bỏng đau bờ môi, lại nhịn không được ăn một chút cười không ngừng. hiện tại ngươi rốt cuộc hiểu rõ đi, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ ta, cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta không nghĩ ngươi biết, là không nghĩ cho ngươi tăng thêm phiền não. liêu phỉ ngơ ngác đứng ở nơi đó, nàng phát hiện nàng xác thực không hiểu cái này cái nam nhân, hắn thẳng thắn lại lòng dạ thiện lương lại tà ác. Người vệ viễn không biết hắn đến tuột cùng là thiên sứ còn là ác ma. Hắn là sát hại ôn hân hung thủ, thế nhưng là tại liệt diễm hùng hực lầu cao lên, đồng dạng là cái này cái nam nhân đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Hắn linh khốc, hắn thâm tình, như thế mâu thuẫn đan vào một chỗ, để Liêu Phỉ mờ mịt luôn cuống. Đông đông đông, đông đông đông. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đem hai người từ ý miệng không nói bên trong đồng thời bừng tỉnh. Đinh Tiệm đứng dậy đi đến cửa chống trộm chỗ, chỗ ấy, cách thăm dò lỗ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, quay đầu lại thần sắc cổ quái đối Liêu Phỉ nói, làm sao qué rung rung tới Liêu Phỉ cũng một mặt lây thơ, loại thời điểm này thế mà gọi Quách Dung Dung ngăn ở trong phòng, liền nghe Quách Dung Dung tại cửa trống trộm bên ngoài lớn tiếng nói, mở cửa nhanh, đại thúc, ta biết ngươi ở nhà, phòng đèn đều lóe lên đâu, tránh là tránh cũng khỏi. Đinh Tiềm hướng Liêu Phỉ phất phất tay, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian trốn vào phòng, sau đó mới chậm rãi mở cửa. Làm sao như thế nửa ngày mới mở cửa? Quách Dung Dung gặp mặt câu nói đầu tiên liền bắt đầu phàn nàn. Ta đi. Đinh Tiềm nói, vậy liền kích một tiếng nha, miệng không phải nhàn rỗi đó sao? Quách Dung Dung túi lầu xuống. Đột nhiên trông thấy đệm bên trên đặt vào một đôi nữ nhân rảnh, mắt to một chút liền bắt đầu híp mắt, hầu nghi đánh giá Đinh Tiềm, cũng bắt được một con mèo thích trộm đồ tanh giống như. "Ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta?" Đinh Tiềm hỏi. "Hử? Nhìn ngươi bây giờ có vẻ bệnh dáng vẻ, không nghĩ tới tinh thần đầu nhi còn có đủ. Ngươi nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu?" Quách Dung Dung cũng không nói chuyện, trực tiếp đi vào phòng ngủ, hướng trên giường một nhìn, không có người. Nàng lại đi đẩy cửa phòng tắm, phát hiện bên trong khóa lại, không khỏi có chút chần chờ. Đinh Tiềm đi tới hỏi nàng. Ngươi đã trễ thế như vậy chạy tới đây làm gì? Quách Dung Dung trong lòng có chút không thoải mái, kéo căng lấy gương mặt nói: Ta tới là muốn nhắc nhở ngươi, để ngươi gần nhất đề phòng một chút. Đề phòng cái gì? Ngay tại vừa rồi, chúng ta trở lại nhà khách thời điểm, có một người tìm đến tổ chuyên án, nói là muốn báo án. đã trễ thế như vậy báo án, còn trực tiếp tìm tới tổ chuyên án ở nhà khách, người này có chút lai lĩnh à? Không biết là vụ án gì. Tựa như là cùng gần nhất phát sinh toái thi án có quan hệ, chi tiết ta không nghe thấy. Tổ trưởng đem hắn đơn độc kéo đến phòng gian đến hỏi lời nói, lúc ấy còn có cố tông chạy tại. Tình huống cụ thể chỉ có hai người bọn họ biết. "Dạng này à, kia cái này có quan hệ gì với ta?" "Ta nghe được nam nhân kia để một câu tên của ngươi." Đinh Điểm con mắt có chút híp một chút, hắn nhận biết ta. "Ngươi hỏi ý tưởng bên trên, ngươi biết cái này cái nam nhân là ai chăng?" "Chính là cái kia lái xe thể thao lôi kéo tưởng Vũ Hinh Phú Nhị Đại Hoàng Ngọc à?" "Là hắn?" "Đúng vậy à, hắn còn là vừa vặn phát sinh cái này toái thi án người chứng kiến một trong, hắn đến báo án lúc đầu cũng không gì đáng trách, nhưng là nhắc tới tên của ngươi, ta liền có một chút suy nghi." Ta cảm giác các ngươi quan hệ của hai người tựa hồ không tốt lắm. Người này đêm hôm khuya quắp chạy tới tìm chúng ta khẳng định đến có chuẩn bị. Ta không biết hắn đến cùng cùng tổ trưởng cùng Cố Tông Trạch đều nói cái gì, có chút lo lắng ngươi, liền đến nhắc nhở ngươi một tiếng, có chuẩn bị tâm lý thế nào? Ngươi còn sợ Đỗ Chí Huyên đem ta bắt lại? Đinh Tiềm cười nói, dù sao ta nhìn Cố Tông Trạch là có ý tứ kia. Hoàng Ngọc rời đi về sau, hắn cùng tổ trưởng còn trong phòng đóng kín cửa phát sinh tranh chấp, câu có câu không ta cũng không có nghe rõ. Về sau tựa như là tổ trưởng đem hắn thuyết phục. Ta nhìn Cố Tông trạch ra khỏi phòng lúc trên mặt rất không cao hứng đâu. Sau đó ta liền đuổi tới người chỗ này tới. Chương 6, ôn hân điện thoại, 3. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta sẽ cẩn thận. Đinh tiềm nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta đưa ngươi về nhà khách đi, miễn cho Cố Tông trạch bọn hắn đem lòng sinh nghi. Quách Dung Dung không vui, "Ai, ngươi liền như vậy vội vã đuổi ta đi à, có phải là có cái gì nhận không ra người bí mật không muốn để cho ta nhìn thấy à. Đinh tiềm hướng phòng tắm nhìn sang, "Ngươi đã đều biết cũng cũng không phải là bí mật gì, ta chỉ là không nghĩ hủ đến ngươi." Ai ở bên trong tắm rửa, tưởng vũ huynh quách dung dung căng thẳng gương mặt hỏi, người đây nhưng suy nghĩ nhiều, người ta là hiện tại thế nhưng là đại minh tinh, làm sao có thể hơn nửa đêm chạy đến nơi này của ta, chẳng lẽ nàng suy nghĩ nhiều cho mình sao điểm mà chuyện xấu? Đó là ai? Ngươi còn nhận biết những nữ nhân khác? Quách dung dung vẫn thật là không có hướng liêu phỉ trên thân nghĩ, ta biết nhiều nữ nhân đi, nhưng mà này một vị ta cũng mới mới quen. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, ta đánh cái đường dây nóng phục vụ điện thoại, gọi tới một cái rất có tố chất nữ kỹ người theo giúp ta tâm sự. Cái giám, ngươi liền nói gà trống không phải, sweet. cũng không thể nói như vậy. Chúng ta muốn tôn trọng mỗi một cái yêu quý sinh hoạt, chăm chỉ công việc người, ta nhất là kính trọng trực ca đêm người. Thế nào, nếu không ngươi cũng lưu lại, cùng chúng ta cùng một chỗ tâm sự. Nô. No. Đinh tiểm bỗng nhiên hai tay che hậu dưới, trong nháy mắt thành che ha phái, biểu lộ vô cùng xoắn xuyết. Quanh dung dung chiêu này đoạn tử tuyệt tôn chân nhưng một chút không có nể mặt. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình kéo con bê đâu? Nàng thở phì phò mắng Đinh tiểm ta nếu là lưu lại, sợ đem ngươi bộ xương giả này giày vò tan ra thành từng mảnh. Mãng xong đóng sập cửa mà đi. Đinh tiềm cười khổ, tiếp tục che hắn háng. Liêu Phỉ lúc này từ trong phòng tắm đi ra, đối Đinh tiềm nói: "Ngươi thật không nên như thế ác tục hủ dọa nàng. Nàng đối tâm tư của ngươi, ngươi hẳn là có thể nhìn ra đi, ngươi đem nàng đau lòng. Hiện đang đau lòng dù sao cũng so tương lai thương tâm tốt. Đơn giản nữ hài thích hợp đơn giản nam nhân, mà không phải một cái sát hại vị hôn thê người bị tình nghi." Đinh tiềm nói lấy từ trong túi áo lục lọi ra thuốc lá cùng cái bật lửa, cho mình điểm một điếu thuốc. Liêu Phỉ nhìn qua phún thổ vụ Đinh Tiểm, cách một tầng sương ngủ. Cái này cái nam nhân nhìn xem rất gần, lại rất xa xôi. Ta cũng nên đi." Liêu Phỉ nói. Đinh Tiểm gật gật đầu, không có giữ lại. Đương Liễu Phỉ thay đổi giày, muốn lúc ra cửa, Đinh Tiểm đống nhiên nói ra, "Ngươi muốn biết hết thảy ta đều sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là dưới mắt còn không phải lúc." Liêu Phỉ do dự một chút, đẩy cửa ra rời đi. Sau đó trong một tuần gió êm sóng lặng. Đinh Tiểm tiên đoán thứ ba khởi toé thi án chậm chạp không có phát sinh. Mà trước hai vụ giết người đã sớm qua các loại truyền thông lên men, sinh ra to lớn tiếng vọng, khủng hoảng cùng kinh dị tràn ngập thành thị người sinh hoạt các thước phiên bản hung thủ cùng tình tiết vụ án tại dân gian bốn phía điên truyền. đặc án tổ cùng lam kinh đội cảnh sát hình sự đỉnh lấy áp lực thật lớn, vui lâu vào khẩn trương trong điều tra, bất kỳ cái gì một cái manh mối đều không buông tha, bất kỳ cái gì một cái người hiểm nghi đều muốn lặp đi lặp lại si tra. tại lam kinh vùng ngoại thành truyền hình điện ảnh căn cứ, đồng dạng lấy dương hành lý toái thi án làm đề tài phim nhựa cũng tại khuya chiên gõ chống quay chụp bên trong. một ngày này, tưởng vũ hinh vừa mới đập xong buổi sáng một đoạn lớn hí, trở lại tư nhân phòng trang điểm bên trong thay quần áo, hoàng ngọc chợt xông vào đến, đem tưởng vũ hinh giật này mình. Ngươi mau đi ra, để người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Tưởng Vũ hinh trốn ở kéo màn đằng sau, vừa sợ vừa giận, ta cũng không phải chưa thấy qua, làm gì khách khí như vậy? Hoàng Ngọc cười hì hì đi tới, làm bộ muốn đem kéo màn kéo ra, có tin ta hay không muốn hông người, ngươi sẽ không sợ mất mặt sao? Tưởng Vũ hinh dưới tình thế cấp bách tuy nhiên nói, Hoàng Ngọc trên mặt hiện lên vẻ không thích, lùi về tay dùng sức cưỡng cờ, thôi đi, thật sự là nhảm chán, ta bất quá chỉ là đùa giỡn một chút. Nói trở lại, làm bạn gái của ta có cái gì không tốt, muốn làm người còn nhiều đâu, ta không với cao nổi ta chỉ là một cái tiểu ca sĩ, thực sự không đáng hoàng công tử coi trọng như vậy. thế nhưng là ta liền thích ngươi dạng này làm sao bây giờ? còn chưa từng có nữ nhân giống như ngươi lần lượt cự tuyệt ta đây. ngươi là tại lạt mềm buộc chặt sao? xoắn, Tưởng vũ huynh thay xong quần áo, dùng sức đem rèm lôi ra, hung hăng trận nhìn hoàng ngọc một chút. thay xong quần áo a, đi, cùng ta đi một nơi, ta có việc tìm ngươi. Tưởng vũ huynh lại sinh khí, vừa bất đắc dĩ, hoàng công tử, ta buổi chiều còn có hí, hiện tại đã rất mệt mỏi, nhờ ngươi có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một hồi, đừng lại bắt ta tìm niềm vui. Hoàng Ngọc Thu liêm dáng tươi cười, "Ta là có chuyện đứng đắn tìm ngươi, liên quan tới linh tiệm." Tưởng Vũ huynh một chút giật mình, Hoàng Ngọc không nói thêm nữa, quay người đi ra phòng trang điểm. Tưởng Vũ huynh ngồi Hoàng Ngọc xe thể thao đi vào truyền hình điện ảnh trong căn cứ một nhà cấp cao phòng ăn, Hoàng Ngọc mang theo nàng lên tới lầu hai một cái gian phòng. Trong phòng đã ngồi một vị hơn 50 tuổi một thân đường trang gầy lão đầu nhi, trên mặt hồng quang đầy mặt, hòa khí bên trong lộ ra khôn khéo lối đời. Tưởng Vũ huynh dường như Hoàng Ngọc trong công ty gặp qua lão đầu nhi này, nhưng là chưa quen thuộc. Trông thấy Hoàng Ngọc đi vào bao sương, lão đầu nhi vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy phía sau lưng hơi u lượng, giống như là cúi đầu, lại giống là lưng cuồng. thiếu gia tới rồi, vất vả, ừm. Hoàng ngọc thuận miệng ứng thanh, quay đầu cho tưởng vũ huynh giới thiệu sơ lược, vị này là lương thúc, nhà ta quảng ra, tâm phúc. a, ngài tốt, lương thúc. tưởng vũ huynh theo lễ phép hướng lao đầu mà chào hỏi. chúng ta trước đó gặp qua, an kỳ tiểu thư. lương văn thông đối tưởng vũ huynh liền không có nhiệt tình như vậy, không mặn không nhạt trả lời một câu. Hoàng ngọc đối tưởng vũ huynh nói, ta lần trước để ngươi để phòng đinh tìm người, ngươi xem thường. Ta hiện tại liền đến nói cho ngươi hắn đến cùng là một cái dạng gì người. Ngươi đang nói cái gì? Tưởng Vũ huynh sắc mặt có chút khó coi. Ta không nói, vẫn là để Lương Thúc nói cho ngươi đi. Lương Văn Thông đối Tưởng Vũ huynh nghiêm mặt nói, là thiếu gia lo lắng an kỳ tiểu thư, mới cố ý phái ta điều tra cái này gọi đinh tìm người. Ta xác thực tra được một chút tin tức nặng ký, mà lại tin tức là thật. Đinh tìm người mặt ngoài là một cái bác sĩ tâm lý, trải qua cuộc sống của người bình thường, nhưng kỳ thực người này mười phần nguy hiểm. Hắn đã từng có một vị hôn thê, 4 năm trước bị tàn nhẫn sát hại, thậm chí liền thi thể đều bị tái thi. Mặc dù bản án về sau nhìn như phá, hung thủ bị nhận định là một cái liên hoàn tội phạm giết người, nhưng trên thực tế, tại cảnh sát nội bộ một mực lưu truyền một loại thuyết pháp cho rằng Đinh Tiểm mới thật sự là sát hại vị hôn thê người. Năm đó, hắn thậm chí đều bị cảnh sát bắt giữ điều tra qua, nghe nói là về sau có cục công an lãnh đạo ra sức bảo vệ hắn mới thả hắn. Nhưng ngươi thử tưởng tượng, loại sự tình này làm sao có thể không có lửa thì sao có khói, cảnh sát năm đó nếu không phải không có hoài nghi, làm sao lại đem hắn bắt lại điều tra. Bây giờ, người này lại liên lụy đến vừa mới phát sinh toái thi án bên trong cái này liên tiếp trùng hợp không thể không để cho người ta hoài nghi a an kỳ tiểu thư ngươi còn trẻ không biết lòng người hiểm ác giống đinh tiềm dạng có chỗ bẩn người ngàn vạn không thể tiếp cận chương 7, xong mặt bác sĩ một nghe xong lương thúc nữ trọng tâm trường một phen giảng thuật tưởng vũ huynh chẳng những không có sợ hãi ngược lại bình tĩnh cười cười nguyên lai like là chuyện này ta đã sớm biết ngươi biết hoàng ngọc rất kinh ngạc đúng vậy a ta biết ta cùng đinh y sinh cũng nhận biết rất nhiều năm chuyện của hắn ta cơ bản đều biết ta tin tưởng cách làm người của hắn cũng tin tưởng hắn là trong sạch hoàng ngọc thần sắc có chút trở nên cứng Lại không tốt ngay trước tưởng Vũ huynh mặt nổi giận, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi xác định ngươi thật hiểu rất rõ hắn, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi hiểu rất rõ hắn. Ngươi có ý tứ gì? Trước đây đinh Tiềm là dạng gì ta không hiểu rõ, nhưng là bây giờ người này chính đang từ từ lộ xác. Hoàng Ngọc tại lộ xác hai chữ bên trên nhấn mạnh, đây là một cái rất đáng được đoạn vị dùng từ. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta mấy ngày nay hiểu rõ đinh Tiềm tin tức lúc, trong lúc vô tình thấy được hắn đã từng ảnh chụp, không thể phủ nhận, hắn trước đây đúng là một cái rất có mị lực nam nhân, khó trách ngươi sẽ bị hắn mê hoặc, nhưng mà cùng hiện tại vừa so sánh lại là cách biệt một trời điểm này ngươi không có thể phủ nhận đi Đinh Tiềm bây giờ nhìn đi lên tựa như hoàn toàn biến thành một người khác u ám lôi thôi một mặt thần sắc có bệnh để cho người ta thấy thế nào làm sao khó chịu đây cũng là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền rất không thích nguyên nhân ta tin tưởng người khác cùng cảm giác của ta cũng kém không nhiều Tưởng Vũ huynh lập tức không nói Hoa Ngọc nói chính là tình hình thực tế Đinh Tiềm đúng là thay đổi rất nhiều không chỉ là bề ngoài thay đổi thậm chí liền tính cách đều biến vội vàng sao động nàng gần nhất vì thế một mực lo lắng như vậy ngươi nghĩ tới hắn vì sao lại biến thành như vậy sao Vấn đề này một chút điểm chúng tưởng Vũ huynh nội tâm, nàng nhíu mày thở dài, bỗng nhiên ý thức được cái gì, bước thiết hỏi Hoàng Ngọc, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Hoàng Ngọc thân trên nghiêng về phía trước, tiến đến tưởng Vũ huynh phụ cận, rất thần bí nói, ta chuyên môn tìm người điều tra, gần nhất cái này bốn cái nhiều tháng đến nay, đinh điểm tấp ngập xuất nhập làm Kinh 891 bệnh viện, không sai biệt lắm mỗi tuần đều muốn đi hai, ba lần. 891 bệnh viện. Ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, kia là quân đội chuyên môn bệnh viện, chuyên môn trị liệu nào đó một loại tập bệnh. Người bình thường đương nhiên không biết trị liệu cái nào loại bệnh, phương diện tinh thần tập bệnh. Nói đơn giản, 891 bệnh viện là cả nước đứng đầu nhất bệnh viện tâm thần. Tưởng Vũ Hinh kinh ngạc mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Hoàng Ngọc, ngươi nói đùa cái gì? Đinh Y Sinh làm sao có thể đến bệnh tâm thần? Ta nhưng không có nói hắn bị bệnh gì, là chính ngươi nói. Hoàng Ngọc chớp chớp dài nhỏ thanh tú con mắt, nhưng thế nhưng là chuyện này cũng quá bất hợp lý à? Hắn bản thân liền là bệnh viện bác sĩ tâm lý, làm sao có thể còn đi đường bệnh viện chữa bệnh? Vậy ngươi giải thích thế nào? Hắn năm lần bảy lượt hướng bệnh viện tâm thần đi đâu, mà lại mỗi lần đều là một thân một mình đi. Điều tra hắn người đến nói cho ta, hắn mỗi lần đi đều sẽ tìm viện trưởng Trương Hồng Băng. Ngươi biết Trương Hồng Băng là ai chăng? Tưởng Vũ Hinh lắc đầu, hắn là trong nước số một tâm lý cùng bệnh tâm thần chuyên gia. Đinh tiểm tìm hắn có thể làm cái gì đây? Không cần ta nói, chính ngươi cũng có thể nghĩ rõ ràng đi. Tưởng Vũ Hinh hô lạp một chút từ trên chỗ ngồi đứng người lên, ngươi đừng lại giảng, ta không muốn nghe. Hết thể đều là ngươi biên, ngươi chính là nghĩ nói xấu Đinh Tiềm, không tiếc hết thể cổ tay hướng về thân thể hắn rội nước bẩn, ngươi thật hèn hạ. Hoàng Ngọc bị mắng cũng không có suy khí, bình tĩnh nói, ngươi cũng không là không tin ta, ngươi chỉ là sợ hãi trấn tướng. Tưởng Vũ huynh không nghĩ lại nghe, một chữ đều không muốn nghe, đẩy cửa ra liền đi ra ngoài, không nghĩ tới đứng ngoài cửa một cái nam nhân thân hình cao lớn, chính chắn tại cửa ra vào. Tưởng Vũ huynh hơi kém đụng vào kia trên thân người, cả kinh liền lùi lại mấy bước. Người kia hờ hững nhìn xem Tưởng Vũ huynh, theo Tưởng Vũ huynh hướng trong phòng lui, cất bước đi vào phòng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tưởng Vũ huynh khẩn trương hỏi. Nam nhân không có lên tiếng âm thanh. Hoàng Ngọc lúc này mở miệng, đối Tưởng Vũ hình nói, Ngươi đừng sợ, ta còn chưa kịp giới thiệu cho ngươi đâu. Hắn chính là ta chuyên môn mời đến điều tra đinh tiềm thám tử tư, ta những tin tức kia đều là hắn tra được, ta cũng không có lừa ngươi. Thám tử tư. Tưởng Vũ huynh không nghĩ tới Hoàng Ngọc đối đinh tiềm như thế dụng tâm nghĩ, nàng không khỏi đánh giá đến cái này không lên tiếng nam nhân. Hắn mặc rất phổ thông, là loại kia đi trong đám người hoàn toàn sẽ không bị chú ý tới cách ăn mặc, chỉ có mặt đối mặt mới có thể phát hiện, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, băng lãnh giống như một khối thạch, nhưng lại lộ ra một khí thế âm trầm, loại kia chỉ có lâu dài cùng người chết liên hệ mới có khí tức. Nhìn thấy Tưởng Vũ huynh bị kinh sợ dọa, Hoàng Ngọc thay nam nhân làm giải thích, hắn gọi đen con rơi, đương nhiên đây là danh hiệu của hắn, hắn quen thuộc người khác xưng hô như vậy hắn. Hắn đã từng là giã chiến quân lính đặc trùng, tại điều tra liên phục dịch, trải qua tiền tuyến, giết qua người. Xuất ngũ về sau, hắn làm lên thám tử tư, đối năng lực của hắn ngươi không cần hoài nghi, hắn là cái nghề này bên trong nhất đồng. Chỉ cần hắn nghĩ điều tra, không có hắn tra không được, thậm chí liền cảnh sát làm không được sự tình, hắn cũng có thể làm đến. Ta chính là sợ ngươi chấp mê bất ngộ, không chịu tin tưởng ta, mới đem hắn tìm đến tự mình nói cho ngươi đinh tiềm đến cùng là một cái dạng gì người hoàng ngọc quay đầu đối nam nhân nói ta chính nói với nàng đến đinh tiềm đi 891 bệnh viện sự tình Người hai ngày này tra được hắn đi bệnh viện làm cái gì sao đen con rơi cho dù là đối mặt hoàng ngọc trên mặt cũng duy trì nhất quán lạnh lùng chỉ thấy miệng hắn hơi mở ra từ tuét ra đen trong khe phát ra không mang theo mảy may tình cảm thanh âm hắn mỗi lần đi bệnh viện chỉ tìm trương hồng băng một người ta lấy được trương hồng băng mấy tháng gần đây trị liệu ghi chép nhưng là cũng không có, có phát hiện đinh tiềm danh tự ở phía trên tường vũ hinh sắc mặt vui mừng Cái này không vừa vặn có thể nói rõ Đinh Tiềm không là đi chữa bệnh sao? Hắn căn bản không có vấn đề, nhưng là Đinh Tiềm thường thường thường xuyên đi Trương Hồng Băng nơi đó lấy thuốc, không ít bác sĩ đều biết chuyện này. Đến tận cùng là thuốc gì, không có người biết, mà lại Đinh Tiềm cùng Trương Hồng Bang gặp mặt lúc, cũng xưa nay không để người thứ ba ở đây. Ta không muốn gây nên Đinh Tiềm cảm thấy, cho nên tạm thời không có tiến một bước sâu tra. Nhưng là căn cứ Đinh Tiềm trước mắt tình trạng cơ thể cùng đủ loại ly kỳ biểu hiện không khó coi ra, hắn khẳng định xuất hiện vấn đề lớn, có thể là phương diện tinh thần, hắn cần dược vật đến khống chế chính mình. Tưởng Vũ huynh dáng tươi cười thoáng chốc biến mất, giật giật bờ môi muốn vì Đình Tiểm nói chút gì, lại cũng không nói ra miệng, hoặc là nói liền nàng mình đều không biết phải nói gì. Hoàng Ngọc cho Tưởng Vũ huynh kéo qua một cái ghế, dịu nàng ngồi xuống, cái này đem ngươi hù doa sao? An Kỳ. Kỳ thật ta hôm nay chân chính muốn nói với ngươi sự tình còn không có rằng đâu. Liên để đen con rơi nói đi, xem hắn có thể mang cho ngươi đến cỡ nào kình bạo tin tức. Chương 7, xong so mặt bác sĩ, 2. Đen con rơi kéo qua một cái ghế ngồi tại bên cạnh bàn, đem niêm đeo tại bên hông hầu bao khóa kéo mở ra. Từ bên trong xuất ra một chồng ảnh chụp đặt lên bàn. Tưởng Vũ Hinh ánh mắt không tự chủ được rơi vào phía trên nhất trên tấm ảnh, nhìn xem giống như là tại đầu đường đập, bị người chụp hình chính xuyên băng qua đường, mặc dù là nghiêng người, nhưng Tưởng Vũ Hinh cũng có thể nhận ra người này chính là Đinh Điềm. Nàng nghi hoặc nhìn một chút đen con rơi, đen con rơi không nói chuyện, đưa tay đem chồng chất ảnh chụp mở ra. Mấy chục tấm ảnh chụp hiện ra tại Tưởng Vũ Hinh trước mắt, để nàng trong lúc nhất thời hoa mắt, nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, tuyệt đại bộ phận trong tấm ảnh đều có Đinh Điềm, bối cảnh liền đủ loại, có hắn đi vào cửa hàng, có hắn ngồi tại trong quán ba uống rượu. Còn có hắn túi đầu trên đường toàn bộ, cho người ta cảm giác giống như tất cả đều là trục lén. Ngươi đang theo dõi linh tiệm. Tưởng Vũ Hinh nhịn không được hỏi, "Ta theo dõi hắn có thể một tuần, đen con rơi trả lời, ta còn nghe qua một số người, biết được hắn gần nhất khoảng thời gian này, nói cho đúng là gần nhất hơn một tháng, trải qua thường ẩn hiện tại thế giới mới cùng rồng cảng bến tàu chỗ ấy, có đôi khi ban đêm đều đi. Những hình này chính là ta gần nhất một tuần ở nơi đó đập. Ngươi đối những địa phương kia quen thuộc đi, An Kỳ tiểu thư. Vẫn tốt chứ? Ta biết nơi đó ban đêm rất náo nhiệt, có rất nhiều quán ba sàn nhảy cái gì?" thích qua sống về đêm người nguyện ý đi chỗ đó vậy ngươi biết đinh tiềm trước kia có phải là thường xuyên đi chỗ đó đâu cái này tưởng vũ huynh có chút chần chờ, hắn đi qua giống như xưa nay không đi loại địa phương kia hắn không thích qua ồn ào địa phương hơn nữa còn muốn từ bình giang chạy đến lam kinh thậm chí là nửa đêm lái xe đi lấy kinh nghiệm của ta dạng này quái đản phong cách hành sự phía sau khẳng định có nguyên nhân ta theo dõi hắn hai ngày rốt cuộc tìm được căn nguyên đen con rơi nói từ mấy chục tấm trong tấm ảnh lấy ra 7 tấm ảnh chụp đặt ở tưởng vũ huynh trước mắt đây là Ngươi nhìn nhìn lại cái này, mấy tấm hình có cái gì chỗ tương đồng? Kia mấy tấm hình bên trên không thể nghi ngờ đều có đinh tiệm, bối cảnh có ban ngày có ban đêm, thậm chí còn có mấy chương là tại sân nhảy, hộp đêm loại hình địa phương đậm, liền những cái kia váy áo bạo lộ gọi tiểu tiểu thư đều vô xuống tới. Nói thực ra, nếu không phải tận mắt thấy những hình này, Tưởng Vũ huynh tuyệt không có khả năng tin tưởng đinh tiệm sẽ tới chỗ như thế. Ta không muốn xem, không phải liền là đi dạo đêm cửa hàng sao? Tưởng Vũ huynh song khuỷu tay chống cái bàn, đem mặt thật sâu chôn ở trong lòng bàn tay, trong lòng có loại không nói ra được khổ sở. Ta để An Kỳ tiểu thư nhìn không phải cái này, ngươi không nhìn thấy mấu chốt. Tưởng Vũ Hinh không khỏi ngầm đầu, đen con rơi dùng tay điểm một cái một tấm trong đó trong tấm ảnh một người. Kia là một cái nam nhân, bởi vì đen con rơi quay chụp góc độ lấy đinh Tiểm làm trung tâm, nam nhân lộ ra có chút tiểu, nhưng mà đại khái bộ răng có thể nhìn ra hơn 20 tuổi, dáng dấp tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn đang đứng ở hộp đêm hành lang bên trong, dường như cùng một người mặc đủ nông nhỏ váy ngắn nữ lang liếc mắt đưa tình. Đinh Tiểm chính mẩm lấy điếu thuốc quyển, nhanh phải đi qua bên cạnh hắn, chính hứng hở quay đầu nhìn hắn. Cái này cái nam nhân thế nào? Tưởng Vũ Hinh hỏi đen con rơi. Đèn con rơi không nói chuyện, lại đưa qua một tấm hình, phóng ở trước mặt nàng, điểm một cái trong tấm ảnh một người. Vẫn là cùng một cái nam nhân, chỉ là đổi khác biệt quần áo. Nhìn không phải cùng một ngày đập. Trong tấm ảnh bối cảnh tựa như là rồng cảng vụ cận đường dành riêng cho người đi bộ, vẫn là trời sáng, cái này cái nam nhân chính mang theo thai nghe, túi đầu đi lên phía trước. Ngay tại phía sau hắn cách đó không xa, xuất hiện lần nữa linh tiềm. Có đen con rơi nhắc nhở, Tưởng Vũ Hinh đã ý thức được cái gì. Nàng đưa ánh mắt ném rơi xuống cái khác năm tấm trên tấm ảnh, cẩn thận nhìn qua xem xét. Để nàng vô cùng chấn kinh Mỗi một tấm hình bên trong không thể nghi ngờ đều xuất hiện nam nhân kia Vô luận hắn ở đâu, đang làm gì Phụ cận luôn có thể trông thấy linh tiểm Nhưng nhìn nam nhân kia biểu lộ Hiện nhiên còn không có phát giác linh tiểm Tại sao có thể như vậy, đinh tiểm là đang theo dõi Cái này cái nam nhân sao Tưởng vũ hình nghi ngờ hỏi đèn con rơi Đèn con rơi gật gật đầu Cái này cái nam nhân là ai, có phải hay không là người bị tình nghi Đinh tiệm nói không chừng đang giúp cảnh sát phá án đâu Theo ta được biết không phải Đèn con rơi rất trả lời khẳng định. Ta tại Lam Kinh đội cảnh sát hình sự có chút con đường, nghe nói bọn hắn đã vì gần đây phát sinh dương hành lý toé thi án thành lập tổ chuyên án, còn mời hình sự cục điều tra đặc án tổ gia nhập, Đinh Tiểm hiện tại cũng coi như tổ chuyên án người, mặc dù ta đối nội bộ bọn họ phân công cũng không hiểu rõ, nhưng mà Đinh Tiểm dù sao cũng là một cái bác sĩ tâm lý, ta đoán hắn có thể vì cảnh sát cung cấp trợ giúp địa phương cũng chỉ là phân tích bản án cái này. Một hối, giống theo dõi loại bỏ những này việc, có là chuyên nghiệp cảnh sát hình sự mới làm, làm sao có thể dùng đến hắn? Cho nên ta tin tưởng, Đinh Tiểm lần theo dõi hoàn toàn là ra ngoài người mục đích. Thế nhưng là hắn tại sao muốn theo dõi người này, dù sao cũng phải có lý do a. Đen con rơi ý vị thâm trường nhìn xem tưởng vũ hình, hai đạo móc ánh mắt từ hám sâu trong hốc mắt bắn ra, tại tưởng vũ hình trên mặt đỏ qua, chậm chạp mà tỉnh táo nói, ta không biết cái này cái nam nhân là ai, cũng không biết đinh tiểm tại sao muốn theo dõi hắn, nhưng là trong tay ta nắm giữ tin tức đủ nhiều, làm ta phát hiện đinh tiểm kỳ quái cử động về sau, lập tức sinh ra một cái lớn mật phòng đoán. Cái gì phòng đoán? Đen con rơi không có trực tiếp trả lời. Ta mấy ngày nay tinh lực chủ yếu đều là tại đinh tiệm mấy tháng này thường đi hộp đêm cùng trong quán bar nghe nóng. Biết ta đánh nghe cái gì sao? Đen con rơi tỉnh táo trong ánh mắt đột nhiên dâng lên ánh lửa, ta đang hỏi thăm có người hay không mất tích, hoặc là thường xuyên đi người đột nhiên không đi. Đây là một cái rất đần biện pháp, cho nên cảnh sát bình thường đều chẳng thèm nó tới, nhưng là ta lại có không tưởng tượng được thu hoạch, trải qua nhiều người chứng thực, ngay tại tháng gần nhất tại Hữu, tuần tự có hai cái trước đó thường xuyên đi người đột nhiên không đi. Hai người kia tất cả đều là nam nhân, hơn 20 tuổi, nghe nói tướng mạo cũng không tệ cùng trên tấm ảnh đinh tiềm theo dõi cái này cái nam nhân không có sai biệt đến tương tự mà lại ta còn từ đội cảnh sát hình sự chỗ ấy tham dò được một tin tức kia hai cái bị toái thi người bị hại cũng toàn bộ đều là nam tính đây cũng là nhất trong trường hợp lại thêm hoàng tiên sinh phát hiện đinh tiềm đủ loại điểm đáng ngờ nếu như ta là cảnh sát ta khẳng định sẽ lập tức bắt giữ người này tưởng vũ huynh sắc mặt trắng bệnh toàn thân hư thoát bất lực thay đinh tiềm làm sau cùng giải thích thế nhưng là những này toàn bộ đều là suy đoán của ngươi ngươi lại không có tận mắt nhìn thấy đinh tiệm giết người ngươi nói đúng ta hiện tại còn thiếu khuyết chứng cứ cho nên ta cũng không nóng nảy đem hắn đưa cho cảnh sát. Đen con rơi khỏe miệng khẽ nghiêng, hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Ta thích cùng cao thủ liên hệ, loại này mèo chuột trò chơi cũng không phải là thường xuyên có thể gặp được. Hoàng Ngọc nhịn không được chen miệng nói, ta cảm thấy hiện tại đem những hình này giao cho cảnh sát, lại thêm ngươi lời chứng cũng đủ, tìm chứng cứ liền để bọn hắn cảnh sát đi làm xong, làm gì ngươi khó khăn. Đen con rơi lắc đầu, đây còn không phải là niềm tin tuyệt đối, ngươi không nên đánh giá thấp đinh tiểu người. năm đó hắn có thể tẩy thoát giết chết vị hôn thê hiểm nghi cũng đủ để chứng minh hắn cao siêu thủ đoạn. Lần này cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền tóm lấy hắn. Ta hiểu qua bối cảnh của hắn, chẳng những tinh thông thuật thôi miên, còn giúp cảnh sát nhiều lần phá kỳ án. Dạng này một cái bác sĩ tâm lý, cho dù là điên rồi, cũng đồng dạng khó đối phó. Chương 7, so mặt bác sĩ, 3. Vậy ngươi có biện pháp nào đối phó hắn? Ta đang chờ cơ hội. Cơ hội gì? Đương nhiên là chính hắn chế tạo cơ hội. Đen con rơi hiện ra ý vị sâu xa thân sắc. Ngươi có thể hay không lại nói rõ một chút đây? Đen con rơi dùng khỏe mắt liếc qua tưởng vũ hình, Hoàng Ngọc lập tức hiểu ý, nói ra, ngươi yên tâm đi nơi này không có người ngoài, ngươi vô luận nói cái gì cũng không biết chuyển đi. Ta cũng tin tưởng An Kỳ là người sẽ không đi cố ý bao che một cái tội phạm giết người. Đen Con rơi thế là nói ra, ta vững tin đinh tiềm chính tại chuẩn bị lần tiếp theo gây án. Trong tấm ảnh hắn theo dõi thanh niên trẻ tuổi kia hẳn là hắn mục tiêu kế tiếp. Chỉ cần hắn động thủ, ta muốn được chứng cứ liền có. Tưởng Vũ huynh hít một hơi lãnh khí, ngươi không phải là muốn mắt thấy nam nhân kia bị giết chứ ta? Nhiệm vụ của ta chỉ là cầm tới ta cần chứng cứ, sống chết của hắn không có quan hệ gì với ta. Toàn nhìn hắn tạo hóa của mình. Hoàng Ngọc Cười nói như thế cái biện pháp tốt, đen con rơi không hổ là đen con rơi, họ đinh chỉ sợ nằm ngậm cũng nghĩ không ra hắn phạm tội mánh khóe đã sớm bị nhân thấy rõ. Ta hiện tại liền đợi đến xem kịch vui, ta không kịp chờ đợi nghĩ nhìn một cái cái này ngụy quân tử là như thế nào bị xé toang mặt nạ. Tưởng Vũ huynh đã triệt để bó tay rồi, mỗi người bọn họ nói lời cũng giống như thiết truy đồng dạng ở trên người nàng gõ. Nếu có người hỏi nàng, trên thế giới này nàng tín nhiệm như ai, cái nào sợ sẽ là tại vừa rồi, hắn sẽ không chút do dự trả lời gia đình tiềm danh tự. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực đối đinh tiềm trong lòng còn có cảm kích. Tại trong đời của nàng nhất thú ám bất lực thời khắc, là Đinh Tiệm đem từ trong tuyệt vọng lôi ra, cho nàng tân sinh cơ hội. Hắn lại chưa từng có hướng nàng tác thủ qua bất luận cái gì hồi báo. Là Đinh Tiệm để nàng tại trải qua to lớn bất hạnh về sau, như cũng tin tưởng trên thế giới này còn có người đáng giá nàng tin cậy. Vừa nghĩ tới Đinh tiểm trong lòng nàng liền tràn đầy ấm áp cùng hy vọng. Cái này cái nam nhân sớm đã trở thành tinh thần của nàng trụ cột. Nhưng mà hiện thực lại cùng với nàng mở một cái lớn như thế cho đùa. Từng cái tin tức, từng tấm hình hội tụ vào một chỗ miêu tả ra một cái giả hoạt tàn nhẫn liên hoàn tội phạm giết người. Bất luận nàng làm sao không nguyện ý tin tưởng, người này chính là Đinh Tiểm, cái kia nàng cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi tới Đinh Tiểm. Hoàng Ngọc gặp tưởng Vũ huynh như thế thất hồn lạc phách, vô vô bả vai nàng, hảo luôn ăn ủi, cá nhân ta cùng Đinh Tiểm không hoán không kiu, nhưng là làm một tuân theo luật pháp công dân, ta cũng không thể trơ mắt nhìn một cái tội phạm giết người làm sằng làm bậy, loạn giết vô tội. Ta không yêu cầu ngươi đừng, chỉ là hy vọng ngươi có thể vì chúng ta bảo thủ bí mật, không muốn đối với người ngoài lộ ra, nếu không còn sẽ có càng nhiều vô tội người bị hại xuất hiện, ngươi cũng không muốn nhìn thấy cục diện như vậy đi. Ta nên làm cái gì? Tưởng Vũ huynh bộ mặt, im mắng khóc nước nở. Hoàng Ngọc nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, yên tâm đi, An Kỳ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Câu nói này hắn không biết cùng bao nhiêu nữ nhân nói qua, nhưng là không biết tại sao, hắn đối tưởng Vũ huynh nói ra câu nói này lúc, liền chính hắn đều có chút kinh ngạc, hắn ẩn ẩn cảm giác được nhưng có thể tự mình thật có chút thích nữ nhân này. Quay phim hiện tại đối với Tưởng Vũ huynh tới nói chính là lớn nhất trốn tránh, vô luận tình tiết đến cỡ nào ngoài dự liệu, kia đều là của người khác cố sự. Nàng tâm không mưa lớn diễn ba ngày, diễn kỹ phi tốc tăng lên, để đạo diễn khen không dứt miệng. Hoàng Ngọc trong 3 ngày này cũng không có quấy rầy nàng, càng không nhắc lại bất luận cái gì liên quan tới đinh tiệm sự tình. Tưởng Vũ Hinh cũng cố gắng giả trang ra một bộ bình thường dáng vẻ, ngoại trừ diễn kịch, chính là gôn, bơi lội, cờ tạt ở, đem chính mình toàn bộ thời gian đều nhét tràn đầy, nàng không dám cho mình bất luận cái gì nhàn rỗi, chỉ cần một rảnh rỗi, nàng lại hoảng hốt, nàng liền không nhịn được suy nghĩ đen con rơi hiện tại có tìm được hay không chứng cứ, trong tấm ảnh nam nhân kia còn sống hay không, còn có cái kia nàng không dám suy nghĩ nam nhân bây giờ đang làm gì. Thời gian tại bình tĩnh là người phát cuồng bên trong chậm rãi chạy đi. Trong ba ngày không có phát sinh bất luận cái gì nàng lo lắng sự tình trên báo chí, trên internet đều chưa từng xuất hiện liên quan tới toái thi án mới nhất tiến triển, chỉ có các loại tin tức ngầm càng xuyên qua không hợp tói thường. Kể đến ngày thứ ba ban đêm, tưởng vũ hinh rốt cục chịu đựng không nổi nữa, quay phim kết thúc về sau, nàng cố ý né tránh hoàng ngọc, một người lái xe tới đến bình giang, đứng ở dưới lầu có thể trông thấy đinh tiềm nhà một mảnh đen kịt, trong lúc vô hình ấn chứng đen con rơi thuyết pháp, tưởng vũ hinh tim có chút phát triển, nàng đi lên bậc cấp, đứng tại cửa chính, chủ trương nửa ngày, rốt cục giơ tay lên ấn đinh tiềm nhà chuông cửa. Một lát sau, đối giảng khí bên trong không có dấu hiệu nào truyền đến đinh tiềm thanh âm, tưởng vũ hinh đã trễ thế như vậy sao ngươi lại tới đây? Tưởng vũ hinh nhất thời không có, có chuẩn bị tâm lý, có chút cứng họng. Ta, ta tới nhìn ngươi một chút. Chậm mất hai giây, đinh tiềm nói, ngươi lên đây đi. Điện tử khống chế đại môn khóa cùng cụm một chút mở ra. Tưởng vũ hinh đi vào đại môn, tiến thang máy, chỉ có một mình nàng, nàng đệ xuống đinh tiềm nhà tầng lầu nút bấm, theo phong bế thang máy dương từ từ đi lên, nàng đống nhiên bắt đầu lo lắng bất an, nàng muốn thế nào mặt đối đinh tiềm, muốn cùng hắn nói cái gì? nàng đều không có chút nào chuẩn bị. đang miên man suy nghĩ bên trong thang máy dừng lại, nàng đi ra thang máy, trông thấy Đinh Tiềm đã mở cửa, đang đứng tại cửa ra vào nên đó nàng. trông thấy nàng, Đinh Tiềm còn lộ ra vẻ mỉm cười, nụ cười này tại tưởng Vũ Hinh xem ra lại tựa hồ như mang có mấy phần ý cân nhắc. nàng đống nhiên có chút hối hận, thế nhưng là đã tới, chỉ có thể kiên trì đi vào Đinh Tiềm nhà. Đinh Tiềm đã đem đèn của phòng khách mở ra, cái này khiến tưởng Vũ Hinh trong lòng an tâm hơi có chút. hắn chỉ chỉ ghế sofa ra hiệu nàng tọa hạ nghỉ ngơi, đi vào phòng bếp đi cho nàng pha cà phê. Tường Vũ Hinh nhìn thấy trên bàn trà đặt vào chén rượu, ghế sofa trên nệm cũng có có chút lo nếp rồi. Nàng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ Đinh Tiềm vừa rồi vẫn luôn ngồi ở chỗ này tắt đèn uống rượu không? Như thế không giống bình thường tình hình đến tối cùng ý vị như thế nào? Cái này cái trong lòng nam nhân đến cùng cất giấu như thế nào không thể cho ai biết bí mật. Tường Vũ Hinh đang theo dõi ly rượu không sướng sở, Đinh tiểm bưng một ly cà phê đi tới, phóng ở trước mặt nàng. Tường Vũ Hinh cảm giác bầu không khí quá nặng nề, thuận miệng nói một câu: Ngươi buổi tối hôm nay không có ra ngoài à? Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền phát hiện nói lỡ miệng. Đinh Điểm là người, "Ta ban đêm cho tới bây giờ cũng không đi ra à, ngươi làm sao hỏi như vậy?" Tưởng Vũ huynh thầm kêu đáng chết, cố gắng che giấu nội tâm bối rối, "Ngươi mấy ngày nay đều không có tới sở Tựu Diêu, ta còn tưởng rằng ngươi là giúp đặc án tổ những cái kia các đồng nghiệp phá án, không, có thời gian đâu, các ngươi phá án không đều là thành túc cách đêm sao?" Nàng tận khả năng đem cái này gượng ép giải thích nói đến hiểu rõ một chút, cũng không biết Đinh tiểm là nghĩ như thế nào. Đinh Điểm chỉ là ừ một tiếng, có vẻ hơi không quan tâm. Mà Tưởng Vũ huynh đã âm thầm lên lòng nghi ngờ, Đinh Điểm vừa mới nói hắn ban đêm xưa nay không ra ngoài. Thế nhưng là những hình kia giải thích thế nào? Thậm chí ngay tại một tuần này, hắn còn đêm hôm khuya khoát chạy tới Lam Kinh theo dõi một cái nam nhân. Chương 7, xong so mặt bác sĩ, 4. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Đinh tiệm nói láo, ít nhất là chưa từng có đối nàng nói láo, hiện tại nàng nhìn thấy. Đinh tiệm nói lao lúc tựa như hắn nói chuyện bình thường đồng dạng, tùy ý không thể lại tùy ý, nếu như nàng không phải trước đó biết nói ra trận tướng, hoàn toàn không khả năng hoài nghi hắn. Tưởng Vũ huynh âm thầm nắm chặt bên người ghế sofa đệm, dùng hết lực khí toàn thân mới có thể làm cho mình bảo trì trấn định. Ngươi làm sao không uống cà phê? Đinh Tiềm khách khí một câu, nha. Tưởng Vũ hình máy móc đưa tay từ trên bàn trà cầm lấy chén cà phê, miễn cưỡng hớp một ngụm, nàng không dám ngẩng đầu, sợ cùng Đinh Tiềm ánh mắt chạm vào nhau. Ngươi đã trễ thế như vậy tới tìm ta, có chuyện gì sao? Đinh Tiềm rốt cục hỏi vấn đề này. Ta chính là có chút lo lắng ngươi, lo lắng ta. Nhìn ngươi đoạn thời gian gần nhất trạng thái thật không tốt, ngươi là bệnh sao? Đinh Tiềm xem thường cười cười, ta không có cảm giác tình trạng của ta có cái gì không tốt, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi đi qua cho tới bây giờ đều không hút thuốc lá, nhìn xem cũng so hiện tại khỏe mạnh rất nhiều, ngươi có phải hay không gặp gỡ phiền toái gì đinh ý sinh, nếu như cần phải giúp một tay lời nói. Đủ rồi. Đinh Tiểm bỗng nhiên cứng nhắc đánh gãy Tưởng Vũ Hinh, nữ khí mang theo tức giận, lời này của ngươi là ám chỉ cái gì? Ngươi là tại thương hại ta sao? Ngươi hiểu lầm ta, ta hoàn toàn không có ý tứ kia a." Tưởng Vũ Hinh vội vàng giải thích. Đinh Tiềm lắc đầu, "Không đúng, trong lòng ngươi có việc, ta nhìn ra được. Từ khi ngươi cùng Hoàng Ngọc tốt hơn về sau, ngươi liền theo tới không giống nhau lắm. Cái này cũng khó trách, có hắn dịu dắt, ngươi lo gì tương lai?" đứng tại mới trên bình đài nhìn xuống đã từng người khó tránh khỏi theo tới cách nhìn rất khác nhau. Ngươi nhìn như vậy ta sao? Ngươi cảm thấy ta là cái loại người này? Tưởng Vũ Hinh núm gán chừng với Đinh Tiềm, hốc mắt trợn ác, một bụng ủy khuất ngăn ở trong cổ họng. Được rồi, không cần lại đóng kịch, ta biết ngươi tới làm gì. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải liền là đến chỗ của ta thám thính hư thực sao? Ta có nói sai sao? Tưởng Vũ Hinh trong lòng lộn bộn một chút. Nàng lần này tới mục đích xác thực không giống hắn nói đơn thuần như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy mình rất bị quất. Đinh Tiềm nhìn lấy quá sợ hãi Tưởng Vũ Hinh, lạnh hư một tiếng là Hoàng Ngọc phái ngươi đến a hắn không phải vẫn luôn hoài nghi ta sao? Vừa mới chạy đến tổ chuyên án đi báo cáo ta, hiện tại lại sai xử ngươi qua đây rửa dẫm vào ta tìm hiểu tin tức, hắn vì cả ta còn thực sự là nhọc lòng a. Ngươi nói hắn báo cáo ngươi, chuyện này ta căn bản không biết a, hắn không nói với ta, mà lại ta hôm nay đến, cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào, ta không có lừa ngươi. Tưởng Vũ huynh hiện tại xem như pha trộn tiến trong chuyện này, nghĩ giải thích đều giải thích không rõ ràng. Ngươi thật không có gặp ta. Đinh ý vị sâu xa nhìn thấy nàng, chậm rãi hướng nàng đến gần. Tưởng Vũ Hinh bản năng khẩn trương lên cũng không ngồi yên nữa, nàng từ trên ghế xạ lỏn nẽ ra, không tự chủ được lùi về sau, một mực tối lui đến trên tường, cũng không còn có thể lui về sau, mắt thấy đinh Tiểm thân ảnh cao lớn chậm giai ép hướng nàng, trong nháy mắt đó, nàng từ đinh Tiểm trên thân thấy được làm người kinh khủng mặt khác. Nàng đột nhiên nhớ tới Lương Văn Thông đã nói, tại cảnh sát nội bộ một mực lưu truyền một loại thuyết pháp, cho rằng đinh Tiểm mới thật sự là sát hại vị hôn thê người. Năm đó, hắn thậm chí đều bị cảnh sát bắt giữ điều tra qua. Loại sự tình này làm sao có thể không có lửa thì sao có khói, cảnh sát năm đó nếu không phải không có hoài nghi làm sao lại đem hắn bắt lại điều tra? Ôn Hân bị hại lúc chỉ có Đinh Tiềm ở đây, năm đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì cũng chỉ có hắn biết, nhưng hắn vẫn luôn đem chính mình che giấu rất tốt, cực ít có người có thể nhìn thấy hắn một mặt khác. Đinh Tiềm giơ tay lên chậm rãi vươn hướng tưởng Vũ huynh cổ, tưởng Vũ huynh kinh hai đến động một cái cũng không thể động, giống như một con hoàn toàn đánh mất chống cự cứu non. Nàng chỉ muốn hỏi một chút Đinh Tiềm, ngươi đã từng đối xử như thế qua Ôn Hân sao? Đông đông đông, đông đông đông, lúc này đột nhiên có người gõ cửa. Đinh Tiềm ngón tay khó khăn lắm đụng phải tưởng Vũ huynh cái cổ lúc lại trượt ra chỉ là nhẹ nhàng nhặt lên khoác lên trên mặt nàng một sợi tóc dài thả lại nàng sau thai hắn đối tưởng vũ hinh nói coi như ngươi thật lừa ta ta không thể trách ngươi nói xong hắn xoay người đi mở cửa cửa vừa mở ra đinh tiềm không cấm ngây ngẩn cả người đứng ở ngoài cửa lại là quách dung dung lấy hắn đối tiểu nha đầu này hiểu rõ lần trước đem bị thương sâu như vậy không có đem hắn tháo thành tám khối coi như rất cho hắn mặt mũi vậy mà lại chạy tới sẽ không là hương sư vấn tội đi đinh tiềm âm thầm xét quách dung dung nhìn nàng thần sắc bình thường không có phát giác ra có âm mưu gì Đang âm thầm ngờ vực vô căn cứ đâu, Quách Dung Dung mắt to trâu khẽ đảo lăng, nhìn cái gì vậy? Không biết ta. Nói liền dừng dừng cất bước tiến đến, gõ như thế nửa ngày ngươi mới mở cửa, lề mà lề mề. Nàng bỗng nhiên nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh, hai mắt trừng đến chứng bị lớn, ngạnh sinh sinh đem phần sau đoạn lời nói nuốt trở vào. A, Tưởng tiểu thư gần nhất bật quá, tranh thủ tới ngồi một chút. Đinh Tiểm cho Quách Dung Dung giải thích. Quách Dung Dung nhìn một cái sắc mặt không quá bình thường Tưởng Vũ Hinh, lại nhìn một cái giả bộ Đinh Tiểm, miệng nhỏ hết lên, trong nhà người thật đúng là lưu lượng khách không ngừng a, lần trước đến cái nửa ký người Hôm nay lại tới cái nữa sao ca nhạc, còn tới cái nữ cảnh hoa đây, linh tiệm đánh gãy, nói đi, ngươi đã trễ thế như vậy tới làm gì? Nếu như là cản quét tệ nạn, kia ngươi tới được nhưng không phải lúc. Ta hôm nay trong nhà đến thế nhưng là quý khách, ngươi không biết trang điểm, rất lớn số tuổi, ai mà thèm của ngươi? Quanh dung dung lườm hắn một cái, ta thuần túy là xem ở chúng ta nhiều năm đồng sự phân thượng, tới nói cho ngươi một ít chuyện, đừng để ngươi khí tiết tuổi già khó giữ được. Nói đến chỗ này, nàng muốn nói lại thôi, nhìn một chút tưởng vũ hình. Chương 8 đen con rơi biến mất. Tưởng Vũ huynh rất thứ thời, hướng Đinh Tiềm cáo tử, Đinh Tiềm cũng không có ngăn đón, đợi nàng rời đi về sau, Quách Dung Dung đóng lại đại môn, quay người lại đối Đinh Tiềm nói, lần trước Hoàng Ngọc báo cáo chuyện của ngươi, ta không sai biệt lắm đã biết rõ. Ồ, Hoàng Ngọc nói cho tổ trưởng cùng cố tông Trạch, nói lên thứ 6 ban đêm, cũng chính là bên trên cùng một chỗ toái thi án phát sinh thời điểm, hắn nguyên bản lái xe mang theo Tưởng Vũ huynh đi nhà ngươi nhìn ngươi, nhưng là phát hiện ngươi không ở nhà, không biết ngươi đi địa phương nào. Đêm hôm đó nơi này vừa vặn còn hạ tuyết, Hoàng Ngọc nói hắn sau đó liền phát hiện trên mặt đất có một chuỗi tuyết dấu chân giống như có một người cùng bọn hắn chân trước chân sau cũng hướng nhà ngươi đi. khi nhìn thấy hắn cùng tưởng vũ huynh về sau liền hắn cố ý tránh ra. hoàng ngọc cảm thấy người này chính là ngươi. hắn mang theo tưởng vũ huynh dọc theo dấu chân một đường theo dõi, tại nhanh đến hiện trường phát hiện hắn lúc bắt gặp phát hiện kia toái thi án phụ nữ trung niên. chỉ sau phát sinh sự tê, hình, chúng ta đều biết, ta không cần nói tỉ mỉ. chân chính điểm đáng ngờ ở chỗ, nữ nhân kia đang nhìn kích hung thủ toái thi thời điểm giãng ngất đi, mãi cho đến hung thủ dùng tay hãm dương mang theo toái thi rời đi sau nàng đều chưa tỉnh lại mà đoạn thời gian kia không sai biệt lắm chính là Hoàng Ngọc phát hiện thần bí dấu chân thời điểm. Hắn tại báo cáo lúc còn hướng tổ trưởng cùng cố Tông Trạch đưa ra một cái rất giả thuyết lớn mật, hắn cho rằng là hung thủ tại gây án về sau, nguyên dự định quay lại ra trang, thế nhưng lại bắt gặp hắn cùng Tưởng Vũ Hình, hung thủ sợ hãi bại lộ, cho nên mới không dám lộ diện, vội vàng trốn. Hoàng Ngọc không phải liền là muốn nói hung thủ là ta sao? Đinh Tiềm cười lạnh một tiếng, dạng này nói mà không có bằng chứng hồ đoán cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Hân cũng có thể tin tưởng. Chân chính muốn mạng không phải cái này. Hoàng Ngọc nói. Hắn ngày thứ hai tại sở tiêu đi ô nhìn thấy ngươi, cố ý hỏi đầu lúc trời tối ngươi đi đâu vậy, ngươi lúc đó một mực chắc chắn, ngươi một mực tại nhà, chỗ đó đều không có đi. Hắn không tin, vụng trộm đi ngươi trong ghế xe tìm kiếm chứng cứ, lại tại trong cốc sau phát hiện một đôi giày, kia đôi giày đế giày cùng hắn tại trên mặt tuyết nhìn thấy này chuối dấu chân hoàn toàn nhất trí. Nếu như sự thật thật là như thế này, nhiều đầu manh mối nối liền cùng nhau, liền đối ngươi phi thường bất lợi. Cố Tông Trạch cũng là bởi vì nguyên nhân này mới muốn đem ngươi khống chế lại, tiến hành chuyên môn điều tra. Nhưng là bị Đỗ Chí hơn ngăn cản, hắn vẫn tin tưởng ngươi. Cố Tông Trạch có thể như thế nghe đỗ trí vân. Dĩ nhiên không phải, về sau bọn hắn trải qua một phen tranh luận thỏa hiệp với nhau, quyết định đối ngươi tiến hành bí mật điều tra. Cố Tông Trạch đã từng phái người âm thầm kiểm tra qua xe của ngươi, muốn tìm được Hoàng Ngọc nói tới kia đôi giày. Còn có loại sự tình này, Đinh Tiềm lấy làm kinh hãi. Ta cũng là vừa mới mới biết. Hắn hẳn là không có phát hiện cái gì, cho nên mới không có lên tiếng âm thanh, nếu không, đoán chừng ngươi bây giờ đã không ở chỗ này. Ta đến chính là nhắc nhở ngươi một tiếng, Cố Tông Trạch gần nhất đang ngó chừng ngươi đây. Ngươi cùng hắn đã từng quen biết? Hắn là ai trong lòng ngươi rất rõ ràng, chỉ cần để hắn nhớ thương, tốt một tốt liền phải đảo một lớp ra. Ta có gì phải sợ? Đinh Tiềm xem thường, hắn nghĩ cha liền để hắn đi thăm dò tốt, cha không được hắn cũng liền hết hy vọng, không vừa vận nói rõ Hoàng Ngọc tại thư miệng nói bậy sao? Nói thì nói như thế, Hoàng Ngọc cũng xác thực có nói láo khả năng, nhưng là đứng tại góc độ khách quan, ngươi cũng có tiêu hủy chứng cứ khả năng, cảnh sát cho dù hoài nghi ngươi cũng không tính không có đạo lý. Ngươi nói lời này, là ngươi cũng đang hoài nghi ta. Đinh Tiềm liếc mắt nhìn Quách Dung Dung. Dĩ nhiên không phải à? ta làm sao có thể hoài nghi ngươi? lại nói ngươi cũng không thể nào là hung thủ, à, nhưng vấn đề ở chỗ cô tông trạch nghĩ như thế nào. Nếu như hắn đem ngươi trở thành người nghi khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngươi tìm kiếm lỗ thủng. đây cũng là đủ phiền phức, là đủ phiền phức. đinh tiềm lẩm bẩm. được rồi, ta muốn nói đã nói xong, không quấy giày ngươi. quách dung dung ngược lại là rứt khoát lưu loát, nói rất lời liền đi. Tư nàng vào nhà bắt đầu, từ đầu đến cuối cũng không có nói tới lần trước không thoải mái, giống như đã sớm tất cả đều quên ở sau, vẫn như cũng là một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Đinh Tiềm biết, nàng càng như vậy càng nói rõ trong nội tâm nàng quan tâm, nàng che giấu chỉ là bởi vì nàng không muốn thương tổn người khác. Cùng nàng ở chung những năm này, cãi nhau ở mỹ, cười tuét tuét, cho Đinh Tiềm kiểm chế sinh hoạt mang đến rất nhiều điều hòa. Cô gái này mặt ngoài mạnh mẽ, nội tâm lại so với ai khác đều thẹn thùng, tâm tư của nàng Đinh Tiềm làm sao không biết, nếu như nói đối nàng một điểm không động tâm kia là giả, đáng tiếc khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, nàng chú định cùng Đinh Tiềm không phải người đi chung đường. Còn có câu nói, quanh dung dung đi tới cửa đứng vững, do dự một chút, nói, ta biết ngươi cùng tưởng Vũ huynh ở giữa Đương nhiên rồi, các ngươi quan hệ như thế nào ta không xem vào, ta thuần túy là làm bằng hữu cho ngươi để tỉnh một câu. Ta cũng tưởng Vũ Hinh gặp qua cái này hai lần mặt, cảm giác nàng có chút thay đổi. Nhìn qua, nàng cùng cái kia phú nhị đại tuổi hồ trùng đụng được không sai, người bây giờ đi giúp bọn hắn quay phim có thể hay không rất khó chịu, Hoàng Ngọc đã đối ngươi thành kiến rất sâu. Dù sao, chính ngươi cẩn thận đi. Quách Dung Dung nói xong đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng nàng cũng không có chú ý tới, ở ngoài cửa nơi hẻo lánh bóng đen bên trong đứng đấy một người, nàng một mực đưa mắt nhìn Quách Dung Dung đi vào thang máy nghe được Đinh Tiểm đóng cửa lại. Tường Vũ huynh rửa vào băng lãnh vách tưởng, chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất. Nàng không biết mình vì cái gì không đi, tại sao muốn nằm ở ngoài cửa nghe Đinh Tiểm cùng Quách Dung Dung nói chuyện. Hiện tại nàng toàn đều nghe được, trong lòng lại càng thêm không, rơi, nàng từ không nghĩ tới, mình sẽ cùng Đinh Tiểm trở nên như thế xa lánh, hoài nghi cùng nghi kỵ đến tột cùng là từ ai bắt đầu trước nàng đã không nhớ rõ. Nàng duy nhất nhớ kỹ chính là thời gian 4 tháng, 1 tháng trước mới phim còn chưa khai mạc, nàng đối Hoàng Ngọc còn kính nhi viễn chi. Vẹn vẹn một tháng thời gian, hiện tại giải trí tạp chí đã đem nàng liệt vào Hoàng Ngọc tân nghiệp bạn gái. Liên đoàn làm phim người trông thấy nàng đều so với quá khứ hỏa khí rất nhiều. Đây hết thảy đều không phải nàng hy vọng, thậm chí là nàng vẫn luôn rất chán ghét, thế nhưng là vẹn vẹn một tháng, nên phát sinh toàn bộ đều phát sinh. Nàng giữ mình trong sạch không có thể thay đổi biến bất luận kẻ nào, duy nhất cải biến chỉ có chính nàng. Trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh dập tắt, nàng quặn mình trong bóng đêm nước mắt giàn giụa. Nàng có thể tiên đoán được nàng tương lai huy hoàng, nhưng mà năm đó cái tiệc tại trong quán ba vui sướng diễn tấu nữ hải lại cũng không nhìn thấy nữa. Trạng tối Đèn hoa mới lên rồng cảng bến tàu giống như khảm nạm tại băng gấm bên trên một viên kim cương nước sông từ chậm cuồn cuộn không thôi phản chiếu lấy ngũ quang thập sắc bất giả thành cùng tham luyến mộng ảo tuấn nam định nữ mỗi một cái chuyển biến đường đi mỗi một cái kích tình bốn phía đi ba khắp nơi ẩn giấu đi không hẹn mà gặp diễm mộ tại vùng ven sông một bên lối đi bộ bên trên có không ít tình lữ rửa vào lan can tự chủ tại trong màn ảnh khoa tay lấy các loại tiểu điểm mật trong đó cũng sẽ xen lẫn một chút độc thân cầu hốt hoảng tìm bốn phía kiếm ăn tại những này độc thân ở giữa có một cái không chút nào thu hút quái thai Mặc dù thân hình của hắn coi như cao lớn cân xứng, nhưng là một bộ to lớn kính đen, không có cạo sạch sẽ râu quai nón, cộng thêm một thân phổ thông không thể lại phổ thông quần áo, nhìn xem tựa như một cái trung niên hóa, buồn bực ngán ngẩm lão nam nhân. Hắn dựa lưng vào lan can, ánh mắt cũng không hướng những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ hài trên thân nhìn, cảm giác không giống như là tại lập diễm, càng giống như là muốn ngụy sông. Ta nhìn thấy hắn từ trong quán ba ra. Cái này cái nam nhân bỗng nhiên thấp giọng lầu bầu một câu. Đem bên cạnh hai cái ngay tại hôn nồng nhiệt vung thức ăn cho chó tình lữ giật này mình. Bọn hắn hướng nam nhân nhìn hai bên một chút. Căn bản không có người, một mình hắn ở nơi đó lẩm bẩm đâu, nhìn xem rất làm người ta sợ hãi, hẳn là tinh thần có vấn đề. Chương 8, đen con rơi biến mất, 2. Đôi này bị quấy hào hứng tình lữ a mức mà đi. Kia cái trung niên nam nhân vẫn đang lẩm bẩm lầu bầu, hắn là một thân một mình ra, không theo dõi bất luận kẻ nào. Ta muốn nhìn hắn đi nơi nào? Nam tử trung niên vừa nói vừa rời đi lang can, đi ngang qua qua phố đạo, hắn lơ đãng phủ làm một chút lỗ hai, nếu như không đi đến bên cạnh hắn, rất khó coi gặp nơi đó cải lấy một cái tiểu xảo bờ Bluetooth hay nghe. Hắn kỳ thật đang cùng người trò chuyện. Tuy thời báo cáo tình huống trước mắt, mà cái kia bị hắn theo dõi nam nhân không có chút nào cảm thấy được mình đã bị người theo dõi, còn nhàn nhã đi ở phía trước. Hắn càng không khả năng nghĩ đến phú nhị đại hoàng ngọc sẽ mời đến đứng đầu nhất thám tử tư tới đối phó hắn. Gia hỏa này chuyên môn thích theo dõi đặc biệt mục tiêu, hắn hiện tại hẳn là đang tìm kiếm trên tấm ảnh nam nhân kia. Đen con rơi đối hai ngay bên kia hoàng ngọc nói, như thế lớn long cảng bến tàu tìm một người nói nghe thì dễ. Hoàng ngọc hơi nghi hoặc một chút, hắn không phải mù quá người, khẳng định trước đó đã biết rõ nam nhân kia thói quen sinh hoạt ta đoán chừng cái kia nam hẳn là thường tại phụ cận quán ba cùng hộp đêm đi dạo, tựa như trước hai cái người bị hại đồng dạng. nói đến đây, đen con rơi dừng lại một chút, ta có một loại dự cảm, ta cảm thấy đinh tiềm có khả năng sẽ tại buổi tối hôm nay động thủ. hai nghe tóc kia ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, ngươi xác định sao? con rơi, từ nơi nào nhìn ra được? khó mà nói, cảm giác hắn cùng thường ngày không giống nhau lắm. đường lính trinh sát lâu liền sẽ có động vật đồng dạng trực giác, nhưng là ta hiện tại còn không biết hắn nghĩ ở nơi nào gây án. hy vọng trực giác của ngươi là thật, nói thật, ta đều có chút không thể chờ đợi chúng ta ngay tại bắt một cái chân chính liên hoàn tội phạm giết người à cái này có thể so sánh điện ảnh kích thích nhiều hắc hắc thật hy vọng ta cũng tại hiện trường hoàng ngọc vô cùng hưng phấn mà nói đen con rơi y nguyên duy trì dị thường tỉnh táo ta nhìn thấy hắn đi vào một nhà hộp đêm cắt trắng hộp đêm ta lập tức cũng muốn đi vào nơi này rất ồn ào nói chuyện nghe không rõ ràng ta tạm thời trước tiên đem thai ngay nhốt một hồi lại cùng ngươi liên lạc vẫn là không muốn đi hoàng ngọc lập tức từ chối đen con rơi đặc sắc như vậy chẳng diện ta thế nhưng là không muốn bỏ qua Ta muốn rõ ràng biết ngươi là thế nào đem tên kia bắt lấy. Ta từ trước đến nay đều thích một mình hành động, nói chuyện với ngươi có thể sẽ quấy nhiều ta. Đèn con rơi ngữ khí có chút không vui. Không đến mức đi, ha ha, ngươi thế nhưng là đèn con rơi à, Lính trinh sát xuất thần, đối phó những cái kia súng ống đầy đủ bên ngoài người đều không tại lời nói dưới, huống chi là một cái bình thường bác sĩ tâm lý. Mười cái hắn cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, ngươi có gì có thể lo lắng. Ta không lo lắng đừng, ta chỉ lo lắng đánh cổ động rắn đem hắn hù chạy. Dã hỏa này rất giàu hạng. Tốt ta, vậy ta liền nói ít vài câu. Ngươi đơn giản hồi phục ta là được rồi. Ngươi bây giờ đến chỗ nào rồi? Ta đã tiến hộp đêm, tên kia chính xuyên qua sân nghệ, hướng bảy ba bên kia đi. Đối mặt khách hàng như vậy, đen con rơi cũng không thể tránh được. Dù sao hắn là cho người ta làm công, duy nhất tôn chỉ chính là để khách người vừa ý lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Hắn đi theo đinh tiềm sau lưng, tại vui mừng múa trong đám người xuyên qua, trong lỗ tai tràn ngập đều là nhịp chống kình bạo âm nhạc. Cái kia làm gì giờ tiểu yêu tinh liều mạng vung tóc dài cùng trên thân ít đến thương cảm mấy khối bố, khi đến bên hết tất cả. Tại loại hoàn cảnh này bên trong. Dù cho muốn theo Hoàng Ngọc nói chuyện cũng cái gì đều nghe không được. Đen Con Rơi ẩn tàng trong đám người, một tấc cũng không rời đi theo Đinh tiểm sau lưng. Lúc này Đinh tiểm mặc một bộ bình thường xưa nay không xuyên màu đậm áo giả kim, tóc cũng so bình thường mọc ra rất nhiều, rõ ràng là tóc giả. Trên sống mũi cũng trên cậy một cặp mắt miếng. Ngược lại là cùng Đen Con Rơi nghĩ đến một chỗ. Đột nhiên, Đinh tiểm bước chân thả chậm, ánh mắt trầm trầm trầm trầm nhìn xem một phương hướng nào đó. Đen Con Rơi cũng đứng xuống, cùng hắn duy trì chừng mười bước khoảng cách, hắn thuận Đinh Tiệm ánh mắt nhìn lại, tại nơi hẻo lánh một cái nhã tọa bên trong. Một cái tuổi trẻ soái khí nam sĩ đang cùng hai cái cô gái trẻ tuổi uống rượu vui cười, hắn làm ra tất cả vốn liếng đem các cô gái chọc cho nhánh hoa run rẩy. Cái này cái nam nhân chính là trong tấm ảnh đinh tiềm theo dõi người kia. Đinh tiềm nhìn chăm chú hắn 2 giây, điềm nhiên như không có việc gì đi đến nam nhân sau lưng một chương ghế chống ngồi xuống, hướng nhân viên phục vụ muốn một chén rượu. Đen con rơi ngồi ở nơi xa, lặng lẽ quan sát cái này kỳ lạ một màn, kia cái nam nhân trẻ tuổi còn đang mặt mày hớn hở, cho là mình giao số đào hoa, lại không chút nào cảm thấy được tử thần đã lặng yên đi vào phía sau hắn. Đinh Tiềm nhìn qua rất có kiên nhẫn, chỉ là ngồi ở chỗ đó không nhanh không chậm uống rượu, không để ý chút nào nam nhân kia như thế nào làm sàng làm bậy. Hoàng Ngọc bên kia ngược lại chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa, thúc hỏi đen con rơi bên kia tình huống như thế nào. Đen con rơi nói, nam nhân kia ngay tại câu ngựa tử, nếu là đã thủ, hẳn là sẽ đi còn trọ. Đoán chừng Đinh Tiềm sẽ chờ đến bọn hắn xong việc về sau nam nhân lạc đàn thời điểm động thủ, vậy liền quyết định bởi tại năng lực của người đàn ông này mạnh không mạnh, nếu là hắn có thể kiên trì đến đông, Đinh Tiềm lần này liền không thể không từ bỏ. Thật là đáng chết. Hoàng Ngọc đều không thể chờ đợi. Cái nào có tâm tư nghe hắn nói đùa, thực sự không được, người nghĩ biện pháp đem kia nữ đẩy ra. Tuyệt đối không được. Đen con rơi lạnh nhạt cự tuyệt, Đinh Tiềm liền ngồi tại nam nhân kia bên người, ta bất luận cái gì tùy tiện cử động đều có thể bại lộ. Bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi. Bọn hắn chính đang lặng lẽ nói chuyện thời điểm, bên kia đột nhiên đã xuất hiện vấn đề, một cái hơn 30 tuổi tráng hán đột nhiên giận đùng đùng đi đến ba người kia bên người, một phát bắt được nam nhân trẻ tuổi cánh tay, quả thực là từ trên chỗ ngồi kéo dậy, ngươi hắn mẹ còn dám ngâm nữ nhân ta, muốn chết đi ngươi. Nam nhân trẻ tuổi nhìn đối phương khí thế hung hùng Có chút sợ hãi, nhỏ giọng cái cổ hai câu, kết nếu như đối phương không nói lời gì trực tiếp trả hắn hai miệng. Hai nữ nhân kia lúc này đều cúi đầu xuống không lên tiếng. Người chung quanh đều ôm xem náo nhiệt tâm tính, ai cũng không có tiến lên can ngăn ý tứ. Lúc này, ngồi ở phía sau đinh tiểm chậm rãi đứng người lên, đi đến cái kia đội nón xanh trắng hắn bên người, móc ra mấy trương trăm nguyên tiền mặt nhét vào hắn trong túi quần, khuyên đủ, "Huynh đệ, mọi người tới chơi liền đổ cái cao hứng, không đáng cùng cái tiểu ma hải tử chấp nhặt, ngươi đánh cũng đánh, ta lại thay hắn cùng ngươi hai trận uống rượu, bất giận thành sao?" Tráng Hàn mềm không ăn cứng cũng liền không có lại làm khó người trẻ tuổi. Đinh Tiểm thừa cơ hướng người trẻ tuổi nháy mắt, người trẻ tuổi đi theo hắn cùng rời đi hộp đêm. Đen Con rơi nhìn ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, đối thai nghe nói, Đinh Tiểm đã đợi không kịp. Hắn sau đó đứng người lên, cũng đi ra hộp đêm. Hắn trông thấy Đinh Tiểm cùng cái kia đần người trẻ tuổi dọc theo một lối đi tiến lên, người trẻ tuổi rất ganh tị sông Đinh Tiểm không ngừng nói gì đó, đoán chừng còn đang vì sự tình vừa rồi cho mình minh bất bình, mà Đinh Tiểm nhưng căn bản không đáp lời nói, chỉ lo túi đầu đi lên phía trước. Bọn hắn hiện tại chính dọc theo cắt trắng hộp đêm phía đông con đường kia đi lên phía trước đen con rơi tại phía sau hai người theo đuôi, một mặt hướng Hoàng Ngọc báo cáo, ta đoán chừng đinh tiềm là muốn đem nam nhân kia đưa đến yên lặng địa phương ra tay, con đường này một mực hướng phía trước sẽ đi đến vượt sông cầu lớn, kia phụ cận có cái lộ thiên sân chơi, ban đêm có rất ít người đi, đinh tiềm rất có thể sẽ tuyển ở nơi đó độc thủ, ở nơi đó giết người, Hoàng Ngọc hỏi, có khả năng, giết hết sau trước đem thi thể giấu đi, sau đó lái xe trở về lấy thi thể, mặc dù ta không biết hắn cụ thể là như thế nào gây án, nhưng ta nghĩ hắn hẳn là trước tiên đem thi thể lôi đi tái thì sau đó tại địa phương khác vứt bỏ thi dạng này bảo đảm nhất chương 8 đen con rơi biến mất ba ha ha hắn coi là bảo đảm nhất nhưng hắn căn bản nghĩ không ra hắn như thế kín đáo giết người kế hoạch vẫn là bại lộ lần này người bẩn tụ tại ta cũng muốn nhìn đinh tiểm còn có thể như thế nào giả biện trước đó chúng ta nhiều như vậy làm nền cuối cùng không phí công rốt cục trở đến cao chiều tương lai của ta nhất định dùng cái này để tải lại đập cái tay hãm dương bái thi án bộ hai hoàng ngọc hưng phấn sau khi nói cho bên người quản gia lương văn thông lương thúc ngươi cũng đưa di động lấy ra chờ một lát bắt lấy đinh tiệm Ngươi lập tức cho An Kỳ gọi điện thoại để nàng đến khách sạn ta chỗ này, ta muốn dẫn nàng đi đội cảnh sát hình sự, để nàng tận mắt nhìn Đinh Tiệm gái này liên hoàn tội phạm giết người chân chính sắp mặt. Đang nói đến đó bên trong, mở ra khuyết đại âm thanh điện thoại bỗng nhiên truyền đến đen con rơi hoang mang thanh âm, không đúng? Thế nào? Hoang Ngọc hỏi. Đinh Tiệm cùng nam nhân kia cà cuô, không có dọc theo đầu kia đường đi xuống. Bọn hắn muốn đi đâu đây? Hướng bắc đi. Nơi đó có một đầu thông hướng trạm xe lửa đường. Đinh Tiệm là dự định ở nơi đó giết người, trừ phi hắn điên rồi. Con đường kia là quả vật đường phố hai bên đều là tiệm cơm thường xuyên có qua đường người hắn rất khó tìm đến cơ hội hạ thủ dù cho có thể đem người giết làm sao không bị phát hiện trở đi thi thể cũng là năn đề. ta mặc kệ nhiều như vậy ngươi không phải nói hắn sẽ tại buổi tối hôm nay động thủ sao Hoàng Ngọc có chút tức hồn hển chất vấn đen con rơi đen con rơi không có trả lời Đinh Tiềm cổ quái hành vi đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ ai cũng đoán không ra gia hỏa này bước kế tiếp đến cùng muốn làm gì đen con rơi hiện tại chỉ có thể gắt gao tiếp cận Đinh tiểm, ngược lại muốn xem xem hắn đến cùng muốn đem nam nhân kia mang ở đâu Đinh Tiềm đi tới đi tới. Đống nhiên mặc vào hai tòa nhà ở giữa tướng kẹp một đầu ngõ hẻm nhỏ, cái kia đần nam nhân cũng cùng cùng một chỗ tiến hẻm. Ta thấy được một đầu ngõ hẻm, tại một nhà qua cầu đốn gạo tiệm tạp hóa cùng xuyên đi ở giữa, Đen Điểm cùng cái kia nam đều đi vào, cái này nên tính là nơi này tốt nhất gây án điểm rồi. Đen Con rơi hồi báo xong, tăng tốc bước chân đi theo. Khi hắn trải qua đầu hẻm, dư quang đi đến lườm liếc, liếc thấy gặp người nam kia thanh niên một thân một mình đứng tại bên tường hút thuốc, hẻm rất ngắn, cũng liền vài chục bước khoảng cách, nhìn xem càng giống là một cái lối đi nhỏ. Đen Con rơi dừng bước chân, hướng trong ngõ hẻm quan sát cũng không có trông thấy đinh tiềm thân ảnh. Hắn đi qua hỏi nam thanh niên, đi cùng với ngươi người nam kia đây này. Nam thanh niên dò xét dò xét đen con rơi, ngữ khí không quá hữu hảo, ngươi là ai nha? Đen con rơi một tay lấy hắn đệ lên tường, nghiêm nghị nói, ta hỏi ngươi vừa rồi cùng ngươi cùng đi nam nhân kia đi đâu? Nam thanh niên có chút lớn yếu sợ mạnh, nhìn hắn khí thế hùng hổ, doa đến vội vàng trả lời, hắn nói hắn đi mua gói thuốc, một hồi trở về. Hắn còn nói cái gì rồi? Không nói gì. Vậy ngươi vì cái gì cùng hắn cùng đi? Hắn không nói muốn mang ngươi đi chỗ nào. Nam thanh niên hồ nghi nhìn xem đen con rơi, hai ta chính là tâm sự, vừa vận tiện đường liền đi tới, cũng không nói qua muốn đi chỗ nào a. Đến cùng tại làm trò gì đâu. Đen con rơi oán hận nói, hai ngay bên kia hoàng ngọc câu có câu không nghe được hai người trò chuyện, lo lắng lớn tiếng hỏi đen con, con rơi, làm sao đinh tiềm không thấy sao, hắn đi đâu, ngươi không phải lính đặc chủ sao, làm sao còn đem người mất dấu rồi. Đen con rơi tức giận trả lời một câu, ngươi an tĩnh chút mà đi, ta cam đoan đem đinh tiềm bắt lấy đưa đến trước mắt ngươi. Hắn bước xuống nam thanh niên, đi đến hẻm khác một cái cửa ra, bên ngoài là cũng là đường đi bất quá cũng không có phát hiện đinh tiềm thân ảnh cũng không có thấy có thể mua thuốc siêu thị gia hỏa này đến cùng đi nơi nào hoàng ngọc bên kia lại rất là nổi giận ngoại trừ cha của hắn còn không người dám như thế va chạm hắn đâu bất quá hắn cũng sắp thực yên tĩnh trong chốc lát chờ đợi mười mấy phút đen con rơi bên kia một chút động tĩnh đều không có hắn thực sự có chút không giữ được bình tĩnh hỏi con rơi người bên kia tình huống như thế nào tìm tới đinh tiềm hay chưa đen con rơi lúc này căn bản đều không lên tiếng một bên lương văn thông gặp thiếu gia tức đến xanh mét cả mặt mày khuyên đủ Làm qua lính đặc chủng người khả năng tính tình đều rất bướng bỉnh. Chúng ta liền tạm thời chờ một lát nữa, chờ hắn đắc thủ khẳng định sẽ nói cho chúng ta. Hoàng Ngọc nín cơn giận, không nói chuyện. Cái này nhất đẳng lại qua nửa giờ, trên bàn điện thoại từ đầu đến cuối an tĩnh đặt ở chỗ đó, liền một chút động tĩnh đều không có. Hoàng Ngọc thực sự không thể nhịn được nữa, cầm điện thoại di động lên lớn tiếng nói, "Đen con rơi, người bên kia đến cùng thế nào? Tốt xấu ngươi cho ta kích một tiếng đi. Ngươi này không rên một tiếng tính là chuyện gì xảy ra đây? Ngươi đừng quên, ta là người lão bản, là ta cầm nhiều tiền như vậy thuê ngươi." Nhưng là bất kể hắn làm sao mắng, đen con rơi bên kia chính là không nói một lời. Hoàng Ngọc tức giận đến đưa di động quẳng trên bàn, chỉ có thể hướng Lương Văn Thông nổi giận, "Ngươi xem một chút ngươi tìm đây là người nào, còn lính đặc chủ đâu, còn đỉnh cấp thám tử tư, liền, cái này ý chuyện đều làm không xong, tính tình thế mà còn lớn hơn ta, hiện đang thẳng thắn liền điện thoại đều không tiếp. Cứ như vậy còn nghĩ dựa dẫm vào ta lấy tiền. Ta hắn mẹ một vóc dáng mà cũng không cho hắn." Lương Văn Thông một gương mặt mo cũng rất khó coi, cầm điện thoại di động lên đối đen con rơi nói, "Là ta, ta là lão Lương." Nghe được liền về một tiếng. Hoàng thiếu gia một mực rất coi trọng ngươi, đừng tổn thương hòa khí. Vẫn không trả lời. Bất quá Lương Văn thông thần sắc lại có chút khác thường, hắn dù sao kiến thức rộng rãi, gặp chuyện so Hoàng Ngọc trầm ổn, hắn đem điện thoại cúp máy, một lần nữa đẩy tới, lần này rứt khoát không người tiếp. Hắn nhìn một chút Hoàng Ngọc, ánh mắt có chút cổ quái. Thiếu gia, ta lo lắng đen con rơi có phải là xảy ra chuyện. Hoàng Ngọc ngẩn người, nhịn không được cười lên, ngươi đang cùng ta giảng chê cười sao? Lao lương. Hắn một bộ đội đặc chủng đỉnh tiêm thám tử tư, bất quá là theo dõi một cái nho nhỏ bác sĩ, làm sao có thể xảy ra chuyện? liền xem như ta tự thân xuất mã cũng không trở thành đi, ngươi đừng ngạc nhiên có được hay không? Lương Văn Thông không tốt cùng thiếu gia mạnh miệng, vậy chúng ta liền chờ một chút xem đi. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi thiếu gia, bên này ta phụ trách cùng hắn liên hệ, một có liên lạc sẽ nói cho ngươi biết. Thôi đi, nhàm chán, vẫn chờ nhìn một trận trò hay đâu. Hoàng Ngọc Phiền chán phất phất tay, rất mất hứng ra khỏi phòng, đi tìm có thể giải buồn bực sự tình. Sáng ngày thứ hai, Hoàng Ngọc ngủ một giấc tỉnh, trong lòng còn nhớ thương chuyện tối ngày hôm qua, cố ý đem Lương Văn Thông đi tìm đến hỏi liên hệ với đen con rơi không có. Lương Văn Thông hai mắt chịu đến tất cả đều là tơ máu, rõ ràng một đêm không ngủ. Hắn lắc đầu, thở dài, điện thoại vẫn luôn không có đả thông. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Ngọc hiện tại tỉnh táo lại, cũng cảm giác được không đúng lắm. Chương 8: Đen con rơi biến mất, 4. Từ đêm qua một lần cuối cùng trò chuyện đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng, đen con rơi coi như một mực theo dõi đinh tiểm cũng không có khả năng theo dõi lâu như vậy, huống hồ tới hiện tại liền một điện thoại đều không có, cái này quá khác thường. Lương Văn Thông nói, mặc dù theo lý thuyết, lấy đen con rơi thủ đoạn không đến mức gặp được nguy hiểm gì. Bất quá tình huống hiện tại nhìn xem xác thực rất kỳ quặc, bằng không chúng ta báo cảnh đi, để cảnh sát đi dò tra nhìn. Không được. Hoàng Ngọc lập tức liền cho phủ định, ta nghe nói ít nhất phải mất tích 48 giờ trở lên, cảnh mới có thể lập án điều tra, hiện tại mới 10 giờ nhiều một chút, thời gian còn kém xa lắm đâu. Lại nói, ngươi để cho ta như thế nào hướng cảnh sát giải thích, nói ta phái đi một cái thám tử tư theo dõi linh tiểm, kết quả giá hỏa này hiện tại mất tích. Ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ còn sao? Lương Văn Thông cũng có một ít tắt lưỡi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thiếu gia, thực sự không được nói cho láo ra. Vừa nhắc tới phụ thân, Hoàng Ngọc trên nét mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, khoa trương quệ quệ khoe môi, loại sự tình này nói cho hắn biết, hắn liền có biện pháp rồi. Ngoại trừ tự cao tự đại huấn người còn có bản lĩnh gì? Ngươi theo hắn làm sao nhiều năm còn không hiểu rõ hắn? Đối cha con bọn họ ở giữa mâu thuẫn, nhân tình giống như Lương Văn Thông từ trước đến nay giả câm vờ điếc, tuyệt không trộn rộn trong đó. Lịch triều Lịch Đại lão hoàng đế cũng không có mấy cái cùng mình hoàng tử ở Trung hòa hợp, không qua người ta đây là gia đình mâu thuẫn, cũng không trở ngại hoàng tộc kéo dài. Những cái kia nhìn không rõ tình thế đi theo mù tham gia đại thần trên cơ bản kết cục đều chết được rất thảm, Bo Bo giữ mình mới là tiểu nhân vật nhóm xử thế triết học. Chờ Hoàng Ngọc phát xong bực tức, Lương Văn Thông mới thận trọng nói, nếu không ta một hồi mang hai người đi tìm một chút đen con rơi, ta biết Lam Kinh Điện tín công ty lãnh đạo, để bọn hắn hỗ trợ điều tra thêm đen con rơi điện thoại vị trí không phải việc khó. Hoàng Ngọc nghĩ nghĩ, như thế cũng tốt, ta đi trước sở tiêu Di O nhìn xem ăn kỳ, nếu như ngươi bên kia tia phát hiện tình huống như thế nào, tùy thời cho ta biết. Biết. An bài xong, Hoàng Ngọc lái xe tới đến truyền hình điện ảnh căn cứ. Trải qua cái này hơn nửa tháng khẩn trương quay chụp, cả bộ phim đã hoàn thành một phần 3 quay chụp nhiệm vụ, các diễn viên cũng đều tiến vào trạng thái. Mấy ngày nay Tưởng Vũ Hinh có vẻ hơi u buồn, đối người đối sự tình đều rất lạnh lùng, có người cảm thấy nàng là nhập hí quá sâu, cũng có người cảm thấy nàng là bảng thượng Hoàng Ngọc bắt đầu tự cao tự đại. Hoàng Ngọc nhìn ở trong mắt, lòng dạ biết rõ. Hắn chỉ là không nghĩ tới Tưởng Vũ Hinh đối đinh Tiềm tình cảm so hắn tưởng tượng bên trong phải sâu được nhiều, từ khi hắn đem đinh Tiềm hư hư thực thực hung thủ đủ loại chứng cứ hướng nàng ngả bài về sau, nàng thụ đả kích rất lớn, thậm chí đối với hắn cũng bắt đầu sơ viễn. Hoàng Ngọc duyệt nữ vô số, biết tưởng Vũ huynh hiện tại đang ở tại tình cảm ngã tư đường, do dự, tiến thối lương nan. Nếu như hắn không thể thông qua sự kiện lần này đem đinh tiềm triệt để vặn ngã, hắn thật đúng là không có nắm chắc để tưởng Vũ huynh khăng khăng một mực trở thành nữ nhân của hắn. Hắn hoàng thiếu gia coi trọng nữ nhân nếu để cho một cái nho nhỏ bác sĩ tâm lý đoạt đi, lan truyền ra ngoài hắn đến bị cười đến rụng răng. Hoàng Ngọc hiện đang ngồi ở vì hắn đơn độc chuẩn bị che nắng dù dưới, nhìn qua nơi xa Tưởng Vũ huynh bên kia quay phim, nhìn như hắn tại nhàn tình nhã chí uống vào cà phê, kỳ thực nháo tâm cực kỳ. Lương Văn Thông bên kia chậm chạp không có gọi điện thoại cho hắn, cũng không biết tìm không tìm được cái kia thám tử tư. Nói lên cái này đen con rơi, hắn không hiểu mất tích quả thực không thể tưởng tượng nổi, một cái lấy một trọi mười lính đặc trùng, làm sao có thể bỗng không thấy đâu, liền xem như người ám toán hắn, cũng không có khả năng nói biến mất liền biến mất đi. Đến cùng đêm qua xảy ra chuyện gì? Hắn chính náo tâm đâu, đương nhiên một cái thân ảnh màu xám cho từ trước mắt hiện lên. Hắn đầu tiên là sửng sở, theo sát lấy kinh ngạc hơi kém từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cái kia màu xám thân ảnh cao lớn đã lặng yên đi đến nơi xa dưới một thân cây chính dễ dàng khoảng cách gần quan sát đến hiện trường quay trụ Hoàng Ngọc trong lòng lập tức giống có đoàn lửa đang thiêu đốt Đinh Tiềm Đinh Tiềm đến rồi hắn đứng người lên đi thẳng tới Đinh Tiềm sau lưng Đinh Tiềm còn không có phát giác hắn Y Nguyên xuất thần nhìn qua tưởng Vũ huynh bên kia biểu diễn ai Hoàng Ngọc phát ra một chút thanh âm Đinh Tiềm nghe được chậm rãi quay người lại trông thấy là hắn rất bình tĩnh hỏi Nguyên Lai like nói hoàng quản lý có chuyện gì sao Hoàng Ngọc cẩn thận chu đáo lấy hắn cũng không có phát hiện hắn cùng lúc trước có cái gì khác biệt nhất là cặp mắt kia bình tĩnh thơm thúy Từ đầu đến cuối để cho người ta suy nghĩ không thấu. Ngươi nói ta tìm ngươi có việc vẫn là không có việc gì đâu. Hoàng Ngọc khỏe miệng lộ ra ngoạn vị ý cười. Ngươi nghĩ có việc liền có việc, nghĩ không có việc gì liền không sao. Đinh tiểm cũng lập lờ nước đôi trả lời một câu. Hoàng Ngọc ý cười càng sâu, Kỳ thật cũng không tính là gì sự tình. Ta đêm qua đi Long Cảng bến tàu chơi, giống như trông thấy ngươi. Làm sao ngươi cũng thích đi buổi chiếu phim tối a? Đinh tiểm con ngươi co vào, ngữ khí lãnh đạo, ngươi nhìn lầm đi. Ta xưa nay không đi loại địa phương kia. Thật sao? Hoàng Ngọc lui lại mấy bước. Từ đầu đến chân trên dưới rõ xét đinh tiểm, người kia cái đầu cùng ngươi rất giống, mặc gầy cũng kém không nhiều, cao cao gầy gò rất dễ thấy, duy chỉ có y phục mặc đến không giống, nhưng nhìn chính là ngươi, ta còn gọi ngươi, có thể là tiếng âm nhạc quá lớn, ngươi không nghe thấy. Dáng dấp cùng ta không sai biệt lắm người có là, ngươi cách lại xa, xác định ngươi thấy rõ ràng rồi. Chương 8, đèn con rơi biến mất, nam. Hoàng Ngọc đang muốn nói chuyện, đột nhiên trông thấy Tưởng Vũ huynh đứng tại cách đó không xa, nghi hoặc nhìn qua hắn cùng đinh tiểm. Trên người nàng xuyên vẫn là đồ hóa trang, bên trên một tuần kịch vừa đọc xong. Nàng còn chưa kịp tháo trang sức, Hoàng Ngọc vẫy tay để nàng tới, mỉm cười nói với nàng: "Ngươi tới thật đúng lúc, An Kỳ, ta chính cùng Đinh Chuyên gia nói chuyện phim đâu, ngươi nghe cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Nhìn thấy hai người kia đứng chung một chỗ, Tưởng Vũ Hinh liền cảm thấy không thể tưởng tượng được, một cái là liên hoàn toái thi án giết người người bị tình nghi, một cái là đang điều tra hắn Phú Nhị lại. Căn bản chính là cây kim so với cọng dâu hai người, tập hợp một chỗ có thể trò chuyện cái gì? Gặp Tưởng Vũ Hinh có chút sững sở Hoàng Ngọc nói ra: "Ta đêm qua đi Long Cảng bến tàu chơi, trùng hợp tại buổi chiếu phim tối bên trong gặp Đinh Chuyên gia." ta lúc ấy còn chào hỏi hắn nữa nha, thế nhưng là hắn không có phản ứng ta. vừa rồi ta cùng hắn trò chuyện lên chuyện này, hắn lại chết sống không thừa nhận, đi cái hộp đêm chơi đùa có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ còn không có ý tứ thừa nhận? ngươi nói xong cười không buồn cười. Hoàng Ngọc đột nhiên nói như thế một trận, để tưởng Vũ huynh không biết nên như thế nào nói tiếp, nhưng lại ẩn ẩn có thể cảm giác ra hắn lời nói bên trong có chuyện. Đinh Tiềm phản ứng cũng rất kỳ lạ, sắc mặt tâm trầm, nhàn nhạt trở về câu, ta đều nói, đêm qua ta không có đi long cảng, khẳng định là ngươi nhìn lầm. không thể nào. Đinh chuyên gia bề ngoài như thế xuất chúng. Ta làm sao có thể nhìn lầm? Ngươi về sau có phải là còn cùng một cái tuổi trẻ nam cùng rời đi rồi? Hoàng Ngọc nói đến đây giống như có thâm ý nhìn thoáng qua Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh tâm lắc lư một chút. Vài ngày trước bọn hắn tại phòng ngăn trong phòng, Hoàng Ngọc cùng cái kia thám tử tư đối nàng đã nói cho nàng xem qua ảnh chụp toàn bộ đều rõ ràng hiện lên ở trong góc nàng. Thông qua những chứng cứ kia không khó phát hiện, hai lên toái thi án người bị hại đều là thường xuyên xuất nhập Long Cảng Biểu Tàu, mà lại đen con rơi còn chụp lén đinh theo dõi một cái tuổi trẻ nam tự ảnh chụp, lại thêm bên trên cùng một chỗ toán thi án phát sinh đêm hôm đó. Đinh Tiệm gây người hoài nghi đủ loại phản ứng, coi như tưởng Vũ huynh lại tín nhiệm Đinh Tiềm, những này điểm đáng ngờ cùng chứng cứ cũng không để cho nàng có thể coi nhẹ. Nàng xoan suýt nhìn qua Đinh Tiệm, Đinh Tiệm lại đem cô ý không nhìn nàng. Ai cũng nhìn không ra hắn trầm mặc đến tột cùng là đại biểu cho dạng, vẫn là chẳng thèm nó tới. Hoàng Ngọc điện thoại lúc này văng lên, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lập tức nghe, không biết gọi điện thoại người nói cái gì, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đến vô cùng cổ quái. Hắn giữ im lặng nhìn trầm trầm Đinh nhìn trong chốc lát, tựa hồ cái này thông điện thoại cùng Đinh có quan hệ. Hoàng Ngọc đối tượng Vũ huynh nói, "Ta phải đi ra ngoài một bận, An Kỳ, ngươi hảo hảo quay phim, xong việc chờ ta trở lại, không nên tùy tiện cùng người nào đi." Lời này nghe cũng có một ít không hiểu đấu, Tưởng Vũ huynh hỏi hắn, "Ngươi muốn đi đâu đây?" "Đi làm một chút chuyện quan trọng." Hoàng Ngọc đông nhiên phụ đến Tưởng Vũ huynh bên hai, thấp giọng nói, đen con rơi mất tích, ta hiện tại muốn đi tìm hắn." Tưởng Vũ huynh một hơi ngưng kết, trấn kinh nói không nói gì. Hoàng Ngọc vỗ vô, vô nàng không nói gì thêm nữa. Rời đi Tưởng Vũ huynh, hắn lái xe chạy tới long cảng bên tàu, cùng Lương Văn Thông tụ hợp. Nhìn thấy Lương Văn Thông Hắn câu nói đầu tiên là đen con rơi ở đâu? Chúng ta còn không có tìm được hắn." Lương Văn Thông nói, "Ngươi điện thoại không phải nói đã có hắn tin tức?" Hoàng Ngọc lập tức liền gấp, Lương Văn Thông cũng không tốt giải thích, vừa rồi ở trong điện thoại không đợi hắn giải thích rõ ràng, Hoàng Ngọc liền cúp điện thoại, vô cùng lo lắng chạy tới, đen con rơi ngoài ý muốn mất tích để cả người hắn đều trở nên rất táo bạo. Hắn đành phải nói, "Mặc dù người không tìm được, bất quá chúng ta phát hiện một chút vật rất quan trọng, thiếu gia ngươi vẫn là tới xem một chút đi." Đằng sau ta con đường này chính là ngày đó ban đêm thông điện thoại lúc Đen con rơi nói đến đầu kia quả vật đường phố, hắn dẫn Hoàng Ngọc đi đến đường đi, con đường này có thể có mấy trăm mét dài, từ nam hướng tây dần dần cong thành một cái hình cung, hai bên đường phố đều là các loại trà bánh quà vật, trộn lẫn lấy một chút chủ đề quán trọ nhỏ, giống như vậy quả vật đường phố tại Long Cảng bến tàu khắp nơi có thể thấy được. Lương Văn Thông mang theo Hoàng Ngọc đi một đoạn đường, chỉ về đằng trước cách đó không xa nói, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ đường đi, chỉ có nơi đó có một đầu ngõ hẻm kẹp ở qua cầu đốn gạo cùng xuyên đi ở giữa, hẳn là Đen con rơi trước khi mất tích một lần cuối cùng cùng chúng ta trò chuyện vị trí. Hoàng Ngọc đi đến đầu hẻm, nơi đó đứng hai người, đều là Lương Văn Thông mang đến, bọn hắn đem hẻm phong bế không cho bất luận kẻ nào đi, liền đợi đến Hoàng Ngọc tới, khiến cho thần thần bí bí. Nhưng trong ngõ hẻm đã không còn có cái gì nữa, đen con rơi cùng người nam kia thanh niên hiện tại tung tích không rõ, người hiểm nghi đinh tiệm lại như cũ tiêu dao tự tại. Hoàng Ngọc dò xét dò xét cái này hẻm, kỳ thật căn bản cũng không tính hẻm, chính là kẹp ở hai quán cơm ở giữa đường hẹp, trước sau cũng không giải, liên tiếp liền nhau hai con đường. Cho dù Hoàng Ngọc không phải cái gì Thám tử, cũng có thể suy nghĩ ra được, tuyệt ở đây giết người cũng không lý tưởng. Nếu hung thủ chỉ là thừa dịp trời tối đâm người bị hại hai đau, đoạt cái vi tiền cái gì có lẽ vẫn được. Nếu là ở đây giết người vận thi thể, kia gần như không có khả năng. Đi ngang qua người chỉ cần vừa nhiên đầu, liền có thể trông thấy trong ngõ hẻm tình hình. Ai lại dám mạo hiểm như vậy? Nhưng cũng chính vì vậy, đinh tiềm thủ đoạn mới càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoàng Ngọc chú ý tới xuyên đi cửa hàng cửa hông cũng mở tại đầu này hẻm, liền chỉ chỉ cánh cửa kia. Đối lương Văn Thông nói, đánh cái so sánh, nếu đinh tiềm đem đen con rơi cùng nam nhân kia đều chế phục có khả năng hay không đem hai người giấu ở sau cửa mặt sau đó lái xe trở về đem hai người lôi đi. Lương Văn Thông nói, nhà này xuyên đi rất nhỏ, ta vừa rồi đi vào qua cửa hông cơ hồ liên tiếp bếp sau. Lao bản đêm qua một mực làm đến dạng sáng hai điểm mới đóng cửa. Nếu quả thật đem hai cái người sống sờ sờ kéo vào, khẳng định sẽ bị phát hiện. Có đúng không? Hoàng Ngọc cái kia đột nhiên thông suốt suy nghĩ trong nháy mắt liền bị dập tắt. lại nói chỉ bằng đình tiền một người, cái nào có bản lĩnh làm ở hai cái đại lao ra, bên trong một cái vẫn là lính đặc trùng xuất thân. ngươi vừa rồi nói với ta phát hiện một vài thứ là chỉ cái gì? hắn lại hỏi Lương Văn Thông đừng. Ngươi tới xem một chút nơi này, thiếu gia. Lương Văn Thông đi vào hẻm, từ dưới đất cầm lấy hai thứ. Hoàng Ngọc đến gần xem xét, là cái màu đen leno vo điện thoại cộng thêm một cái bờ Bluetooth tai nghe. Đây là cái gì? Đây chính là đen con rơi dùng để cùng chúng ta trò chuyện điện thoại. Ta tìm tới nơi này thời điểm, phát hiện điện thoại cùng tai nghe đều ném xuống đất. Cái này thật là tà môn. Hoàng Ngọc cắn quai hàm kéo căng lên đạo đạo cơn thịt. Trước đó đối đen con rơi gặp bất chắc vẫn chỉ là bán tín bán nghi, hiện tại mấy có lẽ đã có thể xác định. Còn có cái này. Lương Văn Thông chỉ chỉ Hoàng Ngọc bên tay trái. Hoàng Ngọc quay đầu mới lưu ý đến, ở trên tường có một ít tinh tinh loang lổ vết máu, hắn vừa mới lúc tiến vào cũng không có chú ý tới. Lương Văn Thông nói, "Ta không dám khẳng định, cảm giác bên trên những này máu tựa như là tung tóe ở trên tường, nhìn xem cũng còn mới mẻ. Ta hỏi qua tả hữu hai nhà này cửa hàng lão bản, bọn hắn cũng thường xuyên từ con đường này đi, nhưng là đều nói trên tường không có vết máu. Ngươi nói có phải hay không là đêm qua nơi này phát sinh qua vật lộn a?" Hoàng Ngọc hít một hơi lạnh, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trước mắt nhìn thấy những này đều hướng hắn biểu thị chuyện không tốt. Chương 9, khối thứ ba ghép hình. Đáng chết. Hoàng Ngọc tức giận dậm chân, mắng, ta làm sao nhìn không giống như là vật lộn, cũng là đánh đến đâu? Có phải là đen con rơi tiến hẻm cũng là người ta đánh nạn à? Con mẹ nó no lính đặc chủng đâu? Thần thám đâu? Làm sao bây giờ, thiếu gia? Lương Văn Thông hỏi Hoàng Ngọc quyết định. Hoàng Ngọc nhìn một chút trong tay hắn cầm đen con rơi điện thoại, báo cảnh đi. Chúng ta thần thám đều để người thu thập, cũng chỉ còn lại báo cảnh sát. Đỗ Chí Huân cùng cố tông trạch hai ngày này mới từ Bình Giang trở về, thứ hai lên váy thi vụ án phát sinh sinh về sau. Bọn hắn mang theo bộ phận tổ chuyên án nhân viên cảnh sát cộng thêm bình giang thị nơi đó đội cảnh sát hình sự, toàn lực tìm kiếm manh mối, thế nhưng là tựa như đệ nhất vụ giết người đồng dạng, tất cả điều tra phương hướng đến cuối cùng tất cả đều bên trong gây mất. Hung thủ tại kế hoạch cùng áp dụng gây án lúc kín đáo tỉ mỉ cơ hồ đạt đến giọt nước không lọt trình độ, trước mắt bản án duy nhất tiến triển liền là hung thủ lưu lại thi khối đồ án cùng hiện trường phát hiện người bị hại vết máu. Ngay tại cái này trong lúc nấu chốt, Lam Kinh thị đội cảnh sát hình sự lại tiếp đến cùng một chỗ toái thi án báo án, nguyên bản liền áp lực như núi đỗ hơn cùng cố tông trạch trên ngực lại thêm vào hai khối đá lớn thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. bọn hắn từ đặc biệt án tổ trở về làm kinh đội cảnh sát hình sự, chờ nhìn thấy báo án người, hai người đều có chút kinh ngạc. Báo án người có hai cái, một già một trẻ, già một chút bọn hắn chưa thấy qua, người trẻ tuổi bọn hắn chẳng những nhận biết, lại còn là bên trên cùng một chỗ toái thi án báo án người. là các ngươi ai báo án? Cố Tông Trạch hỏi. là ta. Hoàng Ngọc nói. người ở nơi nào trông thấy toái thi rồi? ta còn không có trông thấy toái thi. không có. Cố Tông Trạch mặt lộ vẻ hoang mang nhưng là ta có thể cung cấp liên quan tới toái thi án manh mối trọng yếu cái gì manh mối trọng yếu sẽ không là đầu mấy ngày ngươi đơn độc tìm chúng ta nói những lời kia đi đây chẳng qua là ngươi phỏng đoán không có nghĩa là thực tế chứng cứ cố tông trạch đứng dậy đem hỏi thăm thất cửa đóng lại kỳ thật chúng ta về sau cũng phải người đi điều tra tại đinh tiểm trong ghế xe cũng không có phát hiện ngươi nói cái gì dài cho nên chuyện này như vậy dừng lại đi hy vọng hoàng tiền sinh không cần tiếp tục dây dưa cái vấn đề này không không ta cảm thấy cố đội trưởng hiểu lầm ta ý tứ ta lần này đến cùng lần trước không quan hệ ta là chân chính đến báo án báo cái gì án? Ta thám tử tư mất tích ngay tại đêm qua, không dối gạt các ngươi nói, tại các ngươi điều tra vụ án này đồng thời, ta cũng tại phái người điều tra vụ án này, ta thuê chính là chuyên nghiệp thám tử tư. Tin tức này để cố tông trạch cảm thấy ngoài ý muốn, sờ lên trên môi kia tốn riêng mép, chuyện này giống như cùng tái thi án không có, có quan hệ trực tiếp đi, nghiêm chỉnh mà nói, thuê thám tử tư điều tra án cũng là không hợp pháp, có hợp pháp hay không chúng ta tạm không nói đến, ta đã đến báo cảnh đương nhiên là có quan hệ trực tiếp, bởi vì ta thám tử tư chính là đang theo dõi đinh tiềm thời điểm mất tích. cố tông trạch thần sắc trì trệ cùng đỗ chí hân nhìn nhau, quay đầu lại đối hoàng ngọc nói, ngươi tin tức này lượng có chút lớn a, chúng ta một chút thật đúng là dễ lý giải. không sao, ta có thể giải thích rất rõ ràng. thế là, hoàng ngọc liền đem đen con rơi như thế nào theo dõi đinh tiểm, như thế nào phát hiện hắn thường đi long cảng bến tàu, như thế nào đập tới đinh tiềm theo dõi nam tử trẻ tuổi những chuyện này từ đầu đến cuối giảng thuật một lần, cuối cùng còn kỹ càng nhớ lại đêm qua, đen con rơi như thế nào theo dõi đinh tiểm, về sau ly kỳ mất tích toàn bộ trải qua. tại hoàng ngọc nói chuyện đồng thời, lương văn thông đem đen con rơi thất lạc điện thoại cùng bluetooth hai nghe đặt lên bàn ngoại trừ những này bên ngoài còn có một cái nhỏ thuận tiện túi bên trong chứa một chút màu đỏ bã vụt. cố tông trạch cầm qua điện thoại mở ra nhìn một chút bên trong ngoại trừ cùng hoàng ngọc ở giữa trò chuyện ghi chép cũng không có cái khác cái gì thuận tiện chính là một cái trò chuyện công cụ hắn lại cầm lấy cái kia thuận tiện túi liếc mắt nhìn nơi này là cái gì tại cái kia hẻm trên vách tường còn phát hiện một chút vết máu chúng ta dùng lưỡi dao chọc xuống một chút cho các ngươi xét nghiệm dùng ta còn chụp hình hoàng ngọc tự cho là nghiêm cẩn lấy điện thoại cầm tay ra điều ra ảnh chụp cho cố tông trạch cùng đỗ chí hơn nhìn cho nên chúng ta hoài nghi đen con rơi là gặp tập kích, bằng không hắn không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Cố Tông Trạch suy nghĩ một chút, ngươi nói những này suy nghĩ kỹ một chút, cũng là phù hợp lo dịp. Không đợi hắn nói đi xuống, Đỗ Chí Vân đột nhiên đánh gãy, hỏi Hoàng Ngọc, ngươi nói những hình kia ở đâu? Không phải nói thám tử tư của ngươi đập tới đinh tìm theo dõi người bị hại ảnh chụp sao? Hoàng Ngọc thoáng chần chừ, những hình kia đều tại đen trên thân biến bức, trong tay ngươi có hay không? Không có. Tha thứ ta nói thẳng, Hoàng Thiên Sinh, ngươi vừa rồi nói trong những lời này mặt chỉ có những hình này mới là cùng thoái thi ăn có trực tiếp liên hệ chứng cứ điều kiện tiên quyết là đình tiểm theo dõi nam nhân kia có khả năng lộ hại nhưng là hiện tại liền những hình này đều không có chúng ta không có cách nào xác định đình tiểm chính là người bị tình nghi hoàng ngọc lập tức ép không được phát hỏa dùng sức vỗ bàn một cái hóa ra ta nói như vậy một đại thông đều là bạch phí lời các ngươi đều nghe cái gì rồi hắn đại thiếu gia làm đã quen thật đúng là không có đem trước mắt hai cái này nho nhỏ cảnh sát để vào mắt đỗ trí ngược lại không gấp không nóng nảy tâm bình khí hòa giải thích ngươi nói những cái kia cũng không tính nói vô ích Tại có chứng cứ tình huống dưới, ngươi chút lời nói chính là trọng yếu căn cứ chính xác tử. Bất quá bây giờ nặng chứng cứ, nhẹ khẩu cung, dưới mắt đã không có thi thể, cũng không có người chứng kiến, liền gián tiếp chứng cứ đều không có, phát sinh hết thể song toàn đều là chính ngươi nói, cái này hoàn toàn không đủ để lập án điều tra. Hoàng Ngọc nhìn Đỗ Chí Hân lãnh đạm dáng vẻ, trong lòng càng tức giận, đang muốn phát tác, bị Lương Văn Thông âm thầm đụng một cái. Lương Văn Thông dù sao láo luyện thành thục, cân nhắc đến thiếu gia là cái nhân vật công chúng, không đáng bởi vì loại chuyện này cho mình xơ xẹo, vội vàng tiếp lời, ngự khí hòa hoãn đối Đỗ Chí Hân nói. Kỳ thật chúng ta chính là thuê đen con rơi thu thập đinh tiềm chứng cứ phạm tội, đợi đến nhân tăng đều lấy được, trực tiếp đem đinh tiềm bắt lấy giao cho các ngươi là được rồi. Đen con rơi thủ đoạn cao cường, chúng ta đối với hắn cũng rất yên tâm, hoàn toàn không ngờ đến hắn sẽ mất tích, đây cũng là chúng ta sơ sẩy. Dưới mắt chúng ta có thể tìm tới chứng cứ cũng chính là điện thoại di động của hắn cùng những này vết máu. Đỗ Chí hắn nói, cái điện thoại di động này nhiều nhất chỉ có thể cùng đen con rơi mất tích liên hệ với, huống hồ hắn có phải thật vậy hay không xảy ra ngoài ý muốn hiện tại còn khó nói. Mà các ngươi miêu tả mất tích tình huống cũng tồn tại rất nhiều không hợp lý địa phương. Thí dụ như nói, các ngươi cho rằng đèn con rơi là tại trong ngõ hẻm bị tập kích, thế nhưng là lúc ấy trong ngõ hẻm cũng không chỉ có một mình hắn, còn hẳn là có một cái các ngươi nói tới kia cái nam nhân trẻ tuổi. Các ngươi cái gọi là người hiểm nghi Đinh Tiềm liền muốn đồng thời giải quyết cái này hai nam nhân, còn muốn đem bọn hắn mang đi không thể bị phát hiện, đừng nói là hắn, liền xem như để cho ta cùng cố đội trưởng hai người cùng một chỗ làm chuyện này, đều chưa hẳn có thể thành công. Hùng Chi Đinh Tiềm chỉ là một cái bác sĩ. Chương 9, Khối thứ 3 ghép hình, 2. Hoàng Ngọc Phấn Mà đ Ta đương nhiên biết tình huống này có bao nhiêu ly kỳ nhiều không hợp lý, chính là bởi vì dạng này ta mới báo cảnh để cảnh sát các ngươi đi điều tra à, ta nếu có thể hiểu rõ, mình liền giải quyết, còn cần đến tìm các ngươi. Đỗ Chí Huân không kiêu ngạo không tự ti trả lời, Hoàng Ngọc tiên sinh, ngươi tới nơi này trước đó hẳn là trước biết rõ ràng một sự kiện. Nơi này là cục cảnh sát, không phải nhà ngươi tư nhân tổ trình thám, ngươi muốn làm sao lấy đều được. Bất luận kẻ nào tại chúng ta nơi này đều đối xử như nhau, chúng ta đều phải theo quy trình làm việc. Ngươi báo cảnh bản án? Trước mắt liền người nắm giữ trong tay chứng cứ chỉ có thể chứng minh thám tử tư của ngươi có khả năng mất tích, bài trừ các ngươi cuối cùng liên hệ thời gian, ngươi cần đợi thêm 30 giờ về sau lại báo án, chúng ta mới có thể lập án điều tra. Tốt, tốt. Hoàng Ngọc khí đến cười lạnh liên tục, đồng nhiên đứng lên, cửa cao Lâm Hạ trừng mắt đỗ trí Hân cùng cố tông trạch, nói trắng ra là các ngươi căn bản cũng không tin ta, tùy cho các ngươi, dù sao các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy tiếp theo lên toái thi án, ta liền nhìn xem các ngươi bị đánh mặt thời điểm là cái gì khiếu Nói xong đá văng ra cái ghế nhanh chân đi ra hỏi thăm thất. Lương Văn Thông sau đó vội vàng cũng đi theo ra ngoài. Chờ hai người sau khi đi, Cố Tông Trạch cuối cùng đem giấu ở trong lòng lời nói nói ra: Đỗ Tổ trưởng, ngươi cứ như vậy đem Hoàng Ngọc một nói từ chối, có hay không nghĩ tới? Vạn nhất lời hắn nói thật có cái gì manh mối trọng yếu đâu? Tỷ như, tỷ như cái gì? Tỷ như, Hoàng Ngọc nói những người bị hại kia đều là ưa thích thường xuyên xuất nhập thế giới mới hoặc là Long Cảng bến tàu những cái kia buổi chiếu phim tối người, hắn cái này manh mối nghe rất mới mẻ, tựa hồ sát thực tra ra một thứ gì. Nhưng vấn đề là, hắn trong tay mình cũng không nắm giữ bất luận cái gì tư liệu. Toàn bộ nguồn tin tức đều là một cái cái gọi là mất tích thám tử tư, chúng ta làm sao lại có thể xác định hắn không phải đang nói láo? Long Cảng cùng thế giới mới lớn như vậy, vạn nhất Hoàng Ngọc cố ý lừa dối chúng ta, chúng ta điều tra phương hướng liền toàn bộ bị làm rối loạn, đến lúc đó ai có thể giao nổi trách nhiệm này? Đỗ Chí Vân nói không phải không đạo lý, nhưng Hoàng Ngọc quả thật có chút mà đả động cố tông trạch, vậy ngươi nói Hoàng Ngọc có cần phải nói láo sao? Lượn như thế lớn một vòng, biên ra như thế một cái sinh động như thật cố sự có ý gì? Đương nhiên là có ý tứ, hắn ngay từ đầu liền ấn định đinh tiềm là hung thủ nếu hắn thật muốn một cái thám tử tư điều tra đinh tiệm, vậy liền lại càng kỳ quái, hắn một cái làm ăn phú nhị đại làm sao lại hoa khí lực lớn như vậy tại một cái phổ phổ thông thông bác sĩ tâm lý trên thân, có thể để cho hắn làm như vậy nguyên nhân khẳng định không phải là bởi vì hắn có cái gì phá án thiên phú, kia là bởi vì cái gì? Nữ nhân, cố tông trạch trần chờ một chút, ngươi nói là cái kia nữ sao ca nhã căn kỳ. nàng bản danh gọi tưởng vũ hình, tại thành danh trước đó cùng đinh tiệm liền quen biết, ta nghe nói lúc trước còn giống như là đình tiệm giúp đỡ nàng bắc phiêu đâu, những năm này giữa bọn hắn cũng không có cắt đứt liên lạc. Nàng cung đinh tiềm có phương diện kia quan hệ. Tình huống cụ thể ta khó mà nói, nhưng ít ra hoàng ngọc có khả năng hướng phương diện kia nghĩ. Ngươi suy nghĩ một chút hắn đang nói tới đinh tiềm thời điểm phản ứng mãnh liệt như vậy chán ghét cảm giác đều khó mà che giấu. Dạng này người ta không có cách nào tin tưởng lời hắn nói, trừ phi hắn có thể cho ta lấy ra chứng cứ. Nói câu lời trong lòng, so với hắn tập quán này lợi dụng quyền thế đùa bỡn sáo lộ người, ta càng muốn tin tưởng đinh tiềm. Nhìn nỗ chí huyên khẩu khí kiên quyết như vậy, cố tông trạch cũng không tốt lại kiên trì. Dù sao đinh tiềm cùng đặc biệt án tổ quan hệ không hề tầm thường. Hắn cũng không thể không hề cố kỵ, lại trước khi nói cũng bởi vì Hoàng Ngọc báo án, hắn từng trong âm thầm điều tra qua đinh tiểm, thế nhưng là không có phát hiện mảy may chứng cứ phạm tội. Thời gian qua đi mấy ngày Hoàng Ngọc lại tới báo án, đến cùng có bao nhiêu có độ tin cậy, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Đỗ Chí Huân cùng cố Tông Trạch lần này nói chuyện kết thúc về sau, chuyện này liền có một kết thúc, ai cũng không nhắc lại lên. Nhưng là ai cũng không ngờ đến, vẹn vẹn quá khứ mấy giờ, ý chuyện không nghĩ tới liền phát sinh, lại có người chính mắt trông thấy đến cùng một chỗ toái thi án. Nói cho đúng, người chứng kiến báo án thời gian là tại sáng sớm so Hoàng Ngọc báo án còn sớm vài giờ, nhưng bởi vì hắn là đi đồn công an báo án, lại thêm lúc ấy còn có chút say rượu, đồn công an cảnh sát nhân dân một lần hoài nghi hắn là say rượu hồ ngôn loạn ngữ, trải qua lập đi lặp lại hỏi thăm xác minh, tốt một phen chắc trở về sau mới đem tin tức trình báo cho thị đội cảnh sát hình sự. Đương tổ chuyên án nhân viên cảnh sát nhìn thấy trên mạng truyền tới báo án nhân chứng tử, rất là chấn kinh. Báo án người phản bác kiến nghị phát quá trình miêu tả chẳng những cùng trước hai lên toái thi án giống nhau ý hệ, mà lại rất nhiều tổ chuyên án không có công bố ra ngoài chi tiết hắn cũng nâng lên. Chúng nhân viên cảnh sát một mực lo lắng thứ ba lên toé thi án rốt cục phát sinh. Đỗ Chí Vân cùng Cố Tông Trạch tại Long Cảng đồn công an gặp được báo án người, là một cái hơn 30 tuổi, xuyên rất chiều, giữ lại màu gà kiểu tóc nam tử, nhìn xem có chút nương nương khang. Giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt ngồi ở trong góc, nhìn qua còn chưa tỉnh hồn. Cố Tông Trạch từ cha hỏi bên trong biết được, cái này cái nam nhân tại Long Cảng một nhà cao cấp phát nghệ phòng làm việc làm tóc sư, gọi là Kỳ, thích người khác gọi hắn Tiểu Kỳ lao sư. Cố Tông Trạch để hắn giảng thuật một chút chính mắt trông thấy toé thi án trải qua. Tiểu Kỳ lão sư dùng sức nuốt nuốt nước miếng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi giảng thuật lên kinh khủng tao ngộ. Hắn đêm qua vốn là cùng bằng hữu cùng đi uống rượu, say rượu một mình hướng nhà đi, ở nửa đường bên trên đụng phải một người, người kia nhìn hắn say đến bí liệt, chủ động nâng hắn về nhà. Thế nhưng là không biết sao, hắn mơ mơ hồ hồ liền cùng người kia đi tới bờ sông Lộ Thiên sân chơi. Người kia đi tới đi tới bỗng nhiên dừng lại, nói với hắn đến. Hắn tập trung nhìn vào, hơi kém không có hủ chết. Nhờ ánh trăng, hắn rõ ràng trông thấy trước mắt một chỗ thịt nát gãy xương, tại những này thịt nát ở giữa còn có người gãy tay gãy chân, nội tạng cùng lông tóc Hắn lần này ý thức được mình gặp một cái biến T ai sát nhân cuồng, lúc ấy liền dọa co quắp trên mặt đất, coi là biến tê ai cuồng cũng muốn giết hắn. Nhưng là người kia căn bản không để ý tới hắn, chỉ là ở ngay trước mặt hắn đem những cái kia khối xác nát cất vào một cái tay hãm trong giường, về sau dùng một cái cán dài lớn bàn trải thanh tẩy mặt đất, cuối cùng kéo lấy tay hãm dương rời đi. Toàn bộ trải qua hắn đến hiện đang hồi tưởng lại đến đều giống như là một cơn ác mộng. Nghe xong nhà tạo mẫu tóc giảng thuật, Cố Tông Trạch nhìn một chút Đỗ Chí Huân. Người chứng kiến này tao ngẫu nghe trước mặt hai lên toái thi án người chứng kiến có rất lớn khác biệt, trước hai người đều là ngẫu nhiên gặp hung thủ toé thi, mà người này rõ ràng là bị hung thủ lừa gạt đi. Lúc ấy ngươi trông thấy toái thi thời gian cụ thể ngươi còn nhớ rõ sao? Đỗ Chí vân hỏi Tiểu Kỳ lão sư. Đại khái dạng sáng 2, 3 giờ đi. Cái kia nâng ngươi tội phạm giết người là nam nhân sao? Hẳn là nam. Hắn tiếng nói đâu, ngươi còn có thể nhớ kỹ sao? Không kém bao nhiêu đâu, ta nhớ được thanh âm còn thật là dễ nghe. Ngươi còn nhớ rõ hắn dáng dấp ra sao sao? Tiểu Kỳ lão sư lắc đầu liên tục Ta lúc ấy say khướt, chỉ biết là hắn phủ lấy một thân áo lông, mũ trùm đầu chụp rất chặt chẽ, đem mặt đều chặn. Không có chú ý dáng dấp ra sao. Một bên Cố Tông trạch nghe tới tức giận, lớn tiếng nói: "Hiện tại trời lại không có lạnh như vậy, ngươi có thấy mấy cái đêm hôm khuya khoát xuyên lông còn chụp mũ trùm đầu. Ngươi cũng không thấy rõ đối phương dáng dấp ra sao liền dám cùng hắn đi, ngươi tâm ngược lại là thật rất lớn." Tiểu Kỳ lão sư cũng rất vẻ ngoại, ta cũng không biết ta lúc ấy là thế nào, chính là cảm thấy người kia là lòng như tình. Mà lại, hắn cho người cảm giác đặc biệt tốt, để ngươi hoàn toàn nghĩ không ra đi phòng bị hắn. Đỗ trí huân lông mày có chút dương lên, ngươi nói cái kia tội phạm giết người cho người cảm giác đặc biệt tốt, đây là ý gì? Chương 9, Khối thứ 3 ghép hình, 3. Cái này ta cũng không nói được, thật giống như trên thân người này có cố không nói được lực hấp dẫn, để cho người ta không tự giác liền sẽ tin tưởng hắn. Đỗ trí huân như có điều suy nghĩ nhìn tiểu kỳ lao sư một hồi, hỏi thăm một vấn đề. Ngươi mới vừa nói ngươi là hai, ba giờ nhìn thấy toái thi án, làm sao buổi sáng mới nhớ tới báo cảnh, trong lúc này mấy giờ ngươi làm cái gì? Ta lúc ấy uống say, đầu góc quần quần cương, cương thấy được một chỗ Toái Thi trong lòng còn đặc biệt sợ hãi, không sợ các ngươi cho cười, ta hai cái đùi đều mềm luôn, về sau đều là cắn răng miễn cưỡng về đến nhà, chậm thời gian thật dài mới thanh tịnh lại, mới nghĩ đến báo cảnh đâu. Cố Tông Trạch tiếp lời, lại hỏi Tiểu Kỳ Lão sư mấy vấn đề, đáng tiếc người chứng kiến này trước mặt hai cái đồng dạng, lật qua lật lại đều là những lời kia, có thể cung cấp manh mối thực sự rất có hạn. Tuần sau khi hỏi xong, Đỗ Chí Hân sau đó cùng cố Tông Trạch đi tới Toái Thi hiện trường. Lần này phạm tội địa điểm ở vào bờ sông lộ thiên trong sân chơi, tại một cái tổ hợp thang trượt đằng sau. Sân chơi cùng phồn hoa Long Cảng bất dạ thành liền nhau, bất quá vị trí lại tương đối vắng vẻ. Đến ban đêm, đi qua nơi này cũng không có nhiều người. Dạng sáng 2, ba điểm càng là ít ai lui tới. Mặc dù trên đường cái có xe chiếc trải qua, nhưng là tổ hợp thang trượt vừa vặn chặn lái xe ánh mắt, cho nên rất khó phát hiện hung thủ gây án. Đặc biệt án tổ người hắn đã sách tới trước hiện trường, Liễu Phỉ cùng đội cảnh sát hình sự vật chứng nhân viên chính tụ tại tổ hợp thang trượt đằng sau, cùng một chỗ đối đã thanh tẩy qua tối thi địa điểm làm hiện trường nghiệm. Chỉ dựa vào mắt thường đã hoàn toàn nhìn không ra trên mặt đất có cái gì rõ ràng vết tích chỉ còn lại một chút dịu chém vào qua lưu lại đạo đạo bẫy dẫn. Quách Dung Dung đối Đỗ Chí Hân cùng Cố Tông Trạch nói, "Ta cùng niên Tiểu Quang vừa rồi tại phụ cận nghe qua, nơi này ban ngày còn tốt, đến ban đêm mười phần heo hút, chỉ có trên đường cái gặp qua một chút cố xe, cách nơi này đều rất xa, hơn nữa còn có cái này thang trượt cản trở, căn bản nhìn không nơi này. Nếu không có người báo cảnh, thật đúng là không có người biết nơi này phát sinh qua cái gì." Đỗ Chí Hân gật gật đầu, "Đúng vậy à, hung thủ một phương diện phải tận lực che giấu mình, một phương diện lại phải có người phát hiện hắn tại gây án, cái này bản thân liền là một cái mâu thuẫn." Cho nên hắn bình thường mạo hiểm tại Lộ Tiên nơi trốn gây án. Hai lần trước gây án, vừa lúc có hai người nhát gan người chứng kiến trải qua, đang cùng hung thủ tâm ý bất quá lần này nhìn qua không quá may mắn, hắn chỉ có tự mình lừa gạt tới một người đường con mắt của hắn kích người. Đinh Tiềm ngược lại là không có nói sai, hung thủ toái thi hành vi đúng là tại biểu diễn, cho dù tốt diễn xuất, nếu như không có người xem cũng là uổng phí. Hắn như vậy tốn công tốn sức, không phải liền là nghĩ để chúng ta nhìn thấy hắn tác phẩm sao, không có gì bất ngờ xảy ra, kế bên. Nay khẳng định còn hẳn là có một cái con đường camera giám sát để Chung mở mới nắm chặt cha một chút. Hắn ngay tại tìm đâu, bất quá trung quanh giống như không có con đường giám sát. Không có. Đỗ Chí Vân ngẩng đầu hướng nơi xa bốn phía nhìn xem, lộ thiên sân chơi một bên lâm giang, khác một bên chỉ có một đầu đường cái. Cái này đoạn đường vừa vặn trước sau đều không có con đường giám sát lật ăn chỉ là tại rất xa giao nhau giao lộ loang thang có thể trông thấy một cái. Giao lộ giao thông tín hiệu đèn bên kia kiểm tra qua sao? Đỗ Chí Vân chỉ vào nơi xa hỏi. Chung mở mới nói, cái chỗ kia khoảng cách quá xa, vừa xa camera hữu hiệu khoảng cách, căn bản đập không đến chúng ta nơi này nhưng đây cũng là gần nhất con đường giám sát tình huống này Đỗ Chí Hân thật đúng là không ngờ tới không biết là hung thủ tính toán có sai vẫn là có ý định khác nơi đó nhìn xem giống như có cái camera đi Cố Tông Trạch đống nhiên thoát ra đưa tay chỉ phía trước sân chơi một góc ước chừng tại 6-70 mét có hơn có cái trang trí thành cây nấm hình phòng ở mọi người đi tới gần xem xét là cái đồ uống lạnh phòng ăn Cố Tông Trạch ánh mắt rất tốt tại dưới mái hiên xác thực lắp đặt một cái màu trắng hình tròn camera vị trí vừa vặn hướng tới thi địa điểm Đỗ Chí Hân không khỏi cười lạnh gia hỏa này thật đúng là hao tổn tâm cơ a Hắn lập tức đem chung mở mới gọi trở về, để hắn kiểm tra màn hình giám sát, quả nhiên, tại hôm qua trời 1 giờ tối 10 điểm tà hữu, một cái xuyên áo lông mang mũ trùm đầu người kéo lấy một cái tay hám dương đi đến tổ hợp thang trượt bên cạnh, so với hai lần trước hắn càng thêm ung dung không đội, đầu tiên là trên mặt đất dùng thứ gì vẽ ra từng hàng màu trắng ngăn chứa, sau đó mở ra tay hám dương đem còn có thể phân biệt ra hình người mấy cái to con thi khối ném xuống đất, xuất ra dịu bắt đầu cấp, tốc lại điên cuồng bắt đầu bổ chém. Lần này Trung quanh không có người chứng kiến thưởng thức biểu diễn của hắn, nhưng là hắn không nóng không đội, chỉ là có một cái quái ma bệnh thỉnh thoảng dừng lại quay đầu hướng camera bên này nhìn quanh hắn đang nhìn cái gì chẳng lẽ bên này có người quách dung dung hỏi hắn tại xem chúng ta đỗ trí vẫn nói hắn biết nói chúng ta đã minh bạch sáo lộ của hắn ngay tại hướng chúng ta chào hỏi đâu tựa như sân khấu bên trên diễn viên hướng hắn khán giả ra hiệu hắn vừa dứt lời hung thủ thế mà liền dương lên dịu hướng bọn họ huy vũ hai lần cố tông trạch cả giận nói ta nhìn hắn đây không phải chào hỏi cái này rõ ràng chính là tại hướng chúng ta khiêu khích hắn thật cho là chúng ta liền bắt không được hắn sao cuồng vọng ra hỏa thu hình lại tiếp tục Hùng thủ rất mau đưa thi khối chặt thành khối vụn, xôi theo trên mặt đất màu trắng ngăn chứa cẩn thận bày ra tốt, sau đó đứng người lên quay người rời đi, trong màn hình chỉ còn lại một chỗ đã hoàn toàn phân biệt không nhận ra hình người thì nát. Lại qua ước chừng có thể có 30 phút, không sai biệt lắm 2 điểm 15 tả hữu, hung thủ đỡ lấy một người trở về, trên tấm hình nhìn không rõ lắm, nhưng xuyên cùng ngoại hình bên trên lờ mở chính là cái kia nhà tạo mẫu tóc La Kỳ. Chuyện phát sinh kế tiếp cùng La Kỳ giảng thuật không sai biệt lắm, chỉ là thực tế La Kỳ so chính hắn miêu tả đến thảm hại hơn. Hung thủ toé thi thời điểm, hắn vẫn luôn co quắp ngồi dưới đất còn chắp tay trước ngực cầu nguyện giống như lầu bầu lấy cái gì đoán chừng là hướng hung thủ cầu xin tha thứ đâu hung thủ không để ý tới hắn quay người từ bóng đen bên trong kéo qua tay hâm giường bắt đầu trang thi khối, rửa sạch hiện trường về sau liền nên ngang rời đi qua hơn nửa ngày La Kỷ mới đứng lên chạy trốn thất tha thất tiểu còn ngã hai cái té ngã lần thứ ba Toái Thi biểu diễn cứ như vậy cho trước màn hình những này trung thực người xem truyền hình song đồng dạng hung tàn thủ đoạn đồng dạng huyết tinh trắng diện lần nữa sẽ rách lấy mỗi cái thần kinh người xem hết một lần màn hình giám sát Đỗ Chí huân để chung mở mới cho hung thủ bộ mặt làm rõ ràng xử lý, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, duệ hóa sau bộ mặt hình dáng ý nguyên rất khó nhận ra đặc thủ. Hung thủ nhìn như càng phát ra lớn mật, nhưng còn chưa tới quên hết tất cả tình trạng, không có phạm loại này cấp thấp sai lầm. Dưới mắt đầu mối duy nhất chính là từ Toái thi trên đồ án tìm kiếm còn lại khối kia ghép hình. Đây cũng là hung thủ cố ý lưu cho cảnh sát manh mối. Chương 9, khối thứ 3 ghép hình, 4. Trung khai Tân đem video thu hình lại đạo nhập máy tính, tại trong video lấy ra một cái rõ ràng nhất Toái thi đồ án làm duệ hóa tăng lên. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở trên đồ án, tại những này khiến người buồn nôn thi khối bên trong cố gắng tìm kiếm lấy hết thể manh mối. Chính như đinh tiềm trước đó suy đoán như thế, phái thi đồ án chỉ là tại màu trắng vương cách bối cảnh bên trong chiếm cứ bên phải một góc, bên trái cùng bên trên tất cả đều trống đi. Hiện nhiên là lưu cho trước đó hai lên phái thi án làm ra đồ án. Ba cái đồ án liều cùng một chỗ vừa lúc có thể tạo thành một cái chính thể. Có hai lần trước kinh nghiệm, mọi người tại đồ án bên trong chuyên môn tìm kiếm những cái kia có rõ ràng đặc thù địa phương, rất nhanh phát hiện có một ít ngón tay cùng ngón chân dạng đồ vật một cái liên tiếp một cái làm thành một cái đồ hình. đây là chữ cái M sao? niên tiểu quan đoán, phía dưới còn có cái hình nửa vòng tròn đâu, hình như vậy một bức họa đâu. quách dung dung nói, những người khác cũng đi theo ngươi một lời ta một câu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. đội trí huân nhìn trong chốc lát, đống nhiên nói, ta biết là cái gì, là con thỏ. hắn tiểu nói này, những người khác nhìn xem cái kia đồ án cũng thực là rất giống một cái con thỏ ảnh chân dung. quách dung dung không hiểu chút nào, đệ nhất lên bài thi án hình ảnh là chữ cái thứ hai lên bài thi án hình ảnh là tâm. Hiện tại lại xuất hiện một cái con thỏ đồ án. Đây là ý gì? Ta yêu con thỏ sao? Cái này là hung thủ muốn nói cho chúng ta biết đáp án. Ta yêu con thỏ. Hừ, đây rõ ràng liền là hung thủ cố ý đang trêu đùa chúng ta. Cố tông trạch giận không kèm được. Hắn cũng không phải là một cái tùy tiện nổi giận người, nhưng là vụ án này thực sự xử lý để hắn đắc ức, bình thường mới có thể hoàn toàn không thi triển ra được, một mực bị hung thủ nắm mũi dẫn đi. Hắn không có trêu đùa chúng ta. Đỗ Chí hừ nói. Ánh mắt của hắn chẳng biết lúc nào biến đến ngưng trọng dị thường, trong ánh mắt lộ ra khó nén xoắn Ngươi biết là có ý gì? Cố Tông trách hỏi. Con thỏ chính là Ôn Hân tên hiệu, cũng là biệt danh. Ôn Hân, cái nào Ôn Hân? Sẽ không là. Liên là năm đó tay hám dương phái thi án người bị hại một chồng, cũng là đình tiệm vị hôn thê. Câu nói này phản phất mang theo một loại nào đó ma lực kỳ dị, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt cứng đờ, liền không khí đều đông kết. Ta yêu con thỏ, ta yêu Ôn Hân. Ba lên liên hoàn toái thi án ghép hình tổ hợp lại với nhau, thế mà đạt được là một câu nói như vậy, một câu thân mật có chút buồn nôn lời tâm tình. Rất như là lễ tình nhân lễ vật bên trên thổ lộ, tình lư ở giữa thân mật cùng nhau thì thầm, hay là viết tại người lấy bộ bên trong tương tư đơn vương, nhưng vô luận loại nào đều cùng Ôn Hân không quan hệ, bởi vì nàng sớm tại 4 năm trước liền chết, còn bị tách rời thành vài đoạn chứa ở tay hám trong dương. Bây giờ lại đột nhiên có người dùng tay hám dương toái thi án phương thức hướng Ôn Hân thổ lộ, loại này dùng mình kỷ niệm phương thức lại lại tựa hồ ẩn dấu đi một ít suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đồ vật. Không biết có ai đột nhiên hỏi một câu, "Tổ trưởng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Đúng vậy a, cái này cũng đại biểu tất cả mọi người ý nghĩ. Nếu hung thủ ý đồ chính là vì để cảnh sát góp đủ ghép hình, hiện tại ghép hình đã góp đủ, đáp án cũng đã có bố, như vậy cái này lên liên hoàn toái thi án chẳng lẽ không phải liền kết thúc? Nếu hung thủ thật giống dự đoán như thế như vậy thu tay lại, mà cảnh sát lại tìm không ra càng nhiều manh mối, chẳng lẽ nói liền phải tiếp nhận cái này, hoang đường lại nhịn người suy nghĩ sâu xa kết quả. Ngay tại Đỗ Chí Vân do dự thời điểm, Cố Tông Trạch nói ra, "Bằng không, chúng ta vẫn là thông chi hoàng ngọc, để hắn đến đội cảnh sát hình sự đi." Đây là một người khiến người ngoài ý, cũng trong dự liệu quyết định. Chỉ sợ liền Đỗ Chí Vân đều không nghĩ tới mình vẹn vẹn qua mấy tiếng liền không thể không lần nữa đem cái này chán ghét giá hỏa tìm trở về. đương hoàng ngọc lần nữa ngồi ở đỗ trí huân cùng cố tông trạch trước mặt, rốt cục không nín được phốc cười, hắn sờ mũi một cái tận lực nhịn cười, bảo trì phong độ. thật có lỗi, ta chính là cảm thấy có phải là ta quá miệng quá đen, loại sự tình này thế mà cũng có thể làm cho ta nói chúng. thứ chúng ta muốn mang đến đi. đỗ trí Vân không tâm tư nghe hắn đánh cái dám, mặt không thay đổi hỏi. hoàng ngọc hướng bên người lương văn thông ngoắc ngoắc ngón tay, lương văn thông đem đen con rơi điện thoại cùng chứa bọt máu túi nhựa lấy ra để lên bàn. Trước đó bọn hắn đàm phán không thành, tức giận lúc rời đi cũng đem những vật này mang đi. Đỗ Chí Vân cầm lấy túi nhựa nhìn một chút, đây chính là các ngươi từ trên vách tường chóc xuống máu sao? Liên là trước kia cho ngươi xem qua cái kia, không thể giả được. Hoàng Ngọc hướng phía trước tìm kiếm thân thể, trên thân mùi nước hoa nhào vào Đỗ Chí Vân cái mũi, thế nào, hiện tại ngươi quyết định bắt phu lặn rồi. Chúng ta trước tiên cần phải xác định là không phải là người bị hại máu. Đỗ Chí Vân chào hỏi Liễu Phỉ tới đem máu dạng lấy đi. Hoàng Ngọc vừa nhìn thấy Phỉ con mắt liền có một chút không đủ dùng, mỉm cười bắt chuyện, "Này, mỹ nữ Lần trước ta cho đề nghị của ngươi ngươi cân nhắc thế nào? Muốn hay không đổi nghề thử một chút?" Liêu Phỉ lạnh như băng lườm hắn một cái, cầm lấy túi nhựa liền đi. Hoàng Ngọc nhìn qua bóng lưng của nàng còn không ngừng tiếc hận, tốt như vậy bề ngoài, làm cảnh sát thật sự là quá đáng tiếc. Đỗ Chí Vân đánh gây hắn, "Trước người đối với chúng ta nói những lời kia, chúng ta phải làm một phần ghi chép cùng ghi âm, ngươi có thể bảo chứng những lời kia không có hư giả thành phần đi." "Đây là tự nhiên. Ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân, lấy thư làm gốc, bằng không làm sao lãnh đạo xí nghiệp?" Đỗ Chí Vân để Trung Khai Tân dẫn hắn đi phòng cách vách làm cái ghi chép. Hoàng Ngọc nói, ta không muốn cùng cái đàn ông trò chuyện, nhìn xem liền không có tí sức lực nào. Hắn chỉ chỉ một bên Quách Dung Dung, để vị này tiểu mỹ nữ theo giúp ta đi, người sống vô luận làm cái gì, mỗi một giây đều muốn trôi qua thoải mái dễ chịu mới đúng. Quách Dung Dung nói, ta cảm giác ngươi là ra chặt đến mức không thoải mái, nếu không trước cho ngươi quen quen ra đi. Đỗ Chí Huyên chừng nàng một chút, phất phất tay, ra hiệu nàng đừng gây chuyện, làm theo là được. Quách Dung Dung rất không tình nguyện mang theo Hoàng Ngọc đi làm bút lục. Chương 9, khối thứ ba ghép hình, Nam. Có trong hồ sơ tử chậm chạp không có tiến triển tình giới. Đỗ Chí Vân bị ép đem Hoàng Ngọc tìm trở về, mặc kệ hắn đến cỡ nào phản cảm người này, hắn là trước mắt còn sót lại manh mối, nên làm đều làm, thời gian còn lại chính là chờ đợi. Đỗ Chí Vân giữ im lặng, cũng không củng cố tông trạch nói chuyện, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang chờ mong cái gì, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết. Lợi dụng Tân Tiến Nhất giờ N A thiết bị đo lường, sau một giờ liều phỉ xét nghiệm kết quả là ra, nàng cầm thí nghiệm báo cáo trở lại tổ chuyên án văn phòng, đối Đỗ Chí Hân nói, trải qua xét nghiệm so với, Hoàng Ngọc lấy ra phần này huyết dịch hàng mẫu cùng Toái Thi hiện trường phát hiện vết máu là cùng một người chỉ là còn không cách nào xác định là cái kia thám tử tư máu vẫn là Hoàng Ngọc nói tới một cái khác nam thanh niên máu. Cái này cũng đã đủ rồi, chỉ ít chứng minh Hoàng Ngọc cũng không phải là chống rỗng tạo ra, hắn miêu tả sự kiện cùng vái thi án có quan hệ trực tiếp. Bên cạnh Cố Tông trạch hai mắt đã phát sáng, hỏi Đỗ Chí Hân, kia đinh tiềm làm sao bây giờ, có muốn hay không ta? Đỗ Chí Hân biết hắn có ý tứ gì, chứ không muốn huy động nhân lực, ta để cho người ta gọi điện thoại để hắn tới một chuyến, hắn lúc đầu không phải cũng là tổ chuyên ăn Cố vấn sao? Chuyện này còn có thật nhiều điểm đáng ngờ không có xác minh, chúng ta trước tiên cần phải ổn định Cố Tông Trạch cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là cảm giác Đỗ Chí Hân có chút trẻ trở Đinh tiểm Cái này cũng khó trách, lần trước liều phỉ xảy ra chuyện hắn cũng là cực lực giữ gìn, mới bảo vệ được nàng hiện tại chức vị. ở bề ngoài thật nhìn không ra, cái này ăn nói có ý tứ ra hỏa vẫn là cái chân thực nhiệt tình người. Hơn một giờ về sau, tiếp vào điện thoại Đinh tiềm lái xe từ truyền hình điện ảnh căn cứ chạy tới. Đỗ Chí Hân thái độ đối với hắn còn như dị vãng đồng dạng, cho người ta cảm giác thật giống như mời hắn đến tham dự phân tích bản án, chỉ là những người khác lòng dạ biết rõ, mọi người ai cũng không có biểu lộ ra mà thôi. Đỗ Chí Huân còn thật sự đem vừa mới phát sinh bài thi án kỹ càng giảng thuật cho Đinh tiềm. Đây hết thể cơ hồ đều tại Đinh Tiệm trong dự liệu, hắn cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại là đối khối kia toái thi ghép hình cảm thấy rất hứng thú. Đỗ Chí Huân nói, giống như trước ngươi suy đoán, khối kia ghép hình vừa lúc có thể cùng trước hai khối ghép hình góp thành một cái chính thể, chúng ta đã đang liều đồ bên trên tìm ra ẩn tàng đồ án, là một cái con thỏ ảnh chân dung. Con thỏ? Đinh Tiệm khẽ giật mình. Tăng Thêm trước đó tìm tới hai cái đồ án, đặt chung một chỗ hàm nghĩa chính là ta yêu con thỏ. Ta hoài nghi cái này, con thỏ chỉ thay mặt chính là Ôn Hân. Hung thủ sử dụng tay hãm dương toái thi án thủ pháp gây án, Ôn Hân tên hiệu mục đích chính là con thỏ. Ta tin tưởng đây không phải trùng hợp, là có người cố ý hành động. Đỗ Độ Chí Hân để đình tiệm không có chút nào chuẩn bị, lập tức cứng ngắc ở nơi đó, không núp nhích. Khối kia kết vậy ở trong lòng vết sẹo lần nữa bị xé mở. Đỗ Chí Hân nói, cái này lên toái thi án tử vừa mới bắt đầu liền có mục đích rõ ràng. Hung thủ tượng trưng lựa chọn năm đó tay hãm dương Toái thi án thủ pháp, từng bước một đem chúng ta kéo tới hắn phạm tội câu đấu bên trong. Cuối cùng dùng một câu nói cho chúng ta biết, hắn là tại hướng ôn hân thăm hỏi. Phức tạp như vậy phạm tội thủ đoạn, cấp gia đơn giản như vậy đáp án. Đối với cái này ngươi có ý nghĩ gì sao? Đinh Tiềm suy yếu lắc đầu. Vậy ta trước tiên nói một chút ta ý nghĩ. Ta cho rằng hung thủ đối ôn hân hẳn là mười phần hiểu rõ, không phải trừ là nàng người quen, thậm chí là đã từng mê luyến qua nàng người, mà lại hung thủ đối năm đó ôn hân ngộ hại tình huống cụ thể vô cùng rõ ràng. Cái này mang ý nghĩa, hắn hoặc là chúng ta giới cảnh sát nội bộ người, hoặc là hắn cùng năm đó toái thi án có trực tiếp liên hệ để cho ta không hiểu địa phương là hắn vì cái gì đột nhiên hiện tại xuất hiện lựa chọn dạng này một loại phương thức ta rất khó tin tưởng hắn phức tạp như vậy hung tàn gây án chỉ là vì đơn giản như vậy một câu thổ lộ hắn ẩn giấu tầng sâu hàm nghĩa lại là cái gì đâu đinh tiềm thở dài ta cũng rất muốn biết ta cùng ôn hân nhận biết là tại nàng sau khi vào sở nàng quá khứ bạn học cũ bảo nàng con thỏ ta về sau cũng gọi lúc kia không có quá chú ý bên người nàng có hay không hâm mộ nàng người chỉ ít ta là không có phát hiện con nàng thời học sinh kinh lịch ta liền không hiểu rõ ngươi cùng với nàng là đồng học lại là quen biết cũ Hẳn là so ta hiểu rõ hơn đi. Đỗ Chí Hân trầm mặc vài giây đồng hồ, ta cẩn thận hồi tưởng qua, Ôn Hân thời học sinh một mực tương đối hướng ngoại, bằng hữu cũng rất nhiều, người dung mạo xinh đẹp, thích nàng nam sinh cũng có khối người. Nàng đã từng kết giao qua hai người bạn trai, về sau cũng đều là và chia đều tay, không có xuất hiện qua mâu thuẫn gì. Ôn Hân công việc sau liền không có trâu đối tượng, bên người cũng không có như thế số một mê luyến nàng người, ngươi là hắn một cái duy nhất bạn trai. Nói tới chỗ này hai người trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Cố Tông Trạch lúc này đi tới, đối Linh tìm nói, Linh bác sĩ nếu không ngươi trước đi xem một chút người chứng kiến đi, nghe nói ngươi am hiểu thôi miên, ngươi cùng hắn tâm sự, nói không chừng có thể để cho hắn nhớ tới hung thủ tướng mạo đâu. Ta thử một chút đi, bất quá bình thường mà nói, sợ hãi là sẽ không để cho người quên hung thủ tướng mạo, người chứng kiến đã có thể hoàn chỉnh rõ ràng thuật lại xảy ra chuyện kiện trải qua, chỉ cần là gặp qua hung thủ dáng dấp ra sao, liền sẽ không quên. Cố Tông trạch thuận miệng ư một tiếng, quay người ra văn phòng. Chỉ một lúc sau, đem cái kia trải lấy mỏ gà đầu hình nhà tạo mẫu tóc mang vào văn phòng. Hắn chỉ chỉ ngồi tại đỗ chí huân lân cận tòa đinh tiệm, đối La Kỳ nói vị này chính là đinh bác sĩ các ngươi cố gắng tâm sự đi la kỳ thận trọng đi đến đinh tiềm trước mặt hơi có vẻ khẩn trương nhìn qua hắn đinh tiềm để hắn ngồi xuống hắn vội vàng hấp tấp ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên còn về sau xếp dịch tùy tiện nói một chút liên tốt, ngươi liền đơn giản nói một chút tình tiết vụ án trải qua đi đinh tiềm theo thói quen dẫn đạo hắn nói đi xuống la kỳ trước đó đã nói qua số lần thuật lại rất trôi chảy bất quá ánh mắt của hắn tổng là có chút lơ lửng không cố định thỉnh thoảng vụng trộm dò xét đinh tiềm phát hiện đinh tiềm chú ý hắn lúc lại vội vàng trốn tránh Cố Tông Trạch lúc này đi vào bên cạnh hắn, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, "Ngươi không cần khẩn trương, nhớ lại liền là nhớ lại, không, có gì đáng sợ?" La Kỳ quay đầu lại đối với hắn nói, "Thế nhưng là ta thật không nhớ rõ, đầu óc hỗn đản." "Làm sao lại thế? Trước ngươi không phải nhớ kỹ rất rõ ràng sao?" Tỉnh táo lại, hảo hảo suy nghĩ một chút, đêm qua nhìn thấy cái gì? Cố Tông Trạch đặt tại La Kỳ bả vai tay chưa phát giác có chút dùng sức. "Thế nhưng là, thế nhưng là." Đinh Tiểm đánh giá La Kỳ cùng Cố Tông Trạch, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Nguyên lai like là tìm người chứng kiến phân biệt ta có phải là hung thủ a, nói thẳng tốt." Làm gì cũng như thế lớn một vòng. Hắn đột nhiên đâm xuyên hai người diễn kịch, bầu không khí lập tức xấu hổ vô cùng. Người chung quanh trong lúc nhất thời cũng đều không biết làm sao. Cố Tông trạch gặp việc đã đến nước này, rước khoát đối đinh tìm nói: "Đinh bác sĩ, chúng ta cũng chỉ là giải quyết việc chung, nhưng dù sao mọi người trước đó đều biết, trực tiếp đem ngươi tìm đến Giang Co, sợ trên mặt mũi không qua được. Chúng ta cũng là thay ngươi nghĩ, mới dùng như thế một cái biện pháp." Chương 9, khối thứ 3 ghép hình, 6. Đinh tiệm bốn phía nhìn một vòng, ánh mắt từ trên mặt mỗi người lảo qua, nhìn tới đây tất cả mọi người tại phối hợp ngươi diễn kịch. Chỉ đem ta một người mơ mơ màng màng, cái này còn có cái gì có thể nói bận tâm mặt mũi đâu. Tùy tiện đi, vậy ngươi liền để vị này là tiên sinh xem thật kỹ một chút ta có phải là dáng dấp cùng hung thủ một cái bộ dáng. La Kỳ nhìn xem Đinh Tiểm, lại nhìn xem cô Tông Trạch, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Cố Tông Trạch đối La Kỳ nói, ngươi yên tâm lớn mật mà nói, có phải là người này? La Kỳ kiên trì lại nhìn nhìn Đinh Tiểm, giống như, giống như có như vậy một chút mà giống. Ngươi xác định sao? La Kỳ lại không được lắc đầu, nhưng là cảm giác lại rất không giống. Chỗ đó không giống để cố tông trạch truy vẫn la kỳ đều nhanh muốn đi rồi hai tay bắt cái đầu đem vào gà đầu vò thành đầu ổ gà ta lúc ấy uống nhiều quá thật sự là không nhớ rõ ngươi không phải để cho ta nghĩ ta lại không dám nói mỏ dừng lại đi hắn không làm được chứng nhân độ trí huân nói chuyện ấn tượng đầu tiên mới là chuẩn xác nhất chúng ta ép buộc hắn nghĩ ngược lại sẽ lừa dối hắn hắn vừa dứt lời một thanh âm từ ngoài cửa ung dung truyền đến ngẩng đầu ba thức có thần minh chỉ cần làm chuyện xấu khẳng định sẽ bị người nhìn thấy đang khi nói chuyện hoàng ngọc đi vào văn phòng hắn vừa rồi cùng quách dung dung đi làm bút lục trở về thời điểm vừa vận thấy cảnh này làm sao lại rơi xuống cho hay ngươi tại sao lại ở chỗ này đinh tiềm trông thấy hắn như mày. ta tới cấp cho ngươi làm chứng nhân a hoàng ngọc đi đến đinh tiềm trước mặt trong hai mắt lộ ra hùng hổ do người đinh tiềm con ngươi có chút co vào thân xác giống như hòn đá băng lãnh hoàng ngọc ở trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng nói lần trước phát sinh thoái thi án thời điểm ta liền bắt đầu hoài nghi người này bởi vậy mướn thám tử tư theo dõi hắn những này ta đều nói cho đỗ chí hân cảnh sát cùng cố tông trạch cảnh sát ở đây ta không phế nước miếng ta liền giảng chuyện xảy ra tối hôm qua Khi thật ta thám tử tư đã dự cảm đến đinh tiềm phải làm án, hắn mắt thấy đinh tiềm đem một cái nam thanh niên lừa gạt ra đêm, sau đó một đường theo dõi, dự định tại đinh tiềm động thủ lúc giết người bắt cá nhân hắn tang đều lấy được, cả trong cả quá trình chúng ta một mực dùng di động bảo trì liên lạc, cho nên ta rất rõ ràng hắn động tĩnh. Thế nhưng là ngay tại ta thám tử theo dõi đinh tiềm đi vào lòng cảng bến tàu thanh thủy đường VH, một cái ngõ hẻm nhỏ lúc đột nhiên đã mất đi liên hệ, ta chờ hắn một đêm, cho tới hôm nay buổi sáng vẫn không có hắn tin tức, ta cảm giác tình huống có ổn liền phái người căn cứ chúng ta đem qua trò chuyện lúc hắn miêu tả địa phương đi tìm hắn, quả nhiên tìm được cái tia hẻm, tại trong ngõ hẻm phát hiện thám tử điện thoại cùng bờ lưu nghe, ở trên tường còn có bắn lên đi với máu. không cần nhiều lời, hắn khẳng định là bị người tập kích, chỉ sợ liền cái kia bị đinh tiệm lừa gạt đi nam nhân cùng một chỗ bị bất chắc. ta lúc ấy liền đoán được bọn hắn mất tích tất nhiên cùng đinh tiệm thoát không khỏi liên quan, quả nhiên, chễ một chút thời điểm phát sinh tái thi án. đinh tiệm, ta biết ngươi xảo ngôn lệnh sắc, giỏi về giảo biện, nhưng ngươi trốn đưa. c lần thứ nhất trốn không thoát lần thứ hai, lần này ngươi liền nhận thua đi. Hoàng Ngọc cũng là gặp qua chàng diện người, đầu não rõ ràng, mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, một phen câu câu như đao, đao đao đánh trúng chỗ yếu hại, lại thêm hắn cung cấp máu dạng cùng tái thi hiện trường người bị hại vết máu ăn cướp, để hắn càng có có độ tin cậy. Trong ngay mắt liền đem Đinh Tiềm đẩy vào tuyệt cảnh, Tổ chuyên án nhân viên bị xác nhận thành tội phạm giết người, loại tình huống này còn chưa hề phát sinh qua. Ở đây chúng nhân viên cảnh sát tất cả đều lặng ngắt như tờ, từng cái biểu lộ khác nhau đều ngưng kết ở trên mặt. Ngay tại lúc này, Đinh Tiềm phản ứng ngược lại dị thường bình tĩnh, hắn nhìn một chút Hoàng Ngọc, đơn giản hồi đáp. Ta không cho rằng ngươi nói người kia là ta. Hoàng Ngọc nhịn không được chế giễu, ngươi thật đúng là mạnh miệng à? Ngươi khẳng định phải nói, đêm qua ngươi cũng không có đi Long Cảng bến tàu, ngươi ở nhà thật sao? Không, ta đêm qua đúng là Long Cảng. Hoàng Ngọc không nghĩ tới đinh tiềm thống khoái như vậy thừa nhận, không khỏi gọi người, sau đó truy vấn, ngươi đi Long Cảng làm gì? Đương nhiên là uống rượu tìm nữ nhân à? Ta hiện tại độc thân một người, ngẫu nhiên cũng cần giải buồn đi. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác đêm qua đi? Đêm qua đi Long Cảng bến tàu chơi người hàng ngàn hàng vạn, chiếu ngươi nói như vậy, mỗi người bọn họ đều có giết người hiểm nghi. Đinh Tiềm mặt ngoài yếu thế, Thình Lình bắt lấy Hoàng Ngọc lỗ thủng một câu hỏi lại, cũng làm cho hắn trở tay không kịp. Hoàng Ngọc nuốt ngụm nước bọt, nôn nóng cao giọng nói: Ta mặc kệ người khác, ngươi lại dảo biện hiện tại cũng là ngươi hiểm nghi lớn nhất. Ngươi đêm qua chính là đi giết người. Ta thám tử tư theo dõi người kia là ngươi, ngươi chứng kiến nhìn thấy Toái Thi hung thủ cũng là ngươi, ngươi chính là thiên chân vạn sát hung thủ. Ngươi quá vo đoán, Hoàng Ngọc tiên sinh. Đinh Tiềm y nguyên không nóng không nổi, thẩm vấn người nghi cùng làm lão bản ra lệnh không giống, còn phải từ chuyên nghiệp cảnh sát tới làm, ngươi bắt không được trọng điểm. Ngươi. Hoàng Ngọc quả thực tức nổ tung. Vô luận hắn làm ra chiêu gì số, ra hỏa này làm sao lại giống cục sắt đồng dạng hấp không chín nổ không nát đâu. Cố Tông trạch tiếp lời, vẫn là ta đến hỏi đi, chỉ có một vấn đề, trước tiên ta hỏi hỏi Hoàng Ngọc tiên sinh, đêm qua ngươi vị kia thám tử tư mất tích thời điểm là tại mấy điểm ngươi còn nhớ chứ? Ta đương nhiên nhớ kỹ, 9 giờ 40 phút, đây là hắn một lần cuối cùng cùng ta trò chuyện, ta xem qua đồng hồ, nhớ kỹ rất rõ ràng. Được. Như vậy trong sân chơi camera giám sát quay chụp đến hung thủ là tại 1 giờ 10 phút kéo lấy tay hám Dương xuất hiện tại gây án hiện trường. Về mặt thời gian tính ra, hung thủ tại thanh thủy đường phố trong ngõ hẻm tập kích hai người đến hắn xuất hiện tại toái thi hiện trường ở giữa gian cách 3 giờ, đầy đủ hắn giết người rời thi, về thời gian rất xúc túc. Hung thủ toái thi bỏ ra không sai biệt lắm 30 phút, sau đó rời đi 30 phút, đem uống say hoàng ngọc đái trở về, cuối cùng hung thủ rời đi thời gian này là 2 giờ 40 phút. Đem trước sau thời gian tính cùng một chỗ, hung thủ gây án thời gian chính là từ đêm qua 9 giờ 40 phút đến ngày kế tiếp dạng sáng 2 giờ 40 phút. Ta tiếp xuống liền muốn hỏi hỏi Đinh bác sĩ, hôm qua ngươi tại khoảng thời gian này bên trong đang làm gì? ta đang uống rượu. Tại Long Cảng bến tàu sao? Ừm, tại Long Cảng bến tàu 1914 quảng trường Hồng Tinh trong quán ba uống rượu. Chính ngươi uống rượu? Không, cùng một cái nữ nhân xinh đẹp. Nói nhảm. Hoàng Ngọc cấp lời nói, vậy ngươi liền đi Long Cảng bến tàu đem nữ nhân kia tìm cho ta ra, đừng nói cái gì tình một đêm, không biết loại hình nói nhảm qua loa tắc trách chúng ta. Ta có thể đem nàng tìm đến vì ta làm chứng. Nàng ở đâu? Ở chỗ này. Một thanh âm trong phòng vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là mỗi người đều nghe được rõ ràng. Đám người kiếm danh vọng đi. Người nói chuyện lại là pháp ý Liêu Phỉ, nàng chính tựa ở góc tường trên bàn công tác, lãnh ngạo khuôn mặt thanh lệ hiện ra một chút có quắc. Trương điều khiển thuật giết người một. Hoàng Ngọc Trừng to mắt, quả thực khó có thể tin, hắn vọt tới Liêu Phỉ trước mặt, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi thế mà có thể đi cùng với người đàn ông này? Liêu Phỉ hai má thoáng chốc dâng lên hai đoá hồng vân, xấu hổ nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là cùng hắn uống hai chén rượu, tâm sự mà thôi. Về sau chúng ta liền riêng phần mình về nhà, không có khả năng, ta không tin, nào có chuyện trùng hợp như vậy khẳng định là hai người trước đó thông đồng một mạch, ngươi cố ý cho đinh tiềm đắc tội mới nói như vậy. Liêu phỉ triệt để phát hỏa, ta là một cái pháp ý đi ta tại sao muốn bao che một cái tội phạm giết người, còn cùng hắn uống rượu với nhau, người người này thật sự là không hiểu thấu. Cái quầy rượu kia bên trong có ra giám sát, ta là không phải nói láo đi dò cha chẳng phải sẽ biết. Cố tông trạch ra hòa giải, được rồi, liêu pháp ý ngươi cũng đừng nóng giận. Dù sao đinh tiềm hiện tại có chút hiểm nghi ngươi liền nói đơn giản nói ngươi đêm qua là thế nào cùng đinh tiềm hẹn đi hồng tinh quán ba uống rượu, thời gian ngươi còn có thể nhớ kỹ a. Ta đêm qua tại đặc biệt án tổ tăng ca, trước chừng 9 giờ 15 phút Đinh Tiểm gọi điện thoại cho ta, nói hắn tại Long Định Bến Tàu, hẹn ta đi uống hai trận lớn rượu. Ta thu thập một chút lái xe đi Long Định Bến Tàu, nhìn thấy hắn cũng không kém nhiều lắm là 9 giờ 50 phút Tạ Hưu. Về sau chúng ta cùng đi Hồng Tinh quán ba, chờ đợi thời gian rất lâu, rời đi cũng không kém nhiều lắm tại dạng sáng 1 điểm 30 Tạ Hưu, về sau chúng ta riêng phần mình lái xe về nhà. Đó chính là nói, từ hôm qua trời 9 giờ tối 50 cho tới hôm nay dạng sáng 1 điểm 30 ở giữa trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn luôn cùng Đinh Tiềm cùng một chỗ. Đúng thế. Chúng ta vẫn luôn tại Hồng Tinh quán ba, không có rời đi." Liêu Phỉ ngữ khí khẳng định như vậy, cũng xác thực không giống nói dối, huống chi đến lúc đó tra một cái quán ba giám sát liền tra ra được, nàng cũng không cần thiết nói dối. Cố Tông Trạch nhìn thoáng qua Hoàng Ngọc, Hoàng Tiên Sinh nói, hắn thuê thám tử là tại 9 giờ tối 40 phân mất tích, giả thiết đinh tiềm là hung thủ, đồng thời đã đem thám tử cùng một cái khác nam thanh niên đều chế phục, vậy kế tiếp, hắn liền nhất định phải tại trong vòng 10 phút đem hai người rời đi, nếu không lưu tại trong ngõ hẻm khẳng định sẽ bị người qua đường phát hiện. Hắn còn phải nắm chặt thời gian đi cùng Liêu Phỉ gặp mặt sau đó tại ba cái nửa giờ bên trong hắn vẫn luôn cùng liêu phỉ tại trong quán ba uống rượu. thế nhưng là tại một giờ mười phút thời điểm, hung thủ đã kéo lấy trang thi khối tay hám dương xuất hiện tại lộ thiên sân chơi. trừ phi đinh tiềm biết phân thân thuật, bằng không hắn không có cách nào một bên buổi liêu phỉ uống rượu, đi một bên phân thây. người bị hại, cho nên nói, cái thi án hung thủ không thể nào là đinh tiềm. hoàng ngọc như đầu nổi giận sư tử, cao giọng nói, vậy ngươi nói cho ta, ta phải đi thám tử vì cái gì luôn miệng nói hắn nhìn thấy đinh tiềm, hắn khả năng lính đặc trùng xuất thân, đỉnh cấp thám tử. Năng lực so với các ngươi đều chỉ có hơn chứ không kém, chẳng lẽ là hắn nhìn sai lầm rồi sao? Ngươi nói cho ta. Cố Tông trạch soát giận tái mặt, hắn đối Hoàng Ngọc đã đủ khách khí, thế nhưng là gia hỏa này cậy vào gia thế hiền hách, thực sự quá quên hết tất cả. Hoàng Tiên Sinh, chúng ta coi trọng chính là chứng cứ, không phải suy đoán lung tung. Thám tử tư của ngươi như thế nào là ngươi cùng chuyện của hắn, chúng ta chỉ dùng chứng theo nói chuyện. Ta cũng tin tưởng Liễu Pháp Y thực sự nói thật, mấu chốt là nàng có thể lấy ra quán ba giám sát chứng cứ. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Ngoại trừ ngươi miệng bên trong thám tử bên ngoài còn có ai gặp qua đinh tiềm gây án, ngươi tìm cho ta ra. Hoàng Ngọc đống chốc bị cố tông trạch đỉnh không có gì để nói. hắn nguyên cho là mình chuẩn bị như thế đầy đủ, khẳng định đem đinh tiềm đóng đinh chết ở đây. Vạn vạn không nghĩ tới vẫn là để hắn lông tóc không tổn hao gì chạy trốn. Lại nhìn đinh tiềm y nguyên bình thản ung dung ngồi ở chỗ đó, trong lòng của hắn liền càng tức giận, nhưng lại bắt hắn không thể làm gì. trong lúc nhất thời tiến thối không được. may mắn lúc này, đợi ở ngoài cửa quản gia lương văn thông kịp thời đi vào văn phòng, đối Hoàng Ngọc nói, thiếu gia ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? truyền hình điện ảnh căn cứ bên kia tìm ngươi đi đâu? Lão gia hôm nay cũng phải đi đoàn làm phim nhìn xem, đều chờ ngươi đấy." Hoàng Ngọc vừa vặn tìm bậc thang dưới, ném câu tiếp theo, "Tóm lại, ta thám tử tư mất tích, các ngươi đến lúc đó cũng phải nghĩ biện pháp tìm cho ta đến." Nói xong phẩy tay háo bỏ đi. Hoàng Ngọc sau khi đi, Đinh Tiểm cũng không ngồi lâu, sau đó rời đi đội cảnh sát hình sự, lên xe chuẩn bị trở về truyền hình điện ảnh tăng cứ. Lúc này bỗng nhiên đi qua tới một người, một thanh kéo ra tay lái phụ cửa xe, không cho giải thích liền chui vào, ngồi tại Đinh Tiểm bên cạnh. Đinh Tiểm nhìn thoáng qua, đi vào là Hoàng Ngọc. Hoàng thiếu gia ngồi đủ phe ra di sao? muốn theo ta thay đổi, ta biết, khẳng định là ngươi. Hoàng Ngọc thăm dò qua thân thể, cơ hồ muốn bổ nhào vào đinh tiệm trên thân. trừng Trừng hai mắt hung mãnh nhìn gần hắn, mặc kệ ngươi nhiều am hiểu giả biện, cho dù ngươi có thể lừa qua những cảnh sát kia, cũng không lừa được ta. Đêm qua ta thám tử đen con rơi theo dõi người kia chính là ngươi, ngươi từ trong hộp đêm đem một cái nam nhân lừa gạt ra, chính là nghĩ xuống tay với hắn. Ta nói không sai chứ? Đen con rơi một mực theo dõi ngươi, vốn định đem ngươi bắt lại, thế nhưng là hắn thất thủ. Ta không biết ngươi là thế nào đã được, nhưng ngươi khẳng định dùng thủ đoạn gì? Vậy ngươi còn dám chạy đến ta trong xe? Ngươi liền không sợ ngươi cũng mất tích? Đinh Tiểm có chút ít niềm ai. Hoàng Ngọc sắc mặt biến đổi, lập tức cười lạnh, ta không tin ngươi ở đây liền dám động thủ với ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta còn thực sự hiếu kỳ ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì. Ngươi muốn biết? Đinh Tiểm ngữ khí ý vị sâu xa. Đương nhiên, nếu như ngươi đem Tưởng Vũ huynh nhường cho ta, nói không chừng ta sẽ cân nhắc. Thật? Ngươi không tin? Đinh Tiểm mập mờ không rõ cười cười. Ta không biết, có lẽ ngươi nói là sự thật, bất quá Tưởng Vũ huynh có nguyện ý hay không ta cũng không biết nếu như nàng phát hiện ngươi kỳ thật là như vậy một tên hỗn đảng, Hoàng Ngọc cũng không nhịn được cười lên. Một bên từ trong túi gáo lấy điện thoại cầm tay ra, tại Đinh Tiệm trước mắt lung lay. Không có ý tứ, ta vừa rồi không cẩn thận đụng phải màn hình, gọi một cú điện thoại. Ngươi đoán cho quyền ai? Đinh Tiệm trên mặt lồng bên trên một tầng hận ý, ngươi vì cái gì không trực tiếp cho Quyền Tổ chuyên án báo cảnh đâu? kia chẳng lẽ không phải dễ dàng hơn? Một, ta không biết đỗ trí hơn cùng cố tông trạch số điện thoại di động. Thứ hai, so với lại để cho cảnh sát thẩm ngươi một lần, ta cảm thấy để tưởng Vũ huynh căm hận ngươi đem nắm lớn hơn một chút. Hoàng Ngọc mở cửa xe nhảy đến ngoài xe, ta cảm thấy ta vẫn là đổi một chiếc xe trở về đi. Ngươi bây giờ khẳng định giết tâm tư của ta đều có. Đinh Tiềm kéo một phát ngược lại cản đem xe rời khỏi mười mấy mét, đông nhiên hướng Hoàng Ngọc vọt tới, khó khăn lắm sát Hoàng Ngọc bên người mau chóng đuổi theo. Nhưng làm nơi xa Lương Văn Thông dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng chạy hướng Hoàng Ngọc. Ngươi không có chuyện gì chứ thiếu gia? Đinh Tiềm đây là điên rồi sao? Hoàng Ngọc nhìn Đinh Tiềm đi xa bóng xe, lạnh hừ một tiếng, hắn không điên cũng sắp. chương mười, điều khiển thuật giết người, hai, Lam Kinh ảnh thị thành, hung án mê tình sở tiêu đi Tưởng Vũ Hinh hôm nay rõ ràng không tại trạng thái, một đoạn hí đập rất nhiều lần đều không qua được, đem đạo diễn đầu đều làm lớn, đi tới lặng lẽ hỏi Tưởng Vũ Hinh, có phải là thân thể chỗ đó không thoải mái. Tưởng Vũ Hinh miễn cưỡng vui cười, biểu thị nàng không có vấn đề. Đạo diễn hạ giọng nói, An Kỳ, hôm nay cùng thường ngày không giống, ngươi có thể muốn giữ vững tinh thần a, ngươi không thấy được ngồi ở kia bên cạnh mấy người sao? Ở giữa người kia chính là hoàng quản lý vụ thân hoàng sơn a. Hoàng Sơn? Tưởng Vũ Hinh mắt nhìn lại, nhìn thấy nơi xa năm người, ngoại trừ ở giữa cái kia hơn 50 tuổi lão giả ngồi còn lại bốn người đều mặc thuần một sắc thẳng đồ vét, ánh mắt mười phần sắc bén. ngược lại là lão giả kia chỉ mặc vào một thân trang phục bình thường, nhìn xem khí định thần nhàn, không giống bình thường. làm sao ngươi còn không biết hoàng sơn sao? hoàng quản lý không có giới thiệu cho người qua. đạo diễn rất kinh ngạc, rõ ràng là suy nghĩ nhiều. hắn nhưng là thiên hải tập đoàn tổng giám đốc, đại danh đỉnh đỉnh phú hảo, chúng ta cái này hí chân chính phía sau màn kim chủ thế nhưng là người ta. hôm nay tới là cho hoàng ngọc cổ động, chúng ta cũng phải làm điểm hình dáng cũng phải. tường vũ huynh trước đó gặp qua hoàng sơn, bất quá không quen. Hoàng Ngọc cũng chưa từng cho nàng nói qua phụ thân của mình. Nàng đối Hoàng Sơn vô dục vô cầu, cũng không nghĩ tới một ngày kia gả vào hào môn loại sự tình này. Đạo Diễn gặp Tưởng Vũ huynh phản ứng lãnh đạm, có chút mất hồn mất vía, "Ta nhìn An Kỳ ngươi hôm nay trạng thái không tốt, nếu như cảm giác thực sự không chịu được nổi, vậy liền nghỉ một ngày, ta trước đập cái khất đoạn." Tưởng Vũ huynh đang muốn trả lời, không biết nhìn thấy cái gì, thân thể bỗng nhiên chấn động, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua một phương hướng nào đó. Đinh Tiểm đang từ từ đi tới, đi vào trước mặt hai người. Đạo Diễn nói, "Ngươi tới thật đúng lúc, Đinh bác sĩ." Ta đang muốn điều chỉnh hai trận hí liên quan đến tâm lý học phương diện, ngươi hỗ trợ kiểm định một chút. Đinh Tiềm gật đầu nói, được rồi. Tại hắn cùng đạo diễn chào hỏi thời điểm, cô y vắng vẻ tưởng Vũ Hinh liền một ánh mắt đều không cho nàng. Tưởng Vũ Hinh núp đoán trừng mắt Đinh Tiềm, đôi mắt bên trong tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, hoàn toàn không có cảm giác được mình đã đem bờ môi cắn ra máu. Nàng trong đầu chứa đều là vừa rồi Hoàng Ngọc cùng Đinh Tiềm ở trong điện thoại nói những lời kia, nàng quả thực không thể tin được Đinh tiểm sẽ nói ra câu nói như thế kia, nàng càng không thể tin được, nàng tại Đinh tiểm trong suy nghĩ nguyên đến như vậy không đáng tiền Nhiều nhất chỉ là một cái xinh đẹp đồ chơi. Nàng thực sự chịu không được xuống dưới, lấy cơ không thoải mái, chạy vội giống như chạy trốn. Đinh Tiểm đến không lâu sau đó, Hoàng Ngọc cũng quay về rồi, cùng phụ thân vừa đối mắt, phát hiện Hoàng Sơn sắc mặt tức giận, hắn cũng thu liễm, chen trong đám người, thành thành thật thật quan sát quay phim. Về sau lại tới một người, đoàn làm phim người cơ hồ cũng không nhận ra hắn, hắn cũng không có lộ ra, lặng lẽ ngồi xuống Đinh Tiểm bên cạnh. Đinh Tiểm quay mặt nhìn lên, đúng là Đỗ Chí Hân, giật mình, ngươi vào bằng cách nào? Giối là Hoàng Ngọc bằng hữu, bợ đỡ nhiều người, không có tốn sức liền tiến đến. Nhưng ngươi không tại đội cảnh sát hình sự nghiên cứu bản án, chạy tới nơi này làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn nhìn phá thi án phim tìm linh cảm a. Ngươi nói như vậy cũng không tính quá phận, ta xác thực rất muốn nhìn các ngươi một chút cái này toái thi án là thế nào đập. Đương nhiên, thuận tiện Hàn Huyên với ngươi trò chuyện bản án. Tại đội cảnh sát hình sự, ngươi còn chưa kịp nói sao? Nói cái gì? Đương nhiên là ôn hân. Mặc dù ta biết ngươi từ đầu đến cuối không muốn xét nàng, nhưng sự đáo lâm đầu, nghĩ nẽ tránh cũng về tránh không được. Ngươi dù sao cũng nên có chút ý nghĩ đi. Đinh Tiềm từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá, nhường một chút Đỗ Chí Hân. Đỗ Chí Hân rút ra một tay. Ngươi không phải là cho tới nay không quất thứ này sao? Làm sao đông nhiên học lên hút thuốc lá? Đinh tiểm mình rút ra một tay, móc ra cái bật lửa cho lẫn nhau đốt, hít thật sâu một hơi, tham lam phun ra sang người sương ngủ. Nhìn qua camera trước vai diễn hung thủ diễn viên chậm rãi tới gần mục tiêu. Phật dù nói, người trời sinh liền có tử vong bản năng. Đây là một loại bẩm sinh hủy hoại xúc động, một loại phá hủy trật tự, trở lại kiếp trước mệnh trạng thái xúc động. Vô luận là tổn thương người khác vẫn là tự hủy đều nguồn gốc từ loại bản năng này bởi vì vì tất cả sinh mệnh mục tiêu cuối cùng đều là tử vong hút thuốc chính là một loại trường không tử vong thưởng thụ tử vong quá trình ta nhưng không tâm tình cùng ngươi đàm chết học không trò chuyện cái này tốt ta nói một chút ôn hơn đi ta không có gì có thể nói không có gì có thể nói cái này không giống như là ngươi diễn xuất đi. ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết hung thủ đến tận cùng tại sao muốn lưu lại như vậy kỳ quái hắn cùng ôn hơn ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào đinh tiểm phun ra liều thuốc ta đã để ôn hơn giày vò đủ lâu không nghĩ lại biết liên quan tới nàng bất cứ chuyện gì Sát hại Ôn Hân Hung Thủ chính là Lữ Chính Khải, chúng ta tại nhà hắn cũng tìm được Ôn Hân quần áo, chứng cứ vô cùng xác thực. Vụ án này đã kết thúc, triệt triệt để để kết thúc, một thiên này hẳn là lật qua. Không, còn không có kết thúc, trong lòng ngươi rõ ràng, kia là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta, ngươi cũng chớ ép ta lại đi làm cái gì chung tình thuận, lại đi hồi ức Ôn Hân. Ta thực sự chịu đủ. Đinh Tiềm hung hăng bóp tắt tàn thuốc, năm đó nhận biết nàng người nhiều như vậy, nàng ngộ hại sự tình cũng đã sớm lan truyền ra ngoài, có lẽ liền kích thích cái nào đó tâm lý biến thái ra hỏa cố ý làm đồ ác, muốn gây nên động. Ngươi coi như lần này bắt lấy ra hỏa này, có lẽ tiếp qua cái 10 năm 8 năm lại ra tới một cái bản án cùng ôn hơn có quan hệ, dạng này tên điên chúng ta mãi mãi cũng bắt không sạch sẽ. Đỗ Chí Vân không nghĩ tới đinh Tiểm phản ứng kịch liệt như thế, do dự một chút, chính muốn nói cái gì, đinh Tiểm bỗng nhiên đứng lên, hướng ngay tại quay phim diễn viên lớn tiếng nói, không phải như vậy, các ngươi hoàn toàn không để ý tới giải kịch bản. Hắn cái này một cuốn họng đem toàn bộ hiện trường toàn làm rối loạn. Đạo diễn bị ép kêu tạm dừng, hai cái chính diễn đến cao hứng nam diễn viên lộ ra mười phần không cao hứng, nhất là vai diễn thủ phạm thật phía sau màn. Ma thuật sư người nam kia diễn viên cũng coi như rất có tên khí thực lực phái. Hắn mất mặt, tức giận chất vấn Đinh Tiểm. Ta diễn nhiều năm như vậy hí, ngươi ý là ta còn xem không hiểu kịch bản sao? Ta cũng không có chất vấn kỹ xảo của ngươi, nhưng là ngươi hoàn toàn không hiểu thôi Miên hàng nghĩa. Đinh Tiểm cuốn qua đám người đi đến trước mặt hắn. Mặc dù ngươi tại trong phim ảnh là một ma thuật sư, nhưng ngươi không thể giống làm ảo thuật đồng dạng liền đem người thôi Miên. Thôi Miên là một hạng khoa học, có nghiêm cẩn chính tự. Ta tại kịch bản bên trong làm qua nhắc nhở, nhưng là rất hiển nhiên ngươi cũng không có chú ý tới. Ta đương nhiên có nhìn qua. Nhưng ta đây là đang quay hí, vận dụng ta diễn kịch kinh nghiệm làm một chút nghệ thuật bên trên xử lý, dạng này người xem thị giác hiệu quả sẽ tốt hơn." Nam diễn viên Ly Trực khí cháng tranh luận. "Vừa vận tương phản, nghệ thuật gia công không thể xuyên tạc khoa học bản chất, ngươi dạng này tùy tâm sử dụng, sẽ chỉ làm người xem cảm giác quá giả, trong lúc vô hình liền thấp xuống bộ phim này chất lượng." Thứ, nam diễn viên chẳng thèm ngó tới méo mó miệng, "Ta nói thật, thuật tôi miên giết người cái ý tưởng này bản thân liền rất giả dối, vốn chính là giả đồ vật, ngươi làm sao đập không đều là giả." Nam diễn viên cũng đã tới tính tình, không quan tâm không ít người đều liếc trộm nhà sản xuất hoàng ngọc cái này phim nhựa nhưng hắn đầu tư đậm nói loại lời này không phải cũng tương đương rèm pha hắn sao thế nhưng là luôn luôn tính tình tiêu căng hoàng ngọc cũng không có phát tác ngược lại tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ đó một bộ cùng ta có liên can gì tư thế đối mặt nam diễn viên ngay trước mặt chất vấn đinh tiềm cũng không có nóng lòng phản bác hắn nói có nhiều thứ mọi người cảm thấy giả chỉ là do ở vô tri thuật thôi miên lý luận sinh ra là tại cận đại nhưng là sớm tại mấy ngàn năm trước cũng đã bắt đầu ứng dụng những cái kia thỉnh thần chữa bệnh vu thuật giết người cổ đại thủ đoạn bản chất chính là nguyên thủy thuật thôi miên Mà thuật thôi miên bản thân từ khác nhau phương diện lại phân thành rất nhiều loại, lấy ám chỉ điều kiện đến phân chia, bao quát ngôn ngữ thôi miên cùng thao tác thôi miên, lấy ý thức trạng thái đến phân chia, bao quát thức tỉnh lúc thôi miên cùng giấc ngủ lúc thôi miên vân vân. Dưới tình huống bình thường, thôi miên sư đối người bệnh tiến hành phần lớn là giấc ngủ lúc thôi miên, chính là các ngươi ngẫu nhiên tại phim ảnh TV tiết mục bên trong thường xuyên nhìn tình cảnh, trước hết để cho người bệnh ở vào nửa trạng thái ngủ, sau đó lại tiến hành tính nhắm vào tâm lý trị liệu, dạng này hiệu quả trị liệu tương đối tốt. Mà bộ phim này bên trong ứng dụng chính là một loại không quá phổ biến thuật thôi miên. Thức tỉnh lúc thôi miên. Nói cách khác, tại nhân ý biết rõ ràng thời điểm tiến hành ám chỉ tính thôi miên. Dạng này độ khó càng lớn, thôi miên trình độ cùng thôi miên thủ đoạn quyết định bởi tại thôi miên sư trình độ.